Đợi trong đầu đều là nữ nhân, ngươi trưởng nào thì mới có thể thăng cấp." Hệ thống đọc đến Trương Dương tư tưởng, tức giận không tôi nói. Trương Dương xoay người, khinh thường hứ một tiếng nói, loại chuyện này, ai cần ngươi lo. Hệ thống chỉ tiết rèn sắt không thành thép hừ một tiếng, không còn cùng hệ thống nói chuyện. Trở lại Lưu Ly thành phố về sau, Trương Dương cho An Nhu gọi một cú điện thoại. Nghe. Đầu bên kia điện thoại vừa kết nối, liền nghe được một người nam nhân tiếng khóc. Trương Dương nghe xong, như thế nào còn sẽ có nam nhân tiếng cấp đâu? Chẳng lẽ lại chính mình bị xem biết, đây không có khả năng, An Nhu không phải người như vậy. Tiểu Nhu, tình huống như thế nào?" Trương Dương buồn bực hỏi, hơn nữa nghe cái thanh âm kia, còn có chút quen thuộc. Trương Dương đi ra đã có nửa tháng, đối Lưu Ly thành phố phát sinh chuyện tự nhiên là không hiểu rõ. "Dương ca, người rốt cuộc trở về?" Anu vội và nói, "Người vẫn là nhanh lên tới công ty đi, Mạc Hoa Hạo đã ở đây thời gian thật dài." Nghe được Mạc Hoa Hạo cái tên này, Trương Dương còn sững sở, trong lúc nhất thời đều không nghĩ dậy rồi. "Làm sao vậy?" Hắn đi công ty kiếm chuyện. Trương Dương những mày, không kịp chờ đợi hỏi. An nhìn tại chính mình nước mắt nước mũi giàn rủa nam nhân, thở dài một hơi nói, cũng không phải tìm đến sự, dù sao thực phiền phức, người trở về liền biết. Trương Dương nghe xong thực phiền phức, nhanh lên mang theo Sở Vân Hạo đón một chiếc xe, trực tiếp về tới chính mình công ty. Vừa tới công ty cửa ra vào, liền thấy hai cái vệ sĩ đứng tại cửa ra vào, mà hai bảo tiêu này Trương Dương lúc đi còn không có gặp qua. Chẳng lẽ lại là đổi người mới? Trương Dương buồn bực, trực tiếp đi tới, kết quả hai cái vệ sĩ trực tiếp ngăn trở Trương Dương nói, thật xin lỗi tiên sinh, ngài không thể đi vào." Hắn mới từ ba tảng phong đầy tớ nhân dân buộc trở về, cũng chưa kịp cho chính mình trang điểm một chút. Hai cái vệ sĩ căn bản cũng không có nhận ra đối phương là ai. "Làm phiền ngươi đi vào nói một chút, chính là Trương Dương đến rồi." Trương Dương đứng thẳng người nói. Người lại Trương Dương?" Một cái vệ sĩ nghe nói như thế, trực tiếp cười lên ha ha. Chương 713, biến hóa có điểm đại. Nhìn thấy đối phương cười ha ha, Trương Dương sửng sốt một chút, quay đầu nhìn nghi vẫn nhìn thoáng qua Sở Vân Hạo, đối phương cũng bất đắc gì nhún vai. "Ta chính là Trương Dương, mau nhường ta đi vào." Trương Dương nếu mày, chính mình bất quá là ra ngoài nửa tháng mà thôi, đối phương cũng không trở thành cứ như vậy không nhận ra chính mình đi. "Ha, ha, ha. Người hộ vệ kia hoàn toàn không để ý Trương Dương nói tử, chỉ vào Trương Dương nói, "Ngươi muốn giảm mạo Hô ngu công ty lão bản, chí ít đi trước tìm sạch sẽ quần áo, thuận tiện đem mặt cũng rửa một cái đi." Trương Dương nghe nói như thế, càng là Trương Nghị Hỏa thượng không nghĩ ra, căn bản không có hiểu rõ chính mình đối phương đang nói cái gì. Bất quá nghe đối phương nói chuyện ý tứ, có vẻ như cũng không phải là cái công ty này vệ sĩ. "Các ngươi không phải Hô ngu công ty?" Trương Dương nhíu mày hỏi. "Cái công ty này bởi vì lừa dối quên đều phải đóng cửa, ai muốn tại cái công ty này?" Một cái khác vẫn luôn không lên tiếng vệ sĩ. Lúc này nói một câu. Nghe nói như thế, Sở Vân Hạo một bước sụp đổ ra ngoài, làm bộ liền muốn cho đối phương một quyền. Trương Dương vội vàng bắt lấy Sở Vân Hạo, đối hắn lắc đầu. Trương Dương đi đến Sở Vân Hạo trước mặt, đứng thẳng người đối hai người nói, "Đã các ngươi không phải hô ngu công ty vệ sĩ, như vậy mời mau chóng rời đi." Hai người nghe nói như thế, cười lên ha hả, tên trước mắt này, thật đúng là đem mình làm Hỗ ngu công ty lão bản không thành. Mạc Hoa Hạo nói cho bọn hắn, nhất định phải đối Hỗ ngu công ty lão bản tốt một chút, thế nhưng là người trước mắt này, vừa nhìn cũng không phải là Hỗ ngu công ty lão bản. Bộ quần áo này tựa như là theo đại Tây Bắc đến đồng dạng, hơn nữa này là da, thấy thế nào đều không giống như là một người. Hai cái vệ sĩ hừ một tiếng nói, một cái nhanh đóng cửa công ty, liền xem như có người cành cổng cũng không tệ rồi, còn như thế nhiều yêu cầu. Mạc Hoa Hạo lúc này đã tại hấu ngu công ty sốt ruột chờ, thời gian dài như vậy, đối phương lại còn không có tới. Han Dust God con mắt nhìn An Nu nói, An tiểu thương, Dương ca như thế nào còn chưa tới. Anu cũng buồn bực đâu, này đều thời gian dài bao lâu, hắn đạo lý đã sớm hẳn là đến, thời gian này lại còn chưa có trở về. Mạc Hoa Hảo thực sự kiềm chế không được Đứng dậy nói, "Ta đi ra xem một chút." Lúc này, hai cái vệ sĩ còn để ý ngươi một lời ta một câu chào phúng hố ngu công ty giải trí, thậm chí thỉnh thoảng còn chào phúng một chút Trương Dương. Trương Dương mới từ ba tàng trở về, vốn dị muốn trở về nghỉ ngơi một chút, nghe được An Nhu nói Mạc Hoa Hạo tìm chính mình, liền nhanh lên đi tới công ty. Thế nhưng là đi vào công ty về sau, lại bị không biết tên vệ sĩ ngăn ở cửa ra vào, ngăn ở cửa ra vào liền ngăn ở cửa ra vào đi. Hai bảo tiêu này lại còn không phân tốt xấu, lại còn tại Trương Dương trước mặt thao thao bất tuyệt mắng khởi Trương Dương còn có công ty của hắn. Sở Vân Hạo Hạ thủ nhẹ một chút. Trương Dương hừ một tiếng, xoay người sang chỗ khác. "Làm gì?" Một cái vệ sĩ nghe nói như thế, vội vàng ngửa thẳng sống lưng, liền nghe được một tiếng hét thảm, ôm bụng té quỵ trên đất. Một người hô vệ khác nhìn thấy chính mình đồng bọn bị một quyền cho đánh bại, hắn mặt đều sốt ruột đỏ lên, mồ hôi trên đầu hạt đậu đồng dạng làm chuyển động. Cái kia đồng bạn thế nhưng là đại quyền đạo đai đen tuyệt thủ, lại bị trước mắt người này một quyền liền đánh ngã rồi. Mà đối với Sở Vân Hạo tới nói, đừng nói đại quyền đạo đai đen, liền xem như đến thượng 10 cái, hắn cũng có thể toàn bộ liều ngược lại. Cái khắc vệ sĩ nhanh lên lấy ra đặt ở bên hông gậy cảnh sát, run run dậy dậy nói: "Ngươi, ngươi không được qua đây." "Làm gì?" Mạc Hoa Hạo vừa ra tới, liền thấy chính mình người lại bị người đánh. Mà đối phương hắn cũng không biết, vội vàng đi ra nói: "Các ngươi chơi cái gì, vì cái gì đánh người?" Sở Vân Hạo trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường tiếng hử, căn bản không có để ý tới đối phương vấn đề, làm bộ lại muốn đi đánh. Người hộ vệ kia đã sớm dọa sợ, nhanh lên trốn đến Mạc Hoa Hạo đằng sau, chỉ vào Sở Vân Hạo nói: "Đây chính là chúng ta Liuli thành phố Mạc thiếu, ngươi lại ra tay thử xem." Trương Dương nghe được Mạc Hoa Hạo thanh âm, xoay đầu lại, đối đối phương mỉm cười nói, "Mạc thiếu, không biết người tìm ta có chuyện?" Mạc Hoa Hạo nhìn thấy Trương Dương thời điểm, trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ, trước mắt Trương Dương, mà có thể nói là phong trần mệt mỏi, tựa như là tây bắc đến đồng dạng, hơn nữa cả người màu da theo nguyên lai màu trắng, biến thành màu vàng đất. Nếu như không phải gặp qua người, người căn bản nhìn không ra này lại là một người. "Dương? Dương ca?" Mạc Hoa Hạo cũng mang theo một chút nghi vấn. Mà phía sau hắn vệ sĩ nghe nói như thế, sắc mặt thoáng một chút liền trắng, chẳng lẽ người này thật là Trương Dương? Mạc Hoa Hạo có chút xấu hổ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mạc thiếu chính là có uy phong, thế nhưng trực tiếp đạo khách thành chủ. Trương Dương chảo phúng đến. Nghe đối phương ngữ khí, rõ ràng là tức giận, hắn quay đầu lại, trừng mắt liếc trốn ở máy móc phía sau vệ sĩ nói, tránh ta đằng sau làm gì, chẳng lẽ lại làm ta bảo hộ người sao?" Ba một bàn tay, Mạc Hoa Hạo trực tiếp đánh vào trên mặt của đối phương, tức giận nói, "Nhanh lên cho Dương ca xin lỗi, ta không phải đều nói cho người Dương ca dung mạo ra sao, các ngươi lại còn nhận không ra." Vệ sĩ nghe nói như thế, trong lòng gọi là một cái biết quất. Này rõ ràng cùng trước đó nói không có chút nào đồng dạng. Thế nhưng là liền xem như trong lòng Ngụy Quốc, hắn cũng không dám nói ra, hai người kia đều là chính mình không thể đắc tội, chỉ có thể thểụy khuất chính mình. Dương ca, thật xin lỗi. Hắn 90 độ túi người, đối Trương Dương nói xin lỗi. Trương Dương khoát khoát tay, dù sao mình hiện tại cũng là ba cái công ty lão bản, không có khả năng cùng loại tiểu nhân vật này chấp nhận, chỉ cần đối phương nói xin lỗi, coi như sự tình chưa từng xảy ra được rồi. Mà lúc này đây An Nhu cũng đi nghe được Dương ca trở về, cũng đội vàng theo phòng làm việc của mình xuống tới, nhìn thấy Trương Dương thời điểm không tự chủ được đến che miệng lại. Nàng nhìn chằm chằm Trương Dương nhìn một hồi. Trương Dương lúc này cũng chịu không nổi, không biết vì cái gì một đám xem chính mình cũng là cái biểu tình này. Các người cái ánh mắt này, đều là có ý tứ gì? Trương Dương nhìn An hỏi, mau nói, rốt cuộc có ý tứ gì? Anu nghe nói như thế, hé miệng nở nụ cười, mang theo Trương Dương đi tới văn phòng, lấy ra một cái tấm gương nói, Dương ca, ngươi đổi một lớp da a. Nàng sau khi nói xong, lại nhìn không được cười ha hả. Trương Dương nhìn chính mình da vàng, sừng sốt 3 giây, này có nửa tháng hắn đều không chút soi gương mà sợ Vân hạo vốn là đen, căn bản so sánh không ra. Nhìn đến đây thời điểm, hắn rốt cuộc biết, vì cái gì cửa ra vào vệ sĩ, còn có mô hình Mạc Hoa Hạo, nhìn mình ánh mắt vì cái gì bộ dáng này? Làm Lượng này, là biến hóa của mình có điểm đại a. Lúc này, Mạc Hoa Hạo gõ cửa một cái, xấu hổ cười một tiếng đi đến. Dương Ca, hắn cười cười xấu hổ. Trương Dương nhìn thấy đối phương đi vào, có chút vung tay lên, đem An Nhu đổi ra ngoài, đối Mạc Hoa Hạo nói, chuyện gì mau nói? Chương 714, ta không muốn mặt. Mạc Hoa Hạo nghe được Trương Dương tốt như vậy, cười đến lúng túng hơn, trong lúc nhất thời không biết từ chỗ nào nói lên. Không nói ta liền đi. Trương Dương đứng dậy muốn đi, hắn hiện tại chuẩn bị tìm địa phương, hảo hảo đem ra của mình cho che trở về. Hiện tại tình huống này, nếu là chính mình cái này bộ dáng ra ngoài thấy người, loại trừ nhận biết chính mình, đoán chừng đều cho rằng hắn người này là theo đại Tây Bắc đến đâu. Dương ca, ngươi đừng đi, ta đều ở nơi này đợi thời gian dài như vậy. Mặc Hoa hảo một ngày đều đối phương muốn đi, vội vàng kéo lại Trương Dương cánh tay. Ta đều tại cái này đợi hai tuần lễ. Hắn nói móc mà nói. Trương Dương nghĩ một lát, chính mình trước khi đi, gia hỏa này đoán chừng hận chết chính mình, như thế nào đột nhiên trở lại hỗ trợ đâu? Hơn nữa rốt cuộc chuyện gì, con ấp úng không dám nói. Dương ca, ngươi có phải hay không học qua y thuật?" Hắn tham dò tính hỏi, vẫn là không có đem chính mình đến mục đích nói ra. Trương Dương lắc đầu, hắn nhưng là chưa từng có học qua cái gì y thuật, đối với y học sự tình, càng là nhất khiếu bất thông. Hắn làm sao lại hỏi ra vấn đề này đâu? Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có chút chờ đợi dáng vẻ. "Dương ca, ta biết ngươi khẳng định là học qua y thuật." Hán kích động nói. "Chính mình thân thể xảy ra vấn đề, Chính là tại gặp được Trương Dương về sau, đối phương đụng phải chính mình một chút trước đó từ xưa tới nay chưa từng có ai vấn đề gì. Hắn trong lòng nhận định, nhất định là Trương Dương dợ cho quỷ, thế nhưng là Trương Dương bây giờ lại chết không thừa nhận. Hắn cũng là không có biện pháp nào. Hắn mặc dù bình thường sẽ tiêu ngày rượu, thế nhưng là thân thể vẫn luôn là không sai, hơn nữa thường xuyên sẽ bồi bổ thân thể, thế nhưng là từ khi gặp được Trương Dương về sau, phía dưới của mình vậy mà liền không được. Vì thế hắn này hai vọng, đều không có bất kỳ cái gì tiểu nữ sao từng có hẹn hò, chính mình càng là cảm giác sinh hoạt đã mất đi không ít niềm vui thú. Lớn nhỏ bệnh viện đều đi qua, liền xem như Thiên Vương cũng dùng qua, thế nhưng là chính là không có người biện pháp gì. Hắn cũng cảm giác mình đã mất đi làm nam nhân tôn nghiêm, trong lúc nhất thời không biết cho như thế nào đi làm. Thế nhưng là Trương Dương đi ra nửa tháng, đã sớm quên chuyện này, liền chính mình học lang băng thuật sự tỉnh, cũng đều quên mất không sai biệt lắm. Lại nói, lang băng thuật trong căn bản cũng không có trị liệu phương pháp, chỉ có làm bệnh tình nghiêm trọng hơn phương pháp. Nếu như Mạc Hoa Hạo biết Trương Dương sẽ chỉ làm người càng ngày càng nghiêm trọng, hắn căn bản liền sẽ không tới đây tìm Trương Dương. Có chuyện gì mau nói. Trương Dương hơi không kiên nhẫn một đại nam nhân lườm vẻ trầm trạm, làm cho người ta nhìn liền cảm giác được khó chịu. Mặc Hoa Hạo nhìn ra Trương Dương không kiên nhẫn được nữa, thế nhưng là chính mình lại không biết nên nói như thế nào. Hắn vẫn luôn bởi vì là Trương Dương cố ý chính hắn, sợ dĩ vẫn luôn không đề cập tới chuyện này, bất quá sự thực là Trương Dương thật đem sự tình quên mất không còn một mảnh. Mặc Hoa Hạo đỏ mặt, tới gần Trương Dương lộ thai nhẹ giọng đem chính mình chuyện đều nói ra tới. Mà Trương Dương nghe được một mặt một bức, thầm nghĩ ngươi cái chỗ kia không được, cùng ta có quan hệ gì? Cái này cùng ta có quan hệ gì? Trương Dương nhún vai nói, ta cũng không phải là bác sĩ. Ngươi không được cùng có thật quan hệ. Trương Dương hỏi liên tiếp hai câu cùng ta có quan hệ gì, chính là muốn chứng minh cùng chính mình không có bất cứ quan hệ nào. Dương ca, khởi chung phải do người buộc chung a. Mạc Hoa Hạo từ khi xuất đạo đến nay, chỗ nào nhận qua dạng này hành hạ, đau khổ đi cầu người khác. Thế nhưng là cái này cùng ta thật không quan hệ a. Trương Dương cùng xem ngu ít đồng dạng nhìn đối phương. Trương Dương, còn không đều là bởi vì người đâm ta kia một chút, nếu không phải là bởi vì người đâm kia một chút, ta khẳng định cũng sẽ không cùng hiện tại cái dạng này. Mạc Hoa Hạo không thể nhịn được nữa, đỏ mặt cổ thổ kêu gào nói: Bị như vậy trắng ra một nhắc nhở, Trương Dương rốt cuộc nhớ tới chính mình đi ba tầng trước đó làm sự tình. Lúc ấy hắn nhìn đối phương sắc mặt phát hoàng, rõ ràng là âm hư biểu hiện, hơn nữa tinh quan không cố. Hắn nhìn thấy Mạc Hoa Hạo vẫn muốn đi chiếm An Nhu tiện nghỉ, dứt khoát liền dùng chính mình vừa học lang băng thuật thí nghiệm một chút. Lúc ấy còn tưởng rằng đối phương chỉ là có một đoạn thời gian thận hư biểu hiện, nhưng không có nghĩ đến sẽ như vậy nghiêm trọng. Trương Dương nghe được đối phương nói thẳng, dài ồ một tiếng. Nghe được đối phương ổ một tiếng, Mạc Hoa Hạo rốt cuộc bắt lấy cơ hội nói, "Dương ca, ta lần trước chính là sắc quỷ thân trên." Ngài liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua, bỏ qua ta một ngựa đi. Nhưng là chân chính vấn đề lại tới, hắn căn bản không biết vấn đề ra tới địa phương nào. Trương Dương học lang băng thuật chính là biết ngươi bị bệnh gì, sau đó thông qua phương pháp gì đi khiến cho nghiêm trọng hơn, mà không phải dùng phương pháp gì đi trị liệu. Sở dĩ Trương Dương liền xem như biết nguyên nhân bệnh, không có bất kỳ cái gì y học cơ sở hắn, căn bản liền sẽ không trị liệu. Ta không biết tình huống như thế nào." Trương Dương bình thản nói, cũng coi là ăn ngay nói thật. "Trương Dương, Mạc Hoa Hạo bị hết lần này đến lần khác trêu bựa, thực sự chịu không nổi đối phương." Hắn vốn là yêu cầu Trương Dương, thế nhưng là đối phương đến bây giờ một chút mặt mũi không cho. Phải biết chó cùng rất dậu, con nhỏ gấp còn tán người đâu. Đều là cái gì? Trương Dương nghe được đối phương giống lớn một tiếng, ngạch đào đào lỗ thai của mình, xem thường nhìn thoáng qua Mạc Hoa Hạo. Cùng chính mình đối nghịch nhiều người đi, Nam Cảng Tôn Diệp Phạm đều cuối cùng đều thành thật, ngươi một cái tiểu minh tinh, lại còn trước mặt mình đại hống đại thiếu. Sở Vân Hạo lúc này cũng vọng thẳng vào, con mắt nhìn chằm chằm Mạc Hoa Hạo không lúc nhích. Trương Dương khoát khoát tay nói, ta mặc dù không biết như thế nào trị liệu, bất quá ta có lẽ có thể cho ngươi đề cử cá nhân. Nghe được Trương Dương nói như vậy, mới vừa rồi còn tại nổi giận Mạc Hoa Hạo lập tức mặt mày hướng hở, chân chó cười, "Dương ca, ngài nói." Trương Dương nhìn đối phương biểu tình, hừ một tiếng, ngay sau đó lại nghĩ tới đến một việc. Gần nhất công ty của ta tài chính có chút khẩn trương. Trương Dương đột nhiên thay đổi chủ đề, ngược lại không đề cập tới giới thiệu người sự tình. "Dương ca, người cần bao nhiêu tiền?" Mạc Hoa Hạo mặc dù là cái tiểu minh tinh, nhưng là tài chính còn là không ít. Bằng không thì cũng sẽ không thường thường liền đổi một cái. Trương Dương vươn một cái ngón tay, đối hắn khẽ mỉm cười. Mạc Hoa Hạo xem đều một cái ngón tay Cán Dương nói, "Vậy thì tốt, liền 100 vạn." Trương Dương nghe nói như thế, ngạch lắc đầu, mặc dù hắn cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng là 100 vạn thật đúng là xem không ở trong mắt, nhiều hơn một số không. Hắn ánh mắt trở nên rảo hoạt, cười hắc hắc, đối hắn nói, "Nghe nói như thế, Mạc Hoa Hạo sắc mặt đại biến, tức giận quát, ngươi như thế nào không biết xấu hổ như vậy, 1000 vạn ngươi tại sao không đi đoạn. Trương Dương tiện tiện cười một tiếng nói, "Ta xác thực không muốn mặt, thế nhưng là ngươi." Hắn nói xong hướng về đối phương hạ thể có chút vừa nhìn. "1500 vạn." Hắn dứt khoát cũng không cùng Mạc Hoa Hạo cọ kẻ mà cả Trực tiếp nói ra một cái giá vị Mạc Hoa hạo lắc lắc răng, cơ hồ là theo răng trong gạt ra thanh âm, tốt, liền 1.500 vạn chương 715, tiểu biệt thắng tân hôn Trương Dương nhìn đối phương đồng ý xuống tới, mỉm cười, viết một cái địa chỉ nói Lúc này người kia địa chỉ, người trước tiên có thể đi tìm hắn hỏi một chút, về sau lại tới tìm ta Mạc Hoa hạo bán tín bán nghi cầm nhìn địa chỉ, nam cảng đồng cân thiên sư Trương Dương mặc dù chỉ là gặp qua tiền thiên sư vài lần, nhưng là cảm giác đối phương trị liệu cái này hẳn không có vấn đề gì Hơn nữa hắn có thể xác định, cái này tiền thiên sư nhất định sẽ giúp mình. Cái kia hẳn là làm sao chữa? Mạc Hoa Hạo cầm tờ giấy, trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Trương Dương ngón tay gõ cái bản, trong lỗ mũi hừ một tiếng nói, ngươi không phải trước biểu hiện ra ngoài điểm thành ý. Mạc Hoa Hạo nghe nói như thế, cho chính mình người đại diện gọi một cú điện thoại. Cho Hậu ngu công ty giải trí đánh 750 vạn. Hắn nói xong cũng cúp xong điện thoại. Rất nhanh Trương Dương công ty tài khoản liền vào 750 vạn, cái này khiến Trương Dương tay có chút lắc một cái. Hắn chưa từng có muốn tới đây tiền thế, nhưng nhanh như vậy Chính mình kỳ hạ cho dù có là ba nhà công ty, thế nhưng là làm sao chọi tồn tại, bên người tiền cơ hội không có cơ hội trưởng tồn. Đây là một nửa, chờ ta đến về sau, sẽ lại cho ngươi một nửa khác. Mặc Hoa Hạo bị hố 1500 vạn, trong lòng kia là khá là khó chịu. Chớ đừng nói chi là ngay từ đầu cùng Trương Dương cười đùa tí từng nói chuyện. Trương Dương nhẹ gật đầu, khoát khoát tay nói, chờ Tiền thiên sư cấp cho ngươi trị liệu thời điểm, nhớ rõ hỏi ta muốn đơn thuốc. Trương Dương cũng không hiểu nguyên do trong đó, dù sao biết chỉ cần đem nguyên nhân đưa Tiền tiên sư, đối phương khẳng định liền có thể trị liệu. Chờ mạc hoa hạo sau khi đi ra ngoài Anu đi đến đứng ở Trương Dương trước mặt nàng nhìn Trương Dương đã phơi thất bại làn da mỉm cười ngay sau đó nước mắt liền theo gỏ má chạy xuống Trương Dương nhìn vừa rồi đối phương còn cười đâu như thế nào một cái chớp mắt liền khóc đâu đều nói nữ nhân là làm bằng nước xem ra thuyết pháp này quả nhiên là không có sai lầm hắn nhanh lên đứng lên đi tới Anu trước mặt nói tiểu nhu nói thế nào khóc liền khóc Trương Dương lấy ra bàn tay lớn tại Anu trên gương mặt nhẹ nhàng lau sạch lấy Anu bị như vậy bay sưộ cười hH ra tới công ty chỉ còn lại một mình người sao Trương Dương sau khi trở về phát hiện công ty liền cái bảo vệ nhân viên cũng không có anu lắc đầu nói còn có băng nhi tỷ cũng há sẵn sàng chỉ tiểu thư nàng nói xong dừng một chút tiếp tục nói chỉ là cái khác nhân viên đều đi bọn họ nghe nói công ty lừa dối quên hiện tại tất cả đều rời trước Trương Dương nghe nói như thế nhẹ gật đầu ngay tại hắn trở lại công ty thời điểm liền đã đoán được chuyện này những người còn lại đâu Trương Dương cũng một bực, bực như thế nào một cái to như vậy công ty hiện tại chỉ còn sót ănu một người hơn nữa ngươi không phải đi đóng phim sao. ta phần diễn diễn xong chờ chiếu lên thời điểm Ngươi muốn cùng ta cùng đi a?" Anu vừa nói vừa bắt đầu cười hắc hắc. Chi tiểu thư vẫn còn tiếp tục đóng phim, băng nhi tỷ hiện tại thế nhưng là nội ý đại biểu đấu to, hết thảy công ty đều tìm nàng. Anu nói đến Ngô băng, cười hắc hắc. Nội y ỷ. Trương Dương nghĩ đến Ngô băng kia làm cho người ta tiêu ngạo bộ vị, liền không khỏi tự chủ hết mạch Phù Trương. Thế nhưng là cái này không thể được a, đối phương thế nhưng là Ngô Phong nữ nhi à? này nếu để cho Ngô Phong biết, chính mình nữ nhân đi theo chính mình đi vào Lưu ly thành phố, kết quả đi chụp nội ý quảng cáo, đó không phải là muốn đem chính mình rút gân lở ra. Không được nhất định phải nhanh ngăn chặn lại đối phương ý nghĩ này Trương Dương nghĩ như vậy chờ ngô băng sau khi trở về nhất định phải tự mình cùng đối phương nói chuyện phát sảnsàn đâu Trương Dương cũng đang nghĩ cái này đối Trung Quốc công phu gần như si mê Hán Quốc nữ Hải hiện tại không biết đi nơi nào các sảnsàn hiện tại làm cổ cơ hội mỗi ngày đều chạy ở bên ngoài Anu nói một nửa thời điểm dừng lại một chút ngược lại cười một tiếng nói chính là tiền kiếm lại cầm đi học Trung Quốc công phu Trương Dương nghe nói như thế có một tiếng trực tiếp bật cười cô gái này thế nhưng chưa từ bỏ ý định Hắn còn nhớ rõ đối phương học được một bộ dáng long thập bắt trưởng về sau, sau khi đánh xong tức giận nói một câu, đều là gặp người, thế nhưng không có lòng Lúc ấy kém chút không có đem Trương Dương nội tạm cho bật cười. Đến nỗi Tô Viện Nhi, nàng ngược lại là không có tuyên bố cùng công ty giải ước, thế nhưng là một lần đều chưa từng tới. Anu đem tất cả mọi người đi hướng đều cho Trương Dương nói một bên. Trương Dương không nghĩ tới chính mình đi ra non nửa nguyện, sau khi trở về thế nhưng phát sinh nhiều chuyện như vậy. Anu sau khi nói xong, tiến lên nắm ở Trương Dương cổ, một hồi lan mùi thơm cơ thể thấm vào ruột gan Nàng đôi mắt như là rực rỡ trên trời sao, nhìn Trương Dương nói, "Dương ca, những người khác nói xong, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới hỏi một chút ta?" Trương Dương cười khan một tiếng nói, "Ngươi bây giờ không lâu ở bên cạnh ta sao?" Anu hừ một tiếng. "Này non nửa giữa tháng, nàng thế nhưng là bận rộn không ít sự tình, có lúc thậm chí buổi tối đều ngủ không yên, mà mỗi khi trời tối người điên thời điểm, liền không tự chủ được nhớ tới Dương ca. Thế nhưng là Dương ca sau khi trở về, thế nhưng sẽ chỉ hỏi chuyện của người khác, chính mình cũng không hỏi một chút." Đứng tại cửa ra vào Sở Hạo nghe được thanh âm bên trong hừ một tiếng đảo mắt liền rời đi. Trương Dương ôm An Nuilton, hơi dùng lực một chút. Anu bị như vậy bóp, ư một tiếng, hung hăng trừng mắt liếc Trương Dương. "Dương ca, đây là văn phòng." Anu Nu một tiếng, bóp Trương Dương trên cánh tay một lớp ra nói. Trương Dương đau nhè răng liệt miệng, cường gạt ra tươi cười nói, "Vậy chúng ta đi phòng, đi phòng." Anu nghiêng đầu đi, hừ một tiếng, ngồi tại Trương Dương trên đuổi không lúc ních. Trương Dương cười một cái nói, người bất động lời nói, chúng ta là ở nơi này a?" "A." Anu kinh hô một tiếng, sắc mặt đỏ bừng, vội vàng đứng lên đi đứng đều không lưu loát chạy ra ngoài. Thường nói tiểu biệt thắng tân hôn nay ngắn ngủi biệt ly, lại thêm Anu lại là vẫn luôn tại bận biểu công ty chuyện, đối Chương Dương tưởng nghiệm càng là sâu sắc. Chương Dương không nhanh không chậm đi Anu trong phòng, lại phát hiện một ít thường ngày vật dụng. Anu nhìn Chương Dương đi vào, vội vàng muốn đi qua đóng cửa. Không có lệnh của ta, không thể vào tới. Anu đem đối phương đẩy ra về sau, vội vàng thu thập. Chờ lại mở cửa thời điểm, phòng trong đã không có vật gì. Chương Dương cười cười, cũng không có để những chuyện này, hắn cũng biết người luôn là có điểm nhu cầu. Hơn nữa phương diện kia nhu cầu vốn chính là hợp lý, cũng không có xấu hổ chỗ. Ngay sau đó, hắn như là một đầu ác lang, nhào về phía chính mình lễ con ngồi. Một đêm trôi qua, hai người đều là nhận được thỏa mãn. Sáng sớm, Trương Dương rũ cái lưng mệt mỏi, mới từ trên giường đứng lên, liền thấy chính mình nhiều tài khoản lại đánh tới 750 vạn. Hắn mỉm cười, thầm nghĩ cái này Mạc Hoa Hạo vẫn là rất coi trọng chữ tín. Ngay sau đó một cái điện thoại đánh vào. "Trương 716, sao chổi trở về?" Kết nối điện thoại, đối diện thanh âm không phải Mạc Hoa ngược lại là Tiễn tiên sư là tiểu chương sao?" Tiền thiên sư ho nhẹ một tiếng, đối Chương Dương nói. Chương Dương nhẹ gật đầu, cười một cái nói, "Tiền thiên sư, bằng hữu của ta bệnh có thể trị không?" Tiền thiên sư nghe nói như thế, trong lỗ mũi hừ hừ hai hừ, hừ nói, "Cùng ta ngươi còn nói dối, người kia vừa nhìn tướng mạo cũng không phải là bằng hữu của ngươi." Nghe nói như thế, Chương Dương cười cười xấu hổ. Đối phương lại tiếp tục nói, "Hơn nữa đối phương cái bệnh này, 89 phần 10 là ngươi làm thành đúng hay không?" Chương Dương nghe được Tiền thiên sư đem sự tình đều nói ra tới, cười cười xấu hổ. "Tiên tiên sư, rốt cuộc có thể hay không trị?" Trương Dương hỏi thẳng, cũng không còn cùng Tiền Thiên sư trong hồ lô bán thuốc. Điện thoại bên kia, Tiền Thiên sư nhẹ gật đầu nói, có thể trị là có thể chị, nhưng là ngươi muốn cho lão già ta một chút chỗ to đi. Trương Dương đã sớm biết sự tình chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy, bất quá quá cao yêu cầu hắn khẳng định cũng sẽ không đáp ứng, dù sao Mạc Hóa Hạo về sau liền xem như không có rồng roi, hắn lông mày cũng sẽ không nhíu một cái. Ngươi có phải hay không học tập lang băng thuật? Tiền Thiên sư trực tiếp hỏi. Trương Dương nghe nói như thế, nhíu mày, hắn vốn dĩ coi là cái này lang thuật chỉ là hệ thống không gian trong tồn tại không có những người khác biết thế nhưng là tiền thiên sư thế nhưng nói thẳng ra tên Trương Dương ngử một tiếng nói ta cũng là trong lúc vô tình học được vẫn luôn chưa từng dùng qua tiền thiên sư nghe được cười lên ha hả đối Trương Dương nói tiểu Huynh đệ yêu cầu của ta liền một cái có rảnh ngươi đến cùng ta nghiên cứu thảo luận một chút lang b thuật như thế nào Trương Dương do dự một hồi dù sao hắn là định đem lang băng thuật nát tại trong bụng dù sao loại vật này là hạ người chính mình mặc dù là cái sao chhổi nhưng là chí ít không phải một cái người xấu tiền thiên sư rõ ràng đoán được Trương Dương ý nghĩ cười ha hả nói ta hướng tiểu huynh đệ cam đoan, sẽ không đem lang băng thuật sự tình nói cho bất luận kẻ nào, đồng thời cũng sẽ không dùng lang băng thuật đi hại người. Nghe nói như thế, Trương Dương gật một tiếng, đem tiền thiên sư sự tình đáp ứng xuống, thuận tiện đem chính mình cùng Mạc Hoa Hạo liên quan một ít đi qua nói một lần. Tiền thiên sư nghe xong về sau, nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại về sau, liền thấy Mạc Hoa Hạo từ nơi không xa vội vã chạy về. "Đại sư, đại sư thế nào?" Mạc Hoa Hạo không kịp chờ đợi hỏi. Tiền thiên sư sờ sờ dâu mép của mình, đẩy con mắt nói, xoay người đi. Mạc Hoa Hạo mặc dù không biết làm là như vậy vì làm gì, bất quá vẫn là đàng hoàng chiều tới. Tiếp tục liền cảm giác được một cái côn đánh vào cái mông của mình phía trên, dưới bờ eo mặt. Hắn trực tiếp bị một gậy đánh bại ngồi trên mặt đất. Mà trung quanh còn có không ít người tại vây xem, thấy cảnh này cười lên ha ha. Mà Mạc Hoa Hạo lại là thẹn quá hóa giận, mặt trầm giống hoa nước thực chất, kia hai đạo tràn ngập trách cứ ánh mắt gọi người không rét mà run. Hắn đột nhiên đứng dậy, làm bộ hướng về đối phương đánh tới. Tiền thiên sư cũng không tránh né, mà là hừ một tiếng nói, chính mình thử xem có cảm giác không. Nghe nói như thế, Mặc hoa hạo túi đầu vừa nhìn quần của mình thượng trống lên một cái lều nhỏ hắn nhanh lên túi người hắn không thể nhanh lên tìm hang chuột chui vào căn bản không có làm rõ ràng vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì đại sư đại sư đây làm sao bây giờ hắn lung túng nói chung quanh mấy cái đại lao ra cười lên ha hả mấy tiểu cô nương đã xoay người sang chỗ khác vương kín chính mình con mắt tiền thiên sư nhắm mắt lại không còn trả lời vấn đề của đối phương lúc này vô luận đối phương hỏi thế nào tiền thiên sư sự tình đối phương một câu không nói Mạc Hoa Hạo không nghĩ tới sự tình phát triển tình trạng này, nhìn thấy đối phương một câu không nói, bụng của mình, nhanh chóng rời đi nơi này, hận không thể nhanh lên tìm một cái làng chơi. Người trung quanh thấy đã không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng không còn đến hỏi những chuyện này. Thường người tới nơi này nếu biết, Tiền Thiên Sư đều là chủ động cho người khác khởi quẻ, nếu như hắn không có hứng thú, vô luận ai đến hỏi, hắn cũng sẽ không nói chuyện. Trương Dương đứng lên về sau, tựa ở trên giường soát soát xem tây, phát hiện một đầu tin tức trực tiếp leo lên hot search ở thứ nhất, mà chuyện này chính là trước đó Trương giao cho Đoàn Lao sự tình, Trương Dương nhìn thấy tin tức này thời điểm Trợ dài một hơi, hắn còn vẫn luôn lo lắng Doãn Lao sẽ có hay không vấn đề gì, hiện tại xem ra, Doãn Lao đã đem chính mình chứng cứ đưa đến kinh thành, hơn nữa còn thuận lợi đem mấy con đại lao hổ đánh xuống tới. Mà như vậy liên quan tới chính mình công ty lừa dối quên lời đồn liên tự sụp đổ. Trương Dương nhìn cái này cưỡng chế tiêu đề tin tức, cười a a ra tiếng. Anu mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn ôm di động cười ngây ngô trên Dương, còn tưởng rằng hắn tại cùng cái nào đó nữ sinh video đâu. Suốt một chút An vị lên, trực tiếp đem Trương Dương giật nảy mình. Làm sao vậy? Trương Dương nhìn An cơ hồ là xông lên vô ý thứ hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi thế nào đâu." An hừ một tiếng, nhìn Trương Dương điện thoại nói, ngươi đối điện thoại cười ngây ngô cái gì đâu?" Trương Dương cầm điện thoại, cho hắn nhìn một chút, mỉm cười nói, tuyên bố một chút, một hồi khai thông phóng viên buổi họp báo. Anu nhìn một chút trên điện thoại di động nội dung, hi hi cười một tiếng nói, "Dương ca, ngươi quả nhiên là cái sao chổi, thật là đắc tội người, đều không có cái gì hạ chẳng đâu." Trương Dương cười khan hai tiếng, luôn cảm giác những lời này không giống như là tại khen chính mình đâu, như thế nào cảm giác đều có chút tổn hại chính mình ý tứ đâu. An Nu đứng dậy, Kết quả cảm giác bắp đùi mình vô lực, nghĩ đến tôi hôm qua thời điểm, đỏ bừng mặt vội vàng phía dưới. Dương Ca thật là quá xấu, mỗi lần như vậy, như thế nào làm ta ra ngoài thấy người đâu? Phóng viên buổi họp báo chính ngươi đi, ta mới không đi. Anu Nu hừ một tiếng, lại một lần nữa chui vào trong chăn. Trương Dương nhìn thấy đối phương chui vào trong chăn, ngay từ đầu còn có chút ngượng, rất nhanh có hiểu ý cười một tiếng. Nhìn thấy Trương Dương tươi cười, An Nu lại hừ một tiếng, quay đầu đi, dứt khoát không còn đi xem Trương Dương. Trương Dương rời giường thu thập một chút, chọn một cái tương đối tốt quần áo, liên hệ một chút Lý Toàn Thông. Mặc dù đối phương không phải chính mình nhân viên, nhưng như thế nào cũng coi là đối tác. Dương ca. Lý Toàn Thông kết nối điện thoại về sau, hơi sững sở, thầm nghĩ Dương ca đã rất lâu không có liên hệ chính mình, như thế nào hôm nay sẽ liên hệ chính mình đâu. Toàn Thông, giúp ta tuyên truyền một chút, ta muốn mở một cái phóng viên buổi họ báo. Trương Dương trực tiếp nói. Phóng viên buổi họ báo? Lý Toàn Thông báo nói gần nhất Hậu ngu công ty giải trí đã nửa chết nửa sống, hắn cũng tại suy nghĩ cho Tô Huyền Nhi đổi nhà công ty đâu. Dù sao hắn hiện tại là của người khác người đại diện, nhất định là muốn lấy lợi ích ưu tiên. Tất nhiên hắn cũng vẫn luôn chú ý hôm ngu hướng đi không sai hôm nay liền mở Trương Dương biết miệng lên tại tấm gương bên cạnh sửa lại một chút quần áo để bọn hắn đều biết sao chhổi trở về chương 717 đến đây quay rối xế chiều hôm đó toàn bộ lưu Ly thành phố đều trở nên xôn xao bởi vì cái kia sẽ phải sụp đổ mất h ngu công ty giải trí thế nhưng tuyên bố tổ chức phóng viên buổi họ báo phần lớn người đều cho rằng đây là bọn họ muốn tuyên bố phá sản hấ ngu công ty giải trí lại muốn mở phóng viên buổi họ báo lần trước mở rộng bố hội lừa dối góp 2.000 vạn Lần này không biết muốn làm gì, chính là còn không bằng trực tiếp tuyên bố đóng cửa được rồi. Mà lúc này đây Lâm Phong quốc tế tôn tổng ngay tại hút tẩu thuốc, trong lòng Mỹ Tư tư nghĩ đến như thế nào phát triển chính mình tại Lưu Ly thành phố giải trí công tác. Dù sao Trương Dương đem Lâm Thanh Nguyên công ty cho chơi đổ bế về sau, chính mình lại lừa dối góp 2000 vạn, hiện tại hắn ngược lại là thành ở giữa lớn nhất lợi nhuận người. Chỉ cần chính mình an ổn làm việc, lại đem chuyện lúc trước đều chậm rãi tẩy trắng, như vậy toàn bộ Lưu Ly thành phố công ty giải trí phạt chủ liền đều ở trong tay chính mình. Nghĩ tới đây, hắn cười hắc ra tiếng. Lúc này Cao Phu Soái đi đi đến, cung kính nói: "Tôn tổng, buổi chiều Hữu ngu công ty muốn tổ chức phóng viên buổi họ báo." Tôn tổng nghe nói như thế, trên tay thuốc lá sợi kém chút rất xuống. Bọn họ còn chưa chết hẳn sao? Lại muốn tổ chức phóng viên buổi họ báo. Tôn tổng bóp thuốc lá, kỳ quái hỏi: "Cao Phu Soái như mày, đối với chính mình lão bản thuyết Pháp này rất không hài lòng, thế nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Dù sao nhân ra là lão bản, có một số việc nguyên lên nghe lão bản. Hôm nay có đánh lão hổ xuống ngựa tin tức, đoán chừng cùng lừa dối quên 2000 vạn có quan hệ." Cao Phú Soái đem chính mình ý nghĩ nói ra. Tôn tổng nghe nói như thế, nhíu mày nói, "Ta biết, đối phương là muốn làm con hổ kia tới làm dê thế tội." Cao Phú Soái nghe nói như thế, chạy một đầu mồ hôi lạnh, đây chính là cái gọi là gạt người trước lửa gạt mình đi. Sự tính rất rõ ràng là Hỗ ngu công ty thành dê thế tội, thế nhưng là đến lao bản mình trong miệng người xấu ngược lại là thành dê. "Tôn tổng, căn cứ quan sát của ta, dê thế tội hẳn là Hỗ ngu công ty, bọn họ hôm nay buổi họp báo là muốn chứng minh chính mình." Tôn tổng nghe nói như thế, một tiếng, vệ diện trong tay thuốc lá sợ, nhếch miệng lộ đại kim răng, cười một tiếng kia càng là không thể để cho bọn họ có xoay người cơ hội. Cao Phú Soái vốn là nghĩ đến làm lão bản đi theo chính mình đi chúc mừng một chút, hắn cảm giác được tại cái kia người tuyệt đối là không đơn giản, về sau nếu như có thể mà nói, khẳng định có thể cần dùng đến. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình lão bản thế, nhưng phòng ngự chủ đáo, muốn trước cho người khác chơi ngắn chân. "Tiểu Cao, ngươi có biện pháp gì sao?" Tôn Tổng mỉm cười nhìn Cao Phú Soái, nghĩ thầm đối phương nhìn ra hô ngu lớn ý đồ, khẳng định có ý nghĩ. "Ừm." "Tạm thời không có." Cao Phú Soái trầm ngâm một hồi nói, thầm nghĩ chính mình muốn hay không từ trước Trực tiếp đi hôn ngu công ty được rồi. Tôn tổng niết niết miệng, vỗ vô cái bàn nói, đem ta liên lạc một chút cái khác công ty giải trí tổng giám đốc, ta thương lượng với bọn họ một chút." Cao Phú xoáy cung kính nói một tiếng là liền trực tiếp lui ra ngoài. 3 giờ chiều, phóng viên buổi họp báo đúng giờ bắt đầu, mà tham dự phóng viên buổi họp báo chỉ có Trương Dương cùng Tô Uyển Nhi hai người. Tô Uyển Nhi cũng là biết được đối phương muốn mở phóng viên buổi họp báo mới đi đến được nơi này. "Trương lão bản, hôm nay mở phóng viên buổi họp báo là tuyên bố phá sản thành toán sao?" Có phóng viên trêu gẹo đến, Trương Dương cười cười, cũng không tức giận. "Tô tiểu thư, Ngươi hôm nay tham dự buổi họp báo là vì tiết kiệm sao?" Tô Uyển Nhi mỉm cười nói, "Chỉ cần công ty không đóng cửa, ta là sẽ không giải hước." Ngược lại nàng nhíu mày nói, "Còn có về sau truyền thông tại không có sự thật tình hung dưới, xin đừng nên tùy ý đưa tin, để tránh chính mình cho không cần phải kiệt áo. Nàng những lời này nói không giận tự uy, cũng vẫn là cho phía dưới truyền thông đánh một tề dự phòng châm. Trương Dương nghe nói như thế, vỗ vỗ tay nói, "Nửa tháng trước, công ty của chúng ta bởi vì một trận lừa rối quên sự tình, khiến cho xôn xao, vì thế ta đặc biệt đi một chuyến ba tặng, các vị nhìn ta màu da biết Lời này vừa nói ra, người phía dưới hống cười ha hả. Rất nhanh khắp núi khắp nơi vấn đề liền hỏi lên, đại bộ phận đều là vì cái gì đi đem ba tảng, tại ba tảng đều làm cái gì. Trương Dương thống nhất trả lời một cái bảo mật, nếu là hắn nói ra, khẳng định sẽ có một phần là hắn là cái đinh trong mắt. Ước chừng đến xế chiều 5 giờ lúc, Trương Dương đứng dậy nói, sở dĩ về chúng ta lừa dối quên lợi đồn cũng liền tự sụp đổ, đoán chừng 2 ngày nữa, truyền thông liền sẽ công bố ta tiền tại chỗ. Mà khác, ta dự định lại lấy cá nhân ta danh nghĩa, hướng hai khu quên tiền 750 vạn, mà này 750 ắt không là tiền mặt mà lại đổi thành vật tư quên tặng đi qua. Truyền thông nghe nói như thế, một hồi xôn xao. Ngươi chứng minh như thế nào 2000 vạn chỗ là chân thật? Lúc này, một cái thanh âm không hài hòa trong không khí vang lên. Tôn tổng mang theo mấy cái lao bản đi đến, hướng về phía trên đài Trương Dương hô to. Trương Dương hừ một tiếng, nhìn Tôn tổng nói, "Tôn tổng, ta nhớ được ngươi không tính là phóng viên a. Hơn nữa ta cũng không có mời ngươi a." Tôn tổng hừ một tiếng, nên ngang tìm một vị trí ngồi xuống, vội vã nói, "Trả lời vấn đề của ta, chứng minh như thế nào số tiền này tại chỗ là chân thật." Hắn tuốt ra lời này, Trong ngáy mắt gợi lên các ký giả tâm tư, bọn họ rất làm thêm phóng viên, muốn chính là lưu lượng, căn bản không quan tâm ngươi chuyện là có hay không thực. nhưng là một cái tin tức, nhất định phải có đầy đủ mảnh lưới mới có thể, đây chính là tại ngành giải trí chuẩn tắc. Chỉ cần có đầy đủ mảnh lưới, liền sẽ có lưu lượng, có lưu lượng về sau, mới có tiền, ai quản ngươi chân thực không biết chân thực. Đúng a, Trương tiên sinh, xin trả lời vấn đề này." Có phóng viên nhẫn nhịn một hơi hỏi cái đề tài này. Trương Dương không những không giận mà còn cười, khinh miệt nói, "Các vị, có thể hay không lại muốn đề mặt Lúc ấy Mạc Hoa Hạo hỏi mình vấn đề này thời điểm, hắn cảm giác chính mình liền đã thực không biết xấu hổ, không nghĩ tới đám người này, thế nhưng so với chính mình còn không biết xấu hổ. Các phóng viên căn bản không có trả lời vấn đề này, mà là đuổi theo một cái vấn đề không thả, bởi vì cái này vấn đề manh người lớn nhất. Tôn tổng xem đều mục đích của mình đã đạt thành, cười hắc hắc, quay người liền muốn rời khỏi. Trương Dương hừ một tiếng nói, cái này ta sẽ nghĩ biện pháp cho chính mình một cái trả lời chắc chắn, còn có Tôn tổng, xin chú ý một chút chính mình thân phận. Hắn nhanh chóng kết thúc phóng viên buổi họp báo, vốn dĩ hết thể cũng rất lợi. Không nghĩ tới nửa đường thế nhưng đụng tới một cái lâm phong giải trí tô tổng. Nếu không phải là bởi vì gia hỏa này, chuyện này cứ như vậy đi qua, hơn nữa công ty của hắn còn có thể lại mở đứng lên. Hắn siết chặt nằm đấm, hư một tiếng tự lầm bầm, ai đắc tội ta, ai liền muốn không may. Trương Dương giận đùng đùng về tới công ty, liền thấy Anu cầm điện thoại nói, ngài chờ một lát, hắn trở về. chương 718, phong hồi lộ chuyện. Anu bận rộn lo lắng đi đến Trương Dương bên người, nhìn Trương Dương khí sắc đều cùng bình thường có chút không giống. Dương ca Anu cẩn thận từng ly từng tí hỏi hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương cái dạng này, liền xem như trước đó rất nhiều sự tỉnh, hắn đều chưa từng nhìn thấy Trương Dương lộ ra loại này tức giận dáng vẻ. "Điện thoại của ngươi?" Anu cũng không có nhiều lời, đem điện thoại đưa cho Trương Dương. Trương Dương ngử một tiếng, trong tay nhận lấy điện thoại, nhưng không có cùng đối phương đối thoại, ngược lại quay đầu hỏi, "Ai đánh tới?" Tựa như là Lâm Phong công ty giải trí người. Anu nhỏ giọng nói, "Vừa rồi người phóng viên kia buổi họp báo, nàng cũng nhìn, những cái kia vô lương phóng viên, chú ý điểm luôn là làm cho người ta tức giận." không tiếp. Trương Dương ném xuống điện thoại, chính mình cùng Lâm Phong công ty giải trí cái này cựu án xem như kết. Dương ca, người vẫn là tiếp một chút tốt. Anu bên trong đi qua nhặt lên điện thoại, phát hiện còn không có cú máy, vội vàng nói. Trương Dương thầm nghĩ Anu để cho chính mình kết nối, khẳng định là có nguyên nhân, hắn suy nghĩ một hồi, sẽ còn bỏ vào bên hai. Trương tiên sinh, nghe được ta nói chuyện sao? Cao Phú xoáy theo vừa rồi vẫn hỏi lại, thế nhưng là đối phương chính là không có cho chính mình trả lời. Ta tại, có chuyện gì sao? Trương Dương chỉ là cùng đối phương chỉ có gặp mặt một lần. Cùng người này giao tình cũng không phải rất sâu, như thế nào lúc này, đối phương sẽ cho chính mình gọi điện thoại đâu? Trương Tiên Sinh, ta có chuyện cho ngươi nói, chúng ta có thể hay không đơn độc gặp mặt? Cao Phú xoéis ở trong điện thoại đều hạ giọng nói chuyện. Trong tay ta có cái gì, tuyệt đối là ngươi bây giờ cần. Cao Phú Xoái lại lặp lại một lần. Trương Dương suy tư một hồi, trầm ngâm một hồi hỏi, cho ta phát cái vị trí, ta một hồi liền đi. Nửa giờ sau, hai người tại một cái quán nét phòng đơn trong gặp mặt. Trương Dương đi ra lúc, thuận đường thổi thổi gió, tâm tình cũng đã thả lỏng một chút. Ngày Hắn tức giận cũng không phải Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí tìm chính mình chuyện, mà là những ký giả này chính là nhận định chính mình lừa dối quên. Bọn họ chính là muốn đem chính mình đẩy tới đại. Chỉ có dạng này đưa tin mới có ý tứ, coi như hắn lại quên tiền 2000 bạn, sự tình cũng sẽ không bị chú ý. Đi vào quán nét phòng đơn về sau, hắn gửi khan hai tiếng nói, ngươi chọn nơi này cũng không phải rất bất ta. Trương Dương mở một cho đùa, lơ đang nói, bất quá tên của ngươi ngược lại là rất có ý tứ. Nghe nói như thế, Cao Phú xoéis cười một cái nói, thế nhưng là ta bây giờ còn chưa từng có thượng chính mình tên sinh hoạt. Nói như vậy xong về sau, Trương Dương cũng cười theo, mở một đài máy móc, làm được Trương Dương bên người. Để cho ta tới có chuyện gì sao? Trương Dương cười khan hai tiếng, nhìn hắn con mắt nói, phải cho ta tin tức to gì? Cao Phú xoay cắm lên một hơi USB, rất nhanh một cái ảnh hưởng hiện ra, hình ảnh có điểm mơ hồ, Tô tổng cùng những công ty khác người ngồi cùng một chỗ, hút thuốc, uống rượu. Đám người ngươi một lời ta một câu đàm luận chuyện gì, rất nhanh Trương Dương cũng nghe ra tới, bọn họ đàm luận chính là đối phó chính mình. Đây là chủ gán. Trương Dương nhìn cái video này, nhíu mày Nếu như cái video này phát ra ngoài, không chỉ Lâm Phong Quốc tế lại nhận trọng thương, liền cái khác công ty cũng sẽ nhận trọng thương. Như vậy, hắn hố ngu công ty liền sẽ trở thành lưu ly thành phố đầu to, mà hắn về sau việc cần phải làm, liền sẽ như cá gặp nước, thuận bùm xôi gió. Ngươi cần gì? Trương Dương trực tiếp mở miệng hỏi, hắn là thật cần cái video này. Cao Phu xoáy lắc đầu nói, ta cái gì đều không cần, chỉ cần ngươi tuyên bố cái video này thời điểm, có thể làm cho bọn họ không kém ta là được rồi. Hắn đốn một hồi nói, ngươi hẳn là có phương diện này người, lần trước Lâm thanh Nguyên sự l cũng hẳn là hắn làm a. Trương Dương không có phủ nhận, nhẹ gật đầu nói, ta có thể để bọn hắn cha không được ngươi, thế nhưng là bọn họ khẳng định sẽ hoài nghi ngươi. Hắn không biết vì cái gì Cao Phú Xoái muốn giúp chính mình, hai người bất quá có duyên gặp mặt một lần, như thế nào đối phương hiểu ý cam tình nguyện trợ giúp chính mình đâu. Nếu như bọn họ hoài nghi ta, ta liền từ trước. Cao Phú Xoái không có chút nào nói đùa, ngươi làm được sự tình là đối, sở dĩ ta thực kính để ngươi. Trương Dương không nghĩ tới đối phương giúp mình nguyên nhân lại là cái này, hắn muốn gì muốn mời đối phương gia nhập chính mình, thế nhưng là Cao Phú Soái chuyện này đều không nhắc tới. Hắn cũng không tiện mở miệng. Chờ Cao Phú xoáe rời đi về sau, Trương Dương liền trực tiếp có liên lạc Hoàng Húc. Hắn cùng Hoàng Húc nói đơn giản vài câu, liền đem video phát đi qua. Dựa theo lần trước phương thức, phát đến lưu ly thành phố cái này trên mạng. Hoàng Húc phát một cái ok thủ thế, 2 phút đồng hồ về sau, liền phát một cái xong rồi. Trương Dương thầm nghĩ lần này thế nhưng nhanh như vậy giải quyết một việc, Trương Dương tâm tình cũng tốt, ngay tại trong quán internet cùng Hoàng Húc hàn huyên lên. Cho chuyện một chút, liền cho tới đối phương kết hôn thời điểm, hỏi Hoàng Húc lúc nào kết hôn, kết quả đối phương phát một cái thở dài biểu tình. Trương Dương cũng buồn bực hỏi, không phải đều độ xong tuần trăng mật, chuẩn bị kết hôn sao? Như thế nào có khó khăn sao? Quả thật có chút khó khăn, đối phương cha mẹ có chút chướng mắt ta. Hoàng Húc phát một cái xấu hổ biểu tình. Trương Dương nghe nói như thế, phát một cái phẫn nộ biểu tình theo sát lấy nói, chờ ta sẽ đông hải thời điểm, giúp ngươi làm chủ. Lúc ấy Tiêu Linh phụ thân cũng là không quen nhìn chính mình, hiện tại không như trước đối với chính mình rất hài lòng. Trương Dương không nghĩ tới chính mình từ nơi sâu xa tự do trời trợ rút, có lẽ là Lao Thiên cũng cảm giác tự mình làm đến những này quá khó khăn, mới có thể trong bóng tối trợ giúp chính mình. Ngươi liền không thể không mê tiền sao? Hệ thống tại Trương Dương xuất hiện ý nghĩ này về sau, lập tức theo trong đầu bật đi ra. Liền xem như tâm sao trổi, cũng không cần tin những vật kia. Hệ thống khinh thường nói. Trương Dương nghe nói như thế, khỏe miệng có chút có lại, thầm nghĩ chính mình tin cái sao trổi, chẳng lẽ lại là vì để cho chính mình càng không may sao? Hắn không có cùng hệ thống lại nhiều nói nhảm, đón một chiếc xe về tới công ty, hảo hảo ngủ lấy một giấc. Ngày mai nhưng có một trận trò hay muốn nhìn đâu, hắn nhưng là phải thật tốt nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai xem kịch. Sáng sớm hôm sau, Liên quan tới Lâm phong quốc tế video tại trên internet di truyền trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhận được cái này đầy đưa mà thật ra được đến thời điểm nhưng lại không biết đẩy đưa người là ai là ai rốt cuộc là ai tôn tổng ở văn phòng phòngâm thét rõ ràng hết thể đều đi như vậy không chê vào đâu được Rốt cuộc là ai tới mật Trương Dương nhìn trước thời hạn bị lộ ra Lâm phong công ty quốc tế khỏe miệng mỉm cười quả nhiên là phong hội đường chuyển A mà ở thời điểm này một cái nhìn quen mắt người đi vào công ty người này hắn gặp một lần chính là lúc ấy tại bạo tàu tộ quán ba kia nữ nhân Vương tử họa Thời gian này nàng vì sao lại ở đây? Trương Dương trong lòng buồn bực, thấy được nàng về sau, từ trên lầu đi xuống. Chương 719, Vương Tử Họa tới chơi. Vương Tử Họa nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sửng sở, người này nhìn có chút quen thuộc, chỉ là trong lúc nhất thời nghị không được đứng lên đối phương là ai. Nàng đôi mắt tại Trương Dương trên người quét một vòng, cuối cùng nhớ ra người kia là ai. Gia Họa này không phải liền là tại trong quán bar đi gặp được kia nam nhân. Như thế nào một cái chớp mắt làn ra như vậy thất bại. Trương Dương cũng buồn bực, vì cái gì đối phương lúc này sẽ tìm đến chính mình? Ngươi tới nơi này có chuyện gì sao?" Trương Dương mỉm cười hỏi. Vương Tử Họa Nhật nhận ra Trương Dương về sau, ấp a ấp úng nói không ra lời, vốn dĩ trong lòng đều đã nghĩ kỹ nói từ, thế nhưng là nhìn thấy là Trương Dương thời điểm, thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Nàng nghe nói cái công ty này lão bản làm người tương đối tốt, vốn là muốn tới làm mình tinh, thử xem đối phương có thể hay không coi trọng chính mình. Thế nhưng là xem đều Trương Dương thời điểm, nhưng trong lòng của nàng thay đổi một ít chủ ý. Dù sao lần trước nhìn thấy Trương Dương thời điểm, đối phương thế nhưng là cùng bạo tẩu tộc cùng một chỗ. Nàng do dự một hồi chán Lắp bác hỏi xin hỏi ai lão bản của nơi này Trương Dương mỉm cười nói chính là ta nghe nói như thế Vương tử họa hận không thể hiện tại liền mau chóng rời đi nơi này người này không phải cùng bạo tàu tộc có quan hệ sao? như thế nào hoàn thành hô ngu công ty lão bản đâu đối phương khẳng định là đang lừa chính mình chỉ như vậy một cái người làm sao có thể là hô ngu công ty lão bản nàng đã sớm nghe nói qua hấu ngu công ty lão bản nghĩ thai khu quyền tiền tiếp cận 3000 vạn, khẳng định là một cái ái tâm 10 phần người thế nhưng là tuyệt đối không phải trước mắt người này Người này khẳng định là tìm đến hô ngu công ty lão bản khẳng định là giả mạo Vương tử họa nhận định chính mình ý nghĩ về sau đứng thẳng người đối Trương Dương nói ta là tới tìm hô ngu công ty lão bản làm phiền ngươi thành thật trả lời ta Trương Dương nghe xong lăng là Trương nhị hòaa thượng không nghĩ ra ta chính là lão bản của nơi này a Trương Dương cũng là lời thật nói là thế nhưng là nhìn thấy đối phương con ng trong vẫn như cũng là một mặt không tin Trương Dương niếtt miệng thầm nghĩ ngươi không tin thì không tin đi ta cũng không hỏi ngươi tới nơi này làm cái gì lúc này ănu đi ra Nhìn thấy một nữ nhân ngay tại Dương Ca đối diện, hơn nữa chính mình vậy mà đều chưa từng gặp qua. Hắn hừ một tiếng, vội vã đi tới, khoác lên Trương Dương cánh tay hỏi, "Dương Ca, người này là ai?" Nhìn thấy một nữ nhân đi lên kéo lại Trương Dương cánh tay, Vương Tử Họa trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. An tất nhiên nhìn ra đối phương con người trong khinh thường, hừ một tiếng, con mắt nhìn chầm chằm Trương Dương, "Một bộ ngươi không cho ta giải thích, ta liền lột ra của ngươi ra dáng vẻ." Trương Dương dở khóc dở cười, nhìn thoáng qua Vương Tử Hỏa nói, "Ta cũng không biết nàng làm cái gì, sáng sớm hôm nay liền đến." Nghe được cùng Dương Ca không có quan hệ. An cũng cười cười, đẩy một cái Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi nhanh đi làm phóng viên buổi họp báo đi, nơi này giao cho ta là được rồi." Trương Dương nghe được Anu nói như vậy, như là bị ưng gắn con thỏ, nhanh chân liền chạy, luôn cảm giác hai nữ nhân này có một trận chiến hỏa muốn phát sinh. Mà Vương Tử Họa nghe được đối phương có một trận phóng viên buổi họp báo, càng là đối với chính mình vừa rồi ý nghĩ khởi nghi tâm, chẳng lẽ lại đối phương thật là hâm ngu lão bản. Ta là hâm ngu công ty lão bản. Thư ký. An nghĩ nửa ngày, viện xuất đến rồi thư ký hai chữ, lại là làm cho người ta vô hạn mơ màng. Ngươi có chuyện gì, liền trực tiếp nói với ta liền tốt." Vương Tử Họa nghe nói như thế, lập tức cảm giác đầu ông một tiếng, nàng là dự định đến phỏng vấn Minh Tinh, thế nhưng là vừa rồi chính mình liền đem lão bản đắc tội. Cũng không thể nói là đắc tội, chỉ là đối lao bản có chút để phòng mà thôi. Nàng cúi đầu xuống, lúng túng nói, "Ta là muốn đến phỏng vấn, muốn tìm một cái công việc phù hợp." Nghe nói như thế, Anu Nu bật cười, không nghĩ tới nữ nhân này lại là đến phỏng vấn, chẳng bằng chính mình hỏi trước đối phương mấy cái tương đối sảo trá vấn đề. Nàng trong nháy mắt sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, "Kia hảo mời đi theo ta văn phòng a." Nghe nói như thế, Vương Tử Họa trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng phỏng vấn qua mấy cái công ty, dù sao nghe nói như thế, liền sẽ có loại cảm giác không thoải mái. Hai người tới văn phòng về sau, Anu bắt đầu bản khởi khuôn mặt tươi cười của mình, hỏi mấy cái tượng trưng vấn đề. Trương Dương ra tới về sau, đầu tiên là liên hệ một chút Lý Toàn Thông, ra hỏa này mới phía bên chính mình đi ăn máng khác, thành nhân ra người đại diện. Bất quá rất nhiều phương diện sự tình vẫn là muốn tư vấn hắn. Toàn Thông, ngươi thấy cái kia tin tức sao? Cho chuyện bên kia, Lý Toàn Thông cũng đang xem liên quan tới Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí sự tình nhẹ gật đầu nói, "Ta đã xem hết, Dương ca ngươi muốn hỏi gì sự tình?" Lý Toàn Thông đối Trương Dương Sưng Hô cũng theo chương Đồng thành Dương ca, dù sao đối phương cũng cho chính mình không ít trợ rút, này thành cái Dương ca vẫn là muốn gọi. Ta liền biết là ngươi, bước kế tiếp phải nên làm như thế nào? Hắn không chút xử lý qua công ty, sở dĩ lúc này mới hỏi Lý Toàn Thông chuyện này. Lý Toàn Thông trầm ngâm một hồi đã nói nói, lập tức là làm công ty vận doanh đứng lên, phóng viên buổi họp báo cũng là không cần tổ chức, tuyên bố một đầu tuyên bố, đồng thời tuyên bố nhận người tin tức, nếu như cần, có thể khởi tố Lâm Phong Quốc tế công ty giải trí thu hoạch được một bút bồi thường. Trương Dương nghe nói như thế về sau, tâm tác lấy làm kỳ lạ, chính mình mặc dù nghĩ đến một chút, thế nhưng lại cũng không nghĩ như vậy đầy đủ. Mà đi qua Lý Toàn Thông đơn giản như vậy chỉ một cái đạo, hắn rất nhanh cũng muốn rõ ràng phải nên làm như thế nào loại chuyện này. Hắn leo lên công ty tài khoản, phát một cái sinh mệnh. Trong đó nội dung cũng rất đơn giản, chủ yếu là lần này chuyện đã xảy ra, quên tiền hướng đi, còn có công ty thu nhận người nội dung. Cuối cùng nói rõ chính mình cùng Lâm Phong Quốc tế phải có một trận kiện cáo muốn đánh, mời đối phương chuẩn bị sẵn sàng. Cái này văn chương rất nhanh liền bị truyền đọc đứng lên, đặc biệt là sau cùng cái kia theS, càng là thành đại chúng để tài câu chuyện. Bọn họ lão bản là ai, lại còn tự xưng là sao chổi. Đúng là sao chổi, ngươi xem Lâm Thanh Nguyên đắc tội đối phương, công ty đóng cửa. Đúng đấy, hiện tại Lâm Phong quốc tế cũng đối mặt một cái họa thiết lô, túi sạch bóng. Đây là sao chổi sao? Đây quả thực là ôn thần a. Mọi người rất nhanh liền nghị luận lên liên quan tới Trương Dương sự tình, mà bởi vì cái này ngắn ngủi nhiệt độ, làm Trương Dương tín đồ lại tăng trưởng thêm một ít. Hắn nhìn một chút chính mình hệ thống số liệu, cười hắc, hắc. Nếu như lâm phong quốc tế đóng cửa lời nói, chính mình thật chính là lưu ly thành phố công ty giải trí long đầu. Tất nhiên hắn là sẽ không như thế làm, dù sao một nhà độc đại không phải một chuyện tốt. Đơn giản xử lý xong chuyện này, Trương Dương chạy về công ty, dự định nhìn xem An Nhu sự tình xử lý thế nào. Vừa mở ra văn phòng cửa, liền nghe được An Nhu cười nói, có thể, ngày mai tới công ty đi làm là được rồi. chương 720, Cao Phú Xoái gặp nguy hiểm. Vừa mở cửa Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp xứng sở tại chỗ. Hắn vốn gì coi là Anu sẽ làm ra đến bộ dáng gì quyết định, kết quả chính là đối phương đến chính mình công ty công ty. Nhìn thấy Trương Dương đi bảo, Anu cười cười xấu hổ. Trương Dương cũng cười cười, lúc này Vương Tử Họa nhìn thấy Trương Dương về sau, gật đầu nói, Trương lão Bản tốt. Trương Dương khoát khoát tay nói, ngày mai lại gọi Láo Bản đi, dù sao ngày mai mới tới làm. Nghe nói như thế, Vương Tử Họa cười cười xấu hổ, theo vừa rồi nàng vẫn luôn không tin Trương Dương chính là cái này cái công ty này Láo Bản, đi qua nói chuyện, kết quả phát hiện vậy mà đều là thật. Nhìn thấy Trương Dương về sau nàng cũng không có biện pháp ở đây tiếp tục đợi, vội vã rời đi công ty. Trương Dương ngồi xuống ghế sofa trên, hắn vốn dĩ coi là An Nhu sẽ không để cho đối phương tới công ty, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương liền thế nhưng trực tiếp đồng ý. Hơn nữa nhìn vừa rồi dáng vẻ, tình cảm song phương còn giống như không sai, chẳng lẽ lại chính mình vừa ra ngoài khoảng thời gian này, hai bên cảm tình liền lên thăng lên một cái cấp bậc. Nữ nhân thật là khiến người ta không hiểu rõ sinh vật. Nàng ngày mai tới làm gì? Trương Dương ngồi xuống về sau, vô vô vị trí của mình, ra hiệu làm An Nhu ngồi lại đây. Còn tới làm gì? Đương nhiên là tới làm Minh Tinh." Anu tức giận nói, "Trương Dương chỉ là gặp qua đối phương một mặt, căn bản không biết đối phương có năng lực gì, cứ như vậy qua loa quyết định ra đến rồi." Anu nhìn Trương Dương lâm vào suy nghĩ, nắm lấy lô hai của hắn nói, "Dương ca, ngươi cùng chỉ tiểu thư vẫn luôn quan hệ cũng không tệ ta đây biết, thế nhưng là ngươi không thể lại đi đứng hái hoa ngắt cỏ." Nghe nói như thế, Trương Dương cười ra tiếng, hắn lần này đối vương tử họa là thật không có một chút hứng thú, chỉ là đang nghi không thông vì cái gì Anu sẽ làm cho người này vào chính mình công ty. Hơn nữa, chủ yếu hơn vẫn là làm Minh Tinh bổ dưỡng. Trương Dương từ trên người nàng nhìn không ra bất luận cái gì cùng Minh Tinh có quan hệ người trong dung. Ta chỉ là cảm giác theo cái Vương Tử Họa cũng không thích hợp làm Minh Tinh." Trương Dương nói thẳng ra chính mình ý nghĩ. An hừ một tiếng nói, "Ta xem người không có sai, đến lúc đó ngươi liền đợi đến xem đi. Ngươi có biết hay không trong nhà nàng còn có những người khác?" Anu nhìn chầm chằm Trương Dương con mắt hỏi, "Không phải còn có một cái ca ca?" Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn lần thứ nhất gặp được liền Vương Tử Họa ca ca Vương Tử Văn. Nàng con có một cái đệ đệ, mới 3 tuổi. An sau khi nói đến đây, con người trong tất cả đều là nhu tình. Trương Dương sửng sốt một chút, trước đó căn bản cũng không có nghe được đối phương nói qua, như thế nào còn có một cái để để. Ta đã nhìn qua, mặc dù Vương Tử Họa tướng mạo trung đẳng, thế nhưng là năng lực cũng không tệ lắm, rất nhiều nhạc khí đều biết. Anu vô vô vỗ Trương Dương bả vai nói, "Sở dĩ Dương ca cũng không cần lo lắng, sẽ không cho công ty của chúng ta tạo thành tổn thương gì." Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn tin tưởng Anu sẽ không cho chính mình làm thâm hụt tiền mua bán. Buổi chiều, rất nhiều người lại bắt đầu đi tới công ty trong phỏng vấn, bởi vì nhân thủ trong lúc nhất thời không, không đủ dùng. Trương Dương đành phải đem Lý Toàn Thông kêu trở về, cho chính mình hỗ trợ. Một đầu bận đến buổi tối, Trương Dương mới đem phỏng vấn sự tình làm xong. Trong đó Vương Tử Văn cũng tới đến nơi này, phỏng vấn một cái bảo vệ công tác, Trương Dương tiện tay sẽ đồng ý. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương đã khuya tại từ trên giường đứng lên. Cái kia thời gian đã là giữa trưa, công ty cũng chính là tiến vào vận doanh. Chỉ ít thời gian dài như vậy cố gắng, công ty cuối cùng vẫn như cũ là mở ra, cuối cùng không có nguồn phí. Giờ Dương về sau, hắn làm Lý Toàn Thông cho Lâm Phong Quốc Tế Công Ty Giải Trí phát một loạt sư văn kiện. Dù sao mình công ty chuyện giải quyết, sự tình khác cũng muốn tiện thể giải quyết một cái. Bằng không, làm cho đối phương cho là chính mình là quả hờ mềm, ai muốn boss, liền đến boss một chút, chính mình công ty về sau cũng không cần mở. Mà đối phương cũng đã lẩn trốn đi, luật sư văn kiện căn bản phát không đến trong tay đối phương. Trương Dương hừ một tiếng, không nghĩ tới như vậy lớn một cái công ty, cuối cùng thế nhưng khai thác lén lén lút lút như vậy hành vi. Cùng ngày mãi cho đến buổi tối, mới thu hoạch được đối phương tin tức, hắn trực tiếp trò chuyện cho Vương Quốc Trưởng, làm cho đối phương hỗ trợ bắt Lâm Phong quốc tế tổng tổng. Ngày kế tiếp, Hai người bên trên tòa án, phán quyết sau cùng lầm Phong công ty quốc tế bồi thưởng hậu ngu công ty 500 vạn tổn thất phí. Trương Dương đương đỉnh quyết định đem những tiền phạt này biến hóa thành vật tư, trực tiếp quyên cho nghèo khó địa khu, nhường gia đình người một hồi gieo họ, đồng thời cũng làm cho Trương Dương nhiệt độ tại Lưu Ly thành phố nhất thời khó hàng. Tôn tổng giận đùng đùng về tới công ty, hoàn không thể đem để lộ bí mật người này rất tức hận, thế nhưng là chính là nghị không ra rốt cuộc là ai tiết lộ Phong Thành. Lúc này thư ký bưng nước trà, đi vào Tôn tổng trước mặt, run run rẩy nói, "Tôn tổng, cao tổng giám từ chức." Từ chức? Tôn tổng nghe nói như thế, Nước trà đều không có tiếp nhận đi, trực tiếp xứng sở ngay tại chỗ. Hắn tử trước tại sao không có hướng ta báo cáo? Tôn tổng tức giận quát, cao tổng dám là lão tử. Thư ký cẩn thận từng ly từng tí nói, Tôn tổng nghe nói như thế, ba một bàn tay đập vào mặt bàn trên, chấn động đến bàn tay của mình đều run lên. Hắn run lên tay, tự lẩm bẩm, khẳng định là, khẳng định chính là hắn để lộ bí mật. Thư ký nhìn hắn còn không có tiếp nhận nước trà, trực tiếp đem nước trà bỏ lên bàn. Người có thể đi ra, còn ở nơi này làm gì? Tôn tổng không kiên nhẫn nhìn núi phương. Cái kia Tôn tổng, ta cũng dự định từ trước Thư ký Thành Cẩn nói, trên tay cầm lấy hai cái phong thư nói, đây là tổng thanh tra thư từ trước, đây là ta thư từ trước. Nghe nói như thế, Tôn tổng tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, một cái loạt tử, một cái ở ngay trước mặt chính mình từ trước, quả nhiên là cây đổ đám kỳ tán. Hắn vây vây tay, đối thư ký nói, phê chuẩn, người đi đi. Thư ký không nghĩ tới đối phương thế nhưng hảo phóng như vậy, bái liền nhanh lên lui ra ngoài. Hắn không có vội vã rời đi, mà là tại cửa ra vào đợi một hồi. Ước chừng 5 phút đồng hồ về sau, Tôn tổng lấy ra điện thoại, bấm một số điện thoại. Giúp ta một tay làm hai người một cái thư ký của ta, một cái ta tổng thanh tra. Tôn tổng cắn răng nghiến lợi nói, thư ký giao hấn một chút liên tốt, đến nỗi cái kia cao phú soái, đánh gậy chân. Nghe nói như thế, thư ký chạy xuống một đầu mồ hôi lạnh, vội vã rời đi Lâm Phong Lâm Phong Quốc tế, đón một chiếc xe trực tiếp chạy tới Hồ ngu công ty. Mà lúc này đây, Trương Dương ngay tại cho người ta phỏng vấn, Vương Tử Văn gõ cửa một cái, đi cơ đi vào. "Trương Đồng, có cái tự xưng Lâm Phong Quốc tế người tìm ngài." Trương Dương còn tưởng rằng là cao phú soái đến rồi, vội vàng nói, "Mau nhường hắn đi vào." Kết quả đối phương đi vào về sau, Trương Dương vừa nhìn Căn bản là nhận biết đối phương. Hắn nhíu mày, con tưởng rằng đối phương là tìm đến phiền phức. "Trương lão bản, ngươi nhất định phải giúp đỡ cao tổng giám." Đối phương cùng vội vã đem sự tình toàn bộ nói ra, thở hổn hển một hơi nói, "Cao tổng giám khả năng gặp nguy hiểm." "Chương 721, có thể hay không đi ra ngoài đánh?" Nghe nói như thế, Trương Dương có một chút trực tiếp đứng lên. "Ngươi nói đều là thật." Hắn bước nhanh đi tới theo cái thư ký trước mặt, nhìn chằm chằm hắn con mắt hỏi, "Ta sẽ không lừa ngươi, cao tổng giám đối ta ân." Thư ký cùng Trương Dương đối chọi gay gắt, nghĩa chính luôn từ nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương nhẹ gật đầu, lấy ra điện thoại cho Cao Phú Soái gọi một cú điện thoại đi qua, bất quá đối phương cũng không có kết nối. Người tên là gì? Trương Dương một bên hướng về bên ngoài đi, vừa nói người bí thư này, Vương Văn Bân. Tốt, Vương Văn Bân, ngươi sau này sẽ là hậu ngu công ty. Trương Dương nói xong, chỉ chỉ vị trí của mình nói, giúp ta tiến hành phỏng vấn, ta đi tìm Cao Phú Soái. Vương Văn Bân cũng không có chối tử, ngồi xuống Trương Dương vị trí, hỗ trợ cho bọn họ nhận người, mà lúc này Trương Dương đã thông Hoàng Húc điện thoại. Hoàng Húc, giúp ta tìm người, số điện thoại di động ta phát cho ngươi. Trương Dương nói xong cũng cúp xong điện thoại. Hoàng Húc cũng không có cùng Trương Dương tán gẫu, nghe đối phương ngư khí, rõ ràng là tương đối kích động, không bao lâu hắn đã tìm được Dương ca để cho chính mình tìm người kia. Hắn đem địa chỉ phát cho Trương Dương về sau, lại một lần nữa đóng lại máy tính, nằm ở trên giường, đoán chừng còn đang vì chuyện kết hôn sầu một đầu. Mà Trương Dương nhìn thấy địa chỉ về sau, vội vàng đón một chiếc xe, đi vào định vị cao phú xoá địa phương. Đây là một cái cửa taver, nhìn qua đều tương đối cũ nát, chính là cái loại này, nhìn một chút cũng là người ta cảm giác liền muốn đóng cửa giáng vẻ. Trương Dương đi nhanh lên đi bảo, toàn bộ cờ tờ vờ người cũng không ít, chỉ là kia âm hưởng thiết bị, nghe chính mình cũng nổi ra gà lên. Trương Dương lại đánh một lần cao phú xoáy điện thoại, thế nhưng là đối phương vẫn không có kết nối, chẳng lẽ lại là cờ tở vợ thanh âm quá lớn, hay là đối phương uống nhiều ngủ đâu? Nếu như uống nhiều ngủ rồi, vậy người này tâm thật đúng là đại, đều lúc này, đối phương lại còn có thể uống ngủ nhiều. Ngay tại Trương Dương chuẩn bị đi vào thời điểm, một đám cầm côn du côn khí thế hung hăng đi đến. Đi vào lão đại, trên người xăm một cái quá kỳ long, giữ lại đầu viên đạn, rắp họng hô lớn, nhanh lên cho lão Tử tìm Đánh gãy một cái chân 1.000 khối tiền tiểu đệ chung quanh ngao ngao ở nào mà cờ tờ vờ bảo vệ nhìn thấy đối phương nhiều người như vậy cũng không dám tiến lên chỉ hy vọng người bọn họ muốn tìm không ở nơi này hoặc là nói đối phương tìm được về sau có thể đem người mang đi ra ngoài như vậy cái này cờ tờ vờ mới có thể không chọc cái gì kiện cáo. mà cái này du cô rõ ràng không nghĩ nhiều như vậy từng cái từng cái cờ tờ vờ tìm kiếm Trương Dương ở bên ngoài nhìn thầm nghĩ cho bọn họ tới một cáiọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu liền thấy đám này ru cô mở ra một cái phòng về sau Nhìn thấy người ở bên trong ngay tại ca hát, hừ một tiếng, đi thẳng vào, một đám nhìn, phát hiện một cái đều không phải, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương vừa nhìn, đám người này còn rất thực sự, không phải liền không hỏi, một hồi chính mình ra tay thời điểm, có lẽ có thể điểm nhẹ. Lão đại đi đến quầy hàng, lấy ra ảnh chụp hướng về quầy trên một phương nói, có hay không người này tới qua? Phục vụ viên bị giật nảy mình, vội vàng lắp đầu nói, ta nhớ được không rõ ràng lắm. Nghe nói như thế, nam nhân hư một tiếng, tức giận quát, không nhớ rõ, vậy cho lão tử điều theo dõi. Đừng nghĩ báo cảnh sát, ta đều có người quen biết. Nam nhân uy hiếp, đem nữ phục vụ viên trực tiếp cho dúi lại. Trương Dương thấy cảnh này, hừ một tiếng, không nghĩ tới lại còn có như vậy xuất khẩu của con người. Hắn tìm một cái ghế sofa, bắt đầu nhìn lên đối phương biểu diễn. Đối phương lấy ra ảnh chụp thời điểm, hắn đã xác định, đám người này chính là tìm kiếm cao phú soái người. Hiện tại chỉ cần đi theo người này là được rồi. Mà cái kia mở miệng một tiếng lao tử người rõ ràng không có chú ý tới Trương Dương, ngược lại tiếp tục uy hiếp quầy hàng phục vụ viên. "Nhanh lên, cho láo tử rơi theo dõi." Nhìn thấy phục vụ viên không có bất kỳ cái gì động tác, Hắn tức giận đập mạnh cái bàn nói, "Phục vụ viên run run rẩy rẩy nói, cái kia, chúng ta theo dõi hỏng." Trương Dương nghe nói như thế, kém chút liền bật cười âm thanh, không nghĩ tới nữ phục vụ viên thế nhưng nói ra một câu nói như vậy. Tình huống này làm hắn dở khóc dở cười. Nam nhân hừ hừ một cái, mặt đều đỏ bừng lên, nát như vậy cờ tờ vờ, dứt khoát đóng cửa được rồi. "Lão đại, tìm được, ở đây." Một tiểu đệ rắc cuống họng hô. Nam nhân không tiếp tục đi cùng phục vụ viên nói nhiều, đội vàng cùng vì đi lên, Trương Dương nghe được lời này, cũng nhanh lên đi theo. Liền thấy một cái xe như chết người. Đang nằm tại ghế sofa trên, điện thoại còn để lên bàn, xa xa nhìn lại, Trương Dương liền nhận ra đối phương chính là Cao phu Xoái. Thế nhưng là hắn vì sao lại uống đến say như chết, hơn nữa còn tại cỡ tờ vờ đâu. Hắn là chính mình từ trước, hơn nữa cũng không thấy có bạn gái cái gì, như thế nào thời gian này sẽ còn uống đến say như chết đâu. Trương Dương mặc dù buồn bực, bất quá nhanh lên đẩy người chung quanh, bưng cái mũi của mình nói, mùi rượu thật to lớn, như thế nào còn sẽ có uống đến nhiều người như vậy. Đúng đấy, như thế nào còn uống đến nhiều như vậy chứ. Có cái tiểu đệ nghe nói như thế cũng đi theo phụ nói Đoán chừng là nghe nói chính mình muốn bị đánh gãy chân, sợ dĩ trước thời hạn uống say làm thuốc tê đi. Nghe nói như thế, đám người cười lên ha hả. Mà Trương Dương đi vào, đem đối phương đỡ lên, xô xô đẩy đẩy đi ra. Các vị, nhường một chút, uống đến nhiều như vậy phải nhanh đưa bệnh viện. Sát thực này thật uống không ít, nhanh lên đưa đi bệnh viện mới có thể. Nghe được Trương Dương nói như vậy, có người cũng đi theo phụ họa nói. Hơn nữa còn tránh hết ra một con đường, Trương Dương đi hai bước về sau, đụng phải một cái đại hán trên người. Lao tử để ngươi đưa bệnh viện sao? Đại hán hừ một tiếng, tiến lên muốn bắt Trương Dương. Trương Dương một cái nghiêng người liền nhanh lên né tránh. Đại hán ổ lên một tiếng, sau đó hướng về tiểu đệ của mình quát, lao tử dưỡng các người đám này đổ đần làm gì?" Bị này một mắng, tất cả mọi người sửng sốt một chút. "Đúng à, chính mình đi lên đánh người. Đưa cái quặng ma bệnh viện, vừa rồi tên kia là ai?" Ta đột nhiên cảm giác thông minh của mình nhận được vũ nhục. Trương Dương nghe nói như thế, suýt nữa không có một hơi lao hết phun ra ngoài. Hắn không nghĩ tới đối phương thế, nhưng nói ra một câu nói như vậy, Trương Dương đều cảm giác vũ nhục đám này chỉ số thông minh đều sẽ kéo thấp thông minh của mình. Hắn đem cao phú xoái bỏ vào ghế sofa trên, quay đầu nhìn thoáng qua đám này tiểu đệ, hoạt động một chút cơn cốt, thử một tiếng nói, hắn là ta bằng hữu, muốn đánh nhau phải không mà nói tìm ta. Lao tử chẳng cần biết ngươi là ai. Đại hán cười gằn, chỉ huy tiểu đệ nói, đều lên cho ta, đánh cho ta. Tiểu du côn nhóm cùng nhau tiến lên, trực tiếp vây quanh Trường Dương. Một đầu không nói lời nào nữ phục vụ viên đột nhiên đứng dậy, đứng ở bọn họ ở giữa, nghiêm trang nói, các ngươi có thể hay không đi ra ngoài đánh? Chương 722, lấy oán trả ơn. Các ngươi có thể hay không đi ra ngoài đánh? Phục vụ viên nhìn thấy bọn họ đều không nói gì, ngược lại lại hỏi một lần. Đại hán hừ một tiếng, lao tử muốn ở nơi nào đánh ngay tại chỗ nào đánh, liên quan gì tới ngươi?" Nghe nói như thế, nữ phục vụ viên cũng không biết nên nói cái gì, quay đầu nhìn về phía Trương Dương, người này nhìn không giống như là Du côn, có lẽ còn có chỗ thương lượng. Nàng nhìn Trương Dương một chút, mà Trương Dương lại lật ra một cái liếc mắt. Cái này cờ tờ vờ vốn là nhanh muốn đóng cửa, nếu là lại tiếp tục như thế, đoán chừng ngày mai sẽ phải đem bọn họ cho phòng, nàng hiện tại chỉ có thể cầu nguyện không muốn ở bên trong náo sự. Chỉ cần bọn họ ra ngoài đánh, vô luận chuyện gì, nàng cũng làm không nhìn thấy, thế nhưng là nếu như ở bên trong đánh, coi như nàng xem như không biết, sự tình cũng không phải dễ dàng như vậy giải quyết. Trương Dương lật hết bạch nhãn về sau, rất nhẹ nhàng ôm lấy Cao Phú Soái nói, "Các ngươi nếu như không đi ra đánh, ta liền đi ra ngoài." "Đại gia ngươi." Nam nhân mặt thoáng một chút đỏ bừng lên, "Ngươi thật coi lão tử hào đùa người ta. Trương Dương vừa nhìn đối phương phát cáu, đối bên cạnh phục vụ viên mỉm cười nói, "Ngươi xem là bọn họ không muốn ra ngoài đánh cũng không phải là ta." Hắn vừa nói, một bên đem Cao Phú Soái thu xếp tốt, đứng thẳng người. Nhìn trước mắt vô côn, những này người một đám cùng khỉ ốm giống như, nhìn liền không có bao nhiêu sức chiến đấu, hơn nữa Trương Dương cũng không có cùng dự định cùng bọn hắn lãng phí thời gian. Các ngươi cùng tiến lên, vẫn là một đám thượng. Trương Dương sờ sờ cái mũi, nhếch miệng cười một tiếng hỏi, Lao tử để ngươi trang." Dẫn đầu Lao đại thật sự là nhìn không được, hắn ở cái địa phương này, làm sao tới nói cũng coi là một phương nhân vật, người này thế nhưng nhiều lần khiêu chiến chính mình. Hắn đoạt lại một tiểu đệ côn sát nói, "Ta hôm nay liền để ngươi nhớ kỹ tên của ta." Cầm trong tay hắn côn sát, một bên hướng về Trương Dương tới gần. Một bên cơ, ta cho ngươi biết, đắc tội ta." Hắn nói chuyện thời điểm, chạy tới Trương Dương bên người, Trương Dương hử một tiếng, một quyền đánh ra ngoài. Một cái phong mắt truy, có một tiếng, côn sắt ném tới trên mặt đất, hắn ôm chính mình con mắt, ngao ngao kêu. Hắn bưng chính mình ánh mắt, chỉ mình các tiểu đệ nói, đều xem đi đâu, còn không mau tới. Nghe nói như thế, đám này tiểu đệ, ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, rắn mắt đầu, không biết nên như thế nào cho phải. Mau tới. Đại hán một chân đá phải một tiểu đệ trên ngông, đem đối phương đá ra ngoài. Hắn liệt lão đạo nghiêng chạy tới Trương Dương trước mặt, Ngẩng đầu xấu hổ cười một tiếng, Trương Dương mà đối với hắn mỉm cười, tiếp theo bị một chân đá bay ra ngoài. Vừa rồi một quần kia, Trương Dương liền nhìn ra đối phương bản chất, đám người này chính là một đám lẫn yếu sợ mạnh chủ, nhìn thấy chính mình đi vào bị đánh về sau, lập tức đều không dám nói chuyện. Đại hán kêu nhìn thấy tiểu đệ của mình bị đánh, cái khác tiểu đệ lại tại sợ hãi rụt rè hướng về đằng sau tối lui, thầm nghĩ chính mình thật là dưỡng một đám bạch nhãn lang. Đều lúc này, thế nhưng không có một cái chủ động thượng. Hắn nhanh lên lấy ra điện thoại, đả thông một cái mã số. "Lão? Lão đại chúng ta bị người đánh." Hắn do dự nói xong, đối phương chỉ có một người. Cái gì? Điện thoại bên kia truyền đến trói tai thanh âm, đối phương chỉ có một người. Không sai, đem chúng ta người đều cho chấn nhiếp. Hắn liếc qua Chương Dương, phát hiện đối phương đang nhìn chính mình, hắn sau đó mở ra miệng để, "Cho ta phát cái vị trí, ta lập tức liền đi qua." Điện thoại bên kia thanh âm tại cờ tờ vơ trong văng lên, phục vụ viên nghe nói như thế, muốn tự tử đều có. Như thế nào nhiều người phía kia còn gọi người, trái lại đối phương nhưng không có bất luận cái gì muốn gọi người ý tứ. Đại hắn nói chuyện điện thoại xong về sau, cười gần nhìn Chương Dương nói, để ngươi khoe khoang, một hồi liền để ngươi lẻ mặt. Trương Dương chưa từng có gặp được như vậy ổn ào người, ba không làm hai bước, thuận tay nhặt lên côn sát, đi tới đại hán trước mặt. Ngươi nói ngươi đánh nhau liền đánh nhau, trong miệng còn tất tất đứng lên không xong. Ngươi, ta nói với ngươi, lão đại ta lập tức liền muốn đến rồi. Đại hán nhìn đối phương ấn lại côn sắt đi đến trước mặt mình, lắp bắp có chút nói không ra lời. Trương Dương hừ một tiếng, một côn đang đánh tại đối phương trên huyệt thái dương, trực tiếp cho đánh ngất xỉu đi qua. Chúng tiểu đệ bình thường đánh nhau cũng không có nhìn qua qua loại này hình ảnh. Cùng đối phương cái này khí thế còn hữu lực độ đến xem, chính mình đánh nhau lập tức trở nên cùng chơi nhà tròi đồng dạng. Nhân ra một gậy liền đem chính mình lao đại cho đánh ngất xỉu a, bình thường đánh nhau, bọn họ đều là muốn đánh mình đầy thương tích. Cái này thao tác đổ xong, một chút liền ngã, căn bản cũng không cần đến cái thứ hai. Trương Dương đánh mắt xịu về sau, nhìn người chung quanh cười một cái nói, các ngươi lao đại choáng, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là làm như không thấy. Chúng tiểu đệ nghe xong, nhao nhao quay đầu đi, thống nhất ngầm cho phép Trương Dương sau đó phải làm sự tình. Trương Dương nhẹ đầu. Nhẹ nhóm ôm lấy cao phú xoáy quay người liền muốn rời khỏi thế nhưng là không nghĩ tới phục vụ viên lại đi vào trước người mình chặn đường đi của mình nếu như người đi bọn hắn người đến rồi tìm ai đi phục vụ viên ngăn ch trở Trương Dương đường đi cho bảo vệ đánh một cái thủ thế Trương Dương quay đầu nhìn lại đối phương liền lại đem cửa cho đã khóa hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thao tác rõ ràng là chính mình cho bọn họ cờ tờ vờ giải một nạ kết quả đám người này thế nhưng trực tiếp lấy toán trả ơn thỏa thỏa chính là hiện thực bản nông phuung rắn Trương Dương gửi một tiếng chỉ có thể lần nữa bông xuống cao phú xoái Đã đối phương đều nói như vậy chính mình cũng không có khả năng nên ngang đi ra tiên sinh nếu như ngươi lưu cái địa chỉ lời nói chúng ta liền để ngươi rời đi lúc này một người dáng dấp trắng nón người trẻ tuổi theo một cái văn phòng đi ra sự tình vừa rồi hắn đều nhìn ở trong mắt cho nên mới cho nữ phục vụ viên hạ mệnh lệnh này Trương Dương khinh thường nhìn hắn một cái nam tử này mặc dù lớn lên trắng non thanh tú thậm chí đều có loại âm nhưu đẹp thế nhưng là địa phương vừa rồi làm sự tình làm Trương Dương trong lòng liền tràn đầy xem thường mà những cái tia tiểu lệ nghe nói như thế vốn dĩ cho là chính mình yếu Kết quả bây giờ lại đem cái này ôn thần lưu tại bên trong. Một hồi chờ lao đại đến rồi phải nói như thế nào a? Cái kia lao đại thế nhưng là lưu ly thành phố số một số hai nhân vật, nếu là lao đại biết, bọn họ chẳng phải là đều chạy không thoát. Trương Dương khoát khoát tay, trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường thanh âm, không cần, ta ngay tại nơi này chờ, sợ bọn họ tìm không thấy chúng ta. Hơn nữa cao phú soái chỉ là uống nhiều quá, cũng không có cái gì nguy hiểm, Trương Dương cũng không phải thực lo lắng. Thanh tú nam tử cười ha ha nói, như vậy tiên sinh có thể hay không đem ngươi bằng hữu tiền cho bổ sung? Lời này vừa nói xong, năm sáu chiếc màu đen xe hơi suất suất đứng tại cửa tờ vờ cửa ra vào, một đám cơ bắp khỏe mạnh người áo đen theo xe trong liên tiếp đi ra. Chương 723, tự mình đánh mình. Nhìn thấy đối phương người tới, thanh thú nam tử hơi liếc mắt ra hiệu, làm nữ phục vụ viên mở cửa. Một đám đại hán mạnh mẽ đâm tới, đẩy cửa vào, còn kém chút đem cái kia mở cửa phục vụ viên đụng ngã. Chương Dương thấy cảnh này, cười ha ha, trong tiệm này chủ quán, chính là dẫn hổ tới cửa, một lát nữa liền có đối phương vị đăng ăn. Quá kiên lông người đâu. Đi vào kính dâm đại hán, quan sát một chút xung quanh chỉ có một người trẻ tuổi đứng tại đám người bên cạnh, rõ ràng là bị cô lập, mà Quá Kiên Long tiểu đệ đều đứng ở bên cạnh, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Quá Kiên Long đâu? Kính Dâm đại hán lại hỏi một câu, một tiểu đệ chỉ chỉ người nằm trên đất. Đại hán đi qua đá một chân, làm cho đối phương xoay người tử, nhìn thoáng qua là Quá Kiên Long không sai. Hắn trong đám người đánh giá một phen, cuối cùng đi đến Trương Dương trước mặt, đẩy Tĩnh Dâm nói, là người làm. Trương Dương nghe nói như thế, nếu môi một cái nói, ngươi cảm giác loại trừ ta, còn sẽ có những người khác sao? Tĩnh Dâm đại hán nghe nói như thế, hừ một tiếng, Hắn thực cẩn thận, không có độc thủ, dù sao có thể một người quật ngã quá Kiên Long, hơn nữa còn trấn nhiếp những người khác không dám lên trước, tuyệt đối là có chút người có bản lĩnh. Lúc này, cái kia âm nhu nam tử mỉm cười tiến lên, đi tới Kính Dâm Đại Hán trước người, không lưng, cười đùa tí từng nói, "Đại ca, ngươi nhìn ta cho các ngươi đem người lưu lại, có thể hay không đi ra ngoài giáo hơn hắn?" Kính Dâm Đại Hán nghe nói như thế, lạnh lùng hứ một tiếng nói, "Cái này ngươi không muốn tìm ta, tới tìm ta lão đại đến hỏi." Rất nhanh người chung quanh tiến vào xếp thành một phái, một đám đầu không cao, giữ lại tóc rối cua, mang theo màu nâu Kính Dâm nam tử đi đến. Hắn đi vào đánh giá một phen, kết quả con mắt phóng tới Trương Dương trên người. Dương ca, hắn nhanh lên cầm tính mắt, tại Trương Dương thân thượng nhìn một hồi. Thật là ngươi Dương ca, Người này không phải người khác, chính là Bạo Tẩu tộc Trần Thành. Trương Dương nhìn thấy Trần Thành thời điểm, cũng là sức sở, Trần Thành tuyệt đối là Bạo Tẩu tộc sát sắc, sắc thật thật lão đại, làm sao lại tham gia loại này tiểu trường hợp đâu. Nhìn thấy đi vào lão đại nghe người trước mắt Dương ca, người chung quanh sắc mặt có thể nói là đủ loại. Quá Kiên Long các tiểu đệ, một đám mặt lộ vẻ vui mừng, mới vừa rồi không có ra tay thật là quá may mắn. Người này lại là Dương Ca, lại nói Dương Ca là ai. Người quản hắn là ai đâu, liền Trần Lao Đại đều gọi đối phương Dương Ca. Chính là địa vị nhất định so Dương Ca lợi hại. Các tiểu đệ si sao bản tán đứng lên, một cái tâm lý nghĩ đến cái này Dương Ca chính là lợi hại, không chỉ có thể đánh, hơn nữa thế nhưng nhận biết Trần Lao Đại loại nhân vật này. Mà vừa rồi cái kia cùng Trương Dương đối mặt kính dâm đại hán, trên chán đã chạy xuống mồ hôi Lâm tấm. Vừa rồi thật là quá may mắn, còn tốt chính mình cẩn thận, không có trước tiên ra tay. Mà lúc này cái kia âm nhu thanh Tú Nam tử Sắc mặt cũng không phải là nhìn rất đẹp, dù sao mà vừa rồi chính mình là sát sát thật thật đắc tội Trương Dương. Nếu như lúc này, đối phương nói chính mình một chút lời nói, căn bản không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nói không chừng đám này Du côn cũng có thể sẽ đem chính mình nơi này đập, thừa dịp hiện tại vẫn là nhanh lên báo cảnh sát tương đối tốt. Như vậy nghĩ, hắn đánh một cái thủ thế, làm vậy nhìn theo dõi đi đánh gọi điện thoại báo cảnh sát. Lúc này đại hắn đi tới Trần Thành bên hai, đem sự tình vừa rồi nhẹ nói một lần, Trần Thành nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn lại, chứng nhân viên phục vụ một chút nói, các ngươi lão bản của nơi này đâu? Hắn là được Phục vụ viên vội vàng chỉ một chút nam tử kia. Âm Nhu nam tử sắc mặt trở nên phi thường khó coi, hắn trừng mắt liếc nữ nhân nói, "Ngày mai ngươi không cần tới đi làm." Trần Thanh nhìn thấy người này thế nhưng cho một nữ nhân đến ra vai phủ đầu, nhìn thấy loại người này, hắn trong lòng liền có hòa khí. "Ngày mai ngươi cũng không cần mở cửa." Trần Thanh hừ một tiếng nói. Nghe nói như thế, vốn gì không cao hứng nữ phục vụ, ngoài miệng cũng mang tới ý cười. Thế nhưng là nam tử sắc mặt lại khó coi, đối phương thế nhưng là lưu manh, chính mình lại thế nào như bức, cũng không chịu cùng những kẻ Lư Minh liên hệ. Hắn nhanh lên đổi một cái khuôn mặt tươi cười. Tường nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười. "Trần lão đại, chúng ta nơi này gọi là phí bảo hộ. Ngươi cũng không phải là giao cho ta." Trần Thật không thủ nói. Nghe nói như thế, Âu Nu nam tử cười cười xấu hổ, dù sao hiện tại hắn liền ở chỗ này kéo dài thời gian, chỉ cần chờ cảnh sát đến đến rồi, đám người này khẳng định liền trực tiếp đi. Trương Dương lúc này đi ra nói, "Nếu là không có chuyện gì, vậy tất cả giải tán đi." Tàn đi." Trần Thánh nghe nói như thế, như là xem một cái nhị ngốc tử, nhìn Trương Dương. Dù sao cái này cỡ tở vợ nhìn cũng kém không nhiều phải sập tiệm, tập công tập cũng liền như vậy. Ngay tại Trương Dương nói đều tán thời điểm, coi cảnh sát thanh âm theo xung quanh văng lên. Trần Thành nghe được cái này tiếng gọi cảnh sát, bộp một tiếng bắt lấy đối phương cổ áo. "Người dám báo cảnh sát." Trần Thành sắc mặt giữ thợn. "Không nên động thủ." Trương Dương vội vàng bắt lấy đối phương, hừ một tiếng nói, "Nếu như ra tay chính là chúng ta sai." Nam tử nghe nói như thế, hừ một tiếng, thầm nghĩ đến, "Ngươi cho rằng ngươi không động thủ, cảnh sát liền sẽ không nói là sai rồi của các ngươi sao?" Trần Thành suy nghĩ mà một hồi, buông xuống đối phương. Bột một tiếng. Âu Nu nam tử thế nhưng hướng về trên mặt của mình đánh một bàn tay. Rất nhanh liền xuất hiện một cái hồng hồng dấu tay. Thấy cảnh này thời điểm, Trương Dương trực tiếp sử sốt, hắn chưa từng có nhìn thấy qua đối với chính mình như vậy hung ác người. Ba ba ba. Lại là mấy bàn tay, Trương Dương nhìn đối phương mặt đều nhanh muốn nở hoa rồi. Chờ cảnh sát mau vào thời điểm, hắn dừng lại độc thủ của mình, Khỏe miệng đều chảy ra máu, mỉm cười. Trương Dương chân mày nhíu rất sâu, hắn sẽ còn lần đầu tiên thấy có thể đối với chính mình ra tay đọc các người. Trương Dương dựng lên một cái ngón tay cái nói, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy có thể xuống tay với mình như vậy hạng người. Này rõ ràng chính là các ngươi đánh Âm nhu Nam tử đề cao tiếng nói một bộ muốn ăn Trương Dương dá vẻ trong nháy mắt liền nhập diễn Trương Dương cảm giác cái công ty này vẫn luôn không có đóng cửa cũng là có nguyên nhân không đúng chính mình hung ác lời nói sao có thể sinh tồn đến bây giờ mà lúc này đây cảnh sát cũng lần lượt đi đến nhìn thấy một mặt xương đỏ Nam tử lần đầu tiên liền liếc tới bạo tàut người mà lúc này đây Vương cục trưởng từ phía sau đi tới nhìn thấy Trương Dương về sau hắn lập tức đi lên nắm tay Trương tiên sinh ngươi tại sao lại ở chỗ này Vương cục trưởng đối Trương Dương cười một tiếng mà âm Nhu Nam tử sắc mặt càng khó coi hơn Hắn mới vừa rồi còn muốn hô cứu mạng đâu, kết quả đối phương vừa mới tiến đến thời điểm, chính là Trương Dương nắm tay, như vậy chính mình vừa rồi đánh chẳng phải là Bạch đánh đâu. Lúc này Trương Dương chỉ chỉ nằm trên ghế salon cao phú xoài nói, bằng hữu uống nhiều quá, chuẩn bị đem hắn đưa đi bệnh viện đâu. Chương 724, Bạch đánh. Vương cục trưởng túi đầu nhìn thoáng qua nằm trên ghế salon nằm ngấy hó hó nam tử, sau đó nhìn một chút mặt trên đỏ bừng, khóe miệng chảy máu nam tử, liền biết sự tình khẳng định không phải đơn giản như vậy. Thế nhưng là dù sao Trương Dương thế, nhưng là một cái đại công thần a. Ngay tại đoạn thời gian trước Trương Dương vài lần lý do thoái thác, đem Tô Láo cũng cho làm ra lưu ly thành phố, hơn nữa Lý Tương Quân rõ ràng nói, để cho chính mình chiếu cố thật tốt Trương Dương. Hắn mỉm cười, không có đi hỏi nam tử sự tình ngược lại cùng Trương Dương kéo chuyện nhà. Trương Tiên Sinh, không nghĩ tới ngươi cũng có thể để cho Tô Láo theo ba tàng ra tới, rốt cuộc dùng phương pháp gì. Tô lão thế nhưng là nổi danh cưỡng lao đầu, quyết định sự tình, có thể nói là tám ngựa ngựa đều kéo không trở lại. Mà cũng bởi vì chuyện này, Tô Hồi Thủ còn nghĩ muốn gặp Trương Dương, cùng đối phương học tập một chút đâu Nhìn thấy cảnh sát cục trưởng tại cùng Trương Dương trò chuyện khởi liền trước nhà, mỗi một cái đều là ngạc nhiên không thôi. Các tiểu đệ muốn một vòng, thế nhưng lại có không dám một vòng. Mà Trần Thành trong lòng đối Trương Dương càng là kính nể. Dương ca thật là quá ưu, đen trắng ăn sạch, đi vào lưu ly li thành phố nơi này mới bao lâu thời gian, vậy mà liền như vậy đều biết rồi. Trần Thành nhìn thấy hai người trò chuyện đang vui, vung tay một cái nói, "Mau đem hai cái uống say sao huynh đệ đều khiêng đi, không muốn ở cái địa phương này dừng lại." Trần Thành vung tay lên, để cho chính mình tiểu đệ đem hai người đều trên đại xe, đối Trương Dương nói, "Dương ca chúng ta tại chỗ cũ chờ ngươi. Nghe nói như thế, Trương Dương dở khóc giờ cười, còn chỗ cũ chờ, đám người này chẳng lẽ liền sẽ không nghĩ đến đem hai người đều đưa đến bệnh viện sao? Các tiểu đệ nhìn thấy người đều tản đi, cũng nhanh lên đều tản đi. Ta nói cái kia Dương ca rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà đều nhận biết. Đúng thế, vậy mà lại nhận biết nhiều người như vậy. Các người đều không có chú ý người điếm chủ kia, hán bộ dáng thật sự là quá dễ nhìn. Xuyệt, nói nhỏ chút, bọn họ còn hướng nhìn bên này đây. Nghe nói như thế, đám người lặng lẽ nhìn lại, đối phương chính hướng về phía bên chính mình nhìn đâu? Hơn nữa một bộ muốn ăn mình bộ dáng, nhanh lên bước nhanh hơn. Âu Nhu nam tử không nghĩ tới chính mình lần này thế, nhưng đá vào tấm sắt trên, hơn nữa cái này cảnh sát đi vào về sau, vẫn cùng Trương Dương nói đến không xong, hoàn toàn liền đem mình làm không khí. Uy, hắn rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một đôi mắt phẫn hận trừng mắt trước hai người, sắc mặt tức giận đến trắng bệnh, hô hấp đều trở nên nặng, các ngươi nói chuyện phiếm xong không có. Vương cục trưởng nhẹ gật đầu, trong lòng cũng có chút xấu hổ, khoát khoát tay nói, không sai biệt lắm, chúng ta cũng muốn đi. Ta đều bị đánh thành bộ dáng này, các ngươi chẳng lẽ liền không cho cái thuyết pháp? Nam tử chu lên, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Hắn đây là chính mình đánh. Lúc này, mới vừa rồi bị nói ra trừ nữ phục vụ viên chỉ vào mặt của hắn nói. Đám người nghe nói như thế, cơ hồ muốn cười lên tiếng tới. Âu Nhu nam tử giận không kèm được, con mắt vẫn luôn trừng mắt kia nữ nhân. Nữ nhân ưỡn thẳng sống lưng nói, dù sao ta bây giờ không phải là nơi này nhân viên, ngươi lại không quản được ta. Nghe được nữ nhân lời này, Vương cục trưởng nhíu nhíu mày nói, nếu như là báo giả cảnh lời nói, cũng sẽ bị theo nếp tạm giam. Âu nam tử vốn là muốn cùng đối phương đua một cái cá chết lưới rách. Thế nhưng là không nghĩ tới kia nữ nhân thế, nhưng tại chỗ vạch trần chính mình. Hắn không nói gì thêm, mà là về tới phòng làm việc của mình. Vương cục trưởng cười ha ha, phất phất tay nói, "Không sao, đều nhanh đi về đi." Trương Dương cáo biệt Vương cục trưởng về sau, nghĩ đến có rảnh vẫn là muốn đi xem một chút Tô lão, chính mình tại ba tàng thời điểm, đối phương vẫn là đã giúp chính mình không ít bận dữ. Hắn đón một chiếc xe, đi đến Trần Thành nói chỗ cũ. Vừa rồi đối phương nói chỗ cũ, bất quá chỉ là đối phương bang phái chỗ cũ. Trần Thành đem cao phú xoé dẫn tới chỗ ở của mình về sau, cái này say rượu ra hỏa vẫn chưa có tỉnh lại rước quát cho hắn đút một chút tỉnh rượu thuốc, Cao Phú xoé tỉnh lại về sau, phát hiện chính mình tại một nơi xa lạ, doa đến chính mình toàn thân có giận. Hắn cảm giác chính mình có chút hoa mắt váng đầu, giống như ngay tại vừa rồi, hắn nghe được có người lại thời điểm còn cái gì đánh gãy một cái chân bao nhiêu tiền. Mà chính mình tỉnh lại thời điểm, vậy mà liền ở loại địa phương này. Không nghĩ tới chính mình lão bản kia này chính là một chút không niệm cùng tình cũ. Một tiểu đệ nhìn thấy đối phương tỉnh, nhanh đi báo cho Trần Thành. "Lão đại, lão đại, người kia tỉnh." Cái kia tiểu đệ một bên chạy một bên gọi. Cao Phú xoé lắc lắc đầu của mình, Cảm giác chính mình vẫn còn có chút chóng đầu, nghe người kia ý tứ, đối phương lao đại còn muốn gặp chính mình. Như vậy đến xem, chính mình vẫn là rất có mặt mũi. Hơn nữa liền trói chính mình cũng không có có lên, là không lo lắng chính mình chạy trốn sao? Lúc này, nhìn thấy cách đó không xa một người vội vã đi tới, hắn cái đầu không cao, giữ lại tóc hối của, nhìn thấy Cao Phú xoay thời điểm, khóe miệng còn mang theo mỉm cười. "Tiểu hình đệ ngươi tỉnh." Đối phương Hỏa Khí nói. Mà lúc này đây, cái kia được xưng là Quá Kiên Long người cũng theo tới, hắn một mặt nhếch răng cười, hùng tận nhìn đối phương Cao Phú Xoáy nhìn thấy sắc mặt hai người, lặng là lưu lại một thân mùa hôi lạnh, hai người kia chẳng lẽ lại là một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng. Kỳ thật quá Kiên Long vẫn là cùng Cao Phú Xoáy không sai biệt lắm tỉnh lại, sở dĩ căn bản không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì. Hắn tỉnh lại về sau, vừa nhìn chính mình thế nhưng về tới bản bộ, nhìn Trần Lao đại hướng về bên này chạy tới, hắn cũng gấp vội vàng theo tới. Nhìn thấy Cao Phú Xoáy trong ngay mắt, hắn trong lòng hơi hồi hồi một chút, sắc mặt cũng trở nên vui vẻ. Không nghĩ tới lão đại thế nhưng như vậy hiểu chính mình, còn đem người đều trực tiếp mang đến. Thế nhưng là nhìn thấy Trần Lao đại đem đối phương nâng đỡ thời điểm, hắn vẫn là hơi sững sở. Đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ lại Lao đại và người này nhận biết? Cao Phú Soái cũng sửng sốt một chút, nghi vẫn nhìn hắn một cái. Trần Thánh ha ha cười, "Ngươi là Dương ca bằng hữu, Dương ca là Lao đại của ta, sở dĩ ngươi chính là của ta bằng hữu." Quá Kiên Long nghe xong, người này thật là Lao đại bằng hữu, thế nhưng là cái kia Dương ca là ai? Một hồi nhất định phải nhanh lên quen biết một chút, về sau hảo ở chung. Hôm nay kém chút liền phạm đại nhầm, không nghĩ tới cái này, nhìn phổ thông nam nhân, lại là Trần lão đại bằng hữu. Nhất định phải hào hảo nhận lầm. Chính mình vẫn là muốn gia nhập bạo tàu tộc đâu. Trương Dương lúc này cũng không nhanh không chậm chạy đến, chân thành nhìn thấy Trương Dương về sau, thật xa liền vất tay chào hỏi nói, "Dương ca, bằng hữu của ngươi không, có việc gì?" Quá Kiên Long nhãn con ngươi híp lại thành một đường nhỏ, nhìn phía xa Trương Dương, mới vừa rồi còn nghĩ đến hào hảo nhận biết tâm, một chút liền bị tối tắt. Hắn cảm giác mình tựa như một cái chết đối người, liền vừa đụng tới tay chỉ có một tấm ván gỗ cũng chợt mất. Trương Dương đi lên phía trước, đỡ Cao Phú xoé nói, "Đã không có chuyện gì." Cao Phú xoé nhẹ gật đầu. Đối trương Dương thành khẩn nói, đà tạ Dương ca. chương 725, đi lên liền làm. Bên cạnh quá kiên long, nghe nói như thế, trong lòng bất ổn, không biết nên như thế nào bắt chuyện. Vừa mới quay đầu, con mắt liền đối mặt trương Dương. Hắn đối mặt trương Dương con mắt, lắp bắp nói không ra lời. Dương, Dương ca. Hắn chính là theo chính mình trong kẽ răng gạt ra những lời này, trong lòng đều là thất vọng. Trương Dương nhìn thấy đối phương thời điểm, đầu tiên là một ngậu. Gia hỏa này làm sao vậy tới nơi này đâu, chẳng lẽ lại cũng là bảo tẩu tộc vậy dạng này lời nói Chính mình ra tay đúng là có chút nặng. Khoe miệng của hắn lộ ra mỉm cười, cũng không có cùng Hoa Văn Quá Kiên Long nhiều người nói cái gì, nếu như ra hỏa này là bạo tẩu tụ người, chính mình còn đem người ta một gậy cho đánh ngất xỉu. Vô luận nói cái gì, có vẻ như đều không thể nào nói nổi, nếu không chính mình mua chút hoa quả cái gì, cho trước mắt cái này Quá Kiên Long. Quay đầu tại nhìn hướng Cao Phú Soái thời điểm, đối phương đồng dạng là có chút ngậm, con ngươi trong lộ ra chất vấn, hắn vẫn cho là đối phương bất quá là hô ngu công ty lão bản. Nếu như nếu là lại thêm một cái, đối phương cũng bất quá là lạc diệp quy căn lão bản. Thế nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương lại còn là bạo tẩu tộc lao đại. Trần Thánh nhìn Trương Dương vừa rồi tràn ngập ánh mắt nghi hoặc, đã đoán được đối phương đang nghi ngờ cái gì. Quá Kiên Long cũng không phải là bạo tẩu tộc người, chỉ bất quá khoảng thời gian này bạo tẩu tộc cần mới máu. Cái này đoạn thời gian, lao đại liền muốn ra ngoài đi tìm loại người này, mỗi khi một cái lao đại được đưa tới bạo tẩu tộc, bên ngoài du côn tiểu lưu manh sẽ xuất hiện mới lao đại. Đây chính là bạo tẩu tộc người, vẫn luôn ổn định tại 20 đến khoảng 30 tuổi nguyên nhân. Bất quá Dương ca đã không hỏi, hắn cũng không nói. Dù sao loại chuyện này sớm muộn cũng sẽ biết đến. Ba người tìm một chỗ ngồi xuống về sau, Quá Kiên Long rót một chén nước cho Dương Ca, thành khẩn nói, "Dương Ca, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, hy vọng ngài bỏ qua cho." Đối phương làm ra dáng, làm Trương Dương đều là một ngậm, trước mắt cái này nam, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bất quá đối phương cho chính mình nhận lầm, dù sao cũng so chính mình lại nghĩ biện pháp cho đối phương đền bù tốt, cầm lấy chén trà uống một hơi cạn sạch. Ba người hơi hàn huyên một hồi, Trương Dương mang theo Cao Phú Soái về tới chính mình công ty. Về sau chuẩn bị đi nơi nào? Trở lại công ty về sau Trương Dương thăm dò tính hỏi đối phương: "Hồi quê nhà xem một chút đi, ở cái địa phương này đợi đến quá mệt mỏi." Cao Phú Soái mặc dù tỉnh rượu, bất quá tinh thần rõ ràng không phải rất tốt. Trương Dương cũng đã nhìn ra, nếu như chính mình lúc này làm cho đối phương lưu lại, hắn nhất định sẽ không lưu lại. Nếu như muốn hắn lưu lại, phải từ từ công lược, mà Trương Dương cũng hy vọng đem người này người lưu lại, trở thành công ty chủ lực. "Đêm nay hiện tại nơi này nghỉ ngơi một đêm đi, muốn trở về mà nói ngày mai lại đi." Trương Dương nói xong cho đối phương đưa ra một cái tầng lầu, đem Cao Phú Soái thu xếp tốt về sau, Vương Văn Bân đi ra cầm trong tay một chồng văn kiện, rất nhanh liền tiến vào trạng thái. "Lão bản, đây là hôm nay phỏng vấn người, này một chồng ta đắn đo bất định." Hắn cung kính văn kiện đưa cho Trương Dương. Đối phương vui mừng nhẹ gật đầu, thấy đối phương đem văn kiện cho mình về sau còn không có rời đi, còn có cái gì vấn đề muốn hỏi sao? Trương Dương nhìn hắn một cái hỏi, "Cao tổng giám là lưu lại vẫn là chuẩn bị đi địa phương khác?" Hắn 읍 đúng hỏi. "Hắn chuẩn bị trở về quê nhà, kỳ thật ta là muốn đem đối phương lưu lại." Trương Dương nói ra chính mình ý nghĩ, dù sao cao phú soái cũng là một cái hiếm có nhân tài. Nếu như có thể đem đối phương lưu lại, liền có thể bù đắp lý toàn thông vị trí này. Chỉ là không có nghĩ đến coi là một cái Tô huyện nhị, chính mình thế nhưng tổn thất một cái lý toàn thông, cái này khiến Trương Dương vẫn luôn băn khoăn. Không được, kiên quyết không thể để cho hắn trở về. Vương Văn Bân nghe được đối phương muốn trở về, trực tiếp nhảy lên, không kịp chờ đợi nói, "Trương lão bản, nhất định không thể để cho cao tổng giám trở về, hắn nhưng là từng nói với ta, hắn tại sao lại muốn tới lưu ly thành phố?" Trương Dương trong lòng nghi vấn, lý toàn thông đem chính mình gặp được cao phú soái sự tình đều nói một lần. Hắn mới biết được cao phú xoáy cũng giống như mình là theo nông thôn đến, thế nhưng là cùng chính mình khác biệt chính là, hắn cùng trong nhà bên kia quan tâm không phải rất tốt, bao quát chính mình cha mẹ. Nếu như trở về, khẳng định lại nhận bạch nhãn cùng kỳ thị, nghe nói như thế Trương Dương cũng đoán được đối phương nói trở về khả năng cũng là lừa gặp mình. Tốt như vậy cường một người, tuyệt đối là không có khả năng trở về chịu những này bạch nhãn cùng khi dễ. Trương Dương như mày, phất phất tay ra hiệu vương văn bân nhích lại gần mình, Trương Dương ở bên thai nhẹ nói vài câu. Nghe được Trương Dương chủ ý Vương Văn Bân sắc mặt càng ngày càng khó coi bởi vì Trương Dương ra cái chủ ý này, muốn để chính mình xuất mã, hơn nữa còn là chính mình rất khó làm được một chuyện. "Thật lâu," Vương Văn Bân lúng túng nói, "Trương lão bản, thế nhưng là ta đánh không lại hắn." Trương Dương nghe nói như thế, khẽ miệng giật một cái, cảm giác mình đã bị một vạn điểm chân thực tổn thương. "Không có việc gì, ngươi cứ việc trên, hắn uống nhiều quá, đánh không đến ngươi." Trương Dương giật dây nói, lúc này, chính là muốn đem đối phương đánh thức mới có thể. Vương Văn Bân nghe đối phương uống say, thế nhưng là chính mình vẫn là không dám đi, bởi vì chính mình căn bản không biết nên nói thế nào. Trương Dương cũng không phải là rất hiểu đối phương, lúc này liền muốn một cái Hiểu Cao Phú xoá người đi, rất rõ ràng trước mắt của mình liền có một cái. Hắn đẩy một cái Vương Văn Vân nói, "Nhanh lên, nếu như ngươi là bạn hắn lời nói, đem hắn đánh thức." Nghe nói như thế, Vương Văn Vân cho chính mình đánh động viên. Nghe lão bản ý tứ, cao tổng giám đã uống say, ta liền tới đây thức tỉnh hắn, làm hắn hảo hảo thành tỉnh một chút. Như vậy nghĩ, hắn nắm chặt nắm đấm, xài bước đi đến Cao Phú xoá nghỉ ngơi gian phòng. Vương Văn Vân coi là cao tổng giám cũng đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, chỉ cần chính mình tiến lên cho đối phương một quyền. Máng nữa hắn hai câu liền có thể làm cho đối phương tỉnh táo lại. Hắn Vương Vàng, mấy cái hít sâu về sau, đã mạnh một cước mở cửa. Phình một tiếng. Cao Phú Soái lúc này vừa tắm xong một cái tắm nước nóng, mặc đồ ngủ, sắt tóc có lớp, chuẩn bị muốn ngủ, kết quả nghe được bánh một tiếng. Hắn quay đầu nhìn lại Vương Văn Bân chính khí thế rào giạt nhìn chính mình. Mà Vương Văn Bân cùng Trương Dương cũng không nghĩ tới đối phương trở về chuyện thứ nhất lại là tắm rửa, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy xấu hổ. Cao Phú Soái nhìn đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình, miệng há ra hợp lại, rốt cuộc hỏi ra Cái nào, có chuyện gì sao? Vương Văn Bân trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, căn bản không biết nên nói cái gì, chỉ nhớ rõ vừa rồi Trương Dương ở bên thai mình nói với chính mình lời nói. Vô luận gặp được chuyện gì, đi lên chính là làm, trực tiếp cho đối phương đến thượng một quyền, như vậy nhất tỉnh thần. Vương Văn Bân gào lên một tiếng, không chút do dự xuống tới, dọa đến Cao Phú Soái nhanh lên gói kỹ lương quần áo. Cảm giác một cái nắm đấm trực tiếp đánh vào trên mặt mình, đau rát. Chương 726: Thuyết phục Cao Phú Soái. Cao Phú Soái căn bản không có làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, chính mình liền bị đánh một quyền. Hơn nữa còn là rắn rắn chắc chắc đánh một quyền hắn tại cờ tờ vào thời điểm không có bị người đánh tại bạo tàu tộc bản bộ thời điểm không có bị người đánh kết quả sau khi trở về vậy mà liền như vậy bị người đánh hắn căn bản là không hiểu rõ chính mình cứ như vậy bị người đánh Vương Văn Bân đánh xong đối phương về sau trực tiếp xứng sờ ngay tại chỗ căn bản không biết nên nói còn cái gì vừa rồi cũng còn dạy cho hắn đánh xong về sau người liền mang hắn mang hắn bất trên khí càng khó nghe càng tốt thế nhưng là chính mình cái cao tổng giám vẫn luôn thực không chịu thua kém chính mình rốt cuộc muốn làm sao mang hắn hảo Hắn lắp bắp chỉ vào Cao Phu xoè nói: "Ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dạng gì, không phải liền là từ trước, ngươi thế nhưng nhớ lại nhà, ngươi, ngươi lúc đó đi ra lúc là vì cái gì, ngươi, ngươi chính là hèn nhát." Hắn nói xong lời này về sau, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Dương, miệng có chút mở ra, dùng môi ngữ nói: đúng không." Trương Dương xem hiểu đối phương môi ngữ, nhưng là hận không thể tiến lên chơi chết hắn, ngươi cho rằng là đang đóng phim sao? Đã đến giờ còn làm ta gọi thẻ. Hắn không nghĩ tới Vương Văn Bân nhìn rất khôn khéo, thế nhưng là lời này tổng sự tình làm Thế nhưng có thể biến thành niệm lời kịch cảm giác. Còn có cuối cùng hỏi mình câu kia đúng không? Chẳng lẽ coi là đối phương không nhìn thấy sao? Hắn tử bên ngoài đều nhìn thấy đối phương vẫn chưa có ngủ, hơn nữa còn rất thanh tỉnh. Hắn bất đắc di đi ra ngoài, vỗ vô Vương Văn Bân bả vai nói, "Ngươi đã thực cố gắng, ra ngoài đi." Hắn chỉnh trọng ư một tiếng, đối Trương Dương nói, "Lão bản, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi." Trương Dương nghe nói như thế, càng là trợn khóc trợn cười, "Chuyện kế tiếp liền giao cho ta? Ngươi là đem tất cả mọi chuyện đều giao cho ta a?" Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, mau đem Vương Văn Bân đẩy đi ra. Hắn trên giới đánh giá một phen đối phương, phát hiện cao phú xoáy trên người cơ bắp vẫn tương đối rõ ràng, nói rõ bình thường hẳn là không ít chiến luyện. Chẳng trách vừa rồi Vương Văn Bân nói chính mình đánh không lại đối phương, nhưng nhìn đối phương này cơ bắp, có thể đánh thắng mới là lạ, lời nói đều nói không rõ ràng. Trương Dương cùng cao phú soái nhìn nhau cười một tiếng, hắn sờ sờ chính mình mặt, vừa rồi đối phương thật là ra tay độc ác ca. Chính mình cười một cái, còn đau rất đầu. Hắn chỉ chỉ vừa rồi ra ngoài Vương Văn Bân, lúng túng nói, vừa rồi đó là cái gì tình huống? Trương Dương bất đắc cười cười. Đem chính mình cùng Vương Văn Bân sự tình nói đơn giản một lần, dù sao chuyện này hắn cũng có trách nhiệm. Sự tình vừa rồi, hắn vốn di coi là rất đơn giản liền có thể giải quyết, kết quả đối phương tính thế, nhưng trực tiếp cho chính mình đến rồi một cái cương ép niệm lợi kịch. Cái này cùng chính mình năm đó đánh nô ca thời điểm, hoàn toàn không phải một cái trạng thái, ngẫm lại chính mình lúc ấy biểu diễn, nô phong bị đánh xong về sau, còn cùng chính mình thành muốn tốt huynh đệ. Cái này, Trương Dương không tiếp tục đi suy nghĩ lung tung, đi thẳng vào vấn đề hỏi, người có muốn hay không lưu tại lưu Ly thành phố, thật dự định phải đi về? Có thể tới công ty của ta. Hắn nhìn đối phương con mắt, thành khẩn mới nói, "Ta thật hy vọng ngươi có thể giúp ta tới quản lý công ty." Cao Phú Xoái lắc đầu nói, "Không nghĩ lại tham dự ngành giải trí bất cứ chuyện gì. Thế nhưng là ngươi trở về cũng không có cái gì có thể làm." Trương Dương thành cần nói, "Dù sao sẽ nông thôn lời nói, căn bản không có bất luận phát triển gì tiền đồ, hơn nữa còn có khả năng bị người nhà bắng." Cao Phú xoéis thở dài một hơi, không nói thêm gì. "Như vậy đi, ta tại Lưu Ly thành phố còn có một cái công ty, ngươi có thể đi nhìn xem." Trương Dương lại một lần nữa ném ra ngoài cảnh ô lưu. Cao Phú xoéis vẫn như cũ lắc đầu. Dù sao hắn là không nghĩ tại Lưu Ly thành phố tiếp tục sinh tồn đi xuống. Nếu như ngươi không nghĩ tại Lưu Ly thành phố lời nói, ta tại Nam Cảng còn có một cái công ty, cái kia địa khu cũng không tệ lắm. Trương Dương nhìn ra đối phương tư tưởng, đem chính mình Nam Cảng công ty cũng đem ra. Mà lúc này đây, Cao Phú Soái đã không biết nên nói cái gì. Hắn lần này thật là tâm động, rời đi Lưu Ly thành phố, còn có thể tìm không tệ công ty, khẳng định phải so với chính mình sẽ nông thôn, hoặc là đi địa phương khác tìm công tác phải tốt hơn nhiều. Hơn nữa luôn cảm giác Dương ca là tại cùng chính mình khế của a, ba cái công ty lão bản hơn nữa còn là bạo tàu tộc lao lớn, như thế nào cảm giác mình đã bị chần chừ tổn thương. Ta đi Nam Cảng đi. Cao Phú Xoái cuối cùng suy tư một chút, quyết định đi Nam Cảng nhìn xem. Trương Dương nghe nói như thế, cũng thở dài một hơi, dù sao Cao tổng giám cũng là một cái hiếm có nhân tài, nhất định phải nghĩ biện pháp lưu lại người này. Đã như vậy, ta cho bên kia một cái thông báo. Trương Dương mỉm cười nói, buổi tối hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Đóng cửa lại về sau, Cao Phú Soái nghe răng hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Văn Bân tiểu tử này thế nhưng dùng khí lực lớn như vậy, vẫn cho là hắn đều không thế nào có thể đánh, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương lại còn có như vậy lớn lư tay. Trương Dương vừa đi ra cửa, vừa vặn nhìn thấy Vương Văn Bân, hắn đi nhanh lên tiến lên đây, nhút nhát hỏi: "Trương lão bản, cái kia cao tổng giám không sao chứ?" Trương Dương nhíu mày, nửa đùa nửa thật nói: "Đoán chừng sáng sớm ngày mai mặt sẽ xưng đi." Vương Văn Bân nghe nói như thế trực tiếp ha một tiếng, vừa rồi Trương Dương ở bên trong đối thoại, hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở "Cái kia Trương lão bản, ta có thể hay không cũng đi người Nam Cảng công ty?" Vương Văn Bân khẩn thỉnh nói. Trương Dương suy tư một hồi, Hắn nhìn thấy Cao Phú Soái cùng Vương Văn Bân quan hệ cũng không tệ lắm, mà bọn họ đợi tại Lưu Ly thành phố cũng không được khả lắm, cùng đi Lưu Ly thành phố là một cái lựa chọn tốt. Hắn nhẹ gật đầu, đáp ứng hạ chuyện này. Sáng sớm hôm sau, Cao Phú Soái đi ra lúc, mặt thật xưng lên, hơn nữa còn xưng lên một khối lớn, nhìn đều phát thanh. Trương Dương nhìn thấy Cao Phú Soái gương mặt kia thời điểm, đều lơ đãng đánh run một cái. Cao Phú Xoái cười cười xấu hổ, đối Trương Dương nói, "Vương Văn Bân tên kia đâu, ra tay thật quá đi." Hắn nói chuyện thời điểm còn dùng tay sờ, sờ chính mình mặt, khẽ một tiếng, hít một hơi khởi khí lại. Trương Dương cười cười xấu hổ, vỗ vỗ bả vai của hắn nói, hắn cũng phải đi Nam Cảng, đây là vé xe của các ngươi. Nghe nói như thế, Cao Phú xoái cười hắc hắc, lộ ra rảo hoạt tươi cười. Đưa tiễn hai người về sau, Trương Dương nghĩ thầm cũng phải tìm cái thời gian đi xem một chút tố lão, dù sao đối phương đi vào, chính mình còn không có tự mình đến nhà bãi phàm qua. Nghĩ như vậy hắn, hắn đón một chiếc xe, trên đường muối độ, trực tiếp đi đến Vương lão ra tử biệt thự. Chính mình cũng đã lâu không có đi cái kia biệt thự, cũng nên đi hưởng thụ một cái khác thử. Vừa tới đến cửa biệt thự, liền thấy cửa ra vào ngừng một chiếc xe sang trọng. Tuần nữa vệ sĩ thay người. Trương Dương ngây ra một lúc, còn tưởng rằng chính mình đi nhầm. Vừa đi đến cửa khẩu, vệ sĩ trực tiếp đưa tay ngăn lại nói, ngượng ngủng, hiện tại cự không tiếp khách. Chương 727, có tiền vệ sĩ. Trương Dương lấy ra nước của mình quẳng nói, ta là Vương lão gia tử bằng hữu, tới xem một chút Vương lão gia tử. Không cần, Vương lão gia tử hiện tại không thiếu những này ăn. Vệ sĩ một mặt khinh thường nói, căn bản cũng không nhìn đối phương trong tay hoa quả. Trương Dương nghe nói như thế, cười cười xấu hổ, không nghĩ tới cái này vệ sĩ thế, nhưng cho chính mình nói một câu nói như vậy để cho chính mình căn bản không biết như thế nào đáp lời. Hơn nữa hai bảo tiêu này, Trương Dương cũng chưa từng gặp qua, căn bản không biết nên như thế nào bắt chuyện. Hắn cười, cười xấu hổ, theo trong túi lấy ra một hộp thuốc sĩ nói, hai vị, có thể hay không giúp ta đi thông báo một tiếng. Vệ sĩ theo kính dâm trong quan sát một chút Trương Dương thuốc lá trong tay, hư một tiếng, lấy ra thuốc lá của mình nói, tiểu lão đệ, nếm thử cái này. Đối phương lấy ra một điếu thuốc mà Trương Dương căn bản cũng không có gặp qua, hơn nữa nhìn cái kia bảo đóng gói, một chút không giống như là trong nước thuốc lá. Trương Dương đột nhiên cảm giác chính mình bị một cái canh cổng vệ sĩ cho khinh bị. Một cái vệ sĩ hút thuốc lá, chính mình cũng không biết, căn bản không biết là nhãn hiệu gì. Vương lão Gia Tử cũng không có khả năng cao điệu như vậy à. Mẫu chốt là hai bảo tiêu này, thái độ đối với chính mình cũng coi như có thể, chính mình cũng không tiện trực tiếp xông vào đi vào. Cái kia, hai vị có thể hay không giúp ta đi vào thông báo một tiếng, liền nói Trương Dương đến rồi. Hắn tiếp nhận đối phương thuốc lá, cười nói. Ngậy! Người là Trương Dương. Trong đó có một cái vệ sĩ nghe nói như thế, trên giới đánh giá đối phương một phen. Trương Dương vội vàng nhẹ gật đầu, nhìn cách Vương lão ra tử đặc biệt bàn giao hai người. "Ta đi vào hỏi một chút, ngươi ở bên ngoài chờ khoảng hội." Một cái vệ sĩ vội vàng đi vào, một người hô vệ khác thì là ở cửa chờ. "Các người làm mới tới sao?" Trương Dương nhìn đối phương liền thừa một cái thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí bắt chuyện nói. "Không phải, chúng ta là theo chân lão bản đến." Trương Dương nghe xong lão bản, lập tức nghĩ đến Tô lão nhi tử, Tô hồi thủ, cái này có thể đem công ty lái khắp nơi đều là một người, nói thành là nhà giàu nhất hẳn là cũng không quá phần đi. "Nếu như là Tô hội thủ lời nói" Như vậy sự tình nhìn cũng không phải là như vậy hỗn độn, vệ sĩ trướng mắt thuốc lá của mình cũng nói còn nghe được. Vương lão ra tử biệt thự trong, Tô lão đang cùng một người trung niên bậc bội. "Ba, nếu như ngươi muốn biệt thự, ta trở về cũng cho ngươi đóng một tòa, ngươi cũng theo ba tàng ra tới, liền nhanh lên cùng ta trở về đi." Nam tử giữ lại trong gằn, râu cạo đến sạch sẽ, mang theo một cái kính đen, mặc vừa vạn. Còn bên cạnh Lý lão cùng Vương lão cũng không biết nên nói cái gì. Chính mình cái này biệt thự thế nhưng là hao tôn chính mình tâm huyết cả đời. Mà Tô lão nhi tử thế nhưng nói thẳng trở về liền đóng một cái Lý Lao càng là chẹp chẹp miệng, không biết nên nói cái gì, hắn vẫn luôn lấy chính mình con trai làm kiêu ngạo, dù sao hiện tại thế nhưng là quân đội tổng tư lệnh. Thế nhưng là này vừa nhìn chính là người so với người, tức chết người đi được. Liên cái này nam, thế nhưng nói thẳng sau này trở về trực tiếp đóng một cái khác thử. Đây chính là nhân gia nhi tự đi. Ta chính là thích nơi này, ta liền sẽ không đi. Tô lão cùng cái Lao tiểu hài đồng dạng, chết sống chính là sẽ không đi. Tô Hồi Thủ nghe nói như thế, nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua Vương lão gia tử. Vương lão gia tử hừ một tiếng nói, không bán. Tô hội thủ bất đắc dĩ lắc đầu, này ba cái lao đầu thật là một lòng, cùng chính mình đối nghịch, đoán chừng nhất thời bản hội, sự tình sẽ không đơn giản như vậy giải quyết. Đúng lúc này, vệ sĩ vội vã chạy vào, đi đến Tô hồi thủ bên hai, nhẹ nói mấy câu. Nhìn thấy cái này vệ sĩ, Vương lão gia tử trong lòng mới không thoải mái đâu. Hắn vốn dĩ cũng là có vệ sĩ, kết quả Tô hồi thủ trực tiếp cho đối phương một ít tiền, cho chính mình vệ sĩ nghỉ, nói chính mình khi nào thì đi, đối phương liền lúc nào có thể trở về. Loại này khiển đi người khác vệ sĩ sự tình, hắn vẫn là lần đầu thấy. Nếu không phải hắn cùng Lý lão quan hệ tốt, Tuần nữa Tô Lão lại là Lý Lão bằng hữu, hắn đã sớm tìm người đem này hộ bối cho đổi ra lưu ly thành phố. Vệ sĩ sau khi nói xong, Tô Hồi thủ đứng dậy, vội vã đi ra ngoài. Nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hắn hơi sững sở, cũng không có phát hiện người này có chỗ gì hơn người. Bất quá tại trong thương hải dọc sức làm thời gian dài như vậy, tự nhiên biết không thể trông mặt mà bắt hình dong. Trương tiên sinh, Tô Hồi thủ nhìn thấy Trương Dương thời điểm, thăm dò tính hỏi, Người tốt." Trương Dương cười khan một tiếng, không nghĩ tới đối phương như vậy có lễ phép. "Trương tiên sinh, ngươi nhất định phải giúp ta một chút." Ngươi không biết ta kia lão trà, chính là tại nhân gia trong nhà ở, chết sống không đi theo ta trở về." Tô Hồi thủ tiến lên kéo lại Trương Dương tay, thuận tay đem trong tay đối phương quả táo cầm xuống tới, bỏ vào hộ vệ của mình trong tay. Trương Dương nhìn thấy như vậy, xấu hổ khỏe miệng giật một cái, không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đây là ghét bỏ chính mình mang đến đồ vật quá kém cỏi sao? Chính mình cũng coi là cá nhân rất có tiền, kết quả mới phát hiện, thiên ngoại hữu thiên, nhân ra vệ sĩ hút thuốc lá, chính mình cũng không biết, đoán chừng muốn so chính mình trên người mang đắt hơn. Cửa ra vào vệ sĩ Hai người hút thuốc đàm luận. Vừa rồi cái kia chính là lão bản nói Trương Dương. Xem lão bản dáng vẻ, hẳn là Nguyên Lai nghèo như vậy à. Hai người rõ ràng nói lời nói, căn bản không có chú ý để thấp chính mình tiếng nói, đàm luận người trong dung đều đi vào Trương Dương trong lỗ thai. Nghe nói như thế, Trương Dương cười khổ không được, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phản bác ngữ. Cũng may là tại biệt thự trong, không khí cũng tương đối tốt, Trương Dương hít một hơi thật sâu, cảm giác cả người tâm tình cũng trở nên tốt. Vương lão ra tử biệt thự, mỗi một lần đi vào đều sẽ khiến người ta cảm thấy tâm thần thanh thản. Chờ Trương Dương đi vào về sau, phát hiện ba cái lão nhân vậy mà đều trong sân, uống trà đánh cờ. Trương Dương nhìn thấy ba người thời điểm, mỉm cười. Tô lão nhìn thấy Trương Dương về sau, rõ ràng sắc mặt không phải rất tốt, thực hiển nhiên đã biết mình là cho lừa gạt đến. Trương Dương nhìn Tô lao sắc mặt, cười khan hai tiếng, ngươi cũng không thể chỉ là nhìn ta, ngạch đem ngươi lừa gạt đến, con của ngươi cũng là có phần. Lý lao nhìn thấy Trương Dương, rất thân thiết đi tới, đầy đầy ồn ào lại đem Tô Hồi thủ cho đẩy ra. Tô Hồi thủ thấy cảnh này cười cười xấu hổ. Lý lão vô vụ Trương Dương sống lưng nói, tiểu hòa tử ta xem người thân thể cũng khỏe mạnh rất nhiều. Ừm. Làn da cũng đen. Vương lão ra tử bổ đau một câu, làm Trương Dương vốn dĩ cười mặt, trực tiếp trở nên cùng ngớp đắng đồng dạng. Tô lão hừ nghe được hai người kẻ sướt người họa, hừ một tiếng. Bất quá Trương Dương nhìn ra, mặc dù đối phương mặt trên giả bộ rất khó coi, nhưng là vẫn rất cao hứng. Lý Tương Quân lôi kéo Trương Dương làm được ghế đá, nghi vấn hỏi: "Tiểu hòa tử, ta rất hiếu kỳ, người rốt cuộc là thế nào đem Tô lão nói cho phục đến?" Nghe nói như thế, Trương Dương xấu hổ. "Ngài không phải đem chiều ta trong hố lửa đẩy." Chương 728 Tô Hồi Thủ ý nghĩ, Trương Dương nghe nói như thế, quay đầu nhìn thoáng qua Tô lão, đối phương trực tiếp xoay qua chỗ khác thân thể. Mà Tô Hồi Thủ cũng cảm giác hiếu kỷ, ngồi xuống Trương Dương đối diện, thầm nghĩ đối phương rốt cuộc là thế nào đem chính mình ngày cưỡng lao cha cho lừa gà đến. Trương Dương nhìn người chung quanh ánh mắt tò mò, còn có lẽ loi chơi chọi bóng lưng, cảm giác chính mình nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, nói: Vui một mình không bằng vui chung. Trương Dương rót một chén trà, đem chính mình làm sao bắt lại Tô lão tính cách, làm sao cùng Lý lão làm cùng lại là làm sao cùng đi Tô lão người bên cạnh khẳng định. Tô lão nghe được điểm đặc sắc, cũng quay đầu nhìn một chút Trương Dương, không nghĩ tới nhìn như đối phương không có dụng tâm địa phương, vậy mà đều là dụng tâm chuẩn bị. Tất nhiên Trương Dương nhưng không có cùng Lý Lao thông đồng tốt, nhưng là muốn nói là chính mình làm được, đoán chừng Tô lão sẽ hận chết chính mình. Lý Lao nghe cũng đặc sắc, căn bản cũng không có để ý Trương Dương là nói như thế nào, bất quá Trương Dương lời nói, thế nhưng là toàn làm Tô lão nghe được nhất thanh nhị sở hơn nữa toàn bộ đều ghi tạc trong lòng. Mà Tô hội thủ nghe xong về sau, vỗ tay bảo hay. Tô lão tới một bàn tay đánh vào Tô Hồi Thủ trên đầu, tốt cái gì tốt?" Đám người nghe được bộ một tiếng, cười lên ha hả, Tô lão sững sốt 3 giây, cũng đi theo cười lên ha hả. Cười xong về sau, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, "Thế nhưng là ta ba tặng những hại tử kia, không biết không có chiếu cố cho ta." Trương Dương khoát khoát tay nói, "Cái này không cần lo lắng, Ninh Ca đã trực tiếp dọn đi, hơn nữa ta về sau mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ quên tặng một ít vật tư." Nghe nói như thế, Tô lão lộ ra ánh mắt cảm kích, mà Tô Hồi Thủ cũng nhẹ gật đầu nói, "Về sau ta cũng cho quên tặng." lão cười ha ha khinh thường nhìn chính mình con trai một chút. Trương Dương nhìn thấy cái kia không giống thân nhân càng giống cựu nhân phụ tử, bất đắc dĩ cười cười. Mọi nhà có nỗi khó xử riêng. Nghĩ tới câu nói này, Trương Dương đột nhiên run dậy một chút, về sau nhà mình tinh thư, chỉ sợ là không chỉ một bản. Tham lão nhân kết thúc về sau, Trương Dương liền chuẩn bị rời đi. Tô Hồi thủ đứng dậy, thận thận nói, "Ta đưa một chút Trương tiên sinh đi." Nghe được xưng hô thế này, Trương Dương luôn cảm giác có chút không được tự nhiên, dù sao Tô Hồi thủ đã là cái trung niên đại thúc, làm sao tới nói cũng không thể xưng hô chính mình tiên sinh. Đi ra ngoài về sau, Tô Hồi Thủ vừa muốn mở miệng, Trương Dương lập tức xen vào nói nói, "Tô ca, ngươi vẫn là đừng gọi ta Trương tiên sinh." Cùng chính mình không kém đều gọi chính mình tiên sinh có tốt, thế nhưng là một cái trung niên đại thúc, thật không biết đối phương nghĩ như thế nào. Tô Hồi Thủ cười cười xấu hổ nói, "Vậy ta gọi ngươi Trương Dương đi." "Trương Dương, có muốn cùng đi hay không uống một chén?" Tô Hồi Thủ trực tiếp mời được. Sau 10 phút, hai người liền đi tới Lưu ly thành phố lại quay đầu qua ba. Trương Dương nội tâm cảm thán, cái này có thể đem chi nhánh mở đến các nơi trên thế giới người chính là thoải mái. Trì tiện đến một chỗ ăn cơm uống rượu đều không cần tiền. Tô Hồi thủ trực tiếp lấy ra một tấm thẻ hội viên, phục vụ viên bên trong cho an bài tốt nhất một cái phòng, hơn nữa đem hết thẻ rượu đều lên một lần. Trương Dương lần thứ nhất có loại câu nệ cảm giác. "Trương Dương, người nói còn có hay không biện pháp làm ta kia lão ba. Tô Hồi thủ rót một chén rượu cho Trương Dương, còn nghĩ tỉnh Trương Dương lại kịch bản chính mình phụ thân một lần. Trương Dương khoát khoát tay nói, "Ta cảm giác Tô lão sinh hoạt vẫn là thật không tệ, kỳ thật liền không cần thiết. Có câu nói gọi là trong nhà chưa tỏ, ngoài nói đã tưởng." Tô Hồi thủ liền nhìn không ra Tô láo tại vương lão ra từ nơi đó sinh hoạt cũng không tệ lắm, mặt mang tươi cười. Rất rõ ràng cùng hai cái lão nhân quan hệ cũng đều không tệ. Sở dĩ tô lão ở bên này sinh hoạt còn là rất không tệ. Thế nhưng là, ta vẫn là muốn làm cha của mình đi theo ta ở, lưu ly thành phố nơi này quá kém. Đối phương nói ra những lời này thời điểm, Trương Dương kém chút đem chính mình rượu phun ra. Lưu ly thành phố có thể nói là hắn cảm giác địa phương tốt nhất, các người này là muốn đi nơi nào, chính mình quốc gia sao. Trương Dương nội tâm nhả dánh, về ngoài ha ha, một câu không nói. Dù sao ngươi có tiền ngươi nói cái gì chính là cái đó. Vài chén rượu hạ đỗ về sau, Trương Dương giả bộ như say khướt dáng vẻ, đoán chừng lại không say lời nói, trước mắt Tô Hồi Thủ là không có ý định để cho chính mình trở về. Cho dù thể chất của mình không sai, thế nhưng là cũng chịu không được thân thể cùng tinh thần song trọng đả kích. Tô Hồi Thủ nhìn thấy Trương Dương đã say khướt, hắn cẩn thận từng ly từng tí nói, "Trương Dương nếu như là người, sẽ thông qua phương pháp gì làm lao ba đi theo ta trở về?" Trương Dương thầm nghĩ, nguyên lai gia hỏa này vẫn muốn quá chén chính mình, chính là muốn hỏi loại vấn đề này. Chẳng lẽ lại cùng người khác thương nghiệp lúc đàm phán? Quân thuộc, trước rót rượu tại mở miệng nói: "Cái này ta thật bất lực." Trương Dương làm bộ say khướt nói: Tô lão vẫn là muốn đến Lưu Ly thành phố, thế nhưng là cũng không muốn đi theo người địa phương khác. Dù sao ta nghe không Tô lão nói, hắn muốn cho ngươi đi tham gia quân ngũ, ngươi không có đi. Hắn nâng lên một cái tay nói: "Hiện tại hắn muốn ở chỗ này an độ lúc tuổi già, ngươi cũng không cần đi quản hắn sự tỉnh. Nghe nói như thế, Tô Hồi thủ thở dài một hơi, tự mình đến một chén rượu, uống. Trương Dương lung la lung lay đứng dậy, thời gian cũng không sớm, ta cũng đi nhanh lên. Tô Hồi thủ cũng uống đến mơ mơ màng màng khua khoát, khoát tay nói, "Vậy thì tốt, trên đường chậm một chút." Trương Dương lung la lung lay đi ra lại quay đầu quán ba, toàn thân trên dưới đánh một cái giật mình, ngay sau đó đứng thẳng người, cùng một cái không có say người đồng dạng. Trong quán ba người nhìn thấy cái dạng này, lăng là nói không ra lời, làm nửa ngày người này là giả bộ, còn để bọn hắn lo lắng nửa ngày. Trương Dương lúc trở về, đã rất muộn, công ty không kém đều tan tầm, thế nhưng là đi vào công ty cửa ra vào thời điểm, lại phát hiện còn có một cái đứng tại cửa ra vào. Hắn tử xa nhìn lại là Vương Tử Văn, đã trễ như vậy, đối phương lại còn không có trở về. Hắn đi ra phía trước, vỗ vỗ Vương tử Văn Bả vai nói, "Đều tan tầm, nhanh đi về đi." Vương tử Văn nhăn nhăn nho nhỏ, Trương Dương nhìn ra, đối phương là có lời muốn nói, khoát khoát tay, "Có chuyện gì đến phòng làm việc của ta nói đi." Vương tử Văn bật cười, nhanh lên đi theo Trương Dương đi văn phòng. Hắn tử xế chiều tan tầm về sau, liền ở cái địa phương này chờ, rốt cuộc đã đợi được Trương Dương. Trương Dương trở lại văn phòng, cười ha ha, "Hắn hôm nay đi ra một chuyến, lại cùng Tô Hồi thủ uống không ít, mặc dù không có cái gì men say, nhưng là thân thể vẫn là rất mệt. Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi." Trương Dương ngữ khí hơi không kiên nhẫn, hắn vốn chính là muốn trở về sớm ngủ. Vương Tử Văn cũng nghe ra tới đối phương hơi không kiên nhẫn, vội vàng nói: "Dương ca, có thể hay không trước thời hạn tiêu hao một chút tiền lương, chúng ta tháng này tiền thuê nhà đóng không nổi. Trương Dương nghe xong, còn tưởng rằng chuyện gì, trực tiếp cho đối phương chuyển một vạn. Vương Tử Văn vốn còn muốn lại muốn chút nói cái gì, liền thấy Trương Dương cười ha hả rời đi. Chương 729, không tắm rửa xả tử. Nhìn thấy Trương Dương ra văn phòng, hắn thở dài một hơi, cầm một vạn khối liền trực tiếp loại trừ văn phòng. Vốn còn muốn muốn cùng Trương Dương lại nói chút gì, Thế nhưng là nhìn thấy đối phương thế, nhưng trực tiếp đi, Vương Tử Văn muốn nói lời cũng đứng tại bên miệng. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương mới từ trên giường tỉnh lại, liền nghe phía ngoài tiếng đập cửa, Trương Dương thầm nghĩ sớm như vậy, rốt cuộc là ai sáng sớm liền đến góc cửa. Hắn mặc quần áo tử tế mở cửa vừa nhìn, An Nhu đứng tại cửa ra vào, cười híp mắt nhìn chính mình. Mấy ngày nay bởi vì công ty tiến vào chính quy, sở dĩ Trương Dương cũng liền làm An Nhu trở về quản lý cái kia quản linh cứu và mai táng công ty trong, dù sao chuyện kia còn ít. Hơn nữa hầu ngu công ty cũng chiêu vào một nhóm người mới. Rất nhiều chuyện cũng không cần tự mình xử lý. "Tiểu Nhu, sáng sớm đến có chuyện gì sao?" Trương Dương tà mị cười một tiếng, đem đối phương kéo vào phòng của mình. Anu Nhu nhẹ giọng hư một tiếng, tránh ra khỏi Trương Dương nói, "Dương ca, ta cũng không phải là bởi vì loại chuyện này mới đến tìm ngươi." Trương Dương sáng sớm vừa tỉnh, còn có chút phản ứng, sáng sớm liền thấy Anu hận không thể trực tiếp đem đối phương đẩy lên trên giường. Ánh mắt hắn liếc qua Anu đối phương hướng về chính mình lật ra một cái liếc mắt, rõ ràng không có phương diện kia ý tứ. "Nhanh lên đi rửa mặt, miệng của quá." Anu chỉ trích một phen Trương Dương, trực tiếp ra khỏi phòng. Trương Dương cười khan một tiếng, nhìn một chút hạ thân của mình, mấy cái hít sâu về sau, rốt cuộc để cho chính mình tâm tình bình tĩnh. Tên tiểu yêu tinh này, hôm nào nhất định không thể để cho nàng chạy. Trương Dương ha ha cười, giữa mặt song về sau, ra tới vừa nhìn Anu ngay tại vương tử họa chờ lại mình. chẳng trách vừa rồi trực tiếp liền ra tới, hóa ra là bởi vì bên ngoài còn có người. Trương Dương mang theo hai người tìm một cái tiểu quán cà phê, điểm ba ly cà phê, nhìn hai người hỏi, có chuyện gì, mau nói đi Hắn rõ ràng tối hôm qua mới cho cho mượn đối phương tiền, chẳng lẽ lại ca ca thiếu tiền, muội muội cũng thiếu tiền. Trương Dương mặc dù lấy giúp người làm niềm vui, nhưng là tuyệt đối không phải cái người hiền lành, tứ chi kiện toàn người, hắn là không có ý định vẫn luôn cho trợ giúp. Dương ca. Vương Tử Họa túi đầu nhẹ nói. Hôm nay nàng hơi ăn diện một chút, giữ lại áo choàng tóc dài, trong không khí cũng mang theo một tia dầu gội cùng nữ nhân mùi thơm cơ thể hỗn hợp hương vị. Một cái màu hồng nhạt váy liền áo, làm Vương Tử Họa nhìn có mấy phần ý vị. Trương Dương cũng bực, đối phương như thế nào truyền thừa cái dạng này tới gặp mình? mà lại là đi theo Anu cùng nhau. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua An đối phương cũng không có không vui dáng vẻ. Có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, không muốn tại nhăn nhăn nho nhỏ. Trương Dương tức giận nói, dù sao huynh muội đều là công nhân viên của công ty mình. Có chuyện gì, Trương Dương khẳng định cũng sẽ ưu tiên cho trợ giúp. Anu nhìn Vương Tử Họa nhăn nhăn nho nhỏ, nàng vỗ bàn một cái nói, vẫn là ta tới nói đi, Vương Tử Họa muốn ở công ty muôn cái gian phòng. Trương Dương nghe xong, còn tưởng rằng là nhiều đánh sự tình đâu, công ty bọn họ vốn chính là cung cấp chỗ ở. Hắn phất, phất tay nói, cái này có thể Vương Tử Họa nghe nói như thế, mặt trên lộ ra mỉm cười, như vậy, nàng cùng Ka Ka còn có chính mình đệ đệ đều có thể đem đến công ty ở. Ba người tùy tiện Hàn Nguyên cho chuyện, Vương Tử Họa nhìn đồng hồ nói, ta muội muội muốn nghỉ học, ta đi đón nàng. Trương Dương phía bên chính mình cũng không có chuyện gì có thể làm, đứng lên nói, cùng đi đi, dù sao cũng không có chuyện gì. Vương Tử Họa do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Trương Dương lái xe, tại Vương Tử Họa chỉ địa hạt, 7 lần quất 8 lần rẽ đi tới một cái nhà trẻ. Đó căn bản chưa nói tới là nhà trẻ, chính là một cái đơn giản dân phòng. Mà phòng này phía trên dán mấy cái phim hoặc hình vẽ. Trương Dương thấy cảnh này thời điểm, những mày, không nghĩ tới thành phố lớn lại còn sẽ có loại địa phương này. Quả nhiên vô luận địa phương nào, đều có giàu nghèo chất lện. Thời gian này vừa vận tan học, các tiểu bằng hữu một đám đỏ mặt đi ra, nhìn thấy Trương Dương xe thời điểm, một đám không tự chủ được dừng bước. Trương Dương nhìn những đứa bé này, trong lòng có chút phẩm chủ, hắn nghĩ đến đi viện chợ ba tàng học sinh, nhưng không có nghĩ tới Lưu Ly thành phố cũng sẽ có như vậy một đám người. Vương Tử Họa muội muội đi nhanh lên đến tỉ, tỉ bên cạnh, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sững sờ. Vương Tử Họa nhéo nhéo muội muội mình, khuôn mặt nhỏ nói, "Đều thúc thúc, gọi ca ca." Trương Dương trực tiếp đánh gãy đối phương nói chuyện, "Có ý tứ gì? Cảm tình chúng ta không chênh lệch nhiều, còn muốn cứ gọi ta thúc thúc." Nghe nói như thế, hai nữ nhân đều cười, Trương Dương ngồi vào xe trên, một người bực bội. Trương Dương lái xe mang theo Vương Tử Họa lại đến địa phương, kia là một cái chung cư, còn chưa tới trước mặt, Trương Dương liền cảm giác được bên trong ố uế không chịu nổi hương vị. Vương Tử Họa cũng không có làm Trương Dương tiếp tục hướng phía trước xem, dù sao đến nơi này cũng liền không có đường. Nang mỉm cười nói, "Chỉ tới đây thôi, phía trước không qua được." Trương Dương nhẹ gật đầu, cuối cùng nói một câu, "Nhanh lên rời ra ngoài đi." Vương Tử Họa cảm kích nhìn đối phương đồng dạng, ôm tiểu nữ hài đi vào. Trương Dương vừa phát động đứng lên ô tô chuẩn bị rời đi. "Ca ca cứu mạng." Tiểu nữ hài bén nhọn thanh âm đột ngột vang ở trong không khí. Trương Dương nghe được thanh âm, quên tắt máy liền chạy xuống. Nhìn thấy ba cái dầu mỡ mập mạp nam tử vây quanh Vương Tử Họa cùng mọi người của hắn. Trương Dương nhìn thấy này ba nam tử, bận rộn lo lắng chạy đến bọn họ ở giữa đem Vương Tử Họa bảo hộ ở phía sau mình. Bên trong một cái mập mạp rướt rướt ngón tay của mình nói, "Mẹ nó." Hai từ này thế nhưng cắn ta Tiểu Hai nhìn thấy Trương Dương tới, thẻ lưỡi nói: "Quá tối, ta mới không muốn cắn, Phi Phi." Trương Dương nghe nói như thế, cũng bưng kín cái mũi, không thể không nói này ba cái mập mạp trên người thật là đặc biệt tối, khẳng định là vài ngày không có tắm rửa. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, quay người đối tiểu muội muội nói: "Ngươi có biết hay không không tắm rửa sẽ có chuyện gì?" "Hội trưởng côn trùng." Tiểu nữ hài quyết miệng nói. Trương Dương cười ha ha một tiếng, chỉ vào ba cái mập mạp nói: "Đúng thế, thời gian dài không tắm rửa, coi chừng thân thượng xạ tự a." Khấu trừ không may điểm. Ba cái mập mạp hừ một tiếng, bên trong một cái đi đến Trương Dương bên cạnh nói, lão tử đều 3 tháng không có tắm rửa, cũng không gặp xa tử. Hắn vừa nói xong, cảm giác sau lưng mình có chút ngứa, đưa tay gãi gãi, cầm ra tới một cái, phát hiện mấy con côn trùng ngay tại trên tay nhúc nhích. Nhanh lên quay đầu đầu đi, đối hai nữ sinh nói, nhanh lên nhắm mắt lại. Hắn trong lòng cảm thắn nói, thật là thật là buồn nôn, về sau vẫn là không muốn để hệ thống làm loại chuyện này. Hắn rảnh rỗi như vậy nghĩ đến thời điểm, liền nghe được Tam Sinh thét lên, ba người vội vã chạy tới gần nhất nước sông trong, trực tiếp nhảy vào. Mà lúc này đây, Vương tử Văn Hoằng hoảng trương trương từ trong nhà chạy đến, nhìn thấy nhảy đến trong nước ba cái mập mạp, lại nhìn một chút Trương Dương. Đây là tình huống như thế nào? Chương 730, mặt đầy vô sĩ mập mạp. Trương Dương đem sự tình giải thích một lần, Vương tử Văn nghe được về sau, thành khẩn túi người nói, Dương ca, đa tạ, về sau vô luận chuyện gì, đều giao cho ta liền tốt. Trương Dương cười cười, nhìn thấy đối phương vừa rồi hoảng hoảng trương trương đi tới, trong lòng cũng buồn bực rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Vương tử Văn đem chính mình tối hôm qua trở về sự tình giải thích một lần. Nguyên lai like tối hôm qua Vương tử Văn trở về quá muộn. Vừa vận gặp này ba cái vô lại, một phen cái lột, Vương Tử Văn nói thẳng hai ngày nữa liền muốn rời khỏi nơi này. Nơi này là cùng thuê, hơn nữa ba người này dùng điện rất nhiều, thế nhưng là xưa nay sẽ không giao tiền điện. Kết quả buổi sáng hôm nay, ba người này liền khởi ác ý, đầu tiên là đánh mất xịu Vương Tử Văn, mà muốn đối Vương Tử Họa ra tay. Nếu không phải hôm nay Trương Dương cùng đi theo, Vương Tử Họa đoán chừng liền bị này ba cái mập mạp cho làm bận. Nghe nói như thế, Trương Dương nhìn thoáng qua còn tại nước sông trong ba người, hừ một tiếng chính mình vừa rồi lẩm ra, thật đúng là đối bọn hắn có chút nhân từ. Hắn trực tiếp bấm Vương cục trưởng điện thoại, làm Vương cục trưởng đến trừng trị một chút loại này bại hoại. Trương Dương đánh xong một trận điện thoại về sau, đối Trương Dương nói, đem đồ vật thu thập một chút đi, hôm nay liền dọn đi. Đợi ở cái địa phương này, ai biết ba người này sẽ còn làm được cái gì làm người buồn nôn sự tình. Vương Tử Văn nghe được muốn trực tiếp dọn đi, lung tung nói, "Trương lão bản, thật làm ngài phí tâm." Trương Dương khoát khoát tay, lời này lời nói hắn nghe không vào, đứng dậy đi lên khuôn đồ, vốn di đồ vật liền không có bao nhiêu, còn có một phần là hắn lâu trong liền có, rước khoát liền làm dùng một vài thứ. Mà ba cái mập mạp nhìn thấy bọn họ làm bộ muốn đi, mặc y phục cướp nhẹ nhanh lên chạy tới. Các người đây là muốn dọn đi? Một tên mập kéo lấy một chút chính mình bụng thịt mỡ, rất có tư thế hỏi. Vương Tử Họa thấy cảnh này, vội vàng mang theo chính mình mọi người về tới xe trong. Các ngươi tiền điện còn không có đưa trước, không thể cứ đi như thế. Một cái khác mập mạp cũng nhanh lên phụ họa nói. Trương Dương sắc mặt có thể nói là xưa nay chưa từng có khó coi, hắn trải qua sự tình cũng không ít, thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy người. Hẳn là gánh vác tiền điện, đối phương thế nhưng làm một người dao. Trương Dương hừ một tiếng, tiếp tục trở lại trong phòng quân đồ. Mà ba cái mập mạp chỉ dám ở bên cạnh tất tất, lại là một bước cũng không dám hướng về phía trước. Trương Dương cũng không có tại trước mặt bọn hắn hiện ra cái gì thân thủ, thế nhưng là ba người này chính là không dám lên trước. Ta cho các người nói, nếu như cái này tiền điện các người không giao, đã giao cho. Vương tử Văn đi ra thời điểm, không kiên nhẫn nói. Nghe nói như thế, ba cái mập mạp nhìn nhau nhướng mày, trong lòng đều là trong bụng nợ hoa. Ta cho chủ thuê nhà nói, chỉ cần đưa trước chúng ta liền tốt. Vương tử Văn sau khi nói xong, lại bổ sung một câu. Bọn họ vốn dĩ coi là đối phương đi, còn có thể hố một đợt, thế nhưng là bọn họ căn bản cũng không cho chính mình cơ hội. Ta nói các ngươi tại sao có thể như vậy? Một tên mập đi ra, đổi theo Vương tử và nói, chúng ta là hàng xóm thời gian dài như vậy trong, các ngươi thế, nhưng chỉ giao chính mình tiền điện. Một màn này nếu như bị người không biết chuyện thấy được, còn tưởng rằng Vương tử Văn làm sai chuyện gì. Trương Dương thật là lần thứ nhất nhìn thấy buồn nôn như vậy người, này ba cái mập mạp cùng một chỗ, thật thật sự là quá xứng đôi, chính là ứng, câu nói kia, rắn chuột một ổ. Vương tử Văn chuyển xong một vài thứ về sau, Ba cái mập mạp vừa nhìn, có vẻ như còn có rất nhiều đồ vật không có dọn đi. Ba người cùng một chỗ xỉ xào bàn tán thảo luận. Ta xem bọn hắn dọn đi đồ vật không nhiều, chúng ta đem bọn họ không có dọn đi đồ vật đều mua bán rơi, cũng có thể đưa trước tiền điện. Ý đồ không tồi, ta đồng ý. Thế nhưng là các ngươi ai đi bán? Đồ còn dư lại đều thật nặng. Trương Dương tính lực tốt, nghe được bọn họ lời này, trong lòng không thể nén được cười ra tới. Mà còn chờ đến người cuối cùng nói ai muốn đi bán thời điểm, ba người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ai cũng không nói. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua Vương Tử và nói: Ngươi biết gần đây có hay không thu rác rưởi? Vương Tử Văn ngay từ đầu vẫn còn tương đối mộng, nhưng tiếp tục liền hiểu đối phương có ý tứ gì. Hắn vội vàng gật gật đầu nói, "Có, ta cái này gọi điện thoại." Nghe nói như thế, ba cái mập mạp đồng thời nhìn thấy bên này. "Uy, các người đem chúng ta ý nghĩ cầm đi dùng, có phải hay không thực không tử thế a?" Mập mạp vẫn là một bộ ta lớn nhất dáng vẻ, Trương Dương nếu không phải nhìn đối phương gấp súng dáng vẻ, đã sớm đi lên cho bọn họ một bàn tay. Hắn nhìn một chút một chút điện thoại, nghĩ Thẩm Vương cục trưởng như thế nào còn chưa tới. Mau đem này ba cái thối tợ dậy gọi đi. Hắn hiện tại thật là chịu không nổi ba người này. Ba người không phục đứng ra nói: "Các ngươi đều đi, không đem đồ vật lưu lại, còn muốn đều mang đi sao?" Trương Dương niết miệng, lời nói này, không mang đi chẳng lẽ lưu tại nơi này? Rất nhanh thu đồ vứt đi, người liền mang theo một chiếc xe đến luôn rồi, cũng không để ý ba cái mập mạp như thế nào lại nhảy lẩm bẩm, trực tiếp đồ vật đều dọn đi, thuận tiện trực tiếp đem tiền chuyển cho Trương Dương. Ba cái mập mạp sững sờ nhìn, chờ đối phương giao dịch xong, cũng đều tại ngây người. Trương Dương nhìn thoáng qua điện thoại nói: "Thời gian hẳn là không sai biệt lắm." Cái gì thời gian không sai biệt lắm? Ba cái mập mạp đến bây giờ còn không biết chính mình là tại tìm đường chết. Ngay sau đó cách đó không xa, tiếng còi cảnh sát văng lên, ước chừng khoảng 3 phút, xe cảnh sát liền nghe được Trương Dương bên cạnh. Vương cục trưởng nhanh lên xuống xe, thầm nghĩ lần này Trương Dương lại có chuyện gì, để cho chính mình đến như vậy vắng vẻ địa phương xuất cảnh. "Trương tiên sinh." Vương cục trưởng xuống xe, trực tiếp cùng Trương Dương lên tiếng chào hỏi. Trương Dương chỉ chỉ trước mắt cái này ba cái mập mạp nói, "Bọn họ đánh bằng hữu của ta, còn nghĩ dâm loạn bằng hữu của ta, Vương cục trưởng ngươi xem một chút làm thế nào chứ?" Vương cục trưởng hừ một tiếng, Này ba cái mập mạp vừa nhìn cũng không có cái gì bối cảnh, chính là cái loại này ngồi ăn rồi chờ chết. Đều mang đi." Vương cục trưởng phất phắt tay, để cho chính mình người trực tiếp quằn lại đối phương. "Uy, tại sao muốn bắt chúng ta? Ta đây không phải không có dâm loạn thành công sao?" "Đồ đần, ngươi nói ra đến không phải liền là nói rõ chúng ta có ý nghĩ này sao? Chính là chú ý vẫn là ngươi ra, một mình ngươi ngồi xổm cục cảnh sát đi thôi. Các ngươi cũng không phải là không có tham dự, hơn nữa các ngươi không phải cũng là đồng ý." Ba người cãi lộn không đứt. Còn bên cạnh cảnh sát cầm ghi âmút, đem bọn họ nói chuyện đều ghi lại. Vương cục trưởng nghe được bọn họ lời này, hư một tiếng, vốn gì cũng liền đi vào đóng lại mấy ngày, những lời này đầy đủ trong bọn họ nghỉ ngơi hơn một tháng. Nhìn thấy ba cái mập mạp bị mang đi, vương tử văn cởi ha ha ra tới, chính mình ra tới về sau, bị này ba cái mập mạp phiền đến không được, chưa từng có như vậy thoải mái qua. Nhìn thấy ba người bị mang đi, hắn cảm giác những ngày này nhận biệt khuất đều tan thành mây khói. Đi thôi. Trương Dương nhìn bị mang đi người nói, hồi công ty đem phòng thu thập xong. chương 731, lô băng Trân Dung. 5 người về tới công ty. Thuận tiện trả lại cho Vương Tử Họa mọi mọi an bài một cái phòng, dù sao cả tòa lâu đều là Vương lão gia tử đưa cho mình. Phòng nhiều như vậy, giữ lại cũng là giữ lại, không có tác dụng gì, không bằng chia cho mình người dùng. Chờ bọn họ đều thu thập xong về sau, tiểu nữ Hải cười hì hì đi tới, xong đuôi ngựa nhún nhảy một cái, như là một đầu tiểu bẹt tỏ. Hắn chạy đến Trương Dương trước mặt, bụm một tiếng tại Trương Dương mặt trên hôn một cái. "Cảm ơn ca ca." Nữ Hải rất lễ phép nói, mắt to cùng trong bầu trời đêm rực rỡ ngôi sao, lóe lên lóe lên. Trương Dương cười ha ha một tiếng, đem đối phương bế lên. Tại không trung dạo qua một vòng nói, "Tiểu bằng lưu ngươi tên là gì?" "Vương Tử Đàn." Tiểu nữ hài cười hì hì nói, "Trương Dương đem Vương Tử Đàn bọ trên đất, sờ sờ đầu của nàng nói, "Tên rất hay, về sau chỉ định là cái Minh Tinh." "Không sai, ta cũng phải cùng tỷ tỷ đồng dạng, làm cái Đại Minh Tinh." Nàng nói những lời này thời điểm, Vương Tử Họa vừa vặn ra tới. Nàng cười cười xấu hổ, đối Vương Tử Đàn nói, "Tử Đàn, chúng ta muốn đi đi học." "Nha." Nàng đôi mắt mê thành một đường nhỏ, ồ một tiếng, "Đi theo tỷ tỷ đi ra ngoài." Trương Dương ngồi đang làm việc trước bàn, chính mình rót một chén nước nằm trên ghế uống một ngụm. Từ khi chính mình sau khi trở về, thật đúng là liền không có như thế nào yên tinh qua, đầu tiên là Lâm Phong công ty quốc tế muốn cho công ty tạo thành dư luận áp lực. Tiếp theo là tiếp tục lại là cao phú xoáy sự tình, hiện tại lại là Vương Tử Văn huynh muội sự tình. Bất quá cũng may những chuyện này đều giải quyết, làm hắn có thể nghỉ ngơi một chút, chờ công ty dần dần tiến vào quỹ đạo, hắn liền có thể buông tay, trở về Đông Hải một chuyến, dù sao năm sau không có Vương Dĩnh cùng Hà Tịch gặp mặt đâu. Đông, đông, đông Tiếng đập cửa đem Chương Dương Thu suy nghĩ lại hiện thực. Vương Tử Họa đưa xong chính mình muội muội trở về. Nàng vào cửa đối Trương Dương mỉm cười nói, "Trương lão bản, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi." Nàng thanh khẩn cúi người, đối Trương Dương nói. Trương Dương khoát khoát tay, "Loại chuyện này cũng chỉ là tiện tay mà thôi mà thôi, hơn nữa ba cái kia mật mã, hắn cũng là thật không có nhìn." Thế nhưng là Vương Tử Họa còn không có ra ngoài dự định, Trương Dương còn nghĩ hưởng thụ một chút chính mình một mình thời gian đâu, thế nhưng là nàng chính là đứng tại trước mặt mình, chính là không có ý định đi ra. Còn có chuyện gì sao? Trương Dương nói tới chỗ này, nửa đùa nửa thật nói, "Kia không thành ngươi muốn lấy thân báo đáp sao?" Vương Tử Họa nghe nói như thế, lập tức ngẩng đầu lên, Không biết làm sao mà nhìn Trương Dương Hắn không phải có ăn Anu sao Làm sao lại nói ra lời này đến Khả năng chính là cùng chính mình nói đùa Hoặc là nói hắn là lại ám chỉ cái gì Vương Tử Họa vào ngành giải trí thời điểm Đã sớm nghe thu qua ngành giải trí có rất nhiều sự tình Cũng phải cần quy tắc ngầm mới là có thể lên đi Chẳng lẽ Dương Ca là tại cùng chính mình ám chỉ chuyện gì sao Nàng nhanh lên lắp đầu Không suy nghĩ thêm nữa sự tình Cắn môi một cái nói Trương Lão Bản hôm nay ta mội mội nói ta là Đại Minh Tinh Nhưng thật ra là ta lừa nàng ta không muốn để cho nàng cảm giác chính mình tỉ tỉ cái gì đều không được." Nàng cắn răng, nói ra những lời này. Trương Dương nghe được về sau, mỉm cười nói, "Ngươi có thể trở thành đại minh tinh, chính mình phải nhiều hơn cố gắng." Nghe nói như thế, Vương Tử Họa suy nghĩ lại bắt đầu loạn nhẹ nhàng, chính mình cố gắng nhiều hơn, rốt cuộc là muốn hướng phương hướng nào cố gắng đâu? Chẳng lẽ lại đối phương thật loại nào ý nghĩ? Trương Dương nhìn nàng chưa tình hồn bộ dáng, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Hắn gõ bàn một cái nói nói, "Cái kia ngươi gần nhất có thể nhìn xem có hay không hảo nhà trẻ, cho ngươi mội mội thay cái nhà trẻ đi." Trương Dương cảm giác cái chỗ kia thật không được, còn không bằng trong nhà giàu tốt. Vương Tử Họa bất đắc dĩ cười cười, chính mình mới vừa tìm được công việc này, căn bản cũng không có bao nhiêu tiền lương, chớ đừng nói chi là tìm cái gì vừa trẻ. Kỳ thật chính là Vương Tử đàn hiện tại thượng nhà trẻ, các nàng đều có chút cung cấp không dậy nổi học phí. Trương Dương nhìn đối phương cau mày, thở dài một hơi nói, "Tiền, ta trước tiên có thể cho ngươi mượn, về sau chờ ngươi nổi danh, trả lại cho ta liền tốt." Hắn chưa hề nói trực tiếp đưa tiền, dù sao đối phương cũng là dựa vào năng lực các cơm, nói đưa tiền cho bọn họ, cho người ta một loại không tôn trọng cảm giác. Nghe nói như thế, Vương Tử Họa cũng không tiếp tục hỏi, đáp ứng hạ chuyện này. Hai ngày về sau, Vương Tử Họa cho đối phương tìm một cái ba nhan sắc nhà trẻ, tại Lưu Ly thành phố thanh danh cũng không tệ, mà lại là cả nước mắt xích gia nhập liên minh. Trương Dương đi xem một lần, cũng rất hài lòng. Mà công ty cũng dần dần đi vào quỹ đạo, Vương Tử Văn biểu hiện cũng phi thường tốt, rất nhanh liền thành bảo vệ đầu lĩnh. Mà An Nu cũng cho chính mình kéo không ít ký kết minh tinh. Chỉ là sau khi trở về, Trương Dương vẫn luôn chưa từng nhìn thấy Ngô Băng. Hắn chuẩn bị ở công ty đi vào quỹ đạo về sau, liền sẽ dong hải một chuyến. Thuật tiện đem nô băng cũng đưa về na cảng ra tới thời gian dài như vậy cũng nên đem đối phương mang về chỉ là ngay tại Trương Dương chuẩn bị đi trở về thời điểm vẫn là không có nhìn thấy nô băng hắn dứt khoát cho Ngô băng đánh hơn 10 cái điện thoại đối phương đều không có kết nối Trương Dương trong lòng cũng bắt đầu thấp hỏm phái ra Vương tử Văn nhanh đi tìm liền xem như bận rộn nữa cũng không trở thành hơn 10 cái điện thoại đều không có người kết nối à nay mười mấy lần dãy số không gọi được Trương Dương trong lòng chính mình cũng không bình tĩnh dù sao đây chính là nô Can nữa nhi Nếu là xảy ra vấn đề gì cho chính mình cũng không thể cùng nô ca Băng giao a. Vương Tử Văn mang người tìm cả ngày, cuối cùng vẫn là không có tìm được nô Băng. Ngay tại Trương Dương lòng nóng như lửa đốt thời điểm, một cái điện thoại đánh bảo. Hắn nhận lấy điện thoại vừa nhìn, điện báo dãy số biểu hiện là Lô Băng. Không chút do dự liền nhận nghe điện thoại, ngữ khí bất thiện nói: "Ngươi chạy đi đâu rồi, nhanh lên trở lại cho ta." Lô Băng vừa làm xong chính mình chuyện, nhìn lại, thế nhưng nhiều 10 cái điện thoại, vội vàng cho Trương Dương đánh trở về, kết quả không nghĩ tới đối phương cứ như vậy mắng chính mình một trận. Nàng hận không thể nhanh lên cúp điện thoại. Thế nhưng là nghĩ đến Trương Dương cũng không phải là cố ý gây nên, cũng trách chính mình chưa có trở về điện thoại. Nghe được đối phương không nói gì, Trương Dương cũng cảm giác chính mình tính tình có điểm bạo, hòa hoán một chút nói với nàng, "Ngươi bây giờ ở đâu? Ta đi đón ngươi." Ngô Băng nghĩ nghĩ cho Trương Dương phát cái vị trí. Nửa giờ về sau, Trương Dương đi vào Ngô Băng chỗ làm việc, kết quả lại một cái bán nữ tính nội y địa phương. Hắn trước liền nghe nói Ngô Băng tại cho những này tiệm đồ lót trụ quảng cáo, chẳng lẽ lại là chúng miệng, này nếu để cho Ngô ca biết, khẳng định sẽ đánh chết chính mình. Hắn mang theo mang theo Ngô Ca nữ nhi còn tưởng là Minh tinh, kết quả thế nhưng cho người ta chụp nội ý quảng cáo đi, không biết có phải hay không là lần trước bị tẩy não. Trương Dương còn chứng kiến một chương tạp chí, phía trên chính là Ngô Băng trần dung, mặc vào một thân màu đen viền ren nội y. Trương Dương mau đem tạp chí thu lật lại, quay đầu nhìn về phía Ngô Băng. Chương 732, trở lại Đông Hải. Ngô Băng nhìn thấy Trương Dương, quay đầu nhìn mình, khinh thường hứ một tiếng nói, nhìn cái gì vậy, có gì đáng xem? Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới Ngô Băng sẽ hỏi chính mình hỏi như vậy đề tài, chủng loại vật này chẳng lẽ không phải cho nam nhân nhìn. Nô Băng nhìn ra Trương Dương ý tứ, đem tạp chí lật lên nói, nữ tính tính dẻo, đây là cho nữ tính xem. Vô luận là cho nam xem, vẫn là cho nữ xem, dù sao cũng không thể chột. Trương Dương chừng nàng một chút nói, Lô Kha làm ta mang ngươi đến ly li thành phố, chính là để ngươi chụp cái này. Nô Băng cũng không thèm để ý, lạnh lùng cười một tiếng nói, ngươi xem vừa không phải cũng thấy thực hăng say. Lại nói, bản thân cái này chính là nữ nhân một bộ phận, là làm nữ nhân kiêu ngạo địa phương. Trương Dương không biết nàng từ nơi nào thu hoạch được những bài lý tạc thuyết không có cùng nàng tiếp tục biện luận, không muốn cùng nữ nhân nói đạo lý. Lô Băng ngược lại hùng hổ dọa người, nàng cầm cái khác mấy chương viết nói, ngươi xem, ngươi cũng sẽ có phản ứng. Trương Dương vốn còn tới ở nỗi nóng, bị như vậy nhất làm, lập tức có chút rợn khóc rợn cười. Hắn lôi kéo Nô Băng nói, ngươi đi theo ta trở về, ngày mai ta muốn về Đông Hải, ngươi liền trở về Nam Cảng. Lô Băng nghe xong đối phương muốn chính mình trở về Nam Cảng, chết sống đều không quay về, dù sao mình ra tới một chuyến không dễ dàng. Chính mình mới ra tới bao lâu thời gian, hiện tại liền phải trở về. Trương Dương cũng mặc kệ nàng có đồng ý hay không, mang theo ngâu, Ngô Ngô băng liền trở về chính mình công ty. Ngô Băng bị hắn cưỡng ép kéo trở về, trong lòng còn tại phục hiệu, trở lại gian phòng của mình, không tiếp tục ra tới. Trương Dương thấy cảnh này cũng bất đắc di cười cười. Dù sao đây là Ngô Băng lựa chọn của mình, Trương Dương cũng không phải cứng nhắc người, tự nhiên biết Ngô Băng nói cũng có đạo lý, chỉ là Ngô Ca khẳng định là sẽ không đồng ý. Đối với cái này Trương Dương cũng không có một chút kế sách. Sáng sớm hôm sau, hai người phân biệt về tới Đông Hải cùng năm cảng. Trương Dương trở lại Đông Hải liền không kịp chờ đợi về tới nhà của mình. Hắn tại Đông Hải lần thứ nhất có nhà cảm giác, đối cái nhà này càng có cảm giác. Thời gian dài không có trở về, đến cửa nhà thời điểm, Trương Dương có chút dừng lại, đột nhiên cảm giác cái mối chua chua. Hắn đến thời điểm, không có cho Hà Tịch các nàng thông báo định cho các nàng một kinh hỉ. Nhẹ nhàng đẩy, cửa liền mở ra. Không có khóa. Trương Dương đi vào về sau phát hiện Hà Tịch cùng Vương Dĩnh cùng gì kỳ đều không tại. Hà Tịch, Vương Dĩnh, ta trở về. Hắn hô lớn hai tiếng, kết quả đều không có người ra tới. Trương Dương trong phòng đi lòng vòng, Sau đó nhìn thấy mặt bản trên lưu lại một xấp tờ giấy. Dương ca, Vương tỷ đã ra ngoài gần nửa tháng, hôm nay ta xuất cảnh, nếu như ngươi trở về, trong tủ lạnh có ăn. Dương ca, ta muốn đi bên ngoài mua chút đồ vật, nếu như ngươi trở về, ở nhà chờ ta một hồi liền tốt. Dương ca, hôm nay ta muốn cùng bằng hưu tụ hội, khả năng một đêm sẽ không tới. Trương Dương nhìn nhất điệp địp tờ giấy, cái mũi chua chua, nước mắt chảy xuống, không nghĩ tới hạ tịch thế, nhưng mỗi lần ra ngoài, đều sẽ lưu lại một tờ giấy, lo lắng cho chính mình trở về. Nàng nói chính mình hôm nay xuất cảnh, nhanh đi nhìn xem tuyệt đối không nên có chuyện gì. Hắn đón một chiếc xe cảnh sát, rất nhanh liền đi tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Vừa tới đến cục cảnh sát, phát hiện bọn họ đã loạn thành hỗn loạn. Trương Dương nhíu mày, xem ra sự tình xử lý không đơn giản. Hắn đi thẳng vào đi, trực tiếp tìm được Lý Chính Lý khoa trưởng. Lý Chính nhìn thấy Trương Dương về sau, kích động kêu lên. "Trương Dương, Trương Dương ngươi trưởng nào thì trở về." Lý Chính vội vàng tiến lên cầm Trương Dương tay. Trương Dương xấu sở. Cái này Lý chính, chính là một cái chết đầu óc, như thế nào lần này nhìn thấy chính mình, sẽ cao như vậy hưng chính mình thế nhưng là cho hắn thọc rất nhiều lủng. Lý Chính nhìn thấy Trương Dương thời điểm, cũng là hơi sững sở. Có một đoạn thời gian không gặp, hắn cảm giác Trương Dương có vẻ như thành thục thật nhiều, hơn nữa còn không chỉ một điểm nửa điểm. Có chuyện gì kích động như vậy? Trương Dương nửa đùa nửa thật nói, chẳng lẽ là bởi vì ta không có đâm lồng. Lý Chính hừ một tiếng nói, hiện tại nhưng không có thời gian nói đùa với ngươi. Hắn lôi kéo Trương Dương đến theo dõi trước mặt. Nhìn thấy theo dõi thượng hạ tịch ngay tại từng bước một hướng về một cái mang theo mặt nạ người đi đến. Trong tay người kia nắm lấy một đứa bé trai. Trên tay còn cầm một thanh sáng long lanh dao. Trương Dương lại nhìn một chút cái khác theo dõi, phát hiện địa điểm hẳn là tại một cái trong siêu thị. Lông mày của hắn nhíu một cái, mơ hồ đoán được chuyện gì. "Ở nơi nào, nhanh lên mang ta đi." Trương Dương sau khi nói xong, lại bổ sung một câu, "Ta có biện pháp." Lý Chính Mẹ gật đầu, nhanh lên lái xe mang theo Trương Dương chạy tới hiện trường. Trên đường, Lý Chính nói cho Trương Dương, "Người kia tại siêu thị trộm đồ, kết quả bị người phát hiện, thẹn quá hóa giận dưới ép buộc một đứa bé làm con tin." Hơn nữa người này có vẻ như tinh thần có chút vấn đề. Hiện tại Hà tịch ngay tại người kia chất trao đổi muốn trở thành con tin của hắn rất nhanh hai người liền đi tới hiện trường vụ án Trương Dương nhìn thấy thấyung quanh đứng không ít người đường ranh giới cũng kéo lên hắn nhanh lên và vào lúc này một cái mới cảnh sát tới ngăn cả nói nguy hiểm xin chớ tới gần Trương Dương ở bên ngoài nhìn Hà tịch ngay tại an ủi đối diện nam nhân từng bước từng bước vượt mức quy định đi đến người lanh tính một chút người cương ép một hại tử không bằng bắt cóc một cảnh sát Hà tịch một bên vừa nói mà người kia cầm tiểu đau vẫn luôn đặt ở hải tử chỗ cổ tiểu hài lúc này dọa đến sắc mặt táiuận Bên ngoài còn có hắn cha mẹ, không ngừng cầu xin cảnh sát. "Nhanh lên làm ta đi vào." Trương Dương giận đùng đùng nói, hà Tịch nếu là có một chút chuyện, Trương Dương tuyệt đối sẽ không tha thứ chính mình." Mà lúc này hài tử cha mẹ cũng giận đùng đùng đi đến. Người đi vào làm gì? Kia là ta hài tử, xảy ra chuyện ngươi có thể phụ trách sao?" Trương Dương nghe nói như thế, tức giận đến suýt nữa đem máu của mình đều phun ra ngoài. "Kia là ta bạn gái." Trương Dương gầm thét lên, quay đầu đối mới tới cảnh sát nói, "Mau nhường ta đi vào." Nghe nói như thế, đối phương cha mẹ sửng sốt một chút, nhưng là loại tình huống này, người đều là ích kỷ. Người khác là chính mình địa ngục. Cảnh sát tiên sinh, ngàn vạn không thể để cho hắn đi vào. Cha mẹ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, dù sao cảm giác đối chỉ cần Trương Dương đi vào, chính mình còn liền gặp nguy hiểm. Cái kia mới tới cảnh sát nhíu mày, thực phiền này cha mẹ các nói. Đồng dạng là người, chẳng lẽ con trai ngươi an toàn chính là an toàn, cảnh sát chúng ta an toàn cũng không phải là sao? Lúc này Lý Chính từ phía sau ra tới đối người cảnh sát kia nói, làm hắn đi vào đi. Mới tới cảnh sát có chút dừng lại, vẫn là để mở vị trí làm Dương đi vào. Cha mẹ thấy cảnh này, tiến lên bắt lấy Lý Chính nói: Ngươi làm người này đi vào, ta nhi tử xảy ra vấn đề làm sao bây giờ?" Lý Chính cau mày, không nói gì. Vừa trở về liền gặp được loại chuyện này, Trương Dương tâm tình rất là không tốt, nghĩ thầm nếu là bắt lấy người kia, nhất định phải cho hắn rút gân lột da. Hắn giận đùng đùng vào vào, sau đó hô lớn một tiếng, "Hà Tịch, ngươi trở lại cho ta." Chương 733: Giải quyết sự tình. Tại kia một tiếng Hà Tịch, ngươi trở về. Hết thảy mọi người không tự chủ được đều nhìn về Trương Dương. Hà Tịch cũng hơi sững cho là chính mình thời gian giải quá tưởng niệm nghiêm ngặt, xuất hiện nghe nhầm. Nhi lại Phát hiện Dương ca thật tại chính mình đằng sau. Nàng có chút không biết làm sao. Là một cảnh sát nhân dân, nàng nhất định phải cứu ra cái này tiểu nam hải. Thế nhưng là là một nữ nhân, nàng vẫn là muốn cùng Dương ca cùng một chỗ. Cha mẹ nhìn thấy tình huống bên trong, cùng loạn hướng về lý chính trên người cao đi. Ngươi xem một chút ngươi cũng làm chuyện gì tốt, đây mới là ta hải tử an toàn. Làm sao bây giờ? Lý chính những mày, không có làm cho người ta cả trở, cũng không có làm cái gì giải thích. Trung quanh đi theo người xem náo nhiệt cũng bắt đầu nghị luận ẩm ý đứng lên. Người này rốt cuộc là ai Làm loại chuyện này hài tử An Toàn làm sao bây giờ? Đúng thế, lại còn có loại người này, thật là không thể tha thứ. Hà Tịch cùng Trương Dương cũng nghe được lời này. Hà Tịch trong lòng phạm chụp, nàng là cá nhân cảnh sát nhân dân xem xét, làm sao có thể ở thời điểm này lui bước đâu. Trương Dương trong lòng cũng phiền não vô cùng, đám này người xem náo nhiệt chỉ lo nói mạnh miệng, nếu như nếu đổi lại là bạn gái của bọn hắn, chính mình liền sẽ không nói như vậy. Nếu như hôm nay không cứu Hải Tử này, đoán chừng ngày mai chính mình liền có thể leo lên Đông Hải đầu đề. Hắn thở dài một hơi nhẹ nói, "Hà Tịch, ngươi nhanh lên trở lại cho ta." Giao cho ta xử lý." Nhìn thấy Dương Ca đối với mình quan tâm hà tịch cái mùi chua chua, vành mắt ậm ướp đứng lên. Thật tốt cười, một người bình thường, thế nhưng nói muốn hắn đến xử lý. Đúng đấy, người này rốt cuộc là từ đâu đến? Hà Tịch cũng không có đi hướng Trương Dương, ngược lại lắc đầu, quay người đi hướng tên trộm kia bên cạnh. Nàng đi lên trước, ngữ khí bình ổn, không hề sợ hãi. "Đem Hải Tử thả, ta tới làm con tin của ngươi." Kẻ trộm cũng thực coi trọng chữ tín, đột nhiên đẩy, đem Hải Tử đẩy đi ra, trực tiếp thanh đao đặt ở Hà Tịch trên cổ. Thấy cảnh này, Vừa rồi mấy cái nói ngồi châm chọc người bắt đầu sỉ xào bàn tán đứng lên. Trương Dương bởi vì tu luyện ngũ cầm hí nguyên nhân, thính lực vẫn luôn rất tốt, những lời này còn nguyên toàn làm Trương Dương nghe được. Ta liền muốn kích một chút nàng, không nghĩ tới nàng thật đi lên đổi. Ta đi, cái này cảnh sát thật là vở, cứ như vậy đi lên đem Nam Hải đổi ra tới. Liền chưa thấy qua ngốc như vậy cảnh sát, rốt cuộc là chính mình mạng quan trọng vẫn là người khác mệnh quan trọng. Trương Dương tức giận nhìn trước mắt nam tử cùng người chung quanh. Mới vừa rồi là bọn họ yêu cầu, bây giờ nói những lời này cũng là mấy người kia. Nếu không lại bởi vì không tiện Hắn đã sớm đem mấy người kia cho lôi ra đến đánh một trận. Nam Hải đi ra, đi đến Trương Dương trước mặt, đối Trương Dương có chút túi người nói, "Đại ca ca, nếu không ta đi đem tỷ tỷ đổi lại." Trương Dương nghe lời này, vốn di lên cơn giận dữ, bây giờ lại giống uống cam lộ đồng dạng, tâm tình cũng bình tĩnh lại. Hắn sờ sờ Nam Hải đầu nói, "Không cần, nhanh đi ra ngoài đi." Nam Hải mắt to quay tròn nhìn Trương Dương, cuối cùng vẫn là nhanh lên chạy ra ngoài, về tới chính mình cha mẹ bên người. Hai tử là Hảo Hải tử, ân. Cha mẹ cũng coi như Hảo cha mẹ đi. Trương Dương cũng không có đi trách bọn họ. Dù sao người đều là ích kỷ, tựa như hắn không muốn để cho Hà Tịch đi mạo hiểm, thế nhưng là cha mẹ của hắn nhưng lại muốn để hài Tử trở về. Thấy cảnh này, người trung quanh cũng đều ngậm miệng lại, không biết nên nói cái gì. Bọn họ tự biết không bằng một Hải Tử. Hắn là ta bạn gái, chúng ta có thể trao đổi con tin, ta đi qua người đem ta bạn gái thả." Trương Dương chậm chạp hướng về đối phương đi đến. Đối phương cầm đao nhìn một chút Hà Tịch, sau đó lại nhìn một chút Trương Dương, cuối cùng lắc đầu. Trong tay hắn có một người cảnh sát, như thế nào lại quan tâm một cái bình dân người tính mạng. Người này rốt cuộc muốn làm gì? Cứ như vậy trực tiếp đi lên phía trước sau. Chẳng lẽ không sợ bạn gái của mình bị thương? Thật là, loại chuyện này giao cho cảnh sát xử lý liền tốt, cái gì cũng đều không hiểu, tiến lên làm gì? Người trung quanh lại bắt đầu chỉ trích Trương Dương, thế nhưng là Trương Dương hoàn toàn không thèm để ý bọn họ nói cái gì. Hắn mỉm cười, nhếch miệng lên khởi một tia đường cong, đôi trước mắt người này nói, thả lỏng, không nên quá kích động." Nhìn thấy Trương Dương nụ cười quỷ dị này, cái kia cầm dao nam tử có điểm không biết làm sao, dao không ngừng hướng hạ tịch cái cổ tới gần. Trương Dương biết chính mình lúc này không sử dụng hệ thống là không được. Thế nhưng là hắn hệ thống bên trong không may điểm vốn là không nhiều, nhất định phải tìm một cái thích hợp thời gian, đem hạ tịch cấp cứu xuống tới, nếu không liền có khả năng bị thương. Trương Dương hít một hơi thật sâu, đối đối phương nói: "Ngươi cẩn thận một chút, lấy được đau của mình, không muốn rớt." Khấu trừ 5000 không may điểm. Trương Dương vốn dĩ cũng liền có một vạn không may nhiều một chút, hiện tại một chút liền khấu trừ 5000. Hắn biết người này thực cẩn thận, nếu như chính mình lại nói một cái không may sự tình, khả năng này không nhiều không may điểm, cũng liền muốn về không. Trương Dương chớp mắt nghĩ một lát, bỗng kéo ha ha cười nói: "Ta cho ngươi biết đi." Ta là sao chổi, Đông Hải đều có rất nhiều người biết ta." Lý Chính nhìn thấy Trương Dương cái dạng này, lại nghĩ tới đến khi đó hắn tự đủ những lời kia. Hắn mỉm cười, biết Trương Dương có thể muốn sự xuất ý đồ xấu. Hắn nhưng là tin tưởng vững chắc, Trương Dương chính là sao chổi. Người chung quanh đã thật lâu chưa từng gặp qua Trương Dương. Có người tin tưởng hắn phát biểu, thế nhưng là có người lại bắt đầu trả phúng đứng lên, sao chổi loại vật này có sao? Trước đó còn tại Đông Hải chuyển đi xôn xao, hiện tại đã sớm chưa nghe nói qua. Trương Dương cười hát, hát nói, "Lấy được đao của ngươi, cẩn thận rất trúng vào ngươi chân." khấu trừ 5000 không may điểm. Ở thời điểm này Trương Dương không may mặt liền còn lại mấy trăm, chính mình Tân Tân khổ khổ tích lũy không may điểm, mấy câu liền không có. Hận chết cái hệ thống này, vì cái gì đem giá cả cho chính mình để cao như vậy? Đối diện cầm đao nam tử hừ hừ một tiếng. Đao trong tay sơ ý một chút đến bây giờ rất xuống phía dưới, vừa vặn quấn tới ngón chân của mình đầu. Nam tử kêu thảm một tiếng, Sửng suốt 3 giây nhiều. Người trung quanh nhìn thấy hình tượng này, đều đã lớn rồi miệng, nhìn nam tử kia. Ta đi sẽ không, thật là sao trời? Thật sự có sao trời? Người chung quanh cùng nhau nghị luận lên. Trương Dương không may điểm cấp tốc lại khôi phục. Hắn nhanh lên một cái bước xa xuống tới, trực tiếp nói, "Nga sắp xuống. Khấu trừ 2000 không may điểm." Nam tử đối diện trực tiếp một cái lảo đảo té lăn trên đất, Trương Dương đi lên một cái trong lực báo nguyệt, đem hạ tịch cấp cứu ra tới. Thuấn thế một chân đá phải nam tử trên huyệt thái dương, trực tiếp đem đối phương đá ra đi tầm vài vòng. Thấy cảnh này, đều kinh ngạc không ngậm miệng được, sau đó như sấm tiếng vô tay cấp tốc vang lên. Trương Dương cũng là một hơi khí lạnh, tâm tình nguông lỏng xuống. Lý chính Vội vàng phất phắt tay, đám cảnh sát cùng nhau tiến lên chương 734, đem thả giả. Nhìn cái trộm bị mang đi, một trận náo kịch cũng theo đó kết thúc. Người chung quanh lục tục rời đi hiện trường, Lý Chính đi vào Trương Dương bên cạnh, cầm tay của hắn, thành cần nói, "Lần này, đa tạ ngươi." Trương Dương cười cười, đưa tay ôm thượng Hà Tịch như là cây liễu bình thường vươn eo, đối Lý Chính lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường nói, "Kia, hôm nay liền đem thả cái giả." Lý Chính nhìn Trương Dương kia nụ cười ý vị thâm trường, dây đã hiểu đối phương ý tứ. Hắn ha ha cười nói, "Tốt, cho Hà Tịch nghỉ, nghỉ." Hà Tịch nghe được hai người kia như có như không nói chuyện, Tự nhiên cũng đoán được Trương Dương trong lòng đánh cái gì tính toán. Sắc mặt nàng hơi đỏ lên, rúc vào Trương Dương lồng ngực trên. Lý Chính mang theo kẻ trộn về tới cục cảnh sát. Trương Dương nhìn đối phương đều đi về sau, nhéo nhéo Hạ Tịch khuôn mặt tươi cười nói, về sau không muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hà Tịch mặt bị Trương Dương đùa bỡn, bày ra khác biệt tạo hình. Nàng hư một tiếng, tay dơ lên, nắm Trương Dương cái mũi nói, nếu như đều giống như Dương ca nghĩ đồng dạng, vậy hôm nay tiểu Hải không lâu không cứu nổi. Trương Dương bất đắc thở dài một hơi. Dù sao khuyên như thế nào nói cũng không có kết nào. Chỉ có thể chính mình nhiều cố gắng một chút không cho Hà Tịch bị thương tổn nghĩ tới đây hắn lấy ra chính mình lúc ấy đổi không may thuốc phun sương nói cái này cho ngươi Hà tịch cầm Trương Dương cho không may phun sương nhìn một chút đối Trương Dương nói đây là cái gì phòng sói phun sương sao Trương Dương vội vàng khoát khoát tay nói đừng đừng mới sẽ rất nguy hiểm này nếu là cho chính mình đến một chút vốn gì hắn chính là cái sao chhổi đến một chút chính mình chẳng phải là muốn xui xẻo Hà tịch ồ một tiếng cười hi thì đem tự nhận là phòng sói phun xương cái mình bỏ vào trong túi sách của mình Hai người cười hì hì nhìn đối phương một hồi, liền không có đoạn dưới. Hà Tịch vẫn luôn tại hy vọng Trương Dương trở về, nhưng là bây giờ, đối phương trở về, mình lại không biết nên nói cái gì sự tình Lời đến khỏe miệng lại nuốt đến trong bụng, trong lòng muôn vàn suy nghĩ cũng không biết như thế nào biểu đạt Trở về đi. Trương Dương nói xong, tại Hà Tịch trên mông vỗ một cái, trở về nấu cơm cho người ăn. Hà Tịch nha kêu một tiếng, nắm ở Trương Dương cánh tay, tại cánh tay của hắn hung hang bót một chút. Trương Dương đau hít một hơi khí lạnh, nhưng là trong lòng vẫn là thực cao hứng Trên đường trở về Hà Tịch vẫn luôn ôm lấy Trương Dương cánh tay không có buông tay. Về đến nhà về sau, Trương Dương cho Hà Tịch làm một trận, dù sao có thời gian thật dài không có tự mình xuống bếp. Vương tỷ đi nơi nào? Trương Dương sau khi trở về, vẫn luôn không có nhìn thấy Vương Dĩnh. Hà Tịch nghĩ nghĩ nói, một đoạn thời gian trước, Lý Đàn tìm Vương tỷ, nói muốn để Vương tỷ hỗ trợ, về sau Vương tỷ có vẻ như vẫn luôn bể buộn nhiều việc, cũng thời gian thật dài không có cùng ta nói chuyện. Trương Dương nghe được Hà Tịch nói từ, mỉm cười, xem ra quan hệ của hai người còn rất hòa hợp. Vương tỷ thế nhưng là một nữ cơ nhân, từ khi ngươi đi về sau, Mỗi ngày đều đang bận. Hà Tịch nói bổ sung, hơn nữa mỗi lúc trời tối đều sẽ gọi Dương ca ngươi đây. Nói đến đây, Hà Tịch nhớ tới Trương Dương ra ngoài mấy ngày này. Nàng lặng lẽ theo phòng khách đi tới phòng bếp, từ phía sau ông Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi gần nhất ra ngoài có phải hay không lại treo chọc cái gì tiểu nữ sinh? Còn có à, ngươi rốt cuộc cho Vương tỷ hạ cái gì ma chú, buổi tối ngủ đều gọi tên của ngươi." Hà Tịch lúc này, tựa như là 10 vạn câu hỏi vì sao đồng dạng hỏi tới không xong. Trương Dương mỉm cười, quay đầu sờ sờ Hà Tịch nói, "Làm sao có thể giống ta như vậy chính trực nam nhân?" sẽ không đi câu dẫn tiểu nữ sinh. Hắn trong lòng cười hắc hắc, rõ ràng đều là tiểu nữ sinh câu dẫn ta. Hà Tịch nghe nói như thế hử một tiếng, tuyệt không tin tưởng Trương Dương cách nói. Nàng nhìn Trừng Trừng Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi nếu là có lỗi với chúng ta sự tỉnh, ta tuyệt đối quấn không đến ngươi." Trương Dương rất nhanh làm tốt cơm, Hà Tịch cũng nuốt một cái phải chảy nước miếng miệng. Rất lâu không có ăn vào Dương ca làm cơm, đáng tiếc Vương tỷ không ở nơi này. Ăn hay chưa bao lâu, Hà Tịch mở ra máy hác, "Dương ca, ngươi da ngoài thật không có hái hoang ngắt cỏ." Đối phương còn hỏi khởi này vẫn chưa xong. Bất quá lần này Trương Dương ra ngoài, thật đúng là không có hái hoa ngắt cỏ. Hắn ta mị cười một tiếng, đứng dậy, hai tay đỡ tại mặt bàn trên, nhìn chằm chằm Hà Tịch con mắt nói, "Nếu không để ngươi kiểm nghiệm một chút." Nghe nói như thế, Hà Tịch mặt hưu một chút liền đỏ lên, như là một cái chín mọng táo đỏ. Nàng tự nhiên biết Trương Dương nói chính là có ý tứ gì. Lần trước hắn còn lừa gạt chính mình đi làm những chuyện kia. Nàng hung hăng trợn mắt nhìn một chút Trương Dương, không nói thêm gì nữa, tự mình ăn cơm. Trương Dương cười ha, ha ngồi xuống, chậm rãi nói, "Không kịp, tự tự ăn, ăn xong chúng ta lại tiếp tục." Hà Tịch hừ một tiếng, ai muốn cùng ngươi tiếp tục ngươi cái đại sa lang. Nhớ tới vừa rồi Trương Dương cùng Lý Chính nụ cười ý vị thâm trường, người kia quả nhiên đều là đại móng heo. Hà Tịch vừa ăn cơm, một bên trong đầu nghĩ đến, Lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên, Trương Dương còn tại nhìn chằm chằm chính mình, hơn nữa con mắt không khỏi đánh giá chính mình. Ngươi rốt cuộc tại hướng chỗ nào xem đâu? Hà Tịch để đua xuống, tức giận nhìn Trương Dương. Trương Dương nghe nói như thế, cười hắc hắc, không có thú liễm, ngược lại còn tại trên người của đối phương không chút kiêng kỵ bắt đầu đánh giá. Hà Tịch thầm nghĩ, Dương Ca đây là được một tấc lại muốn tiến một thức à, nhìn xem hôm nay là trốn không thoát. Nàng cơm nước xong xuôi, buông lứa xuống, mím môi một cái nói, "Nếu không chúng ta đi ra ngoài trời một chút." Hà Tịch vừa nói xong, nhìn thấy Trương Dương trực tiếp đem chính mình bế lên, đi ra ngoài chơi có ý gì, ta dẫn ngươi đi chỗ trời tốt. Hà Tịch không nghĩ tới Trương Dương sẽ trực tiếp đem chính mình ôm, nhanh lên leo, muốn để chính mình theo Trương Dương bên trên xuống tới. Thế nhưng là vô luận như thế nào dùng sức, Dương Ca lại gắt gao ôm chính mình. "Muốn chết, muốn chết." Hà Tịch trong lòng thê hoặc. Kỳ thật tại Trương Dương không đến thời điểm, Nàng đã sớm nghĩ tới những chuyện kia, vốn gì nhớ lại đến lại hòa hoãn một chút, thế nhưng là không nghĩ tới Dương Ca Thế, nhưng trở về cũng không cho mình thời gian chuẩn bị. Nhìn không ngừng vặn vẹo Hà Tịch, Trương Dương bụng dưới cũng là một hồi khô nóng, nhanh lên đóng cửa lại, đem Hà Tịch bỏ vào trên giường. Hà Tịch nhìn Trương Dương sắc mặt, cầm chăn đắp lên chính mình thân thể, không cho đối phương bất cứ cơ hội nào. Trương Dương cười cười, trực tiếp hôn lên Hà Tịch, tại Trương Dương thế công hạ, Hà Tịch dần dần từ bỏ chống cự. Dù sao hai người vốn chính là nam nữ bằng hữu quan hệ, Hà Tịch cũng không để phòng Trương Dương, ngược lại có thuận theo Trương Dương hư vị. Một hồi phiên Vân Phúc Vũ qua đi, Hà Tịch tiến vào mộng đẹp, mà Trương Dương tựa ở đầu giường trên, nhắm mắt lại. "Dương ca, Dương ca." Hà Tịch trong mộng nói mơ nói. Trương Dương thấy cảnh này, cười cười tự lẩm bẩm, "Còn nói Vương tỷ đâu, chính mình còn không phải như vậy." Chương 735, cờ thưởng rượu thủ hồi xuân. Trương Dương vuốt vuốt Hà Tịch đầu, nàng là người đầu tiên thờ phụng chính mình là sao chổi, là chính mình cái thứ nhất tín đồ. Vẫn luôn tin tưởng mình, đi theo chính mình thời gian lâu như vậy. Về sau, chỉ cần chính mình có năng lực, nhất định khiến Hà Tịch đi theo chính mình, bằng không tự mình tính là thực xin lỗi Hà tịch nếu như không phải có này cái thứ nhất tín nổ chuyện khi đó khả năng không giải quyết được Trương Dương nghĩ tới đây từ từ thất thần chính mình thu hoạch được sao trhổi hệ thống rốt cuộc dài bao nhiêu thời gian hắn vẫn luôn không có để ý lúc này Hà tịch trong ngộng cảm giác có người vẫn luôn tại vớt ve chính mình mà nàng tựa như là vẫn luôn nhỏ con bị vớt ve thực dễ chịu nàng theo bản năng hướng về cái kia cánh tay tới gần tỉnh lại nhìn ngay tại xuất thần Trương Dương Hà tịch sử suốt một chút nhẹ giòng hỏi Dương ca ngườii đang suy nghĩ gì sự tình ta đang nghĩ về sau nhất định phải hào hào đối đại Hà tịch Trương Dương nghe được có người hỏi mình vấn đề, theo bản năng đem chính mình ý nghĩ nói ra. Hạ Tịch nghe nói như thế, khẽ cười ra tiếng, tựa như là ăn mật ong đậm dạng, cảm giác trong lòng đều ngọt ngào. Trương Dương lúc này mới ý thức Hạ Tịch đã tỉnh, vừa mới chuẩn bị cùng đối phương nói hai câu, điện thoại không hiểu vang lên đứng lên. Trương Dương vừa nhìn là Lý Chính đánh tới, không phải đã nói muốn thả giả, như thế nào lúc này còn điện thoại tới làm gì? "Trương Dương, Hạ Tịch có hay không tại bên cạnh ngươi?" Cho chuyện kia một đầu, Lý Chính nhìn trước mắt hai người. Hai người này chính là hại tử cha mẹ, cầm trong tay một cái cờ thưởng. Thế nhưng là mặt trên nhưng không có cái gì cảm tạo ý tứ. Hai người nói là muốn tới đưa cờ thưởng, thế nhưng là xem cái mặt này sắc, như thế nào đều không giống như là đến đưa cờ thưởng. Đi qua cái khác cảnh sát giải thích, Lý Chính mới biết được, vừa rồi tại siêu thị phát sinh chuyện, bị hàng xóm của bọn họ biết, hơn nữa còn nói này cha mẹ rất nhiều lời khó nghe. Tỷ như nói mạng của người khác không phải mệnh sao, như thế nào chính mình không đi thay người chất. Nhi tử được cứu về sau, thậm chí ngay cả cái cờ thưởng cũng không cho đưa. Hai người rốt cuộc kéo không xuống mặt mũi này, vội vàng làm ra cờ thượng, hơn nữa còn hy vọng chụp ảnh lưu luyến. Lý Chính không lay chuyển được hai vị, cuối cùng chỉ có thể cho Trương Dương gọi điện thoại xin giúp đỡ. Bằng không, hai người này đều có muốn ở cái địa phương này ở lại ý tứ. Nếu là mỗi cái đưa cờ thưởng đến đều thái độ này, đầu năm nay cảnh sát còn dám ra ngoài làm việc sao? Ngay tại bên cạnh ta đâu, Lý khoa trưởng có chuyện gì sao?" Trương Dương ngữ khí hơi không kiên nhẫn, đã nói nghỉ, chẳng lẽ lại lại để cho Hà Tịch trở về. Lý Chính đem chân tướng tại điện thoại cho Trương Dương nói một lần, nghe được nguyên nhân này, Trương Dương hử một tiếng nói, để cho bọn họ tới hai người chờ xem, không đi. Hạ Tịch ngẩn đầu cùng người Hiếu Kỳ bảo bảo đồng giọng hỏi, "Dương ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Trương Dương luốt luốt nàng đầu nhỏ nói, "Không có chuyện gì, người trước tiên ngủ đi." Hà Tịch nghe được Dương ca nói như vậy, lại nhắm mắt lại. Dương ca thật là quá xấu, lại còn là sẽ không thương tiếc người khác. Đầu bên kia điện thoại, Lý Chính nghe được đối phương cúp xong điện thoại, bất đắc gì nhún vai. Bọn họ không nguyện ý tới. Hắn lê phép đối hai người nói, "Cờ thưởng các ngươi trực tiếp phóng nơi này liền tốt." Nữ nhân nghe được câu trả lời này hừ một tiếng, "Chúng ta cờ thưởng đặt vào, ai có thể chứng minh chúng ta đưa không có đưa cờ thưởng?" Lý chính nghe nói như thế thực sự chịu không nổi chính mình theo cảnh thời gian dài như vậy còn không có gặp được loại người này các người yêu đưa hay không đường không đưa đi nhanh lên hắn theo cảnh nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên đối quần chúng phát áo cảnh sát chung quanh nhìn thấy bình thường đều không thế nào có tỳ khí khoa trường hôm nay vậy mà đều tức giận nam nhân vừa nhìn đối phương tức giận hắn nhanh lên đứng ra nói cái kia lý cảnh sát người có thể hay không Hà tịch cảnh sát địa chỉ cho chúng ta chúng ta tự thân tới cửa nói lời cảm tạ nghe nói như thế Lýính thịt mũi có thường bất quá hắn vẫn là đem địa chỉ cho hai người Dù sao Trương Dương ở nhà, kế tiếp liền xem Trương Dương chính mình xử lý như thế nào những này là sự tình đi. Trương Dương trong nhà. Hai người đều đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Trương Dương đổi lại một thân chính quy điểm quần áo, chuẩn bị mang theo Hà Tịch đi ra ngoài chơi một chút. Hà Tịch rời giường về sau, vẫn luôn ngồi ở trước gương trang điểm, tỉ mỉ trang điểm chính mình, đã lâu không gặp Dương ca, lần này cùng Dương ca đi ra ngoài chơi một chút, nhất định phải hào hào trang điểm một chút chính mình. Nàng cười hi hi, nhìn trong gương chính mình, đáng yêu quá bác. Thật là như thế nào tiện nghi Dương ca dạng này sắc lang đâu. Mà Trương Dương đã ở phòng khách đợi đều có sắp đến một giờ, nữ nhân đi ra ngoài thật là quá phiền thoái. Hà Tịch cuối cùng đã đi ra tới, mặc một thân màu trắng xà ô dị váy liền áo, trên đùi mặc một cái đến gối màu trắng vớ dài, dẫm lên một cái thủy tinh sắc giày cao gót. Trận coi trọng tựa như là một cái công chúa. Hà Tịch trang điểm kỹ thuật rõ ràng lại sở đề cao, ngoài miệng là màu đỏ nhạt son môi, dù sao tại Trương Dương cái này thẳng nam thân thượng, căn bản không hiểu son môi là khác nhau ở chỗ nào. Chính là có điểm đỏ, có phi thường điểm đỏ, ân. Cái khác có vẻ như không có gì sao khác nhau. Đi thôi. Hà Tịch mang giày cao gót còn nhảy nhảy nhót nhót đi tới Trương Dương bên người, khoác lên Trương Dương cánh tay. Trương Dương sờ sờ cái mũi, người ăn mặc như vậy ra ngoài, thật không phải là cho ta gây phiền phải sao? Hà Tịch trang điểm, ra ngoài tuyệt đối sẽ kinh diễm đến không ít người, này nếu là có người đi lên tìm phiền toái, thế nào, còn không hài lòng a? Hà Tịch mím miệng, ngẩng đầu nhìn chầm chằm Trương Dương. Cửa ra vào đột nhiên chuyển đến gõ cửa bên trên. Trương Dương mang theo Hà Tịch đi tới, mở cửa liền thấy hôm nay gặp được kia đôi cha mẹ. Nữ nhân nhìn thấy hai người đều tại, vỗ tay cười một tiếng nói, quá tốt rồi. Hai người đều tại. Nàng lấy ra cờ thưởng, bỏ vào Hà tịch trên tay nói, khuê nữ, cái này ngươi cầm, chúng ta chụp tiểu ảnh." Hà tịch vừa nhìn là chính mình cờ thưởng, cao hứng lấy vào tay chồng, bồi tiếp nữ nhân chụp mấy chương. Sau đó nữ nhân lại đem cờ thưởng đưa cho Trương Dương nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi cũng cầm, cùng chúng ta chụp tiểu ảnh." Nàng đem cờ thưởng kín đáo đưa cho Trương Dương. Trương Dương bày ra một cái mặt khổ qua, cùng bọn hắn chụp mấy bức ảnh chụp. Chờ chụp xong về sau, Trương Dương cũng thở dài một hơi, không nghĩ tới hai người này lại còn trực tiếp tìm tới gia môn. Nữ nhân đem ảnh chụp chụp xong về sau, Lại một lần nữa cầm lên là cờ thưởng nói, đi thôi, cờ thưởng cũng lấy về, vạn nhất lần sau dùng lại đến. Nhìn hai người nên ngang trở về. Trương Dương cùng Hà Tịch liếc nhau một cái, không biết nên cái gì, đưa cờ thưởng cứ như vậy cầm trở lại. Hơn nữa còn nói lần sau lại dùng. Hai người thật lâu không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Hà Tịch ha ha ha cười ra tiếng, căn bản không biết nên nói cái gì. Trương Dương lập tức cũng cười to ra tới, lại còn nghĩ đến cờ thưởng lần sau dùng lại. Cờ thưởng phía trên viết cái gì tới, thấy việc nghĩa hăng hái làm. Vẫn là thủ hồi xuân tựa như là cái thứ hai. Chương 736: Trở lại Nam Cảng. Trương Dương cùng Hà Tịch ra tới chơi một vòng, đem Hà Tịch muốn đi địa phương, Trương Dương đều mang nàng đi một chuyến. Hơn nữa trên đường, vẫn luôn mà thôi không có người tìm phiền phải với mình. Đặc biệt là Hà Tịch trang điểm thành Hỏa công chúa bình thường bộ dáng, người chung quanh nhìn thấy về sau, cũng không khỏi tự chủ quay đầu nhìn lại. Cái này quay đầu suất cơ hồ muốn tiếp cận 100%, nếu không phải là bởi vì có nữ sinh trong lòng đen đét, nhìn thấy Hà Tịch về sau, vội vã rời đi. Các nam nhân nhìn thấy, đều sẽ sỉ sào bàn tán. Đem Trương Dương cùng Hà Tịch nghị luận một lần. "Ta như thế nào không có tốt như vậy bạn gái, cầu trời xanh ban thưởng cái ta một cái đi." Có người ngửa mặt lên trời thở dài. "A, có vẻ giống như có cái gì xuống tới, hơn nữa có vẻ như đến càng lúc càng lớn." Ngửa mặt lên trời thở dài, nam nhân ngẩng đầu nhìn một hồi, một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất, bất quá có vẻ như không có chết người. Hà Tịch thấy cảnh này, hi hi cười ra tiếng. Trương Dương vỗ một cái nàng đầu nhỏ nói, "Ngươi còn cười, trang điểm thành cái dạng này, chẳng phải là làm cho người ta chú ý Đó không phải là rất tốt sao?" Như vậy liền đều biết ta là Dương ca bạn gái. Hà Tịch cười hì hì, như là một con bướm, tại Trương Dương bên người đổi tới đổi lui. Vẫn luôn chơi đến đà khuya, Trương Dương cùng Hà Tịch mới về nhà. Hà Tịch xuyên qua nửa ngày giày cao gót, cảm giác chân của mình cơ hồ đều đi không được đường. "Giấu ta." Hà Tịch ngừng lại, nhìn Trương Dương nói. Hắn bất đắc dĩ cười cười, ngồi xổm xuống đón Hà Tịch đi đến quãng đường còn lại chỉnh. Về đến trong nhà về sau, Trương Dương mở ra điện thoại vừa nhìn, hoàng húc cho chính mình phát mấy cái tin tức. "Dương ca, ngươi trường nào thì đến nâng cảng?" "Dương ca" Người đến Nam Cảng thời điểm, cho ta nói một tiếng, ta có chuyện cấp cho người nói. Hoàng Húc cho chính mình phát mấy cái tin, hơn nữa còn gọi một cú điện thoại, xem ra là có quan trọng sự tình cùng chính mình nói. Hai ngày nữa liền đi, có chuyện gì sao? Trương Dương nhìn thấy tin tức về sau, trực tiếp cho một cái trả lời. Chính mình tại Đông Hải cũng đợi không được bao lâu thời gian, lại nói, tại Nam Cảng mình còn có một cái công ty bảo ăn đâu. Dương ca, chờ người đi vào về sau đều đang nói đi. Trương Dương tin tức vừa gửi tới, đối phương liền trực tiếp dây trở về. Xem ra Hoàng Húc sự tình vẫn còn tương đối sốt ruột Nhưng là đối phương cũng không có tại tin nhắn nói cái gì, đoán chừng là nói không rõ ràng. Hà Tịch nhìn thấy Trương Dương còn chưa ngủ, từ phía sau nắm ở Trương Dương cái cổ, nhìn hắn điện thoại. Thấy được nam Cảng mấy chữ. Hà Tịch trước ngực gần sát Trương Dương, tại Trương Dương bên thai nói khẽ, "Dương ca, ngươi nếu là đi nam Cảng, cũng muốn mang theo ta. Ngươi không phải còn muốn xuất cảnh sao?" Trương Dương quay đầu về Hà Tịch cười một tiếng. "Không có việc gì, hiện tại Đông Hải chỉ ăn tốt, ta xin phép nghỉ." Hà Tịch cười nói, ôm lấy Trương Dương cánh tay chặt hơn, bộ ngực dán thật chặt Trương Dương phía sau lưng. Hà tịch thế nhưng trắng trận câu dẫn chính mình Hà tịch ghé vào Trương Dương trên lưng với môi dựa vào Trương Dương lỗ thayai thổ khí như Lan Trương Dương hừ một tiếng đột nhiên trở lại đem Hà tịch gáp đảo trên lên giường tắt đèn đắp chăn một mạch mà thành Hà tịch không nghĩ đều đối phương thế nhưng như vậy cấp tốc kích động nha một tiếng tiếp tục liền cảm giác được dương ca miệng ngăn chặn chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn một đêm trôi qua Hà tịch tỉnh lại thời điểm có chút hối hận tự mình làm xong như thế nào nghĩ đến đi câu dẫn dương cao đầu tối hôm qua chính mình rốt cuộc vì cái gì muốn làm như thế Doan Trừng hôm nay cũng không cần xuất cảnh. Ngay kế tiếp, Trương Dương mua hai trường vé máy bay, báo cho Hoàng Húc còn có A Minh, tính cả Hà Tịch bay về phía Nam Cảng. Hà Tịch cũng rất đơn giản cùng Lý Khoa trưởng đem dạ mời xuống tới. Xuống máy bay về sau, hai người liền gặp Hoàng Húc. Trong lúc nhất thời không có chuyện gì làm Hoàng Húc, biết được Dương ca muốn tới tin tức, sáng sớm ngay tại nơi này nhận điện thoại. Nhìn thấy mang theo Hà Tịch xuống tới Trương Dương, Hoàng Húc trong lòng một hồi khó chịu. Dương ca chính là lợi hại a, bên cạnh có nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa một đám còn đối nàng khăng, khăng một mực. Lần trước nhìn thấy cái kia dáng người chính là tốt, Hà Tịch mặc dù nhìn lên cũng gọn gàng đáng yêu, thế nhưng là vẫn là không bằng lần trước cái kia vóc người đẹp. Nhìn thấy Dương Ca đi tới, hắn vội vàng lên tiếng chào nói, "Dương Ca, Dương, Ca ta ở đây." Hoàng Húc hô, hô lớn hai tiếng, xuống máy bay người đều theo bản năng đồng loạt nhìn về phía bên này. Trong đó có người thấy cảnh này, hừ một tiếng nói, "Chỉ có một người tới đón cơ, còn cứ gọi lớn tiếng như vậy." Thật là, khiến cho chính mình cùng bao nhiêu lợi hại đầu dạng. Trương Dương nghe nói như thế, cười xấu hổ cười, hiện tại thật là chuyện gì đều có người nói nói chuyện. Hắn cũng không thèm để ý. Phất tay cùng Trương Dương chào hỏi một tiếng này Vung tay lên từ trong đám người đồng loạt lao ra một đám người Điệu bộ này đem Trương Dương cũng giật nảy mình như thế nào trong nháy mắt ra tới nhiều người như vậy hắn hẳn là tại Nam càng không chút đắc tội với người cũng chính là tôn diệp Phàm bất quá bây giờ hắn cũng không dám tìm chính mình chuyện đi Hà tịch nhìn thấy như vậy chẳng diện do đến ôm lấy Trương Dương cánh tay gắt gao không tung tay tiếp tục thấy được dẫn đầu người lại là A Minh hắn bất đắc dĩ bắt đầu sớm biết liền không phải nói cho A Minh vốn là muốn nhắc nhở một chút A Minh không được lười biếng hiện tại tốt Điệu bộ này đoán chừng liền đêm nay chính mình liền muốn nổi danh. Lao đại." A Minh mang người, đồng loạt đứng ở Trương Dương bên người. Mỗi lần trở lại Nam Cảng, đám người này chính là không nhớ lâu, mỗi lần đều gọi chính mình Lao đại. Chẳng lẽ mình nói còn ít sao? "Gọi Trương Đồng, Trương Đồng." A Minh nhìn một chút Trương Dương bên người Hà Tịch, nhíu mày cũng không nói gì thêm. Hắn mang theo hết thảy mọi người hướng về Hà Tịch túi người nói, "Tẩu tử tốt, tẩu tử tốt." Đằng sau đi theo cuối người, bọn họ hôn bang phái tập tính vẫn là không có từ bỏ. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu muốn tìm cái thời gian hảo hảo giáo dục một chút bọn họ, tại tiếp tục như thế, mỗi lần ra tới đều như vậy, đây chính là lúng túng. Khiến cho mình tựa như là làm hắc bang đồng dạng, chính là có ý tứ một việc. Mà vừa rồi tại ngồi châm trọng hai người, nhìn thấy màn này, nhanh lên vội vã chạy trốn. Đây cũng quá kinh cùng đi. Chỉ là thuận miệng nói hai câu mà thôi, đối phương thế nhưng trực tiếp gọi ra nhiều người như vậy, không phải ôn hắc sát hội à? Hoàng Húc vốn là muốn tới tiếp chiêu dương, kết quả nhìn thấy có người so sông đi lên đều nhanh. Hắn chẹp chẹp miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Này Có phải hay không quá kiêu căng rồi. Người chung quanh thấy cảnh này, cũng nhanh lên lấy ra điện thoại chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Trương Dương nhanh lên khoát khoát tay, nhỏ giọng tất tần nói, nhanh lên tất cả giải tán, nên bận biểu cái gì, liền đi bận biểu cái gì. A Minh nghe xong, mặc dù không hiểu lão đại vì cái gì nói như vậy, nhưng là cũng rất nhanh liền để cho chính mình người đều tản ra. Trương Dương mang theo Hà Tịch đi đến hoàng Húc trước mặt, vô vô bờ vai của hắn nói, đi thôi, có chuyện gì, chúng ta đơn độc đi nói. Chương 737, Hoàng hốc sự tình. Hoàng hốc nghe được Trương Dương đối chính mình lời nói, nhẹ gật đầu. Lái xe mang theo Trương Dương đi tùy tiện đi Nam Cảng một cái tiệm ăn. Ngươi gần nhất tại Nam Cảng ở. Trương Dương cũng tương đối buồn bực, lần này đi Đông Hải vốn là muốn nhìn một chút Hoang Húc, thế nhưng là không nghĩ tới đối phương vậy mà tại Nam Cảng không có trở về. Hoang Húc muốn mấy chén địa, xoạt một tiếng mở ra lo nước, uống vào mấy ngụm nói, "Dương ca, ngươi không phải làm ta tại ngươi cái tiểu công ty công tác, ta gần nhất ở nơi đó." Trương Dương nghe xong, suy nghĩ chính mình trước đó đối Trương Dương nói, đều quên còn có chuyện này. Hắn xấu hổ cười một cái nói, "Ra ngoài thời gian quá dài, đều quên chuyện này." Trương Dương cầm chén rượu, rót cho mình một chén rượu nói: "Ngươi nhiều lần đều cho ta thời điểm có chuyện, rốt cuộc có chuyện gì?" Hắn trở lại Lưu Ly thành phố về sau, Hoàng Húc liền từng nói với mình, có chuyện cấp cho chính mình nói, nhưng đến bây giờ vẫn là không có đem sự tình nói với chính mình. Nghe được Trương Dương chất vấn, Hoàng Húc cười ha ha, vốn gì hắn là muốn cùng Trương Dương nói riêng, nhưng là bây giờ Hà Tịch cũng ở tại chỗ, hắn liền có chút không nói ra miệng. Dù sao loại chuyện này, bên cạnh còn có một nữ nhân, luôn cảm giác nói đến có chút không thoải mái. Hoàng Húc khẽ cắn môi, lại uống hai chén bia nói: "Dương ca, ta liền trực tiếp nói cho ngươi, nói thật có chút mất mặt. Hắn nói như vậy, sắc mặt có chút từng đỏ, rõ ràng là tiểu tình đi lên. Trương Dương biết, Hoàng Húc cùng nô Phong hai người tiểu lượng đều không tốt. Thế nhưng là chính là như vậy tiểu lượng người không tốt, lại còn chính là thích uống rượu. Hoàng Húc uống đến không kém đều thời điểm, mỉm cười nói, "Dương ca, ta lần trước không phải từng nói với ngươi, ta chuẩn bị muốn đi kết hôn." Trương Dương nhẹ gật đầu, không cắt đức hắn, ngược lại làm hắn tiếp tục nói. Ngược lại hắn đối Hà Tịch nói, "Hà Tịch, ngươi giúp ta đi yếu điểm tức nhắm." Nam nhân luôn là lại muốn mất mặt thời điểm cũng có thể tại chính mình trước mặt nữ nhân mất mặt, nhưng là tuyệt đối không thể tại cái khác trước mặt nữ nhân mất mặt. Trương Dương khiển đi Hà Tịch về sau, Hoàng Húc mặt trên hiện ra vẻ tươi cười. "Dương ca, kỳ thật ta đều chuẩn bị muốn kết hôn, thế nhưng là đối phương cha mẹ." Hoàng Húc nói đến đây, hung hăng khục hai tiếng. "Hắn cha mẹ không đồng ý." Trương Dương biết loại chuyện này rất nhiều. Nhiều khi, cha mẹ liền cùng bán nữ nhi đồng dạng. "Nếu như là tiền thượng xảy ra vấn đề, hoàn toàn có thể nói với ta." Trương Dương nói đến, Phong Khinh vân đạm. Hắn hiện tại mặc dù vẫn là sao chổi, thế nhưng là cũng không phải trước kia sao chổi. Chỉ ít chính mình có mấy cái công ty. Thế nhưng là Hoàng Húc lúc này lại lắc đầu nói, không thể xem như cha mẹ của hắn vấn đề. Hắn thở dài một hơi nói, chủ yếu là có uy hiếp hắn cha mẹ, không cho Hoàng San San gà cho ta. A. Trương Dương trực tiếp kinh khiếu suốt lai, gần nhất chính mình như thế nào gặp được như vậy không cùng lẽ thường sự tình. Đầu tiên là ba cái chẳng biết xấu hổ mật mật, sau đó lại là cầm rượu thủ hồi xuân cờ thưởng cha mẹ. Bây giờ lại lại tới một người ngoài, không cho đối phương nữ nhi lấy chồng. Trương Dương cảm giác chính mình trải qua sự tình đã đủ nhiều. Ngươi có phải hay không muốn bắt đầu xôi sẹo? Hệ thống lúc này đột nhiên nói tiếp. Không may, vậy cũng là không may sao? Trương Dương cùng hệ thống vừa đối thoại, mới nghĩ đến chính mình đã không có không may điểm. Hắn không may điểm lại một lần nữa về không, hơn nữa hiện tại tín đồ còn không tăng trưởng. Còn tốt tại Lưu Ly thành phố tồn tại một ít ảnh hưởng, chính mình không may điểm còn tại tăng lên. Thật là như vậy. Hoàng Húc bất đắc dĩ mà cười cười, theo người giống như trước đó liền dây dưa qua hoàng san san. Trương Dương nhìn say khước Hàn Húc, ba lặp ba lặp đem sự tình đều nói ra tới. Mà lúc này đây, Hà Thịt cũng điểm xong đồ ăn, về tới bên cạnh mình. Hoàng Húc cũng đem sự tình đều nói ra tới, dập đầu ngã xuống mặt bàn trên. "Bằng hữu của ngươi sự tình đều nói xong rồi." Hạ Tịch ngồi vào Trương dương bên cạnh, nhìn đã cùng nhỏ nhặt Hoàng Húc. Trương Dương vuốt vuốt Hạ Tịch cái đầu nhỏ, nàng biết chính mình muốn làm gì sự tình, cũng cho chính mình đầy đủ mặt mũi. "Thế nhưng là hắn uống say, ngươi không phải muốn đem đối phương mang về?" Hạ Tịch nhìn đã bất tỉnh nhân sự Hoàng Húc. Trương Dương nhếch miệng, cong lên đến Hoàng Húc liền rời đi. Mang thức ăn lên phục vụ viên đến tìm nhiều lần, sừng sốt một chút nói, điểm xong đồ ăn, trả tiền liền đi. Đêm đó ba người liền lái xe về tới công ty bảo an. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Húc tỉnh lại về sau, phát hiện chính mình đã về tới công ty nhân viên trong phòng ngủ. Hắn mơ mơ màng màng nhìn xung quanh, vuốt vút đầu. Chính mình tối hôm qua rốt cuộc uống bao nhiêu, đến bây giờ còn cảm giác ngạch mê man. Kỳ thật hắn bất quá là uống hai chén nhiều một chút. Đông đông đông. Hoàng Húc vội vàng mặc hảo quần áo, mở cửa vừa nhìn, Trương Dương chính mỉm cười nhìn chính mình. "Đi lên." Trương Dương mỉm cười nói, "Hiện tại đã giữa trưa." "Cái gì?" Hoàng Húc vội va nói, "Ta còn đáp ứng Hoàng San San hôm nay đi tìm nàng đâu, như thế nào ngủ muộn như vậy?" Hắn cùng Hoàng San sa nước định vẫn là xế chiều hôm nay, kỳ thật liền sợ tối hôm qua uống nhiều quá, hôm nay sẽ bỏ lỡ lần này hẹn họ. Thế nhưng là không có không nghĩ tới chính mình uống vài chén rượu về sau, rơi dương vừa nhìn, liền đã cái điểm này. Hắn vội vàng rửa mặt, không kịp chờ đợi đối Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi có thể hay không nhanh lên đưa ta đi?" Trương Dương nhẹ gật đầu, mang theo Hoàng Húc đi ra cửa, vừa ra cửa liền gặp Hạ Tịch. Mà Hạ Tịch cũng dây dưa không bỏ muốn cây Trương Dương đi, rơi vào đường cùng, Trương Dương cũng mang theo Hạ đi. Ba người đi tới một cái trung tâm thương mại cửa ra vào, thật ra Trương Dương liền thấy một người đứng tại trung tâm thương mại cửa ra vào. Trương Dương gặp qua Hoàng San San mấy lần, liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Nàng đang nóng nảy chờ, thỉnh thoảng hướng về phương xa nhìn ra xa, ngẫu nhiên có nhìn xem điện thoại. Trương Dương cũng buồn bực, bực, như thế nào không biết gọi điện thoại hỏi một chút đâu. Hoàng Húc Vô vỗ Trương Dương bà bay, vội và nói, "Dương ca, đến, đến." Trương Dương thuận thế dừng xe, Hoàng Húc xuống xe về sau, Hà Tịch nhìn hai người nói, "Dương ca, ta đột nhiên nghĩ đến chúng ta còn không có cùng nhau đi dạo qua trung tâm thương mại đâu." Trương Dương nghe nói như thế, nhìn thoáng qua ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hà Tịch. Có cái gì hảo đi dạo, ta muốn trong xe ngủ trước một hồi. Trương Dương cười ha ha, làm bộ thực buồn ngủ bộ dáng. Hà Tịch một cái nắm chặt Hà Tịch lỗ tai nói, Dương ca, ta không biết ngươi không khốn, nhanh lên đi với ta. Trương Dương cơ hồ là bị Hà Tịch nắm chặt lốt tai cho kéo xuống xe. Nhìn hoang húc vào trung tâm thương mại về sau, Hà Tịch cũng cười hì hì ở phía sau đi theo. Nhìn một đôi người yêu, Hà Tịch nhíu mày nói, Dương ca, ta nhớ tới, ngươi còn không có theo đội ta đâu. Trương Dương nghe nói như thế, đứng thẳng người, nghiêm nói: Ngươi chưa nghe nói qua sao, yêu đương không phải nói, mà là lâm vào. Chương 738, rùa đen rút đầu. Nhìn Trương Dương chứng chặt đảng hoàng dáng vẻ, Hà Tịch thổi phù một tiếng mà cười. Cái này căn bản là chứng chặt đảng hoàng nói hiệu nói vượn, bất quá luôn cảm giác cũng có chút đạo lý. Trương Dương nhìn ngây người Hà Tịch hơi sững sờ, thầm nghĩ cái này giống nữ hài 100 câu nói, vẫn là thực có tác dụng. Đi thôi, đi trong trung tâm thương mại nhìn xem. Trương Dương nhìn thoáng qua đã đi vào hoàng húc, hắn cũng nhanh lên đi theo đi vào. Hai người ở bên trong đi dạo tiếp gần có nửa giờ, Trương Dương trong tay đã có bao lớn bao nhỏ một tổ. Trương Dương hai cái tay đều bắt không được, mà trái lại còn tại lắc lư kia hoàng húc, hắn bất đắc di lắc đầu, quả nhiên đây chính là không giống nhau. Trương Dương không biết vì cái gì đột nhiên suy nghĩ một chuyện cười. Một đôi vợ chồng, đêm động phòng hoa trúc trước đó, nữ nhân nhìn có chuột ngay tại ăn trong nhà mét, đối nam nhân nói, ngươi xem, có chuột ăn nhà người mét. Mà sau một đêm, phát hiện chuột còn tại ăn vụn mét. Nàng cầm lấy trên mặt đất rảy liền đem tới, tức giận nói, thối chuột, ăn nhà chúng ta mét. Nghĩ tới đây, Trương Dương trực tiếp cười ra tiếng, hiện tại Hà Tịch chính là cùng chính mình là một nhà người. Sở dĩ dùng tiền mới không thèm để ý đi. Suy nghĩ đến nơi này, Trương Dương nhìn thấy mấy tên côn đồ trang điểm người đi tới Hoàng Húc trước mặt. Bọn họ hi hi cười một tiếng, đối Hoàng San San nói, "Đầu tử tốt." Hoàng San San lông mày một đám, lui về sau một bước, đứng tại Hoàng Húc đằng sau nói, "Ai là người đậu tử?" Hoàng Húc nhìn thấy trước mắt mấy người này, đứng ở Hoàng San San trước mặt, "Các người muốn thế nào?" Hoàng Húc thanh âm có chút run rẩy. Sớm biết liền làm Dương ca cùng nhau cũng đi theo đến đây. Kỳ thật Trương Dương đã ở phía sau hắn đứng, chỉ là bởi vì cầm trên tay quá nhiều đồ vật, trực tiếp đem chính mình trả lại Người câu dẫn chúng ta đại tẩu, còn hỏi chúng ta muốn làm gì?" Tiểu Lưu Minh nếm miệng cười một tiếng, bắt lại Hoàng Húc cổ áo. Hoàng San San cũng giật lại mình, thanh âm đột nhiên trở nên bén nọn, chỉ vào đám này tiểu Lưu Minh nói, "Các ngươi muốn làm gì, nhanh lên buông tay. Tất, đầu tử cùng chúng ta trở về, ta liền buông tay." Tiểu Lưu manh cười hì hì nói. Hoàng San San ngậm miệng, nhìn bị cùng gà con đồng dạng, bị lĩnh đứng lên hoàn húc. Nàng thở sâu thở ra một hơi nói, "Tốt, ta đi theo ngươi." "Không được." Hoàng Húc gầm lên, "Ngươi không thể đi theo bọn họ đi." Hoàng Húc muốn phản kháng. Thế nhưng lại bị dẫn chính mình người kia cho một quyền đánh vào huyệt Thái Dương lập tức cảm giác mê man một chút khí lực cũng không dùng tới nhìn chính mình nữ nhân chơ mắt đi theo người khác đi Hoàng húc nhanh lên lấy điện thoại di đọc ra hướng Dương ca cầu cứu ở đây chỉ có thể hướng dương ca cầu cứu rồi Trương Dương cũng nhìn thấy vừa rồi một màn kia đi qua vua vua Hoàng húc bả vai nói lổ theo sát chúng ta đi xem một chút rốt cuộc là ai Hoàng húc nghe nói như thế kích động nói không ra lời nói là nam nhân liền đi nhanh lên Trương Dương V vô một cái bờ vai của Hà nói Hoàng húc ng đầu cũng không biết nên nói cái gì Nhanh lên đi theo. Vừa ra ngoài trung tâm thương mại Trương Dương nhìn bọn họ mang theo Hoàng San San bên trên một chiếc xe van. San San. Hoàng húc một kích động, trực tiếp kêu lên tiếng, đối phương rõ ràng cũng nghe đến, quay đầu quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng húc. Con ngươi trong đều lộ ra xem thường. Vừa rồi liền chẳng phải là cái gì, bây giờ lại có đi theo ra ngoài. Tới thì tới đi, một người có thể nhấc lên sóng gió gì. Trương Dương nhìn thấy đối phương cũng nhìn về phía chính mình, thế nhưng lại không có để ý. Hắn hừ một tiếng, đã các ngươi không thèm để ý, ta liền muốn các thử đau khổ Nhìn đối phương màu đen xe van từ từ lái đi, Trương Dương cũng mang theo hai người bên trên xe của mình, ở phía sau vẫn luôn theo đuổi không bỏ. Lái xe Tiểu Lưu Manh nói, "Lão đại, chúng ta đằng sau có cái xe vẫn luôn đi theo." Lưu Minh lão đại hừ một tiếng nói, "Để bọn hắn theo tới chính là hai cái người bình thường, nhanh lên lái xe." Lái xe Tiểu Lưu Manh cười hát hắc nói, "Cái kia, lão đại, ta muốn hay không ra tốc?" Được xưng là đối lão đại người nhíu mày nói, "Không cần, nhanh đến mức lời nói, bọn họ theo không kịp làm sao bây giờ." Nghe nói như thế, lái xe Lưu Minh mỉm cười, ngược lại thả chậm tốc độ xe. Trương Dương cũng nhìn ra bọn họ thả chậm tốc độ xe, hư một tiếng, chờ đi đến về sau, liền làm đám người này để mắt. Rốt cuộc, đi qua tiếp cận một giờ về sau. Tiểu Lưu manh xe rốt cuộc mở đến một cái cửa quán ba. Trương Dương xuống xe về sau, nhìn một chút cái quán ba này, rõ ràng là mới đóng, hơn nữa bên trong còn thật náo nhiệt. Làm sao tới muộn như vậy? Một cái thanh em đột ngột vang ở trong không khí, một thân ảnh theo trong quán ba đi ra. Trương Dương nhìn thấy đối phương thời điểm, mỉm cười, trước mắt người này lại còn là người quen đâu. Người này chính là lần trước gây chuyện với mình tình thanh xà ba nguy tử đào. Trương Dương còn nhớ rõ cánh tay của hắn thượng văn một cái rắn, bất quá bây giờ mặc một cái tay háo dài quần áo, không thấy được. Trương Dương nhìn thấy đối phương thời điểm, kém chút liền cười ra tiếng, nếu như chính mình ra ngoài, đối phương biểu tình đoán chừng sẽ rất xuất sắc. Lúc này, cái kia tiểu Lưu manh đi đến Ngụy Tử Đào trước mặt, lặng lẽ nói hai câu. Ngụy Tử Đào hướng về Trương Dương đỗ xe địa phương liếc qua, khinh thường hừ một tiếng nói, chờ bọn hắn đi vào liền tốt, không cần để ý. Nơi này, có thể tìm ta Ngụy Tử Đào phiền phức người, còn không có mấy người đâu. huống chi chính mình bây giờ còn cùng Thanh Sơn công ty bảo an có quan hệ. Ngụy Tử Đào nghĩ tới chỗ này thời điểm, trực tiếp cười ra tiếng. Lúc này, Hoàng San San lúc này cũng theo xe trong đi ra. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Ngụy Tử Đào, tức giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Ngụy Tử Đào cười bịuội, ngươi thời điểm trước kia không phải đã nói muốn đi cùng với ta sao? Kia là trước kia. Hoàng San San tức giận nói, ta nói qua bao nhiêu lần, chúng ta đã không quan hệ. Ngụy Tử Đào hư một tiếng, nhìn Trương Dương xé nói, kia nam nhân có gì tốt, hắn hiện tại cũng trốn ở xe trong, không dám ra tới. Hắn chỉ vào Trương Dương xe gầm lên. Lời này truyền đến Hoàng Húc trong lỗ hai. Hoàng Húc tức giận mặt đỏ dần, trực tiếp mở cửa xe đi ra ngoài. Haha, rùa ha, Đen rút đầu ra tới đâu?" Ngụy Tử Đào nhìn Hoàng Húc ra tới, hắc hắc cười nhạo. Ngụy Tử Đào tiểu đệ nghe nói như thế, cũng đi theo ở nào, đối Hoàng Húc nói, rùa Đen rút đầu, Rùa Đen rút đầu còn mang theo chính mình huynh đệ đến rồi đâu, thế nhưng là huynh đệ mình căn bản cũng không có ra tới. Đúng thế, thật là hảo huynh đệ a, đều là rùa Đen rút đầu." Trương Dương nghe nói như thế, mở cửa xe đi ra. Các ngươi nhìn một chút, một cái khác Dựa Đen rút đầu. Nguy Tử Đào chỉ vào Trương Dương vị trí cởi lớn, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hắn hơi sướng sở. Ngay sau đó khuôn mặt tươi cười cũng thay đổi thành mặt khổ qua. chương 739, bước hôn. Trương Dương nhìn Nguy Tử Đào, cười hát hát nói, ngươi vừa rồi tại nói là ai là rửa đen rút đầu. ngụy Tử Đào sướng sở nhìn Trương Dương, như thế nào cũng không nghĩ tới ra tới vậy mà lại là hắn, như thế nào hết lần này tới lần khác ra tới chính là hắn đâu. Chính mình tại Nam Cảng cũng coi là lẫn vào phong sinh thủy khởi, thế nhưng là không nghĩ tới, thế nhưng ra tới một cái Trương Dương Nam Cảnh Sát thực có rất nhiều người đều không dám đối với chính mình như thế nào. Thế nhưng là Trương Dương à, một đoạn thời gian trước còn đem chính mình người đánh, hơn nữa cùng hắn vẫn là Thanh Sơn bang lão đại. Trương Dương mỉm cười nhìn đối phương nói, tại sao không nói chuyện? Ngụy Tử Đào hiện tại là dưa leo rơi vào mối trong vạc, toàn điều sỉu. Lắp ba lắp bắp hỏi căn bản không biết nên nói cái gì. Ta, ta là rửa đen rút đầu. Ngụy Tử Đào vội vàng nói, đối với chính mình tiểu đệ chính là một chân, ngươi nói ai là rùa đen rút đầu? Các người nói ai là rùa đen rút đầu? Các tiểu đệ nơi nào thấy qua lão đại phát dạng này điên? Trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì. Ta, chúng ta là rùa đen giúp đầu. Bọn họ lặp lại chính mình lao đại. Trương Dương nhìn bọn họ biểu diễn, cười nói, "Rất tốt, còn có chuyện gì sao?" Ngụy Tử Đào vội vàng túi đầu xuống nói, "Không có chuyện gì lao đại." Nghe được chính mình lao đại thế nhưng gọi người khác lao đại, các tiểu đệ mà thôi vội vàng nói, lao đại hảo." Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười cười, mà Hoàng Húc cùng Hoàng San San đều ngẩn ở đây tại chỗ. Đặc biệt là Hoàng Húc, cũng không biết nên nói cái gì, như thế nào Dương Ca đi tới chỗ nào đều là lão đại. Dương Ca thật sự là quá châu body. Lão đại, muốn hay không đến trong quán ba uống chút rượu?" Ngụy Tử Đào định nọn mà cười cười. Trương Dương nhìn thoáng qua cái quán ba này hỏi, "Cái quán ba này là người mở?" "Không phải, không phải, là Minh ca mở." Ngụy Tử Đào vội vàng khoát tay nói, "Minh lão đại lôi kéo Minh ca kết phường làm cái quán ba này, hiện tại ta liền ở chỗ này đánh cái tạp. Trương Dương nhẹ gật đầu, hắn biết đối phương nói đánh cái tạp, nhưng thật ra là là một cái tầng quản lý. Nói một cách khác, ngài vẫn là cái quán ba này lão bản." Ngụy Tử Đào vừa cười, một bên mang theo Trương Dương đi vào quán ba bên cạnh tiểu đệ hận không thể cầm cái tiểu sách vợ ghi chép lại, người này chính là Trương Dương, về sau tại Nam Cảng thành phố tuyệt đối không thể cho hắn. Trương Dương đi theo Ngụy Tử Đào vào quán ba, mỗi cái địa phương quán ba đều là làm cơ bản giống nhau, không hề khác gì nhau, hơn nữa Ngụy Tử Đào quán ba là cái nhau đi, Trương Dương ở bên trong đi dạo vài vòng liền ra tới. Xem đều chính mình thai tinh muốn đi, Ngụy Tử Đào đều nở hoa. Trương Dương mới vừa lên xe, đột nhiên nhớ tới chính mình muốn tới làm chuyện gì, vội vàng đối Ngụy Tử Đào hô một tiếng. Ngụy Tử Đào trong lòng lộ bộ một tiếng, vội va có chạy tới Trương Dương bên cạnh cũng tính nói, lao đại, còn có chuyện gì sao?" Ta đột nhiên nhớ tới có một chuyện phải làm, ngươi cũng đi theo lên xe đi." Hắn rất bình tĩnh đối với Ngụy Tử Đào nói. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, vốn gì coi là trốn khỏi một kiếp, không nghĩ tới vẫn là không có. Hắn hầm hực trên mặt đất xe, đối Hoàng hốc cùng Hoàng San San cười cười xấu hổ. Hoàng San San đem mặt quay qua, không còn đi xem Ngụy Tử Đào. Ngụy Tử Đào tự mình xấu hổ cười một tiếng. "Ta nghe nói ngươi không cho Hoàng San San cha mẹ gà nữa nhi." Trương Dương khởi động xe, trên đường hỏi Ngụy Tử Đào chuyện này. Hắn nghe từ đầu nghe Hoàng Húc nói chuyện này thời điểm, còn cảm giác như thế nào sẽ có kỳ quái như thế người. Nhìn thấy Ngụy Tử Đào thời điểm, Trương Dương cũng rõ ràng, đoán chừng là Ngụy Tử Đào vẫn luôn dây dưa Hoàng San San, sau đó lại uy hiếp hắn cha mẹ, không cho hắn gà chính mình nữa nhi. "Đã người giúp người khác làm mai mối, ta đây cũng giúp một tay, làm cái này bà mối." Làm gà, làm gà, về sau san san gả cho ai, ta đều không thèm để ý." Ngụy Tử Đào vội và nói. Hoàng San San nghe nói như thế, hừ một tiếng. Ngụy Tử Đào lúng túng nói, "Hoàng tiểu thư." Trương Dương nhìn đối thoại của bọn họ, Cười ha ha ra tiếng, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Hà Tịch cũng cười ra tiếng. "Hoàng tiểu thư, nhà ngươi ở nơi nào, cùng đi đi." Trương Dương xuyên qua kính chiếu hậu, chính mình hỏi vấn đề thời điểm, Hoàng San San hơi sương sở. Ngay sau đó mặt trên nổi lên một mặt dáng đỏ đỏ. "Nửa giờ sau về sau, Trương Dương mang theo Hoàng San San người nhà tầng dưới." Nhìn như vậy lời nói, Hoàng San San ra cảnh cũng không tệ lắm, Hoàng Húc cũng không tệ lắm, đây là gặp một cái phú bà a. "Hoàng Húc, chính mình đi lên góc cửa." Trương Dương chỉ chỉ trên lầu nói. Hoàng Húc sửng sốt một chút, chính mình đi lên góc cửa. Nhanh lên, liền nói chính mình là đến đính hôn. Trương Dương đi vào bên cạnh thang máy, đẩy Hoàn Húc một cái, hai người đều lên thang máy. Đi tới cửa về sau, Hoàng Húc gõ cửa một cái, một cái bác gái mở cửa, nhìn thấy Hoàn Húc, một câu đều không nói, trực tiếp đóng cửa lại. Trương Dương tiến lên gõ cửa một cái, bên trong liền không có động tĩnh. Hắn nhìn bên cạnh Ngụy Tử Đào nói, người qua đây gõ cửa, lúc nào mở, cũng không cần gõ. Nghe nói như thế, Ngụy Tử Đào nói móc cái mặt, hoàn toàn không biết nên cái gì. Hắn đi tới cửa, bắt đầu có tiết tấu gọi đứng lên. Trương Dương nghe hắn còn đập đến rất có tiết tấu. Vô ý thức hỏi, ngươi trước kia là làm cái gì? Ngụy Tử Đào xấu hổ cười một tiếng nói, lão đại, ta trước kia là làm đi dây đánh lớn đĩa. Trương Dương nghe được câu trả lời này, chằm mặc im lặng, thật là dạng gì đều có a. Chẳng trách đập đến như vậy có tiết tấu. Mà lúc này đây, người ở bên trong cũng không chịu nổi, nên ngang mở ra cửa, quát, các ngươi chơi cái gì, bắt đầu diễn sướng hội sao? Lại làm như vậy xuống, ta liền muốn kiện các ngươi nhiều dân. Nàng nói xong hai câu nói, vừa nhìn cửa ra vào đứng được lại là Ngụy Tử Bác gái sửng sốt một chút nói, ngươi lại tới làm gì? Nàng nói những lời này thời điểm, lực lượng rõ ràng liền thiếu đi rất nhiều. Các người nơi này lão già kia, còn không mau đem chính mình nữ nhi. Trương Dương nghe nói như thế, trực tiếp tại đầu hắn thượng đánh một bàn tay nói, hảo hảo lúc nói chuyện. Ngụy Tử Đào lập tức mang theo nụ cười mỉm cười nói, "Mẹ, mẹ cái gì mẹ?" Trương Dương từ phía sau lại đánh một bàn tay. Ngụy Tử Đào cảm giác chính mình đầu vóc choáng váng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. "A Di, ngươi vẫn là mau đem chính mình nữ nhi gà đi đi." Ngụy Tử Đào quần áo mặt khổ qua, nhìn trước mắt bác gái. "Gà đi." Bác gái sững sốt một chút. Nàng bản thân liền không muốn đem nữ nhi gà đi Trước đó có ngụy tử đào từ đó ngăn cản Nàng có thể không cần làm cái tên xấu xa này Nhưng là bây giờ ngụy tử đào đều để chính mình đem nữ nhi gà đi người phía trước không phải không cho gà sao Hoàng san san mụ mụ bóp eo nói Hiện tại ta để ngươi gà, nhanh lên gà đi Ngụy tử đào hơi không kiên nhẫn Như thế nào cái này bác gái nhiều lời như vậy Đây chính là lao đại cho chính mình chuyện làm thứ nhất Như thế nào cũng muốn làm thật xinh đẹp chương 740, Hoàng bác gái Ta gà nữ nhi, ngươi tìm đến ta sự tình. Bác gái tức giận trợn mũi Tử Đào, "Ta không gả ta nữ nhi, ngươi cũng tới tìm ta sự tỉnh. Ngụy Tử Đào nhìn bác gái thái độ đối với chính mình, hơi sương sở. Bình thường cái này bác gái đối với chính mình có thể nói nói gì ngay đấy, hôm nay như thế nào công nhiên liền đối chính mình, loại chuyện này thật đúng là lần thứ nhất. Đặt ở bình thường, hắn không cho đối phương nữ nhi gả đi thời điểm, cái này bác gái đều là một mặt vẻ sợ hãi nhìn chính mình. Hôm nay chẳng lẽ lại là thuốc uống sai rồi? "Ta mặc kệ ngươi nói thế nào, mau đem con gái của ngươi gả cho hắn." Ngụy Tử Đào tức giận trợn mắt cái này bác gái, Người nói không cho ta cả ta liền không cả người nói cả liền cả bác gái hừ một tiếng nói ta hôm nay sẽ không lấy chồng người yêu lấy hay không lấy chồng dù sao con gái của người nhất định phải cả đi Ngụy đào tức ra quát nữ nhân này thật sự là khi người quá đáng chính mình không lấy chồng lại còn không để cho chính mình nữ nhi đi lấy chồng nữ nhi của ta cũng không thể cả đi nữ nhân không nhường chút nào căn bản cũng không cho ngụ tử đào một cơ hội nhỏ nhoi chẳng lẽ lại lao đại lần thứ nhất giao cho chính mình sự tình chính mình cũng kết thúc không thành chính mình mặt chẳng phải là ném đại phát rồi Trương Dương cũng nhìn ra, nữ nhân này chính là không muốn đem chính mình nữ nhi gà đi. Trước đó có Nguy Tử Đào làm cái tên xấu xa này, hiện tại không có hắn làm cái tên xấu xa này. Bác gái bạn tính liền biểu hiện ra. Hơn nữa Hoàng San San đi vào về sau, căn bản cũng không có cùng cái này. Bác gái nói một câu, căn bản không biết rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Đoán chừng là cùng chính mình mẫu thân quan hệ cũng không rất tốt. Trương Dương vô vô Nguy Tử Đào bạ vai, cái này đáng thương lão đại, bị người ta lợi dụng, đến bây giờ còn không biết đâu. Bác gái, Trương Dương đi ra phía trước Muốn hỏi một chút cái này, bác gái gã chính mình khuê nữ cần gì? Bác gái cái gì bác gái, ta có giải như vậy sao? Bác gái trực tiếp như là lên cơn điên gầm thét lên. Lần này tốt, thế nhưng trực tiếp mở ra nổi điên hình thức. Cút nhanh lên, đều cút nhanh lên. Bác gái phịch một tiếng đóng cửa lại. Trương Dương thấy cảnh này, bất đắc dĩ cười cười, gần nhất gặp được sự tình, sát thực đều thật không phù hợp lẽ thường. Ngụy Tử Đào cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, còn tưởng rằng chính mình tới nói ngôi, sự tình liền sẽ xong rồi. Hắn nhìn thoáng qua Chương Dương, đáp nói không ra lời. Mà ở đây khó chịu nhất vẫn là Hoàng Húc. Hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ thất vọng nước đắng che mất toàn bộ chờ mong. Vốn còn tới coi là hôm nay liền có thể đem cái này chuyện kết hôn đứng yên xuống tới, hiện tại tất cả mọi người cho cự tuyệt ở ngoài cửa. Hắn liếc qua Hoàng San San, rõ ràng cái gì cũng không làm hắn, hiện tại liền biểu hiện làm sai sự tình hai tử, căn bản không biết nên nói cái gì. Ta cùng Ngẫu thân quan hệ không phải rất tốt. Hoàng San San mang theo một nụ cười khổ, nói ra chuyện này. Trương Dương ngay từ đầu cũng đã nhìn ra, hai người gặp mặt về sau, ai cũng không có xem ai nhiều một chút. Thậm chí Hoàng San San liền mụ mụ đều không có kêu một tiếng. Vẫn là năng lực ta không đủ. Hoàng Húc thở dài một hơi, ngay sau đó hắn nắm chặt nắm đấm nói, ta nhất định sẽ hảo hảo cố lên, để ngươi mẹ có thể tán thành ta. Hoàng San San nghe được lời này, tiểu ý hiệp Như Hoa, đối Hoàng Húc nói, ta thật là cùng ta mẹ quan hệ không tốt, kỳ thật không, có ta mụ mụ đồng ý, ta cũng có thể gả cho ngươi. Ngươi dám? Hoàng San San mụ mụ đột nhiên mở cửa, gầm thét lên, ngươi nếu là gả cho cái này tiểu tử mèo, về sau ai đến giường chúng ta? Nghe nói như thế, Trương Dương khịt mũi coi thường tựa như là ăn một con rồi đồng dạng. Ngươi nếu là dám gạ cho cái này tiểu tử nghèo, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ." Bác gái có sen vào nói một câu. "Vậy đoạn tuyệt quan hệ, ta liền có thể không cần nuôi giữa ngươi." Hoàng San San cũng không cam chịu yếu thế, đối hai người nói, "Mọi nhà có nỗi khó xử riêng a." Trương Dương liền nghĩ tới những lời này. Ngụy Tử Đào nhìn như vậy một màn, lẳng là thối lui đến góc chồng, nữ nhân cãi nhau, thật là so nam nhân đánh nhau còn hung a. Chính mình nhiều năm như vậy, chính là thường là lão đại. "Bác gái, ngươi như thế nào mới muốn gạ con gái của ngươi đi?" Trương Dương cũng không kiên nhẫn được nữa, nhìn bác gái hỏi, hoặc là nói, con gái của ngươi muốn gả cho người nào. Bác gái tại Trương Dương trên người đánh giá một phen. Như vậy người hình như là cái này mấy người người tâm Phúc. Hà Tịch nhìn bác gái ánh mắt, tựa như là tại chợ bán thức ăn trong xem đồ ăn đồng dạng. Nàng nhanh lên nắm ở Trương cánh tay, ra hiệu người này là của ta. Ít nhất phải là một cái công ty cao quản. Bác gái lật ra một cái liếc mắt, ta nhớ không lầm, tên tiểu tử thối này bất quá là tại một cái công ty làm việc mà ta. Trương Dương quay đầu đối Hoàng Húc nói, trở về về sau ban bài cho ngươi cái cao quản công tác." Hoàng Húc nghe nói như thế, ngượng ngùng gãi đầu một cái. Hắn chính là tại Dương Ca công ty làm việc vặt, chớp mắt thành cao quản, khẳng định sẽ có người không phục. Thế nhưng là Dương Ca đây cũng là cho chính mình mà nuôi, cũng không thể cứ như vậy không đáp ứng. "Cảm ơn Trương lão bản." Hoàng Húc lập tức cúi người nói. Bác gái nhìn thấy hai người này kẻ sướng người họa, cảm tình là đem mình làm hầu tử sót đâu. Nó như vậy một câu, cái này tiểu tử nghèo liền thành cao quản rồi. Thật là coi mình là ba tuổi tiểu hài đâu. Như vậy có thể ba, Hoàng bác gái Trương Dương nhìn Hoàng San San mụ mụ hỏi. Bác gái tức giận đến mặt đều đỏ lên, các người coi ta là ba tuổi tiểu hài đâu, tùy tiện nói một câu chính là cao còn rồi. Hoàng Húc, chúng ta đi thôi. Hoàng San San bây giờ nhìn không nổi nữa, chờ chúng ta kết hôn thời điểm, chỉ cần tìm ta ba là được rồi. Hoàng Húc còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Hoàng San San kéo lên thang máy. Bác gái trực tiếp từ trong nhà đi tới, chỉ vào Hoàng San San nói, ngươi nhanh lên trở lại cho ta, ngươi nếu là dám đi. Đoạn tuyệt quan hệ cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Này nếu là nữ nhi về sau thật đem lời này xem như không nuôi dưỡng lý do của mình, vậy coi như không dễ làm. Mấy người xuống tới về sau, lại lần nữa về tới xe trên. Ngụy Tử đào lung túng nói: "Lão đại, ngươi cho ta mấy ngày thời gian, ta khẳng định đem chuyện này cho ngươi làm thật xinh đẹp." Trương Dương như mày, cái kia bác gái sức chiến đấu, đoán chừng Ngụy Tử Đạo căn bản không giải quyết được. Bất quá đối phương như là đã nói như vậy, vậy ngựa chết chữa như ngựa sống, cho Ngụy Tử Đạo cơ hội này. "Tốt a, sự tình liền giao cho ngươi." Trương Dương phát động đứng lên ô tô, chạy về Thanh Sơn công ty bảo an. Trên đường vông xuống bị từ đảo hắn còn lớn tiếng hướng về Trương Dương la lên Lão đại sự tình liền giao cho ta đi hắn còn muốn cho Hoàng húc An bài một cái cao quả công tác hơn nữa công việc này hắn rất sớm trước đó liền muốn an bài cho hắn bên trên vừa vạn thừa cơ hội này nhanh lên an bài cho hắn bên trên đi vào công ty về sau xem đều một đám người đang đứng tại cửa ra vào không biết làm gì mà lúc này đây A Minh nhìn thấy Dương ca trở về thật xa liền chạy tới chương 741 Hacker đại chiến A Minh nhìn Trương Dương đi vào về sau có chút thở hồn hển một hơi nói lao đại Người đến vừa vạn có cái sự tình ngươi tuyệt đối cảm thấy hương thú Trương Dương nghe xong cái gì Rốt cuộc là chuyện gì chính mình còn tuyệt đối sẽ cảm thấy hương thú Hà Tịch nghe nói như thế cũng tới hào hứng lôi kéo Trương Dương tò mò nói Dương ca chúng ta qua xem một chút đi chuyện gì hơn nữa còn vây quanh không ít người Trương Dương phía trước vây quanh nhiều người như vậy cũng tới hào hứng đến một cái phỏng vấn nhân viên máy tính kỹ thuật tăng Lưu ngay tại một người đối kháng chúng ta toàn bộ đoàn đội đâu A Minh nói tới chỗ này thời điểm như là đạo được bảo vật gì đồng dạng cái này thế nhưng là một nhân tài Nếu như có thể lưu lại đến, chính là chúng ta nơi này cao quản. Trương Dương nghe nói như thế, nhìn thoáng qua Hoàng Húc, đây thật là có ý tứ, thật là đúng dịp, thời gian này vậy mà lại có người tới khiêu chiến. Vừa vặn một hồi làm Hoàng Húc chiếu cố đối phương, hắn hoàn toàn tin tưởng Hoàng Húc sẽ thắng. Như vậy, cũng có thể làm Hoàng Húc danh chính ngôn thuận trở thành nơi này cao quản. Đã dẹp xong tầng cuối cùng phòng hộ. Trong đám người có hiểu công việc kinh hô một tiếng. Người này, chính là như vậy, một tầng lại một tầng dẹp xong công ty bảo an phòng hộ, này nếu là truyền ra ngoài, đây chẳng phải là để người khác chê cười Tầng cuối cùng, nhanh lên hết thể mọi người đến đều đi vào nhất có một tầng tầng lựa. Một người mặc công ty bảo an đầu chọc nam nhanh lên quát. Trương Dương nhìn đối phương một chút, xem ra lập trình viên loại công việc này thật không phải là tùy tiện làm, vậy mà đều đầu trọc. Mà lúc này Hoàng Húc nhíu mày, tới gần Trương Dương lén thai nói, "Dương ca, hắn đây không phải đang luật bản, mà là tại xâm nhập chúng ta hệ thống." Trương Dương sửng sốt một chút, hắn là ngoài nghề, những chuyện này căn bản là xem không hiểu. Hơn nữa chung quanh mấy người ngay tại đối phương máy tính bên cạnh, vây quanh gắt gao, người bên ngoài cũng xem không lớn tình huống bên trong. Mà Hoàng Húc thì là một chút liền có thể theo phe mình thao tác, nhìn ra đối phương rốt cuộc đang làm gì. Một đứa bé bộ dáng người thở dài một hơi nói, quá không được rồi, ta đánh không lại. Trương Dương vừa nhìn đối phương lại còn là hài tử, vật này thật chính là chú ý Thiên Phú a. Hoàng Húc nhìn đối phương rút lui, chính mình ngồi xuống máy tính bên cạnh. Mau ngừng mở, không hiểu mà nói cũng không cần ở cái địa phương này ngồi. Có người đối Hoàng Húc khuyên cáo đến. Không sai, không hiểu lời nói, liền mau ngừng mở, đừng chọc phiền phức. Hoàng Húc nghe nói như thế, ngồi xuống cái mông liền muốn giơ lên, Trương Dương đi lên để lại nói. Cứ việc đi làm. Vừa nhìn công ty lão bản đều nói chuyện, chung quanh mới vừa nói qua người cũng ngậm miệng lại. Hoàng Húc nhẹ gật đầu, ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng gõ múa. Vậy như là một đầu ngựa hoang bên trên thảo nguyên, bắt đầu lao vụt đứng lên. Thấy cảnh này, vừa rồi những cái kia nói không hiểu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đây là Trần Trùy lấy mặt. Đúng thế, tại lão bản người bên cạnh, như thế nào sẽ có cái gì cũng đều không hiểu người đâu. Quả thực quá lợi hại, phải cùng người đối diện kỳ phùng địch thủ. Người chung quanh lại bắt đầu nghị luận lên mà lúc này Hoàng Húc chính mình lại tư mật xây hai cái gờ giúp chắn. Bên trong một cái là phe mình, mà đổi thành một cái thì là chính mình cùng đối phương. Rất nhiều thứ đều là dùng dấu hiệu viết, Trương Dương một chút cũng xem không hiểu, chỉ là xem hiểu một cái SOS. Rất nhanh chóng trong liền có người bắt đầu dùng dấu hiệu nói chuyện, Trương Dương xem không hiểu, thậm chí đều có một ít xem con mắt. Hoàng Húc ngón tay nhanh chóng, không chỉ phụ trách phòng hộ, hơn nữa còn đồng thời tại hai cái nhóm trong nói chuyện hiếm. Đối diện người kia vốn là muốn thành công, thế nhưng là tiến công xu thế đã từ từ chậm lại. Hắn nhíu mày nhìn thoáng qua mới vừa lên đi Hoàng húc hắn cắn răng một cái đây là gặp được đối thủ ở cái địa phương này lại còn có lợi hại như vậy hack cơ chính hắn cũng không dám tin tưởng chính mình thế nhưng là xâm lấn qua rất nhiều nước ngoài bên ngoài hệ thống an toàn mà người này nhìn bình thường chẳng lẽ lại là thiên tài thật tình không biết Hoàng húc cũng là sâm lấn đi và qua hơn nữa còn làm quốc gia người mời đi làm ngoại viện hơn nữa càng là cùng rất nhiều cao thủ giao thủ qua hiện tại đối Ho hoàng húp tới nói liền cùng chơi nhà chọi không hề khác gì nhau không thì hắn khả năng tại mở ra hai cái không chí chatt vừa cùng đối thủ nói chuyện tiếng Còn vừa tại gõ dấu hiệu, đối phương nhìn chính mình thế nhưng trực tiếp đụng tới một cái khung chích chát. Hắn vậy mà liền nhanh như vậy liền tiến vào xâm nhập chính mình máy vi tính. Hơn nữa chính mình máy tính vừa rồi thu hoạch được tin tức, lại còn tại mất đi. Con sẽ có loại chuyện này. Tới khiêu chiến nam tử chân mày nhíu rất sâu, cảm giác chính mình liền muốn gặp nhân vật tài giỏi gì. Trương Dương tìm một cái cao điểm, vừa vặn có thể quan sát đến đối diện. Ở cái địa phương này, Trương Dương sắc mặt của đối phương dần dần vặn mèo, hơn nữa lông mày cũng càng nhăn càng sâu, mà Hoàng Húc bên này, tựa như là người không việc gì đồng, dạng. Ngón tay hắn nhẹ nhóm đập bàn phím, đã hoàn toàn không đem đối phương xem như đối thủ. Mà đối diện người kia, lúc này mới phát hiện chính mình bị lừa rồi, vừa rồi cái kia không chắc chính là một cái virus, chính mình trả lời, chính là chúng con virus này. Hơn nữa hiện tại chỉ cần đối phương cho chính mình một đầu tin tức, nếu như không hồi phục liền sẽ không đóng lại cái này giao diện. Nhưng mà này còn không phải một cái phần mềm, chỉ là dấu hiệu căn bản là tắt không được. Lại còn có che giấu sâu như vậy người. Nam tử trên trán chạy xuống tinh tế mồ hôi. Bất quá chỉ là như vậy, vẫn là hoàn toàn không đủ Vừa rồi chính mình đã xâm nhập đối phương máy tính, nơi này đa số máy tính đã thành thịt của hắn gà. Nhưng là nếu quả như thật đem những này xem như thịt của mình gà, chính mình việc cần phải làm liền muốn lộ tẩy. Người quá tồi bắp. Lúc này, Hoàng Húc dùng tiếng trung phát nhảy một cái tin tức đi qua. Nam tử nhìn thấy cái này bốn chữ, tức giận lựa giận bên trong nói, hắn ở đâu không chắc trong trả lời một cái ha ha. Tiếp tục ngón tay tại trên bàn phím nhanh chóng hoạt động, phát hiện liền phát hiện, hôm nay liền để ngươi nhìn xem, rốt cuộc là đồ ăn. Máy vi tính của ta biến thành gà thì vui. Có người kinh hô một tiếng. Máy vi tính của ta cũng thành gà thịt, đối phương rốt cuộc muốn cái gì? Hoàng Húc không có kinh hoàng, ngược lại khỏe miệng lộ ra mỉm cười, đối phương lúc này rốt cuộc bắt đầu hạ thủ. Nghe được phe mình có người máy tính biến thành gà thịt, ngón tay của hắn cũng tại trên bàn phím nhanh trong múa. Thừa dịp đối phương tại tập trung tinh thần tiến công lúc, chính mình cũng nhanh lên tiến công, liền xem hai tiếng công nhanh. Đối phương dùng nhiều đài gà thịt vây công chính mình, mà Hoàng Húc thì là cần công phá địch quân gà thịt. Một đài gà thịt công phá, hai đài, ba đài, năm đài. Hiện trường gà thịt cũng không nhiều. Rất nhanh Hoàng Húc công phá ở đây hết thẻ gà thịt, trực tiếp tiến vào địch quân máy chủ. Công phá. Hoàng Húc điểm xuống nút Enter, đối phương xuất hiện trên máy vi tính một cái khuôn mặt tươi cười, như là tại trận chủi chế ước. Chương 742, Hoàng Húc trở thành chủ quản. Màu đen khuôn mặt tươi cười đầu tiên là tại trên máy vi tính nhảy tới nhảy lui, sau đó bành một chút, trực tiếp liên nổ, mà đối phương máy tính cũng theo đó đen màn hình. Trương Dương mặc dù xem không hiểu hacker chiến tranh, nhưng nhìn đến Hoàng Húc vừa rồi biểu hiện, hắn cũng biết, đây là một trận chiến tranh. Chỉ bất quá đây là một trận không nhìn thấy khói lửa chiến tranh. Đối diện nhìn chính mình máy tính đen màn hình, thất thần nhìn hoang hốc. Hắn hoảng sợ, thất vọng, thậm chí đều có chút sợ hãi. Đối phương kỹ thuật tuyệt đối không phải cao hơn chính mình một điểm nửa điểm. Ngay tại kia vừa rồi, kia nam nhân thế nhưng công phá 10 chiếc gà tiện, cuối cùng tiến vào chính mình máy tính. Mà chính mình lại ngay cả đối phương tầng thứ nhất phòng ngự đều không có phá vỡ. Với hắn mà nói, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chính mình từ bên trong thu hoạch được tư liệu cũng đều không có, lần này thật là thất bại triệt để, sau này trở về, nhất định phải nhiều hơn luyện tập. Hắn trong lòng yên lặng như vậy nói với chính mình. Đẩy bụi đất mặt dời đi. Nhìn bọn họ vội vã rời đi, Trương Dương bên này người cười lên ha ha, cái này đến cái khác tiến lên cho Trương Dương ôm. "Huynh đệ, đa tạ ngươi. Bằng Hữu, có rảnh luận bàn một chút." Một cái đại hán cười ha ha. "Ka ka, ngươi có thể hay không có rảnh đến dạy ta?" Vừa rồi đứa trẻ kia đi đến đến đây, súng bái mà nhìn hoan hức. Trương Dương nhìn thời cơ cũng thành thục, hắn từ trên lầu đi xuống nói, "Về sau hắn có thời gian dạy ngươi." Hắn nắm ở Trương Dương bả vai nói, "Về sau đây chính là các ngươi an toàn bộ môn chủ quản. Nếu như là ngay từ đầu" Trực tiếp như vậy đem Hoàng Húc đẩy ra, có thể sẽ có người không đồng ý, thế nhưng là trải qua sự tình vừa rồi, những này người cao hứng còn không kịp. Một hồi kịch liệt tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay, làm cho Hoàng Húc đều có chút ngượng ngùng. "Đã các vị đều biết, vậy ngày mai cùng các ngươi chủ quản hảo hảo chơi đùa đi." Trương Dương cười ha ha, vỗ một cái Hoàng Húc. "Không thể không nói Hoàng Húc vận khí thật tốt, vừa đến nơi đây liền gặp có người tới làm chính mình bàn đạo." Hoàng Húc đi đến Trương Dương bên người, ở bên thai của hắn nhẹ nói, "Dương ca, vừa rồi người kia cầm đi công ty một bộ phận tư liệu." Trương Dương nghe nói như thế sững sốt một chút. Tại vừa rồi thế công hạ, đối phương thế nhưng cầm đi một bộ phận tư liệu. Bất quá ta cũng thu được một bộ phận tư liệu của hắn. Trương Dương đối hắn nói, hắn cầm tư liệu hình như là liên quan tới công ty bảo hộ một số người. Trương Dương nghe được câu trả lời này vẫn là những mày, xem ra Hoàng Húc tương đối gặp may mắn, mà chính mình vẫn tương đối không may. Có thể biết bọn họ lấy đi tin tức sao? Trương Dương cũng buồn bực, đối phương lấy đi tin tức này có cái gì việc cần phải làm sao? Hoàng Húc bất đắc dĩ lắc đầu nói, đối phương đồ vận tại USC bên trong, ta căn bản xâm lấn không đi vào, bất quá vẫn là vãn hồi một chút. Trương Dương nhẹ gật đầu, nếu như không có Hoàng Húc, phía bên chính mình sự tình có thể sẽ càng khó xử hơn lý. Đem thu hoạch được tin tức cho Áo Min đi, làm hắn nghĩ biện pháp xử lý. Trương Dương thế nhưng là bận bịu đủ chưa những chuyện này, vẫn là nhanh lên giao cho người khác đi xử lý đi. Hoàng Húc cũng không nói thêm gì, trực tiếp đáp ứng xuống. Một trận náo kịch kết thúc, Trương Dương cũng là bận biểu cả ngày, sớm liền đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn mới vừa từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Trương Dương rời giường về sau, trước tiểu hít một hồi, mở ra hệ thống số liệu, quan sát một chút chính mình tình huống. Túc chủ, Trương Dương đẳng cấp, vận rủi sao? Không may điểm 2000, tiến độ 100 vạn, năng lực, ngũ cầm hí, vĩnh xuân quyền, lang băng thuật, không may loan đào giao gam. Lại đem không may phun xương đưa cho Hà Tịch về sau, Trương Dương thân thượng cũng liền một cái không may đường rẽ giao gam. Hơn nữa chính mình trước đó không lâu chính mình đổi lang băng thuật, với hắn mà nói liền không có trò ích lợi gì. Ngay tại Trương Dương nằm ở trên giường, như vậy nghị thời điểm, A Minh vội vã chạy tới cửa ra vào. Phanh phanh phanh gõ cửa lớn. Lão đại, lão đại, có cái lao đầu tử tại chúng ta cửa ra vào nói nhất định muốn gặp ngươi. A Minh vội và nói, gọi ta lão bản. Trương Dương không nhịn được mở to mắt, mở cửa nói, ta đã biết lão đại. A Minh vội và nói, Trương Dương thở dài một hơi, mình nói như thế nào cũng không biết nên nói những gì. Lão đại, bên ngoài theo cái lao đầu chỉ mặt gọi tên muốn gặp ngươi. An Minh lại kêu một tiếng lao đại. Lao đầu? Trương Dương ruốt ruột nhịp nhèm ngạch mắt buồn ngủ, thầm nghĩ một cái lao đầu có cái gì tốt kinh ngạc. Hắn nhìn thấy A Minh trong mắt tràn đầy ngạc nhiên, có vẻ như gặp cái gì khó lường sự tình. Lại nói A Minh vừa rồi tại cửa ra vào đi dạo. Nhìn thấy một cái lao đầu đang cùng mình gắt cổng nói chuyện, hơn nữa lao đầu kia cùng chính mình bảo vệ còn có vẻ như trò chuyện không sai, không biết lại nói cái gì. A Minh hiếu kỷ, trực tiếp đi đi qua, nhìn thấy lao đầu kia cho hai bảo vệ xem bói. Xem bói. A Minh nhìn bọn họ ngay tại nói chuyện thiếm, hơn nữa hai bảo vệ một mặt ước mơ dáng vẻ. Hơn nữa hắn rõ ràng nghe được đối phương đang hỏi chính mình lao đại tin tức, chẳng lẽ lại cái lao nhân này là tại thăm dò chính mình lao đại tin tức. Nghĩ tới đây, A Minh đi nhanh lên đi qua, một bộ không nhịn được bộ dáng nói. Tảng ra, tảng ra ở cái địa phương này làm gì Bảo vệ nhìn thấy A Minh, nhanh lên đứng lên cung kính nói: "Lão đại, đây là thần nhân a, thần nhân." "Thần nhân cái gì?" A Minh khinh thường nói: "Hai tiểu tử này đoán chừng bị người này cho tẩy não." Nửa giờ sau, "Đại sư, ngươi chờ một chút, ta cái này đi tìm lão đại." A Minh không kịp chờ đợi chạy tới căn phòng của lão đại. A Minh đem chân tướng cái Trương Dương nói một lần. Trương Dương cao mày suy tư một hồi, ước chừng đã đoán được rốt cuộc là ai. Hắn đi nhanh lên ra tới, nhìn thấy Tiền Thiên Sư ngay tại chính mình trong đại sảnh ngồi trên mặt đất. Thế nhưng là cái dạng này, Hoàn toàn không có đại sư phong phạm ngược lại còn có một loại lao vô lại cảm giác Trương Dương cũng một bực tiền thiên sư tuyệt đối là cái đại sư hơn nữa tại Nam Cảng đều là rất nổi danh đại sư thậm chí có người trọng kim cầu hắn một quẻ đều không nhất định có thể cầu được đến ngay tại lần thứ nhất gặp được Trương Dương thời điểm liền đem Trương Dương sự tỉnh tính nhất thanhh nhị sở hơn nữa đối phương còn nói chính mình hôm nay sẽ có một trận đại đạithai nạn thế nhưng là tại Trương Dương trong đầu chính mình thời thời khắc khắc đều sẽ gặp được một ít không may sự tỉnh Trương Dương người dốt cuộc xuống tới tiền thiên sư lúc này mở mắt nhìn đối phương nói liên quan tới cái kia. Trương Dương vội vàng làm một cái trở lên tiếng động tác, đối tiền thiên sư nháy nháy mắt nói, "Chúng ta đi trong phòng trò chuyện đi." Hai người lén lút liền vào Trương Dương phòng trong. Người chung quanh thấy cảnh này thời điểm, còn tưởng rằng bọn họ đang làm cái gì bí mật hoạt động. "Trương Dương, ngươi nói cho ta ngươi cái kia lang băng thuật từ chỗ nào thu về được?" Tiên thiên sư vừa đến trong phòng, trực tiếp mở miệng hỏi. Trương Dương đốn một hồi, nghiêm trang nói, "Ngủ mờ giấc, trong đầu liền có." Chương 743, Tiên tiên sư cũng có biệt tự. Trương Dương có thể nói là nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Hơn nữa liền Tiền Thiên Sư đều nhìn không ra cái gì không đúng đối phương. Ngươi nói ngủ một giấc, liền ra tới rồi. Tiền Thiên Sư một mặt chất vấn nhìn Trương Dương. Ngươi đây là lừa gạt 3 tuổi tiểu hài đâu, ngủ một giấc, nam ngộng, sau đó có. Thế nhưng là Tiền Thiên Sư lại là làm đoán mệnh một chuyến này, mặc dù mình hoàn toàn không tin, thế nhưng lại cũng có như vậy ý tứ nghi vấn. Tiểu tử này nhìn cũng không giống nói là giả, chẳng lẽ lại là thật. Lúc này, Tiền Thiên Sư mặc dù đối Trương Dương ý nghĩ khởi nghi tâm, thế nhưng là đối với chính mình phán đoán cũng khởi nghi tâm. Thật chính là nam ngẫm về sau, ta liền biết cái này lang băng thuật. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười nói, hơn nữa ta căn bản không biết những này y thuật có làm được cái gì, bằng không ta cũng sẽ không đem tên kia. Trương Dương nhưng là cũng chính là muốn giáo hấn một chút Mạc Hoa Hạo, thế nhưng là không nghĩ tới lưu lại như vậy lớn một cái di chứng. Hơn nữa Trương Dương cuối cùng còn không phải không cho Mạc Hoa Hạo tìm tới Tiền thiên sư. Thật là nằm mộng mơ tới. Tiền thiên sư vẫn như cũng là mang theo nghi vấn, nếu thật là nằm mộng mơ tới. Như thế nào hắn liền không có gặp được chuyện tốt như vậy đâu? Nếu như gặp phải loại chuyện tốt này chính là một cái vận khí vốn là người tốt thì cũng thôi đi. Mẫu chốt vẫn là một cái vận khí kém người này làm sao làm tiền thiên sư mắt cảm giác trời xanh không có mắt Mada Trương Dương vô luận là theo tướng mạo thủ tướng ngày sinh tháng đẻ tử vi đấu số đều là một cái vô cùng vô cùng không may người thế nhưng là hắn chính là tham không thấu Trương Dương mệnh lý hoặc là nói mỗi lần đều sẽ tính sai đây thật là chính mình hành nghề từng ấy năm tới nay như vậy việc khuất nhất một chuyện Trương Dương nhìn tiền thiên sư sắc mặt trắng xanh dao ánh cũng không biết là bởi vì cái gì là sự tình hắn cũng không có khả năng nói cho tiền thiên sư chính mình năng lực là hệ thống cho nói như vậy ra tới Đối phương tin hay không không nói, dù sao đối với mình là không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thật là nằm ngậm mơ tới. Tiền Thiên sư buồn bực nói, tự lẩm bẩm. Trương Dương nhìn ra, đối phương đã có một tia tin tưởng. Nói láo nhiều lời mấy lần, đối phương cũng liền tin, hơn nữa liền Trương Dương chính mình cũng có chút tín tưởng. Hắn Trịnh trọng nhẹ gật đầu, không có ý định tại cùng Tiền Thiên sư quay tới quay lui, dù sao đối phương đại chính mình hơn mấy chục cái năm tháng đâu. Người già thành tinh, nhiều lời vô ích, nói không chừng một hồi đối phương lại muốn hoài nghi mình. Tiên tiên sư, lần này ngài tự mình đến, rốt cuộc có chuyện gì? Trương Dương cung kính nói, lần trước trị liệu Mạc Hoa Hạo thủ lao, Trương Dương còn nhớ rõ chính mình không có đưa tiền Thiên sư thực hiện. Chủ yếu là chính mình lần này trở về thời điểm, sự tình có chút bận rộn, vốn gì muốn tìm muốn đi tìm tiền Thiên sư, thế nhưng là không nghĩ tới sau khi trở về, lại trải qua nhiều chuyện như vậy. Tiền Thiên sư nghe được đối phương hỏi như vậy, hừ một tiếng nói, ngươi còn nói, không phải nói trở lại Nam Cảng về sau, liền muốn tới tìm ta sao? Trương Dương cười cười xấu hổ, trở về về sau sự tình tương đối nhiều, sợ gi chuyện này liền quên. Tiên tiên sư hừ một tiếng, dù sao chính mình đều tới Thảo luận chuyện này cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhanh lên a, đem ngươi Lang Băng thuật cho ta nói một chút. Tiền thiên sư không còn cùng thảo luận tìm không tìm máy móc vấn đề. Chính mình mục đích tới nơi này chính là vì Lang Băng thuật. Trương Dương trầm mặt một hồi nói, khả năng này có điểm phức tạp, chúng ta tìm một chỗ nói riêng nói đi. Tiền thiên sư nghe nói như thế, nhíu mày, thầm nghĩ quả thật có chút phiền phức, dù sao Lang Băng thuật thế, nhưng là cái kia tự sưng có Lang Băng người suốt đời sợ. Nếu như hai người đàm luận, tùy tiện làm một người nghe được, cũng có thể làm hại thế nhân. Đi trong nhà của ta đi. Tiên Tiên sư nghĩ một lát, Lái xe mang theo Trương Dương đi tới biệt thự của mình. Trương Dương nhìn thấy biệt thự thời điểm, hơi sửng sở, đầu năm nay chỉ cần là người, liền ác mua được biệt thự sao? Như thế nào chính mình gặp được người, đều có biệt thự? Còn không phải bởi vì ngươi là tuổi bắp nhất một cái? Hệ thống bất thình lình giễu cợt Trương Dương một câu. Trương Dương nghe đến đó, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đi vào biệt thự về sau, Trương Dương cảm giác được một hồi tâm thần thanh hẳn, cùng Vương lão ra từ căn biệt thự kia có dị khúc đồng công chi rượu. Tiên tiên sư nhìn Trương Dương sắc mặt bình tĩnh, nao nao. Tiểu tử này thế nhưng không có một chút chân kinh chính mình cái này địa phương thế nhưng là đem chính mình suốt đời tuyệt học đều bỏ vào Sơn Thủy Vờ quanh cục để cho chính mình cái phòng này đã có thể thu nạp thiên địa linh khí lại có thể kéo dài tuổi to mà Trương Dương đi vào về sau thế nhưng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc ngược lại như là tại nhìn một cái đơn giản kiến trúc Trương Dương tự nhiên cũng đã nhìn ra cái này kiến trúc cùng Vương láo ra từ căn biệt tự kia còn cao cấp hơn rất nhiều thế nhưng là dù sao gặp một lần lần thứ hai thấy thời điểm liền có chút không cảm thấy kinh ngạc. Trương Dương tiểu hữu người có cảm giác hay không thực dễ chịu Tiền tiên sư đột nhiên cảm giác chính mình bị khinh bị đồng dạng. Trương Dương nhẹ gật đầu, cũng không chút nào để ý, vô ý thức nói, tại Lưu Ly thành phố thời điểm, ta cũng ở qua như vậy một nhà biệt thự, thực dễ chịu. Tiền Thiên sư nghe được chuyện này, vui mừng nhẹ gật đầu, người nói chính là Lưu Ly thành phố Vương lão ra tự a? Trương Dương nghe được Tiền Thiên sư nói như vậy, quay đầu nhìn thoáng qua nói, xem ra căn biệt thự kia cũng là Tiền Thiên sư thiết kế. Tiền Thiên sư vui mừng gật đầu, cuối cùng cũng tìm về một chút mặt mũi. Đi thôi, nhanh đi nghiên cứu một chút lang băng thuật. Tiền tiên sư đột nhiên nghĩ đến chính mình rốt cuộc là tới làm gì? Lôi kéo Trương Dương hướng về phòng của mình đi, không bao lâu Tiền Thiên Sư lấy ra giấy cùng bút nói, "Trương Dương tiểu hữu, ngươi đem Lang Băng thuật nội dung viết đến trên giấy là được rồi." Trương Dương cầm lên giấy cùng bút, rơi vào trầm tư. "Tiền Thiên Sư, kỳ thật nếu như đây là một cái y thuật lời nói, ta liền trực tiếp cho ngươi, thế nhưng là..." Trương Dương mặc dù cùng Tiền Thiên Sư không phải rất quen, nhưng là cũng tin tưởng nhân phẩm của đối phương, chỉ là không hiểu ra sao liền đem Lang Băng thuật dạy cho người khác. "Ngươi là lo lắng ta dùng Lang Băng thuật hại người?" Tiền Thiên Sư nghe nói như thế, khinh thường một tiếng nói. Trương Dương cười khan hai tiếng, Hắn tử vừa mới bắt đầu liền không lo lắng tiền thiên sư nhân phẩm. phẩmiền hướng về phía đối phương lần thứ nhất thấy chính mình đem chính mình chuyện nói rõ được rõ ràng sợ Trương Dương liền biết tiền thiên sư là một cái không có tâm cơ người tiền thiên sư ngươi cũng biết lang băng thuật năng lực Trương Dương chậm chầmmãi nói cái này tại tiền thiên sư trong tay ta còn yên tâm thế nhưng là đến những người khác trong tay tiền thiên sư cũng biết Trương Dương rốt cuộc là tại lo lắng cái gì hắn cười ha ha một tiếng nói yên tâm đi sẽ chỉ ở trong tay ta hắn sau khi nói đến đây dừng lại một chút cười h tiếp tục nói cái này lang băng thuật cho ta về sau ta sẽ còn dẫn ngươi đi một nơi tốt chương 744 lang băng bảo tàng Trương Dương giữ tiền thiên sư cười hắc hắc liền cảm giác sự tình có vẻ như không phải rất tốt hơn nữa bọn họ vốn dĩ cũng không có cái gì muốn đi địa phương Ngươi bây giờ người mang lang băng thuật ta biết được lang băng thuật sáng lập người cuối cùng chết già ở lưu Ly nội thành gần đây một cái trên đảo nhỏ nghe nói có lang băng lưu lại bảo tàng coi như không ai tiền thiên sư vẫn là nhỏ giọng nói Trương Dương nghe xong lời này là muốn mời chính mình đi cái kia địa phương thế nhưng là loại địa phương kia hắn căn bản cũng không có bất kỳ ý tưởng gì Đáp ứng. Trương Dương vừa định muốn cự tuyệt thời điểm, hệ thống đột nhiên chen miệng nói. Mặc dù không biết hệ thống vì cái gì làm đáp ứng, nhưng này còn hệ thống lần thứ nhất để cho chính mình đáp ứng. Tốt ta, ta đáp ứng, cùng Tiền Tiên Sư cùng đi. Trương Dương cũng không chút do dự đáp ứng xuống. Đã hệ thống để cho chính mình đáp ứng, như vậy nói do chuyện này khẳng định là không có bất kỳ cái gì sai lầm. Tiền Tiên Sư còn tưởng rằng chính mình phải tốn nhiều chút miệng lưỡi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp liền đáp ứng xuống tới. Vậy thì tốt, ước chừng 3 tháng về sau chúng ta liền sẽ lên đường Tiên tiên sư đem chính mình kế hoạch cho Trương Dương giảng giải cặn kẽ một lần. Trương Dương lúc này cũng đem lang băng thuật một ít tương đối trọng yếu đồ vật viết ra tới, nếu như nói chặng đường mặt nội dung cụ thể. Hắn mặc dù nhớ rõ, nhưng là viết ra cũng đầy đủ có một quyển sách, không biết có thể hay không viết đến ngày tháng năm nào. Tiền Thiên sư cũng biết toàn bộ viết ra không có khả năng, cũng không có đi làm khó Trương Dương, hơn nữa lang băng thuật hắn vốn dĩ cũng biết một ít, vàng không cũng sẽ không cho Mạc Hoa Hạo tiến hành trị liệu. Chờ Trương Dương viết xong về sau, tiên tiên sư cũng đem chính mình kế hoạch nói không sai biệt lắm. Trương Dương cũng hơi hiểu rõ một chút. Nghe nói cái kia lang băng thuật người sáng lập lưu lại mộ, là một cái thật lớn bảo tàng. Thế nhưng là Trương Dương cảm giác Tiền Thiên Sư không phải cái loại này bởi vì là bảo tàng liền sẽ đi người, nói rõ bên trong sẽ có càng làm cho rụ hoặc người đồ vật. Tiền Thiên Sư không nói, Trương Dương cũng không nhiều hỏi, dù sao chính mình cũng dự định một vị trí, đến lúc đó đi cùng là được rồi. Làm xong Tiền Thiên Sư sự tình, Trương Dương về tới công ty. Vừa tới cửa ra vào, liền thấy một đám mặc cùng đại hồng y phục người ở công ty đứng ở cửa, nhìn đặc biệt vui mừng. Trương Dương xa xa liền nghe được thượng vàng hạ cảm thanh âm, nhìn như là cưới vợ đến. Bất quá người đại lão này xa nhìn lại, không giống như là cưới vợ, ngược lại càng giống là cướp cô dâu. Hắn vội vã từ trong đám người đi tới. Người trung quanh đều chen lấn người đến vong ngã, mà một ngày này tựa như là trong nước con cá đồng dạn, thành thạo điều luyện, rất nhanh liền đi tới giữa đám người. Kỳ thật liền Trương Dương cũng không biết, chính mình đã có thể làm được trình độ này. Người trung quanh còn tại gạt ra thời điểm, liền thấy Trương Dương chân mượt liền đi vào công ty. Ta đi, vừa rồi người kia có phải hay không bất đắc rồi? Có người nhìn thấy Trương Dương kia dáng người, cả đám đều sử sốt. Cao thủ a, vậy mà liền như vậy tiến bảo. Chúng ta là tới làm gì? Chúng ta không phải đến kết hôn. Có người nhắc nhở một tiếng, một tổ người lập tức lại thổi lên vậy không có giai điệu âm nhạc. Trương Dương đi vào công ty cửa ra vào, thầm nghĩ những này người là tới làm gì, chẳng lẽ lại là đến cướp cô dâu. Trói thai âm nhạc, vui mừng quần áo, căn bản là không xứng với a. Như thế nào còn sẽ có loại này đội ngũ, hơn nữa còn tại chính mình cửa trước. Đi ra vẫn chưa tới nửa ngày đi, như thế nào sự tình càng ngày càng nhiều. Trương dương con mắt đảo qua thấy được mấy người quen ngụy tử đảo Hoàg bác gái còn có A Minh đặc biệt là ngụy tử đảo hắn thế nhưng cầm trong tay một cái vô tuyến ông nói thân thượng còn mặc vào một thân lễ phục nhìn hình người dáng người tiểu tử này thật là luyện qua đánh đĩa còn có hoàng bác gái thế nhưng xuyên qua một cái màu đỏ chót quần áo nhìn đặc biệt vui mừng đặc biệt có cảm giác vui mừng đám người này cùng một chỗ đều khiến Trương Dương cảm giác có loại không tốt dự cảm ngay tại Trương Dương như vậy cảm giác thời điểm ngụy tử đảo cầmmịprộồn gạo lên một tiếng Ho hoàngú đầu mau nhường hắn tới gặp mẹ vợ Trương Dương thấy cảnh này, thực sự không biết nên nói cái gì. Trong lòng như là ngàn vạn thất thảo nê mã sụp đổ đằng mà qua, chính mình cũng có loại muốn thổ huyết xúc động. Đem người ta mẹ vợ áp đến, còn thế nhưng gầm thét làm cho đối phương tới gặp mình mẹ vợ. Cái này thao tác, chính là tại chính mình lại ra thời điểm, cũng không hề dùng quá. Hoàng húc, mau chạy ra đây, mẹ vợ muốn đem chính mình nữ nhi gà cho người. Ngụy Tử đào hét lớn một tiếng. Mẹ vợ không gả chính mình nữ nhi, chẳng lẽ lại còn là phải gà ra ngoài chính mình sao? Hơn nữa nhìn đối phương mẹ vợ dáng vẻ, hoàn toàn là không tình nguyện dáng vẻ a. Trương Dương híp mắt, hướng về Hoàng bác gái bên cạnh quan sát một chút, bên cạnh nàng đứng mấy nàng tiểu thái muội. Hơn nữa tay vẫn luôn đặt ở đằng sau. Gia hỏa này sẽ không là đem người ta cho chói đến rồi a. Ngụy Tử Đào rõ ràng từng nói với mình, sự tình hắn sẽ xử lý tốt, chẳng lẽ lại là cưỡng ép đến. Trương Dương nghĩ đều nơi này, trực tiếp đánh run một cái, cái này cùng bức hôn khác nhau ở chỗ nào? Hoàng Húc nghe được cũng có người kêu chính mình, vội vã theo trong văn phòng đi ra. Hắn hôm qua mới thành chủ quản, hôm nay mới vừa vận tiên nhiệm, phòng làm việc của mình còn không có ngồi ấm chỗ đâu, vậy mà liền có người trực tiếp tìm tới chính mình vừa tới tầng dưới, liền thấy Dương Ca một mặt ngốc trợn nhìn cửa ra vào. Chuyện gì sẽ làm cho Dương Ca có như vậy cái biểu tình? Hoàng Húc buồn bực hướng về cửa ra vào nhìn lại, liền thấy Hoàng bác gái u oán nhìn chính mình. Hơn nữa hắn rõ ràng nhìn thấy Hoàng bác gái phía sau bị người cho nắm lấy, nếu như không phải như vậy, đoán chừng Hoàng bác gái muốn lên đến đem chính mình cùng ăn. Nhìn thấy Hoàng Húc ra tới, Ngụy tử Đào ha ha cười nói, "Chúc mừng Hoàng Húc huynh đệ, ngươi mẹ vợ đồng ý ngươi cùng Hoàng San San kết thành một đôi. Có phải hay không a, Hoàng Bá gái?" Ngụy tử Đào sau khi nói xong, quay đầu nhìn Hoàng Bá gái. Hoàng Bác gái biểu thị trầm mặc. Ngụy Tử Đào cầm trong tay mị tổ phồn, xấu hổ cười một tiếng nói, "Yên tâm, loại này trung thân đại sự, Hoàng Bác gái vẫn còn đang suy tư." "Hoàng Bác gái, suy nghĩ thế nào?" Ngụy Tử Đào đối đằng sau hai cái thái muội nháy mắt. Chỉ thấy Hoàng Bác gái có chút mím môi, cắn răng nói, "Ta đồng ý." Trương Dương thấy cảnh này, bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn thực sự không nên đem cái này sự tình giao cho Ngụy Tử Đào. Hắn hướng về A Minh phất phất tay, mau đem A Minh kêu tới. "Lão đại, chuyện gì?" A Minh từ trong đám người chạy tới. "Gọi lão bản a, lao bản." Trương Dương ở trong lòng nhà ránh, vì cái gì nói nhiều như vậy lần, đối phương mỗi lần đều là đang gọi lao đại, lao đại. Hắn cũng không xoắn suýt cái chuyện này, dù sao vô luận mình nói như thế nào, cuối cùng đối phương vẫn là sẽ gọi chính mình một tiếng lao đại. Mau nhường bọn họ tất cả giải tán tàn đi. Trương Dương chỉ chỉ người phía dưới nói. A Minh mặt lộ vẻ nghi vấn, nhìn người phía dưới nói, tàn đi làm gì, ta cảm giác rất tốt. chương 745, cảm giác còn có thể. Nghe nói như thế, Trương Dương đều ngộng, nhìn A Minh, cơ hồ là cắn răng nghiến lợi hỏi, Ngươi vừa rồi lúc nói cái gì ta cảm giác còn có thể a." A Minh lại nói một lần. Làm nửa ngày, chẳng lẽ lại A Minh đã cùng Ngụy Tử Đào thành một đám đúng không? Hơn nữa cảm giác còn có thể. Đây là tại Thanh Long Bang mới dùng lễ với ta." Trương Dương đoán cũng không sai, Ngụy Tử Đào tìm rất nhiều mặt thức, vẫn là thuyết phục Hoàng bác gái, cuối cùng chỉ có thể thông qua Minh ca tìm tới Minh Lao đại. A Minh ngay xong, vẫn là chính mình công ty người, lần này tốt, chính mình hoàn toàn có thể đón lấy chuyện này, hơn nữa còn có thể tại Lao đại trước mặt biểu hiện một fan. Hắn không chút do dự liền tiếp nhận này một đơn, hơn nữa rất nhanh liền có phương pháp án. Phương án chính là tìm người theo dõi Hoàng Bác gái, sau đó tìm được Hoàng Bác gái nhút nhát, cuối cùng đem Hoàng Bác gái bắt cóc, buộc Hoàng Bác gái đồng ý. Bộ này phương án, mặc dù nhìn cùng chơi đồng dạng, bất quá rất nhanh, cũng thấy hiệu quả. A Minh nhìn Trương Dương biểu tình, khỏe miệng giật một cái, trước kia loại chuyện này, bọn họ cũng làm không ít, chỉ là Lao đại không biết mà thôi. Mà bây giờ Lao đại rõ ràng không phải rất tốt cao hơn a. Người cảm giác thế nào? Trương Dương lại hỏi một lần, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào. Còn tốt đây đều là người một nhà, nếu như những người khác, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì đâu. A Minh sửng sốt một chút nói, ta cảm giác được có chút không ổn. Hắn nói như vậy, nhanh lên xuống cùng Ngụy Tử Đào thương lượng một hồi. Cái gì? Ngụy Tử Đào một kích động trực tiếp hô lên, cũng quên trong tay mình còn cầm microphon. Nay một gọi người chung quanh cũng còn nghe được, nhau nhau nhìn về phía bên này. Chiến lược rút lui. Ngụy Tử Đào gào lên một tiếng, mang theo Hoàng bác gái, còn có chính mình người nhanh lên rời đi nơi này. Trương Dương nghe được này thanh chiến lược rút lui, thực sự không biết nên làm cái gì. Nhìn đám người tản đi, Trương Dương cùng Hoàng Húc đều thở dài một hơi. Vừa rồi một màn kia thế, nhưng là đem chính mình dọa sợ. Con mẹ vợ đâu, quả thực tựa như là cái lao hổ, thậm chí so quặp cái còn muốn hung. Chờ đám người tán đi về sau, Hoàng San San mới vừa lên xong giữa trưa ban đi tới công ty bảo an cửa ra vào. Mới vừa rồi là chuyện gì, não nhiệt như vậy? Hoàng San San đến thời điểm, liếng nghe được cách đó không xa đi một đám người. Hơn nữa có người còn mặc đặc biệt vui mừng quần áo, nhìn tựa như là đến cầu hôn đồng dạng. Chuyện gì đều không có. Hoàng Húc vội vàng khoát quát tay, trực tiếp đứng ra nói. Trương Dương nhìn thấy Hoàng Húc kích động dáng vẻ, trực tiếp cười ra tiếng, vừa rồi cái kia hình ảnh, nếu để cho đối phương thấy được Đoan Trường Hoàng Húc càng là trăm miệng có cãi, nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Hoàng San San nhìn Hoàng Húc một mặt khẩn trương bộ dáng, hé miệng cười một tiếng. Chẳng lẽ sự tình vừa rồi là hắn chuẩn bị cho mình. Nhìn Hoàng San San hé miệng một chút, Hoàng Húc càng là run dậy một chút. Chẳng lẽ lại vừa rồi Hoàng San San đã đã, đã nhìn ra, chẳng qua là đang thử thăm dò chính mình. Trương Dương nhìn hai người đều rơi vào trầm tư, hắn mau từ bên cạnh hai người rời đi. Nhân ra vợ chồng trẻ ngày, cũng là người ta vợ chồng trẻ tự mình giải quyết đi thôi. Trương Dương vừa đi ra đi không có mấy bước, chính mình điện thoại lên. Dương ca Ngươi trở về." Ngô Hàn không kịp chờ đợi nói. Trương Dương vừa kết nối điện thoại, phóng tới bên thai liền nghe được như vậy rít lên một tiếng. "Ngươi liền không thể nói nhỏ chút." Trương Dương chụp chụp lốp thai, mở miễn để đối Ngô Hàn hô lớn. "Tiểu tử này thật là quá không được rồi, lần thứ nhất nhìn thấy chính mình thời điểm, liền cho chính mình đến rồi một cái đua xe, hiện tại vừa trở về nam cảng, đối phương liền bắt đầu hướng về phía chính mình hô to." Trương Dương gào thét xong về sau, trong lòng cảm giác trả thủ, sảng khoái. Hắn đưa di động thận trọng bỏ vào lốp 2 bên cạnh, đối phương bên kia thế nhưng không có thanh âm. Đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì đối diện một chút thanh âm cũng không có. Người đâu? Trương Dương nhỏ giọng hỏi. Trương Dương, ngươi điên rồi, 8 giờ tối hôm nay, Thanh Sơn quán ba thấy. Nô Băng nghe được Trương Dương thanh âm, dùng bén nhọn thanh âm quát. Trương Dương cảm giác chính mình đánh giá đều nhanh muốn bị xuyên phá. Nữ nhân này thật thật sự là quá bá phụ. Điện thoại bên kia, Nô Băng trừ đi điện thoại, trực tiếp ném cho Lô Hàn. Cho ngươi hạ ra, đến lúc đó liền xem ngươi làm sao làm. Nô Băng nói xong, ghé vào trên giường. Thuần thế còn đem chính mình độ ngực thả một cái vị trí thoải mái. Nô Hàn thấy cảnh này, vội vàng chạy ra ngoài. Chính mình tỉ tỉ theo Lưu Ly thành phố sau khi trở về, như thế nào biến thành cái dạng này, chẳng lẽ lại là trải qua cái gì đáng sợ sự tình. Ngay tại vừa rồi, Nô Hàn tiến vào thời điểm, Nô Bang đang thay quần áo, nhìn thấy Ngô Hàn đi vào về sau, thế nhưng không e rẻ đổi xong quần áo, làm cho Ngô Hàn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lắp bắp nói không ra lời. Chuyện này vẫn là phải tìm một cơ hội cùng Dương Ca nói một tiếng, nếu là cùng chính mình ba ba nói, đoán chừng Lao ba sẽ trước đến mất. Như thế nào cảm giác tỉ tỉ mình đi ra ngoài một chuyến? Cả người tính tình có vẻ như cũng thay đổi. Cái này khiến Ngô Hàn đều nghĩ mãi mà không rõ. Nô Băng nhìn Ngô Hàn sau khi đi ra ngoài, nhẹ giọng hừ một tiếng, tự lẩm bẩm, chính mình đệ đệ tư tưởng còn không mở ra à? Mà nàng không nghĩ tới, là tư tưởng của mình mở ra. Trương Dương đi mấy chuyến lưu ly thành phố, tư tưởng đều không có mở ra, mà Ngô Băng đi một chuyến, vậy mà liền cũng biến thành người khác. Nếu như Trương Dương không biết trong đó tình hình thực tế, còn tưởng rằng chính mình mang đi ra ngoài người gia nhập cái gì tà giáo tổ chức đâu. Lô phải ăn tựa ở trên giường ăn hoa quả. Trong lòng suy nghĩ chính mình lúc nào lại đi lưu ly thành phố. Trương Dương bên kia vừa cúp xong điện thoại, Hà Tịch liền cười tủm tìm đối với Trương Dương phất phắt tay. Vừa rồi ai gọi điện thoại, ta như thế nào nghe được có giọng của nữ nhân. Hà Tịch con mắt hiếp thành một đường, đánh giá Trương Dương. Nhìn Hà Tịch như vậy đánh giá chính mình, Trương Dương biết sự tình không ổn, chính mình cùng Lô Băng là thật không có người bất kỳ quan hệ gì. Nếu như nói chính mình cùng nữ nhân có quan hệ lời nói, cũng nên nhận, thế nhưng là chính mình thật Ngô Băng không có bất cứ quan hệ nào. Một cái bình thường bằng hữu mà thôi. Trương Dương ngược cười, lúc nói lời này, nghĩa chính môn tử Không quan hệ chính là không quan hệ. Hà Tịch nghe nói như thế, trực tiếp cười ra tiếng, đối Trương Dương cười hì hì nói, "Dương ca có ý tứ là hiện tại không sao chứ?" Nghe nói như thế Trương Dương cũng không thể nói gì hơn. Hắn bĩu môi một cái nói, "Đã ngươi không tin, nếu không buổi tối liền cùng ta cùng đi xem xem." Hà Tịch nghe nói như thế, cười hì hì mở mắt, tiến lên ôm lấy Dương ca nói, "Tốt, liền chờ ngươi những lời này đâu." Trương Dương lật ra một cái liếc mắt, đã sớm biết Hà Tịch sẽ nói ra điều thỉnh cầu này. Buổi tối 7 giờ, Trương Dương đón một chiếc xe, mang theo Hà Tịch đi tới Thanh Sơn quán ba. Vừa tới cửa ra vào, liền nghe được bên trong chuyển đến tiền ồn ào. Trương Dương hướng bên trong vừa nhìn, là Ngô Hàn cùng một cái không chênh lệch nhiều người rủ men. Chương 746, nhập ra tùy tụ. Trương Dương còn buồn bực, như thế nào chính mình đi vào địa phương nào, địa phương nào liền sẽ có xảo xao náo nháo sự tình. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, Ngô Băng hai chân giao nhau ngồi tại ghế sofa trên. Hơn nữa Ngô Băng hôm nay mặc một cái hơi mở áo sơ mi trắng, bộ ngực của nàng tựa như bung lồng lò so tựa như cổ sông ra đến, đem quần áo trong cân vạt cúp áo ngồi gian đều trương thành một đám lỗ cho nhỏ. Mơ hồ có thể thấy được bạch sa tanh tựa như da thịt. Trương Dương thấy cảnh này thời điểm, kém chút phun ra máu mũi đến, như thế nào Ngô Băng hôm nay mặc như vậy bại lộ. Mà Hà Tịch cũng nhìn thấy Ngô Băng, ngay sau đó theo bản năng túi đầu nhìn một chút chính mình bộ ngực. Nữ nhân này thân thể, liền nữ nhân nhìn đều để người độ kỵ, chẳng lẽ lại đây chính là Dương Ca nói bằng hữu. Hơn nữa nhìn Dương Ca biểu tình, mặt đỏ dần cùng một cái đỏ quả hồng đồng dạng, lỗ thai đều cùng phát sốt đồng dạng đỏ lên. Trương Dương cũng không nghĩ tới Ngô Băng thế nhưng mặc thành cái dạng này, mau đem ánh mắt từ phía trên đi. Không thể nhìn, lại nhìn tiếp Máu mũi của mình chưa chừng sẽ trực tiếp phun ra ngoài. Trương Dương mang theo Hà Tịch đi vào, mà lúc này đây, Ngô Băng cũng hướng về Trương Dương nhìn qua. Hà Tịch nhanh lên khoác lên Trương Dương cánh tay, nhìn thoáng qua Ngô Băng, lật ra một cái liếc mắt, rất rõ ràng là tại cho đối phương thị uy. Trương Dương bất đắc dĩ cười cười, hiện tại Ngô Hàn còn cùng trước mắt một cái tiểu mập mạp ầm ĩ lên không xong. Hắn đi tới Ngô Hàn bên người, còn nghe được bọn họ còn tại nói nhau nhau. Hơn nữa hai người chính là lại nói nhau nhau, chính là không động thủ, mà Ngô Hàn đều phải có ý đồ ra tay, thế nhưng là cái tiểu mập mạp hừ một tiếng. Hán Trảo Phùng nói, đã sớm nghe nói các ngươi người phương Bắc, nói bất quá đạo lý thời điểm, liền muốn ra tay. Ngô Hàn đều lột khởi tay áo, đều phải chuẩn bị động thủ, đối phương một câu, lại để cho Ngô băng ra tay cũng không phải, nói chuyện cũng cũng không phải. Hơn nữa nhìn Ngô Hàn sắc mặt, rõ ràng là bị người này nói có chút không biết làm sao. Trương Dương thầm nghĩ, đây là người nào, đi vào chính mình quán ba, còn như thế phớt lối, hơn nữa cũng không có người ra tới ngăn cản. Này mới đúng mà, làm sao tới nói cái quán ba này cũng có phụ thân một phần ba cổ phần, người muốn tại cái quán ba này uống rượu? Nên thái độ đối với ta tốt một chút đây không sai đi tiểu mập mạp lýu lo không ngừng cùng một cái lao đại mụ giống như liền xem như ngươi không tại cái quán ba này uống rượu vào cái quán ba này ngươi cũng hẳn là thái độ đối với ta tốt một chút dù sao phụ thân của ngươi không có tại cái quán ban này trong gia nhập bất luận cái gì cổ phần tiểu mập mạp nói này thời điểm còn lật ra một cái liếc mắt nói mặc dù ngươi ba ba là nam càng thủ phủ đương nhiên cái này nhà giàu nhất cũng có thể nhanh thay người lập tức phụ thân ngươi tiền liền sẽ đến ta tiểu mụ trong tay tiểu mập mạp nói ngô Hàn Á khẩu không trả lời được Trương Dương cũng nhìn không được, rốt cuộc là ai, tại chính mình quán ba, thái độ còn như thế phế lối. Hắn không chút do dự đi lên đá một chân, trực tiếp đem đối phương đá đi ra hơn một mét. Cái này tiểu mập mạp ngồi trên mặt đất lộn mấy vòng về sau, vội vàng từ dưới đất đứng lên. Trương Dương hừ một tiếng nói, lần này ta không dùng lực, cút nhanh lên. Tiểu mập mạp không những không giận mà còn cười, tại kia một chút xác thực không dùng lực, không thì hắn hiện tại liền đứng lên cơ hội đều không có. Đã sớm nghe nói, các ngươi những mấy người, hắn còn muốn tiếp tục nói chuyện. Trương Dương ba chân bốn cẳng, trực tiếp đi đến trước mặt của hắn, bột một tiếng Lô Hàn nhìn Trương Dương trực tiếp cho đối phương đến rồi một bàn tay, trong lòng nhất thời cảm giác sảng khoái. Vừa rồi chính mình vẫn luôn bó tay bó chân, chủ yếu là cái tên mập mạp này lời nói nhiều lắm, để cho chính mình ra tay cũng không phải, không động thủ cũng không phải. Nhìn Dương ca đi lên một bàn tay, trong lòng chính mình đều cảm giác sảng khoái vô cùng. Ngươi, ngươi thế nhưng động thủ thật. Tiểu mập mạp không nghĩ tới đối phương này dám động thủ, chỉ vào Trương Dương gầm thét lên, ngươi biết cha ta là người nào không? Trương Dương cười, ta quản ngươi bà bà là ai? Ta mấy ngày liền hảo hảo thay phụ thân ngươi hảo hảo giáo huấn ngươi một phen. Trương Dương hừ một tiếng, hướng về trên mặt của đối phương lại một cái tát. "Còn có một câu, không biết người nghe nói qua sao?" Trương Dương tới gần hắn, nhẹ giọng hỏi, "Cái, cái gì?" Tiểu Mập Mạp cũng không biết nên nói như thế nào. "Nhập ra tùy tục nghe qua sao?" Trương Dương cười bị gọi, đối Tiểu Mập Mạp nói, "Tiểu Mập Mạp nghe qua nhập ra tùy tục, thế nhưng lại không có nghe loại này nhập ra tùy tục." Một bụng nước đắng, bị Trương Dương đánh cũng không biết nên nói như thế nào. Người trung quanh đều sửng sốt, gia hỏa này là ai? Liên cái này Tiểu Mập Mạp cũng giám đánh. Ngô Hàn cũng vội vàng tới giữ chặt Dương Ca. Dương ca, đừng lại đánh, không đáng. Nghe nói như thế, tới xem náo nhiệt người đều là một hồi xôn xao. Hắn vốn dĩ coi là người này là muốn lên trước căn ngăn, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương thế nhưng đến rồi một câu như vậy. Đây rốt cuộc đều là con cái nhà ai, một cái so một cái lợi hại. Ngươi vừa rồi không có nghe nói sao. người này tựa như là ngô gia tiểu thiếu gia. Vừa rồi hắn gọi kia nam nhân Dương ca, chẳng lẽ lại là có liên quan hệ. Tiểu mập mạp Cắn răng, nhìn chầm chầm trương Dương nói, nhập ra tùy tụ, tủ, ta đã biết. Hắn nói xong trực tiếp đi ra quán bar. Trương Dương xem người kia ánh mắt liền biết, cái này ra hỏa tuyệt đối không phải Nhật vua, nói không chừng một hồi còn muốn tìm đến sự tình. Trương Dương hừ một tiếng, hắn ngược lại là rất chờ mong đối phương có thể mang người nào tới. Xử lý xong cái này tiểu nháo kịch về sau, Trương Dương đến đều Nô Băng ngồi địa phương, cài lấy đầu hỏi, gọi ta đi vào thực chất có chuyện gì? Nô Băng nhìn vẫn luôn kéo Trương Dương cánh tay hạ tịch, hừ một tiếng. Ai sẽ coi trong hắn, làm cho cùng một cái bảo bối đồng dạng. Không phải ta tìm ngươi, là đệ đệ ta tìm ngươi. Ngô Băng hừ một tiếng nói. Trương Dương nhìn thoáng qua Ngô Hàn, ngươi tìm ta có việc? Vì cái gì còn muốn cho tỉ tỉ ngươi đến, hơn nữa tỉ tỉ ngươi ăn mặc này một thân, trên đường chẳng phải là quay đầu suất cao kinh người. Nô Hàn nhìn thấy Trương Dương nhìn chằm chằm chính mình, cười cười xấu hổ nói, "Dương ca, vẫn là chuyện kia, chính là xe đua sự tình." Trương Dương nghe nói như thế, căn bản không biết nên nói cái gì, từ khi chính mình quay xong phim về sau, đối phương vẫn cùng chính mình nói cái này xe đua sự tình, nhưng đến bây giờ chuyện này vẫn là không có giải quyết. Hơn nữa sự tình có vẻ như còn nghiêm trọng hơn. "Dương ca, ngươi nhất định phải giúp ta, thật sự nếu không có thể thuyết phục phụ thân của ta, ta liền biết hắn muốn để ta đi làm cái gì. Nô Hàn cầm Trương Dương tay, hắn không thể đem tay của đối phương cho kéo xuống tới. Trương Dương nghe đến đó cũng thở dài một hơi, đoán chừng Nô Hàn không có ít quấn lấy Nô Ca, đối phương đến bây giờ còn có đồng ý, ai biết sẽ xuất hiện chuyện gì. Nếu không ngươi liền mở xe đua công ty chính là... Nô băng hừ một tiếng nói, dù sao ngươi cũng ba cái công ty, không ngại lại nhiều một cái. Nô Hàn nghe nói như thế, hai mắt đặt vào tinh quang, nhìn trọng trọc vào Trương Dương. chương 747, biểu diễn. Dương Ca ta cảm giác đó là cái ý đồ không tồi. Nô Hàn cười hì hì nói, như vậy ta đã có thể làm lão bản, hơn nữa còn có thể xe đua. Chuyện trọng yếu hơn, cha ta sẽ không hoài nghi. Nô Hàn ngay tại vì chính mình tỷ tỷ cơ trí điểm tán thời điểm, Trương Dương cao mạnh. Nay tỷ đệ đều cảm giác có chút không bình thường à, trong nhà nếu có tiền, cũng không thể như vậy đó ta, tùy tiện liền muốn mở công ty. Tự mình mở cho công ty giải trí, liền để cho chính mình bận biểu túi bụi, còn để cho chính mình chạy đến ba tàng một chuyến, nếu là lại mở một cái công ty, kết quả có thể nghĩ. Không được. Trương Dương trực tiếp phủ định nói mà Khác Ngô Băng cũng không cần đi theo ta trở về Lưu Ly thành phố. Nghe nói như thế, Nô Băng ngơ ngác nhìn Trương Dương ước chừng 5 giây. Hà Tịch nghe nói như thế, trong lòng ngược lại là trong bụng nở hoa, nếu như đối phương không đi Lưu Ly thành phố lời nói, liền sẽ không cùng Dương ca có cái gì gặp nhau. Vì cái gì? Ta tại Lưu Ly thành phố còn có cái khác nhiệm vụ. Ngô Băng tức giận nói, ngươi nhất định phải cho ta một cái lý do, vì cái gì không cho ta đi Lưu Ly thành phố? Trương Dương nhếch miệng, ngươi cũng bộ dáng này, còn đi Lưu Ly thành phố. Đây là Ngô ca không có nhìn thấy, nếu để cho Ngô nhìn thấy Chính mình hẳn là giải thích thế nào nô băng đi lưu ly thành phố trục chân dung đây là thời đại tiến bộ cùng phát triển biểu hiện một đời mới nữ sĩ đều là dạng này Trương Dương cảm giác chính mình nói như vậy liền xem như nô Phong đánh không lại chính mình cũng sẽ tại Nam càngng thành phố đuổi theo chính mình mìnhché giết nghĩ đến cái kia chẳng diện Trương Dương liền run dậy một chút loại chuyện này mặc dù có thể làm nhưng là tuyệt đối không thể nói ra được nói ra sự tình liền biến vị người không mang theo ta đi lưu ly thành phố ta liền tự mình đi. điô Băng tức giận nói cũng không phải là chỉ có thể thông qua ngươi đi lưu thành phố như vậyùy ngươi Trương Dương mới không thèm để ý Ngô Băng đi theo ID lưu Ly thành phố, chỉ cần không phải đi theo chính mình liền tốt. Ngô Hàn sững sờ nhìn bọn họ, không phải tới từ mình thương lượng xe đua sự tình sao? Như thế nào đến bây giờ, hai người ở Mỹ lên, chính mình xe đua sự tình có phải hay không không thể giải quyết. Nghĩ tới đây, Nô Hàn muốn nhanh lên đánh gãy bọn họ nói chuyện, tại tiếp tục như thế, chính mình kế hoạch chẳng phải ngâm nước nóng. Trương Dương tự lo đến rót cho mình một ly rượu đỏ, không nhanh không chậm uống. Mới vừa rồi là ai ở đây đánh tiểu bàn thiếu ra. Trong đám người đột nhiên có người gào thét một tiếng. Tất cả mọi người không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Trương Dương. Trương Dương nghe được cái kia tiểu bàn thiếu ra thời điểm, kém chút đem chính mình quất trong miệng rượu trực tiếp phun tới. Cái kia tiểu bàn không nhanh không chậm theo mấy người đại hán ở giữa đi ra, ngược lại là có chút ý tứ. Người trung quanh cũng không khỏi tự chủ đến hít vào một ngụm khí lạnh, trước mắt người này chính là Thanh Sơn quán ba lão bản. Nghe nói còn cùng trước kia Thanh Sơn bang có quan hệ, hiện tại liền lão bản đều đứng tại đối phương bên kia, đoán chừng mấy người kia muốn phiền toái. An Minh kéo chính mình bụng lớn đi ra, khắp nơi đánh giá một phen, kết quả thấy được Trương Dương. Tiểu Mập Mạp chỉ chỉ Trương Dương bên kia nói, chính là hắn. Trương Dương xoay đầu lại, mỉm cười. Tiểu Mập Mạp trong lòng hư một tiếng, nhưng là mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ta đã nhập ra tùy tùng. Mà Trương Dương cũng không phải là đối hắn cười đến, mà là đối vừa rồi kêu gọi người cười đến. Hắn đứng dậy thân đến, đi đến lao bản trước mặt nói, công ty mở không sai a. An Minh nhìn thấy Trương Dương, tâm trực tiếp liền lệnh một nửa, lắp bắp không biết nên nói cái gì. Đối phương thế nhưng là danh phủ kỳ thực Thanh Sơn bang lão đại, lần trước chính mình liền đụng phải trên họng súng, lần này sẽ không lại đụng trên họng súng đi. Người chung quanh nhìn thấy lần đầu nhìn thấy nhanh như vậy đảo ngược. Xem ra cái này nam cùng lão bản nhận biết ta. Hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như người lão bản này còn rất sợ hãi người nam nhân này. Tiểu Mập mạp cũng nghe đến lời này, trong lòng bất ổn. Sẽ không như thế sao đi, tìm được người của đối phương. Nếu là lúc này đối phương phản đánh, chính mình chẳng phải là hôm nay liền ngãm tại đây rồi. Lão đại, người có thấy hay không vừa rồi ai đánh tiểu huynh đệ này? An Minh lắp bắp nói, trong lòng còn mang theo chút hy vọng, hy vọng lão đại nói với chính mình không phải hắn đánh. Vừa hy vọng vừa rồi tiểu Mập Mập chỉ nhỏ người. Hai người kia chính mình cũng không thể trêu vào a." Trương Dương nhếch miệng, trong lòng cũng cảm giác người này thật xui xẻo, hai lần gặp được chính mình, hai lần sự tình đều không ra thế nào dọn. Vừa rồi hắn không đều chỉ vào người của ta, chính là ta đánh." Trương Dương không để ý chút nào nói, đánh rồi thì thôi, Trương Dương còn không tin, chính mình thời gian dài không xuất hiện, lại còn có người đắc tội chính mình. Nghe nói như thế, An Minh nói móc miệng mặt, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Mập Mạp nói, giới thiệu cho người một chút, đây là công ty của chúng ta lão đại." Tiểu Mập Mạp rõ ràng đối cái này kết quả xử lý không hài lòng. Đối phương là Nan giải nói thì ngon sao? Ta trở về cùng phụ thân thương lượng một chút, sẽ rút khỏi đối Thanh Sơn quán ba đều giúp đỡ." Tiểu Mập Mạp bẹo, con mắt híp lại khe hở, không coi ai ra gì dáng vẻ. Nghe nói như thế, An Minh cũng tới tính khí, hắn cũng bất quá là hài tử mà thôi, lại còn dám uy hiếp chính mình. Thế nhưng là đối phương xác thực cho mình giúp đỡ, hơn nữa cái này giúp đỡ cũng không ít, nếu quả như thật rút vốn lời nói, chính mình quán ba liền có khả năng tiến hành không được. Hắn như mày, đối Tiểu Mập Mạp đã nói, nói tiểu bản thiếu gia, chúng ta sự tình có thể sau này hãy nói, không cần ta chuẩn bị cho chính mình phụ thân thông qua lời nói tiểu mập mạp không chút nào nệ tình nô Hàn nhìn không được trực tiếp đi tới nói nếu như hắn không cho giúp đỡ lời nói ta có thể nếm thử thuyết phục phụ thân của ta cho Thanh Sơn quán ba giúp đỡ an Minh không biết nô Hàn khoát khoát tay nói nhanh lên đừng phải rối người là nơi nào nô Hàn bình thường không thích kia chính mình phụ thân làm hậu thuẫn mà lúc này đây, hắn vẫn thẳng sống lưng nói phụ thân của ta là Ngộ Phong nghe nói như thế an Minh sửng sốt một chút cái này nhìn không thế nào thu hút tiểu hại chính là nhà giàu nhất như từ thật hay giả An Minh sửng sốt một chút, theo bản năng hỏi. Trương Dương nhìn đối phương không phải thực tiến nhiệm, đối hắn nhẹ gật đầu, dù sao hắn cùng Ngô Phong quan hệ còn rất tốt. Nếu quả thật nếu là cần gì giúp đỡ lời nói, hắn cũng có thể đi nói chuyện. An Minh nghe nói như thế, lại liếc mắt nhìn Tiểu Mập mạp nói, "Mời đi, tiểu Bàn thiếu ra. Dù sao bọn họ cùng đối phương đề tài nói chuyện còn không có hoàn toàn hòa đàm. Hơn nữa Lao đại cũng đối với mình hứa hẹn, có lẽ có thể thí nghiệm một chút. Tiểu Mập mạp nhìn thoáng qua người xung quanh, lấy ra điện thoại di động của mình đả thông phụ thân điện thoại. "Lão ba." Tiểu Mập mạp gọi điện thoại về sau, Đầu tiên là giả bộ đáng thương kêu một tiếng "Lão Ba". Trung quanh đứng những người khác, đang nhìn hài tử này biểu diễn. Chương 748, Hổ Cha. Nghe được tiểu mập mạp gọi điện thoại giao người, người trung quanh đều đi vào tiểu mập mạp bên cạnh, từng đôi mắt đều nhìn chằm chằm tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp hít sâu một hơi, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Người trung quanh giật nảy mình, đều không có ai đi đụng nam tử này, đối phương thế nhưng trực tiếp khóc lên, hơn nữa khóc vẫn là như vậy chân thực. "Lão Ba, ta tại Thanh Sơn quán 3 bị người đánh." Tiểu mập mạp mang theo tiếng khóc nức nở, "Đánh ta về sau, vẫn chưa có người nào cùng ta ra mặt." Mãi ngay mới vừa rồi, Trương Dương đánh tiểu mập mạp mấy bàn tay, tiểu mập mạp đều không khóc, hơn nữa còn chính mình ra ngoài tìm người, muốn tìm Trương Dương phiên phước. Thế nhưng là lúc này đối phương vậy mà liền khóc lên. Hơn nữa cái kia tiểu mập mạp lại còn mở ra miệng đề, "Cái gì? Ngươi bị người đánh?" Trong điện thoại di động trong nháy mắt chuyển tới rít lên một tiếng. "Thanh Sơn quán 3, gần nhất không phải cùng chúng ta có hợp tác sao?" Cho chuyện đầu kia, thanh em đầu tiên là trầm mặc, sau đó là nghi vấn. "Sở Dĩ La ba, ta muốn theo Thanh Sơn quán rút vốn." Tiểu mập mạp tức giận nói. "Không thể, không thể rút vốn." Trong điện thoại đầu kia thanh âm kích động, sợ mình nhi tử từ nơi này rút vốn, vội vã nói ra tới một câu nói như vậy. Nghe nói như thế, trung quanh người xem náo nhiệt kém chút liền bật cười, Trương Dương làm một cái chớ lên tiếng động tác, thuận tiện lặng lẽ lấy ra điện thoại, ấn xuống ghi âm khóa. Trương Dương cảm giác hài tử này muốn bắt đầu hô tra. Người trung quanh chú ý tới Trương Dương động tác về sau, đều nhanh lên ngậm miệng lại. Mà cái kia tiểu mập mạp còn tại trầm tư chính mình phụ thân thế, nhưng cho mình như vậy một cái trả lời. Mà hắn cũng căn bản không có chú ý tới Trương Dương kia động tác tinh tế. Vì cái gì không thể rút vốn? Tiểu Mập Mạp cũng cảm giác kỳ quái, bình thường chính mình phụ thân đều là đối với chính mình nói gì ngay nấy. Bởi vì chính mình phụ thân lão niên có con, huống chi chính mình vẫn là một cái con út, phụ thân đối với chính mình điều kiện gì đều sẽ đáp ứng. Hôm nay cự tuyệt chính mình, thật đúng là lần thứ nhất. Phụ thân bọn họ đánh ta về sau, vẫn chưa có người nào giúp ta ra mặt. Tiểu Mập Mạp lại ủy khuất nói một lần, "Ta về sau giúp ngươi xuất khí, nhưng là hiện tại không thể." Điện thoại bên kia không ngừng an ủi con của mình. Hắn bình thường vẫn luôn nuông chiều con của mình, thế nhưng là lần này thật không được. Mà lúc này giờ phút này, người chung quanh đều đang nhìn tiểu Mập Mạp, cái này khiến chính hắn cũng không biết nên làm gì. Chính mình cha hôm nay như thế nào như vậy rồi, vậy mà đều không hướng về chính mình. Cái này tiểu Mập Mạp cảm giác một hồi khó xử, người chung quanh đều còn tại xem chính mình chê cười đâu. Không được, tuyệt đối không thể để cho bọn họ xem chính mình chê cười. Nô Hàn ở bên cạnh hắc hắc cười một tiếng thầm nghĩ, tiểu tử này có thể hay không đem hắn cha cho hố. Hắn đều có thể nhìn ra, bọn họ cùng Thanh Sơn quán ba công ty có nhất định quan hệ hợp tác. Vì cái gì hiện tại không thể? Tiểu Mập Mạp tức giận nói, Trong tay nắm thật chặt điện thoại. Có phải hay không bởi vì tiểu mụ, từ khi có tiểu mụ, ngươi liền rốt cuộc không có cùng trước kia tốt với ta cố ý. Tiểu mập mạp tự lẩm bẩm. Hắn tiểu mụ là một đoạn thời gian trước mới cùng chính mình phụ thân tốt hơn, hắn cái này tiểu mụ chính là Lô Phong đệ tức phụ. Lô Phong đệ đệ chết mất về sau, hắn vốn dị muốn để cho chính mình đệ tức phụ ở nhà thủ tiết, nhưng là suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn buông tha mình cái này đệ tức phụ. Về sau hắn đệ tức phụ chính là lại tìm một cái, người này chính là phụ thân của tiểu bản tử. Phụ thân của tiểu bản tử gọi Tôn Minh Huy, thời điểm trước kia cũng là Nam Cảng cử đầu. Tuy nhưng là nhiều lần thua ở Ngô Phong thủ hạ, liền chạy đến những thành thị khác đi phát triển. Gần nhất mấy năm này phát triển cũng là không tệ. Hơn nữa hắn cùng Ngô Phong đệ tức phụ tại Nam Cảng thời điểm liền có một chân. Không thì nữ nhân cũng sẽ không tìm tới Tôn Minh Huy. Đầu bên kia điện thoại thanh âm cũng gấp xúc đứng lên, đã nói với người, không thể, hiện tại tuyệt đối không thể rút vốn, chúng ta còn cần Thanh Sơn quán ba. Thông qua Thanh Sơn quán 3, đem chúng ta người chậm rãi thẩm thấu đến Thanh Sơn công ty bảo an, bọn họ nguyên lai like thế nhưng là Nam Cảng Thanh Sơn bang. Nếu như ta có thể rốt vào Sơn công ty bảo an, Như vậy liền có thể cầm tới bọn họ một số bí mật, quay đầu có thể cùng nô phong có lực đánh một trận. Phụ thân cấp tốc đem chính mình làm ra cục đều nói cho tiểu Mập mạp, hy vọng hắn có thể hiểu được chính mình lần này dụng tâm lương khổ. Ma tiểu Mập mạp lại lăng ngay tại chỗ, hắn vừa rồi thế nhưng làm mở ra miễn đề. Mà tình huống này chính là nói rõ, người chung quanh đều đã nghe được phụ thân hắn ý nghĩ, bao quát ở đây Ngô Hàn, còn có Trương Dương. Hiện tại ngươi biết sao? Chúng ta bây giờ tuyệt đối không thể theo Thanh Sơn quán ba rút vốn, hơn nữa trước mắt, muốn cùng bọn họ bảo trì quan hệ hợp tác, ban đầu tra lại đem mặt mũi cho ngươi tìm trở về. Tôn Minh Huy sau khi nói xong, lại trấn an đứng lên con của mình. Tiểu Mập Mạp nghe nói như thế, đã không biết trả lời như thế nào, chỉ là ư một tiếng, tỉnh táo cúp xong điện thoại. Này nếu để cho chính mình phụ thân biết chính mình làm chuyện gì, trở về không chừng muốn đối chính mình rút gân lột ra. Hắn nhìn thấy người chung quanh đều tại ngó chừng hắn, một đám cười tủm tỉm. Tiểu Mập Mạp hận không thể tìm động, nhanh lên chui vào. Hắn hậm hực rời đi Thanh Sơn quán ba. Phía sau chuyển đến một tiếng cười vang. Ngô Hàn Vũ đuổi nói, "Không được, ta phải nhanh trở về cho nói cho phụ thân." Trương Dương cũng không ngoại lệ, đối Ngô Hàn nói, ta đi chung với ngươi." Tiếp tục hắn lấy điện thoại di động ra lung lay nói, vừa vận ta vừa rồi ly âm. Trên đường Trương Dương đem Hà Tịch đưa về công ty, ba người xe chạy tới Ngô phòng biệt thự. Lại nói Ngô phòng ngay tại phòng bếp nấu cơm, hơn nữa đây đã là thứ ba nổi. Từ khi lần trước ăn Tết, nữ nhi cười nạo tài nấu nướng của mình về sau, đến bây giờ hắn vẫn luôn tại không ngừng luyện tập tài nấu nướng của mình. Nhìn thấy Trương Dương đến thời điểm, hắn kéo lấy tràn đầy cơ bắp thân thể, cười ha ha đi lên cho hắn một cái gâu ông nói, "Trứng lão đệ hiện tại trở lại rồi, mau tới dạy ta làm cơm." Trương Dương nhìn thấy cái bộ dáng này, Lô Phong cười đến không ngậm miệng được. Ngoại giới đều nghe đồn Nô Phong là một cái tâm ngoan thủ là người, kỳ thật cũng không biết, Nô Phong vẫn là một cái thực thận trọng người, đồng thời còn thời khắc vì chính mình công ty suy nghĩ. Lão ba không muốn ăn cơm. Nô Hàn hô hào chính mình phụ thân nói: "Ta hôm nay nghe được Tôn Minh Huy đến nam cảng." Nô Hàn kích động nói. Nô Phong ngược lại là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ, cười ha ha một tiếng nói: "Tôn Minh Huy cùng ta là đối thủ cũ, ta biết." Trương Dương nhìn thấy đối phương cái này liền biết, Lô Phong đã trong lòng nắm chắc, nhưng là vẫn đối hắn nói: ta vừa rồi nghe được Tôn Minh Huy Nhi tự tiết lộ một cái chuyện, ta đem bọn họ nói lời cho ghi âm, Lô Kha vẫn là có thể nghe một chút. Nô Phong nghe về sau nhẹ gật đầu nói, cũng tốt. Theo ghi âm dần dần thả ra về sau, nô Phong lông mày cũng đi theo nhíu chặt. Chương 749, tương kế tự kế. Lô Phong nghe xong về sau, lông mày dần dần bua ra. Những chuyện này ta đã sớm biết. Lô Phong hỏa hoán một hồi nói, chỉ là không có nghĩ đến đối phương thế nhưng nghĩ đến Thanh Sơn công ty vào tay. Nô Phong sau khi nói xong, ngón tay gõ bàn một cái nói, trầm tư một chút nói, còn có hắn tiểu muội thì thật chính là các ngươi trước đó tím nô Hàn cùng nô băng đều không có để ý mới vừa rồi cùng tiểu mập mạp cãi nhau thời điểm bọn họ liền đã biết chính mình tím đã thành người khác tiểu mụ nhìn thấy con của mình cùng nữ nhi đều không có quá kinh ngạc nô Phong lại là hơi kinh hãi. lao cha chúng ta sớm đã biết nô Hàn khỏe miệng lộ ra một nụ cười khổ lúc ấy cãi nhau thời điểm đối phương lúc nói hắn còn có có chút không tin nô Phong nhẹ gật đầu dù sao sớm muộn cũng muốn biết đến loại chuyện này cũng không phải không gì đáng trách hắn dừng một chút nói đã các người biết ta cũng liền nói thẳng Trương Dương nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Phong, biết hắn đã có quyết sách. Quả nhiên trung tâm thương mại như chiến trường, mỗi cái tại trung tâm thương mại dốc sức làm người đều là tướng quân. Ta hy vọng Trương lão đệ không nên đem chuyện này nói ra. Nô Phong cho Trương Dương rót một chén nước nói, "Lô Hàn cùng Trương Dương nghe nói như thế, đều như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nô Phong đây là muốn tương kế tiểu kế. Nô Băng nhìn ba người đều không nói lời nào, chính mình kìm nén đến khó chịu. Các người như thế nào đều không nói lời nào?" Nô Băng nhìn ba người nói. Trương Dương bất đắc cười cười, nữ nhân này vẫn là ngực to mà không có nào. Chuyên đơn giản như vậy đều nhìn không ra Nô hẳn cười ha ha một tiếng Đối với chính mình tỷ tỷ nói Tỷ tỷ, lão cha có ý tứ là tương kế tự kế Trương Dương cũng điểm một cái Chính mình cũng là có ba cái công ty người Tương kế tự kế loại chuyện này, tự nhiên cũng biết qua Không đủ cho là chính mình là sao trội Hết thảy đắc tội chính mình người, đều trực tiếp xui xẻo Nô băng hừ một tiếng nói Ta nhìn ra, chính là muốn hỏi ngươi một chút nhóm biết không Trương Dương nghe nói như thế Xấu hổ cười một tiếng, không có đi đâm thùng đối phương Không biết Trương lão nghĩ như thế nào Lô Phong nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi, nếu như Thanh Sơn quán ba có hao tổn lời nói, vậy coi như đến trên người của ta. Lô Phong nói tới chỗ này thời điểm, vung tay lên, dù sao làm cho đối phương hỗ trợ, thành ý vẫn là muốn có. Trương Dương cười một cái nói, toàn diện phối hợp Lô ca. Cùng Lô Phong thương lượng xong sự tình về sau, Trương Dương chạy về chính mình công ty bảo an. Bởi vì đã rất muộn, Trương Dương trở về liền ghé vào trên giường. Hệ thống, chúng ta vì cái gì muốn đi cái kia địa phương? Trương Dương nhớ tới hệ thống để cho chính mình đáp ứng tiền tiên sư sự tình. Ngươi không cần hỏi. Dù sao đáp ứng là được rồi. Hệ thống căn bản không trả lời Trương Dương vấn đề, ta là sẽ không hại ngươi, ngươi yên tâm liền tốt. Hệ thống đọc lên Trương Dương nghi vấn, cho hắn ăn một viên thuốc cẩn thần. Trương Dương mơ mơ màng màng đi ngủ đi qua. Đi thì đi thôi, dù sao hệ thống làm đi tuyệt đối không có cái gì chỗ xấu. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên thấu qua màn cửa một góc bắn vào trong phòng, Trương Dương chở mình, dùng tay cản trở kia sợi bóng lượng, mở ra mê mông hai mắt. Như thế nào nhanh như vậy liền trời đã sáng, nhanh lên rời giường, loca giao cho chính mình sự tỉnh còn muốn xử lý. Sau một tiếng Trương Dương đem A Minh, Hoàng Húc, An Minh, còn có Ngụy Tử Đào bọn người gọi vào văn phòng. Trương Dương trước thời hạn đem sự tình nói cho A Minh. A Minh nhìn người đến đều không khác mấy, hắn khục một tiếng giảm thấp xuống tiếng nói nói, Lao đại nói." Trương Dương nghe nói như thế, chừng mắt liếc hắn một cái. A Minh nhìn thấy Lao bản ánh mắt, lập tức đổi giọng, ngay sau đó dắt cuốn hộp nói, Lao bản nói, Tôn Minh Huy muốn thông qua Thanh Sơn Quận Ba, rót vào chúng ta Thanh Sơn Công ty bảo an." "Minh Lao đại, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm kế hoạch của hắn đạt được." An Minh vỗ vỗ chính mình bụng lớn, làm cam đoan. Nguyễn tử đào nhìn thấy chính mình lao đại đều tỏ thái độ cũng vội vàng phù hợp nói yên tâm đi Minh lao đại chúng ta tuyệt đối sẽ không để bọn hắn có cơ hội do vào A Minh nhìn bọn họ tích cực như vậy hắn không thể tiến lên một người cho thượng hai bàn tay mục đích của chúng ta là tương kế tử kế A Minh khục một tiếng lúng túng nhìn trước Dương tương kế tử kế an Minh cười một tiếng hắn là cái khôn khéo người trong nháy mắt liền đã hiểu đối phương ý tứ tương kế tựu kế tốt hắn cười ha ha, Vỗ chính mình bụng lớn ba, ba vàng tương kế tử kế Ngụy tử Đào Minh Tâm liền có chút sử sốt, cái gì tương kế tự kế? Dù sao bọn họ rót vào liền rót vào, cắm người liền cắm người, các ngươi cái gì không cần hỏi. A Minh khục một tiếng, đây chính là lao đại cho tiêu chuẩn. Cái này tốt, cũng không cần phiền phức như vậy. Ngụy tử Đào cười ha hả nói, ngũ quan cơ hồ đều vặn lại với nhau, quả thực cùng nhe răng cười không sai biệt lắm. Thế nhưng các vị đều biết, như vậy chuyện này nhất định phải làm tốt. A Minh sau khi nói xong, gõ bàn một cái nói lớn tiếng hỏi, đều nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng. Đám người hét lớn. Tốt, như vậy liền đều lui ra đi. Nhìn A Minh kéo theo hiệu quả cũng không tệ lắm, Trương Dương cũng nhẹ gật đầu. Hoàng Húc cũng quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, Trương Dương từ phía sau vẫy vây tay nói, "Hoàng Húc, ngươi trước chờ một chút." Hoàng Húc nghe được về sau, đầu tiên là sửng sở, lập tức xoay người lại, cung kính nói, lao bản, còn có chuyện gì?" Trương Dương khỏe miệng có chút dương lên nói, "Về sau gọi ta Dương ca liền tốt, không cần một mực gọi lao bản của ta." Hoàng Húc vội vàng khoát khoát tay nói, "Chủ thứ quan hệ vẫn là muốn có, không thì ta liền không ở nơi này công tác." Trương Dương cười khan hai tiếng, đối phương đã nói như vậy Hắn cũng không tốt nói cái gì. Bọn họ lẫn vào về sau, rất có thể theo bảo vệ hệ thống trong trộm cắp đồ vật. Trương Dương tay vắt chéo sau lưng, suy tư nói: "Lão bản, ta đến lúc đó để bọn hắn thu hoạch được mấy phần giả là được rồi." Hoàng Húc cười, hắn đã sớm rõ ràng Trương Dương ý tứ. Trương Dương nghe được câu trả lời này, vô vô bờ vai của hắn, cười hắc hắc ra tiếng. "Hoàng Húc tiểu tử này thật là hiểu chính mình. Người cùng Hoàng San san sự tình thế nào?" Trương Dương thuận miệng hỏi, lần trước Ngụy Tử Đào làm cho sự tình một phát không thể vãn hồi, làm Trương Dương đều cảm giác xấu hổ. Hoàng Húc gãi đầu một cái nói, "Còn nhờ vào Dương ca, chúng ta đã linh giấy hôn thú." Lệnh giấy hôn thú rồi. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới Hoàng Húc tiến triển thế, nhưng nhanh như vậy. Hoàng Húc nhìn chấn kinh Trương Dương, quấn bạch cười cười nói, "Không sai, vào ngày hôm đó, ta chuẩn bị về sau có cơ hội mang theo hắn đi Lưu Ly thành phố chơi đùa." Hoàng Húc nói ra chính mình ý nghĩ. Trương Dương nghe xong, đi Lưu Ly thành phố, vừa vận chính mình lúc trở về, có thể mang theo Hoàng Húc trở về. Nghĩ đến này, hắn vô vô Hoàng Húc bạ vai nói, "Vậy thì tốt, chờ ta có thời gian lúc trở về." liền mang đến ngươi ly thành phố chơi đùa. Chương 750, chuyện hợp tư. Hoàng Húc nghe được Trương Dương cho chính mình nói lời, lập tức cảm giác có chút ngượng ngùng. Cho tới nay, chính mình rất nhiều chuyện đều là tìm Dương Ca hỗ trợ, thậm chí nói có thể gặp được Hoàng San San, cũng có Dương Ca giúp đỡ. Dương Ca, cái này chính ta nghĩ biện pháp liên tốt. Hoàng Húc sờ sờ cái mũi, quân bạch cười cười. Hắn không nghĩ chuyện gì đều tìm Dương Ca hỗ trợ. Trương Dương cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bả vai của đối phương nói, không có chuyện gì, ước chừng 3 tháng ta liền có thể đi Liyue thành phố. Hoàng Húc suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Dù sao đây cũng là Dương Ca một fan tâm ý. Sắp xếp xong xuôi tất cả mọi chuyện về sau, liền đợi đến đối phương đưa tới cửa. Thời gian thoáng một cái trôi qua ba ngày. Vào lúc ban đêm, Trương Dương sáng sớm ngay tại Thanh Sơn quán bà trở. 8 giờ đêm, một tên mập mang theo một cái mỹ phụ đi tới Thanh Sơn quán bà. Mập mạp cùng an minh hình thể không sai biệt lắm, mặc một thân Âu phục màu đen, chính mình bụng địa không che giấu chút nào bày ra. Mỹ phụ thì là mặc vào một thân xẻ tà sơn sám, lộ ra chính mình như là củ sen bình thường thủi. Nàng tiến vào thời điểm, con mắt khắp nơi lườm một chút, con mắt trực tiếp để mắt tới Trương Dương. Ngay sau đó, một màn khinh thường xuất hiện tại nữ nhân con người trong. Người mỹ phụ này chính là Ngô Phong đệ tức phụ, hơn nữa hắn còn cùng Trương Dương có khúc mắc. Lúc trước, nếu như không phải Trương Dương đem Ngô Phong mang đến đại sảnh, chính mình liền có khả năng cầm tới khoản tiền kia. Tại phía sau của bọn hắn đi theo chính là sợ hãi rụt rẻ tiểu mập mạp. Lần này phụ thân mang chính mình đến thời điểm, còn đặc biệt nói với chính mình, nhất định phải chú ý chính mình ngôn từ. Chính mình đoạn thời gian trước con nơi này bị Trương Dương dạy dỗ một trận. Coi như không cần chính mình phụ thân nhắc nhở, hắn cũng biết phải nên làm như thế nào. Tôn Minh Huy tay để tại Mỹ phụ trên bờ eo, mang theo hắn đi tới Thanh Sơn quán ba. ngụy tử đào cùng An Minh nhìn thấy người đến về sau, vội vàng đi tổn thương tiến đến. Tôn ca, ngài đã tới. An Minh mập mạc mặt mang ý cười. An Minh cái dạng này, làm cho người ta cảm giác đầu tiên chính là không có bất cứ huy hiếp gì. Tôn Minh Huy cũng mang theo ý cười, đối An Minh giới thiệu nói, đây là thê tử của ta mạnh giao, con của ta Tôn Minh Huy, người đã thấy qua. Ngay sau đó hắn có cho An Minh khoát tay một cái giới thiệu Đây là An Minh, Thanh Sơn quán ba công ty lão bản. An Minh Bạch nhiên nhìn ra đối phương mang theo một tia khinh thường, nhưng là nghĩ đến lão đại An bài, hắn vẫn là cười theo nói, "Tôn ca, chúng ta vẫn là thảo luận một chút liên quan tới hồn vốn vấn đề a." Tôn Minh Huy còn không có nói qua, Mỹ phụ đột nhiên đứng dậy nói, "Chuyện hợp tư có thể thảo luận, chúng ta đi trước chuyển sang nơi khác đi." An Minh nghe nói như thế, con mắt liếc qua trường dương. Lão đại từ sáng sớm ngay tại trong quán ba trở, nói rõ vẫn luôn tại quan sát đến chính mình. "Không cần đi, nơi này vừa vặn." An Minh mặt trên chất đống tươi cười nói, lại nói Nơi này cũng không có người nào khác. Tôn Minh Huy nghe nói như thế, cau mày, hắn đã sớm chú ý tới bên cạnh uống rượu Trương Dương. Nghe được An Minh lời nói này ra tới về sau, hắn cũng biết, cái kia ngồi uống rượu người trẻ tuổi, không giống như là nhìn đơn giản như vậy. Đã không có người ngoài lời nói, ta đây cũng liền nói thẳng. Tôn Minh Huy cười ha ha một tiếng nói, mà lúc này đây, Mạnh Giao chợt một chút Tôn Minh Huy bên hông thì thượt, trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn phán qua Mạnh Giao, còn tưởng rằng đối phương là tại lo lắng chính mình, cười một cái nói, "Không, có chuyện gì? Ở đây nói cũng có thể" Mạnh giao nghe được về sau, hư một tiếng, mở rộng bước chân, đi tới Trương Dương trước mặt nói, chúng ta muốn thảo luận chuyện quan trọng, còn xin ngươi mau chóng rời đi. Nàng nên ngang gõ Trương Dương cái bàn nói. An Minh thấy cảnh này, miệng há lớn cơ hồ có thể bỏ vào một cái lê. Nữ nhân này là đến tú chỉ số thông minh hạn của sao. Chính mình vừa rồi liền đã nói đủ rõ ràng, nàng lại còn như vậy nên ngang đi tới. Tôn Minh Huy nhìn thấy chàng cảnh này, cũng không biết nên nói cái gì, hắn không nghĩ tới đối phương thế nhưng trực tiếp đi đi qua, tuyệt không cho người trẻ tuổi kia sắc mặt tốt xem Trương Dương nghe nói như thế ngẩng đầu nhìn một chút Mạnh Dao, hừ một tiếng, tiếp tục uống khởi giệu tới. "Lão bản, mau đem người này đuổi đi ra, ta nhìn hắn không vừa mắt." Mạnh Giao không khách khí chút nào nói, "Lần trước tại Ngô Phong ra, nếu như không phải là bởi vì hắn mang theo Ngô Phong kịp thời xuất hiện, nàng đã sớm đem tiền lấy tới tay. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại ở đây nhìn thấy nam tử này, nhất định phải đem lần trước mặt mũi tìm trở về." Mà lúc này An Minh đã chạy xuống một đầu mồ hôi lạnh, nếu như hắn muốn hợp tư, chỉ định là không thể đắc tội Tôn Minh Huy. Thế nhưng là Trương Dương là chính mình lão đại, cái này càng không thể đắc tội. Trương Dương nhìn vẻ mặt bồi rối an minh, cười thầm trong lòng, hắn có lẽ quên, là đối phương tới tìm chúng ta hơn vốn, mà không phải chúng ta nhất định phải cùng đối phương hơn vốn. Hơn nữa hắn cũng không nghĩ tới, nữ nhân này vậy mà lại tại trực tiếp tìm hắn sự tình, hơn nữa còn như vậy không cần đầu não. Trương Dương đứng dậy, không để ý đến nữ nhân này. Mà Tôn Minh Huy nhìn Trương Dương đi qua thời điểm, không khỏi lui về sau một bước. Chính mình nhược điểm còn tại trên tay của hắn, nếu như hắn bây giờ nói ra đến, sau đó không cùng lao cha hơn vốn, chính mình đoán chừng muốn bị đánh chết. Trương Dương nhìn thoáng qua lui ra phía sau tiểu mập mạp khẽ miệng lộ ra một mặt ý vị thâm trường tới cười, mà cái nụ cười này càng làm cho tiểu mập mạp dọa cho phát sợ. Đi nhanh lên, trông thấy ngươi ta liền cảm giác đến tủi. Mạnh Giao nhìn Trương Dương đứng dậy, hơn nữa hắn thậm chí ngay cả xem chính mình cũng không nhìn một chút. Kia không coi ai ra gì dáng vẻ, làm Mạnh Giao trong lòng một hồi khó chịu. Trương Dương cười cười, đi tới An Minh trước mặt nói, "Các người đi làm việc trước đi, ta cũng Tồn cả tâm sự." An Minh nghe nói như thế, vội vàng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. "Được rồi, lão đại." An Minh cung kính đối với Trương Dương nói. Sau đó nhanh lên mang theo Ngụy Tử Đào rời đi tại chỗ, tìm một cái góc ngồi xuống. Mà lúc này mạnh giao biểu tình cũng chưa từng hỗn trầm dãi trở nên kinh ngạc, con ngươi trong tràn đầy chất vấn. Hắn là Thanh Sơn quán ba lão đại, chẳng lẽ lại chính là Thanh Sơn bang lão đại? Còn trẻ như vậy lão đại, làm sao có thể? Tôn Minh Huy nghe được đối phương kêu chính mình một tiếng tôn ca, vội vàng đáp, đối phương còn không có vẻ mặt, đây chính là chuyện tốt. Hắn mang theo hắn nay tươi cười, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Mà Trương Dương cũng chỉ là đối Tôn Minh Huy cười một tiếng, xem hắn rốt cuộc xử lý như thế nào chuyện này. Mà Mạnh Dao cũng xứng sờ ngay tại chỗ, xem vừa rồi An Minh cùng Ngụy Tử đảo biểu hiện, nàng cũng biết Trương Dương cũng không có đi tận lực đi trang. Mạnh Giao, nhanh lên tới cho Trương lão bản nói lời xin lỗi. Thật lâu, Tôn Minh Huy thanh âm đột ngột trong không khí vang lên. Mạnh Giao nghe nói như thế, dường như bị điện giật bình thường, đánh một cái giật mình. Chương 751, con cá mắc câu. Nghe được Tôn Minh Huy gọi chính mình, Mạnh Giao trực tiếp giật mình một cái, không biết nên nói cái gì, nàng có chút dơ lên một chút đôi mắt, khinh thường nhìn thoáng qua Trương Dương, bước nhanh đi tới. Tôn Minh Huy đối Mạnh Dao trách cứ, nhanh lên cho Trương Lão đại xin lỗi. Mạnh giao hừ một tiếng, ngay sau đó lật ra một cái liếc mắt, đối Trương Dương lạnh lùng nói, thật xin lỗi." Trương Dương cởi khan hai tiếng, sờ sờ cái mũi, bầu không khí lâm vào xấu hổ. Hắn không tiếp tục đi chú ý Mạnh giao, mà là quay đầu nhìn về phía Tôn Minh Huy. "Tôn ca dự định như thế nào hồn vốn?" Trương Dương rất lễ phép hỏi. Nghe được đối phương vấn đề này, Tôn Minh Huy cũng là thở dài một hơi. Đã có thể hợp tư liên tốt, nếu là bởi vì chính mình thế tử, làm cho hai bên rất khó coi. Hồn vốn lại không thể hợp thành lời nói. Như vậy hôm nay chính mình lại tới đây liền phí công một chuyến. Hắn mang theo nịnh nọt tươi cười đối Trương Dương nói, không biết Trương lão đại là ý tưởng gì. Hắn hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua Trương Dương một ít chuyện, cũng biết Thanh Sơn bang lão đại là Trương Dương. Chỉ là vẫn luôn chưa từng gặp qua Trương Dương bộ dáng gì. Nếu như là trước đó đến hợp tư, hắn khẳng định sẽ đem chính mình ý nghĩ nói thẳng ra. Thế nhưng là chính mình thê tử vừa rồi đã tội nhân ra, hắn cũng không tiện nói thẳng. Trương Dương sở sở cái cảm, như có điều suy nghĩ nói, Tôn ca, trước đó là ý tưởng gì? Hắn chính là muốn moi ra đến đối phương Nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn bao nhiêu lợi nhuận. Hơn nữa Trương Dương cũng biết Tôn Minh Huy hồn vốn mục đích cũng không phải là ở chỗ hơn vốn, vẫn là ở chỗ rót vào Thanh Sơn công ty. Tất nhiên rót vào Thanh Sơn công ty trước đó, cầm tới một bút rất tốt hơn vốn, cũng là không tệ. Trương Dương lúc này trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Muốn tại đối phương tiếp nhận phạm vi bên trong, đem ích lợi của mình tối đại hóa. Tôn Minh Huy nghe nói như thế, chỉ vào một cái cái bản, mặt trên chất đống tươi cười nói, "Trương Lao đại, nếu không chúng ta an vị dưới nói đi." Trương Dương nhẹ gật đầu, có chút khoát tay chặn lại. An bài an minh cùng Ngụy Tử đảo bên trên mấy bình tương đối tốt rượu. 333. Rất nhanh mặt bàn trên đổ đầy khác biệt chủng loại rượu, hơn nữa giá cả đều là tại ngàn nguyên trở lên. Tôn Minh Huy ngồi trên bàn, có chút không an ổn, dù sao Trương Dương còn có chính mình nửa điểm, hơn nữa đối phương đến bây giờ cũng không nói ra đến, luôn cảm giác đối phương là đang chờ một cơ hội. Càng như vậy nghĩ, hắn càng cảm giác cha mình và chính hắn tình cảnh rất nguy hiểm. Thế nhưng là liền xem như như vậy, hắn cũng không dám nhiều chen một câu lời nói, dù sao sự tình là hắn phạm Trương Dương nhìn Tôn Minh Huy gấp gáp bất an dáng vẻ, Đối hắn lộ ra một cái giảo hoạt mỉm cười. Nhìn thấy cái nụ cười này, Tôn Minh Huy run dậy một chút, vội vàng cúi đầu. Tôn Minh Huy lúc này đã đem rượu cho rót đầy, hắn cầm lên ly rượu, mang theo kính ý đối Trương Dương nói, đã sớm nghe nói Trương lão đại tại Nam Cảng sự tình, hôm nay gặp mặt quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Trương Dương nhìn hắn tại nịnh bợ chính mình, trong lòng trực tiếp cười ra tiếng. Tôn Minh Huy bưng chén rượu, dừng lại tại không trung. Hắn nhìn ra Tôn Minh Huy là muốn cùng chính mình đụng rượu lượng. Trương Dương cũng không chút do dự nâng cốc cho đầy, nói vài câu mời rượu từ liền cùng Tôn Minh Huy bắt đầu đụng lượng. Hai người ngươi một ly, ta một ly, nhìn như uống đến quên cả trời đất. Qua ba lần rượu, Tôn Minh Huy có chút say khước, mà Trương Dương sắc mặt nhưng không có biến hóa gì. Tôn Minh Huy nhìn Trương Dương, một mặt ngạc nhiên. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thế nhưng như vậy có thể uống. Nhìn xem chính mình trước kia tại trên trung tâm thương mại dùng những cái kia manh khỏe, lần này là không cần dùng. Trương Dương đang luyện ngũ cẩm hí về sau, thân thể thay cũ đổi mới tăng tốc, điểm ấy ít rượu, đối Trương Dương tới nói, căn bản không có bất kỳ khiêu chiến nào tính. Tôn Minh Huy nhìn say khướt, đầu vẫn còn linh hoạt. Vài chén rượu hạ đũa về sau khuyên như thế nào rượu cũng không uống. Trương Dương nhìn đối phương không còn uống rượu, cũng để ly rượu xuống đối Tôn Minh Huy nói, rượu cũng uống đến không sai biệt lắm, như vậy Tôn ca, chúng ta liền nói một chút hợp tác vấn đề đi. Nghe nói như thế, Tôn Minh Huy con mắt tỏa ánh sáng. Liền chờ ngươi nói chuyện này đâu. Tôn Minh Huy dựa vào tựu kính, vỗ bàn một cái. Ta ra một ngàn vạn, chiếm 40% trở lên cổ. Trương Dương nhìn ra hắn là cố ý đang đùa rượu điên, lạnh lùng cười một tiếng. 40% trở lên cổ, nghĩ gì thế? An Minh cùng Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, cũng không khỏi đến nắm chặt nắm đấm, gia hỏa này chính là giám công phu sư Từ Ngoạng, lại muốn 40% trở lên cổ. Coi như tại Nam Cảng không có người giúp đỡ chính mình cái quán bar này, nhưng hắn cũng không có khả năng đem 40% trở lên cổ tặng cho người khác. Trương Dương nghe được hắn nói như vậy, không nói gì, chỉ là lắc đầu. Mạnh giao muốn nhìn Trương Dương lắc đầu, tức giận nói, như thế nào? 40% cổ còn không được sao? Trương Dương một bên lắc đầu, một bên vươn ra hai cái ngón tay loạn trà loạn choạng mà nói, 20% cổ phần, không thể nhiều hơn nữa. 20% cổ, ta ra 200 vạn. Nhìn thấy Trương Dương đưa ra yêu cầu này, Tôn Minh Huy nhíu mày, vẫn là đem chuyện này đáp ứng xuống. Trương Dương vẫn như cũng là lắc đầu, 1000 vạn 20% cổ. An Minh nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, Lao đại thật sự là quá độc các đi. 1000 vạn, 20% cổ phần. Này nếu là phóng tới công ty lớn còn tốt, nhưng là mình cái quán bar này, mới vừa vận thành lập, rõ ràng là một cái không đáng mua bán. Hắn cũng hoài nghi đối phương có thể hay không đồng ý yêu cầu này. Nghe nói như thế, Tôn Minh Huy đau cả đầu, hắn vừa rồi vừa say rượu dáng vẻ, Trương Dương đều không có đồng ý. Nếu như lại đi kích thích Trương Dương lời nói, Đoan chừng lần này hồn vốn liền ngâm nước nóng. Vậy tự ta còn lại kế hoạch cũng không có ý nghĩa. Hắn cắn răng nói, 1000 vạn 25% cổ. 20% không thể nhiều hơn nữa. Trương Dương không hề nhượng bộ chút nào, dù sao là bọn họ đi cầu chính mình hồn vốn, mà Trương Dương cũng không cần bọn họ hồn vốn. huống chi Trương Dương phía sau còn có Ngô Ca cái này nam cảng thành phố thủ phụ. 1000 vạn 20% cổ ngươi tại sao không đi đoạt? huống chi ngươi vẫn là một cái nhỏ tiểu con ba. Mạnh giao cũng không cam chịu yếu thế. Trương Dương không thèm để ý chút nào mỉm cười, nếu như hai vị cảm giác như vậy nói không hợp lời nói, vậy mời trở về đi. Tôn Minh Huy nghe nói như thế, sắc mặt trong nháy mắt khó coi, hắn cắn răng nói, 20% của 1000 vạn thành giao. Trương Dương nhẹ gật đầu, rất nhanh làm an dân cùng vì hắn in ra hợp đồng, hai bên ở phía trên ký tên. Làm xong hết thể thủ tục về sau, Trương Dương đưa mắt nhìn bọn họ rời đi. Nhìn núi phương đi xa về sau, Trương Dương nét miệng lên, lộ ra một cái giả hoạt mỉm cười, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, cho Ngô Phong đánh qua. "Noka, con cá đã mắc câu rồi." Hắn nhìn Tôn Minh huy bóng lưng cười hát hắn nói: "Chương 752, chậm rãi rót vào." Lô Phong nghe nói như thế, khỏe miệng có chút dương lên, chỉ cần con cá này càn câu, hắn chuyện còn lại liền có thể là làm, cái này con cá bơi như vậy một hồi, về sau hắn liền có thể tại cơ hội thích hợp thượng thu câu. Hắn giảiừ một tiếng, đối Chương Dương nói: "Đã như vậy, vậy liền để hắn trước trở đi." Đầu bên kia điện thoại, Chương Dương nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại về sau, hắn quay người đối An nói do nói: "Về sau chuyện chính mình cũng nhiều chú ý điểm, không muốn lộ ra chân tướng gì." An Minh mặt trên lập tức chất đóng tươi cười, đối Trương Dương nói, "Dương ca, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút." Trương Dương vui mừng nhẹ gật đầu, đêm đó liền trở về Thanh Sơn công ty bảo an. Thời gian không nhanh không chậm đi qua 7 ngày. Trương Dương mỗi ngày chính là ở công ty quản lý quản lý tạp vụ sự vật, lúc không có chuyện gì làm buổi tiếp hạ tịch đi dạo phố. Sự tình vẫn luôn phát triển từ cán ổn, đối phương cũng không có rõ ràng bỏ vào người động tính. Trương Dương cũng buồn mực, chẳng lẽ lại cái kia tiểu mập mạp đem sự tình nói hết ra. Bất quá Trương Dương trước đó cũng chú ý tới Cái kia tiểu mập mạp rõ ràng là sợ hai đem sự tình nói ra. Đã đến giờ ngày thứ 8. Trương Dương đi vào Thanh Sơn quán bà công ty, mới vừa vào cửa Ngụy Tử Đào liền đi lặng lẽ đi qua, hắn nhẹ giọng đối Trương Dương nói, "Lão đại, gần nhất đến rồi một cái phỏng vấn." Trương Dương nghe nói như thế, con mắt khẽ run lên. Hắn tìm một vị trí ngồi xuống, đối Ngụy Tử Đào phất phất tay, ra hiệu đối phương đi qua. Đến rồi mấy lần. Trương Dương ngồi xuống về sau, rót một chén rượu nói, "Ngụy Tử Đào suy tư một hồi nói, hẳn là có hai lần, bất quá ta là hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy." Trương Dương nhẹ gật đầu, đốn một hồi, ngón tay gõ bàn một cái nói hỏi, hắn phỏng vấn chính là công việc gì? Công ty Tổng thanh tra. Ngụy tử Đào suy tư một hồi, rõ ràng không biết cái này Tổng thanh tra là có ý gì. Mà Trương Dương lại sửng sốt một chút, gia hỏa này khẩu vị cũng quá lớn. Đi lên liền phỏng vấn công ty Tổng thanh tra, chẳng lẽ lại là năng lực cũng thức cao. Nếu như rất có năng lực lời nói, có lẽ có thể kéo đến phía bên chính mình. Trương Dương tròng mắt đi lòng vòng, trong lòng rất nhanh liền trong bụng nở hoa. Ngụy tử Đào nhìn Trương Dương cười hắc, hắc cũng không hiểu rõ đối phương rốt cuộc cười cái gì. Dù sao lao đại khẳng định có lao đại ý nghĩ như là chính mình loại này làm tiểu đệ, cũng sẽ không cần để ý loại chuyện này chờ hắn lại đến phỏng vấn 2 lần thời điểm liền cho hắn thông qua đi Trương Dương nghĩ một lát đối Ngụy tử đào nói bất quá thông qua về sau không muốn cho đối phương quá cao chức vị Ngụy tử đào nghe nói như thế sử sốt, hắn là tên quân đủ cũng là một cái thực sự người nhân ra phỏng vấn chính là công ty tổng thanh tra đi vào về sau xem lại còn cấp cho đối phương làm cái cái khác chức vị Dương ca đây không phải rất tốt Ngụy tử đào lungtung nói nhân ra điểm danh muốn công ty tổng thanh tra Ngươi lại tùy tiện an bài một cái công tắc không phải rất tốt." Trương Dương nghe nói như thế, cười ha ha ra tới, Vỗ Vũ ngụy Tử đạo bà vai nói, "Ngươi là lão bản, trả lại hắn là lão bản." Ngụy Tử Đào sững sốt một chút, ngược lại bật cười, "Ta đã hiểu lão đại." Nghe nói như thế, Trương Dương cuối cùng vui mừng nhẹ gật đầu. Thời gian một cái chớp mắt lại qua hai ngày, Trương Dương lần nữa đi vào Thành Sơn quán ba, đứng ở cửa một cái mới tới bảo vệ. Sắc mặt hắn phi thường khó coi, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, cảm giác như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Hơn nữa cho người một loại cảm giác chính là trong khe cửa xem người, đem người cho coi thường. Mặc dù như vậy hắn lại đứng thẳng người cũng rất đứng đắn nhìn người khác người tốt hoàn nên Quan lâm Trương Dương đi đến cửa quán 3 thời điểm đối phương không tiêu ngạo không tự ti túi người nói mới vừa vào cửa Ngụy tử đào liền lập tức theo sau tại Trương Dương bên thai nhẹ nói lao đại kêu người bảo vệ chính là nhiều lần đến phòng vấn người Trương Dương bình tĩnh nhẹ gật đầu vừa mới tiến đến thời điểm hắn liền chú ý tới đối phương vẹn vẹn thông qua lời nói cử chỉ liền có thể nhìn ra tới đây đã một ngày Ngụy tử Đảo vừa đi vừa bổ sung hai người đi đến một cái gốc thời điểm Trương Dương dương bước Phau đầu ra liếc qua đứng tại cửa ra vào bảo vệ nói, ngươi cảm giác người này thế nào? Ngụy Tử Đào không nghĩ tới đối phương liền vậy mà lại hỏi mình vấn đề này. Chính mình là một cái tiểu lưu manh, đi theo Minh ca mới hôn thành hiện tại cái dạng này. Hắn căn bản cũng không hiểu công ty chuyện dùng người. Ừm. Không tệ. Ngụy Tử Đào trầm mặt thật lâu, mới nói một câu nói như vậy. Trương Dương quấn bạch cười một tiếng, biết chính mình hỏi cái này vấn đề cũng không chiếm được cái gì đáp án. Hạn ngươi hai tháng thời gian, đem hắn kéo thành chính mình người. Trương Dương vô vô bợ vai của hắn nói, giảo hoạt cười một tiếng nói. Vô luận dùng phương pháp gì đều có thể. Ngụy Tử Đào nghe nói như thế, lập tức không biết làm sao. Đem hắn phát triển thành chính mình người, đây không phải làm khó chính mình sao? Trương Dương cũng biết đây quả thật là có chút làm khó Ngụy Tử Đào, đây cũng là hắn muốn tôi luyện một chút đối phương. Dù sao Ngụy Tử Đào còn tính là nửa cái người một nhà. Trước khi đi, Trương Dương vừa muốn đi ra ngoài, cửa ra vào bảo vệ trực tiếp mở cửa. Vẫn như cũng dùng không tiêu ngạo không tự ti ngựa khi nói, hoan nên lần sau quang lâm. Nghe nói như thế, Trương Dương trực tiếp đứng ở tại chỗ, mang theo mỉm cười hỏi, ngươi tên là gì? Mạc Thiên Một Đối phương ngữ khi không mang theo một cái cảm tình, đồng thời cũng không có mang theo một kia bất kính. Trương Dương bất đắc di cười cười, "Này tốt, lại tới một cái sợ vân hạ bình thường người." Hắn nhìn trong quán ba ngụy tử đào, mỉm cười nói, "Làm rất tốt, về sau sẽ tốt." Nghe nói như thế thời điểm, đối phương lộ ra một tia khinh thường biểu tình. Ngụy Tử Đào càng là Trương nhị hòa thượng không nghĩ ra. Lão đại không phải để cho chính mình cho đối phương an bài một cái kém chút công tác, như thế nào hiện tại còn làm cho đối phương làm rất tốt đâu? Hơn nữa còn làm ta đem hắn phát triển thành chính mình người. Lão đại rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ngụy Tử Đào nhìn Trương Dương bóng lưng, dựa vào bản thân đầu như thế nào cũng nghĩ không thông. Thời gian như vậy nhoáng lên liền đã qua 10 ngày, công ty bảo an cũng tới mấy cái máy tính viên trước, đối phương rót vào rất nhanh, nhưng là cũng thực cẩn thận. Ngày thứ 10 buổi tối, Trương Dương lái xe chạy tới Ngô Phong trong nhà. Mới vừa vào cửa nhìn thấy Ngô Băng, nàng ngay tại một khối đất trống làm bài tập thể dục. Mặc quần áo bó sát người Ngô Băng càng là đem chính mình thân thể ưu điểm hiện ra rơi tới tận cùng. Trương Dương nhìn thấy thời điểm, nhanh lên bưng kín cái mũi của mình. Chí ít mình bây giờ hẳn không có như vậy xoa đi. Trương Dương bước nhanh đi vào cũng không dám đi xem Lô Băng một chút, cũng không biết Ngô Phong biết chính mình chuyện của nữ nhân không. Bây giờ lại liền thể dục thẩm mỹ đều làm ra, hai ngày nữa chẳng phải là muốn trong nhà làm cái phòng tập thể thao a. Uy, người đây là ý gì? Nô Băng trợn mắt nhìn Trương Dương theo chính mình bên cạnh đội vã đi qua, mang theo khó chịu ngựa khí hỏi. Chương 753, hiểu lầm. Trương Dương nghe nói như thế, quay đầu thoáng nhìn, thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ lại chính mình còn muốn đem con mắt chăm chú vào trên người ngươi. Nếu thật là như vậy, chẳng phải là muốn làm cho đối phương trực tiếp xưng hô chính mình sắc lang rồi Trương Dương quay đầu nhìn chằm chằm nàng, trong mắt như là định trụ đồng dạng. Sát Lang." Nô Băng ngừng thể dục thẩm mỹ, hướng về Trương Dương tức giận quát, tính tình vừa lên đến, mặt đều trở nên đỏ rừng rực. Trương Dương bất đắc dị nhún vai, chính mình mới vừa rồi còn không có hướng về lệnh ra nơi nghĩ đâu, kết quả Ngô Băng lại bắt đầu hùng hổ dọa người đứng lên. Hắn nhếch miệng, đối Ngô Băng nói, "Không muốn lao gọi ta Sa Lang, vạn nhất ta bản tính ra tới." Trương Dương nói như vậy, khỏe miệng cũng lộ ra một cái tự nhận là nụ cười bịuội. Ngô Băng hừ một tiếng, khép chính mình bộ ngực, ngạo nhân hai ngọn núi hiện ra ở Trương Dương dưới mí mắt. Mà lúc này đây, Nô Phong vừa vặn đi ra, nhìn Trương Dương hai người có vẻ như dán tại cùng nhau. Hắn hơi sững sở, chẳng lẽ lại chính mình nữ nhi cùng Trương Dương có quan hệ? Như vậy sau này mình chẳng phải là không thể xưng hô Trương Dương gọi Trương lão đệ. Nhìn Ngô Băng đối với chính mình thị uy, hắn nhanh lên lui về sau hai bước, mà Ngô Băng ngay sau đó theo hai bước. Trương Dương lập tức bắt tay để ở trước được nói, ngươi đừng lại tới gần. Chính mình vẫn là mau chóng rời đi chính mình cái này khắp tinh đi, lần trước chiếm cái tiện nghi thì thôi, cũng không thể tổng đi chiếm tiện nghi đi. Khục khục. Ngô lúc này nhanh lên khục một tiếng. Trang trách chính mình nữ nhi gần nhất trang điểm trang điểm lộng lẫy, hóa ra là có người trong lòng. Từ khi nữ nhi sau khi trở về, hắn còn tưởng rằng nữ nhi là tại Lưu Ly thành phố học xấu đâu. Nô Băng nghe được khẩu câm thanh, quay đầu nhìn lại, chính mình phụ thân đang cởi mị mị nhìn chính mình. Sắc mặt nàng thoáng một chút liền đỏ lên. Sự tình vừa rồi, chẳng phải là đều để chính mình phụ thân cho thấy được. Trương Dương, sự tình thế nào? Lô Phong nhìn sắc mặt đỏ rừng rực nữ nhi, cười ha ha, quay đầu hỏi hướng Trương Dương. Mặc dù đối phương trước đó xử lý sự tình có chút kỳ quái, hơn nữa còn mang một cái miệng quạ đen. Thế nhưng là từ khi Lưu Ly thành phố đoạn đường này, Lô Phong rõ ràng nhìn ra Trương Dương trưởng thành. Nếu như đem chính mình nữ nhi giao cho đối phương cũng không có gì không thể, dù sao Kỳ Hạ có 3 cái công ty, năng lực tại thanh niên trồng cũng coi như xuất chúng. Một người trọng yếu nhất chính là trưởng thành. Lô ca. Trương Dương lập tức cùng Nô Băng giữ một khoảng cách, kêu một tiếng Lô ca. Nghe nói như thế, Lô Phong rõ ràng có chút không cao hứng, hơi khẽ cau mày. Chính mình nữ nhi đều ôm ấp yêu thương, lại còn gọi chính mình Lô ca. Lô Phong là thực truyền thống một người nam nhân, từ khi chính mình thê tử qua đời về sau, liền rốt cuộc không có tìm qua. Nhìn thấy Ngô ca cao mày, Trương Dương cũng trong lòng còn buồn bực, cái này Ngô ca cũng không ít gọi, như thế nào hôm nay sắc mặt liền không đúng đâu. Có đôi khi, hai cái đại nam nhân chú ý điểm cũng sẽ không giống nhau. Trương Dương. Ngô phong khục hai tiếng, quay đầu nhìn về phía mình nữ nhi nói, ngươi cảm giác ta nữ nhi thế nào. Trương Dương ngộng một chút. Chính mình không phải đến thương lượng tôn minh huy sự tình sao. Như thế nào đột nhiên liền biến vị nói đâu. Hơn nữa Ngô ca trước đó vẫn luôn xưng hô chính mình tại Trương Lão Đệ, hôm nay thế nhưng trực tiếp xưng hô chính mình Trương Dương. Con hỏi nữ nhi của hắn như thế nào, có phải hay không phát số rồi? Trương Dương trong lòng một đoàn đầy rối, căn bản không giải được. Nô Băng cũng là sửng sốt 3 giây, tức giận giậm chân nói, "Lão bà, ngươi đang nói gì đấy?" Nô Phong nhìn chính mình nữ nhi dáng vẻ, dài ôm một tiếng nói, Đúng rồi, chuyện này không phải ta đến địa phá." Trương Dương mới nhìn rõ ràng, đoán chừng là chính mình cùng động tác của đối phương, làm Lô Phong cho hiểu lầm. Liên hướng về phía chính mình có mấy cái nữ nhân về điểm này, tuyệt đối không thể cùng Nô Băng có bất kỳ liên quan. Đến lúc đó Ngô Phong không chém chính mình cũng là chuyện tốt. Trương Dương Chúng ta đơn độc nói chuyện đi." Lô Phong cười ha hả nói. Nhìn Nô Phong cười ha hả biểu tình, Trương Dương đều cảm giác có chút rễ run, sự tình như thế nào phát triển thành tình huống này. "Được rồi, vẫn là đến lúc đó cùng Lô Kha nói rõ ràng đi." Lô Băng nhìn hai người bóng lưng rời đi, mới hồi phục tinh thần lại, vừa rồi chính mình rốt cuộc làm sao vậy? Rõ ràng có thể phản bác, như thế nào chính mình liền không hiểu xưng sở đâu. Nhìn hai người đều bóng lưng dần dần biến mất, nàng trận trắng mắt hừ một tiếng, cũng không có tâm tư luyện tập lại thể dục thẩm mỹ, về đến phòng đổi một bộ quần áo liền đi ra ngoài. Chu Dương Hiện tại Nô Bang không có ở đây, ngươi liền nói cho ta nghe một chút đi, là ý tưởng gì đi." Nô Phong trở lại trong phòng về sau, sắc mặt ngưng trọng đối với Trương Dương nói. Trương Dương nói móc miệng mặt, "Cái này khiến mình nói như thế nào? Ngô ca, kỳ thật ngươi hiểu lầm." Trương Dương thành thật nói. "Hiểu lầm? Nghe nói như thế, Nô Phong sững sốt một chút, đối phương thế nhưng nói chính mình hiểu lầm. Nếu như là những người khác, liền xem như hiểu lầm, cũng sẽ làm cái này hiểu lầm lớn hơn. Trương Dương thế nhưng trực tiếp làm rõ đó là cái hiểu lầm. Lô cười xấu hổ, nếu là hiểu lầm Vậy ta vẫn xưng hâu ngươi trưởng lão để đi. Tôn Minh Huy sự tình thế nào? Hắn ngay sau đó nói sang chuyện khác, làm hai bên đều không có quá xấu hổ. Nếu như đang tiến hành cái đề tài này, Đoan Trừng cũng sẽ không có người nói chuyện. Hắn đã bắt đầu hành động, bất quá vẫn là rất cẩn thận. Trương Dương đem sự tình tinh tế nói một lần, không có chút nào lộ hạ bất luận cái gì chi tiết, bao quát trước đó tiểu mập mạp sự tình, hắn đều nói một lần. Lô Phong nghe xong về sau, khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tôn Minh Huy thế, nhưng cẩn thận như vậy. Nếu như chính mình không biết kế hoạch của hắn, hoặc là không có Trương Dương giúp đỡ, sự tình khả năng xử lý liền khó một ít. Tiếp tục quan sát quan sát đi." Lô Phong đốt một điếu thuốc, hít một hơi nói, "Dù sao không muốn để đối phương cầm tới bất kỳ vật hữu dụng gì, nhưng là có thể lộ hàn giác, luôn luôn đối phương có điểm động lực." Lô Phong cười một cái nói, "Trương Dương chỉnh trọng nhẹ gật đầu, Nô Phong nói cũng có rất nhiều đạo lý, nếu như đối phương không nhìn thấy đốt lên sắc, khẳng định sẽ hoài nghi." Nô Phong cũng nhẹ gật đầu, sau đó vô vô Trương Dương bả vai nói, "Vẫn là nói một chút một chuyện khác." Trương Dương sững sờ, như thế nào còn có một cái khác sự tình? Chẳng lẽ lại Ngươi cảm giác ta Ngô Phong nữ nhi thế nào? Hắn vừa rồi cũng đã nhìn ra, chính mình vừa rồi nói đùa thời điểm, nữ nhi cũng không có giải thích cái gì. Hơn nữa gần nhất nữ nhi cũng vẫn luôn rất kỳ quái, mà cũng đặc biệt. Dù sao điểm này không giống như là chính mình nữ nhi cá tính. "Noka, ta đều nói, thật là hiểu lầm." Trương Dương thở dài một hơi, "Noka hôm nay như thế nào xoắn suất chuyện này đâu? Nếu như không phải hiểu lầm đâu." Nô Phong thực chỉnh giọng nói, hoàn toàn không có nói đùa ý tứ. Trương Dương khỏe miệng giật một cái, "Lần này tốt, Ngô Bang không có thật sự, Ngô ngược lại là tưởng thật." "Noka, Trương Dương vừa định giải thích, điện thoại di động của mình đột nhiên vang lên. "Lão đại, ta nghe nói Ngô Băng tiểu thư cùng người khác cãi vã." "Chương 754, ta xin lỗi." "Cái gì?" Trương Dương cũng không có nghe rõ là A Minh gọi điện thoại, chỉ là vội vàng hỏi, người nghe ai nói đến?" Đối diện trầm mặt một hồi nói, "Chúng ta nhân viên, hắn trên đường đụng phải Ngô Băng, hiện tại đang cùng một nữ nhân cái vã." Trương Dương nghe xong lời này, lập tức cảm giác nhức đầu đứng lên. Phải biết, Ngô Băng thế nhưng là một cái không an phu chủ, cùng người khác đánh nhau còn không biết náo ra đến loạn gì. Tại vị trí nào? Ta mau chóng tới." Trương Dương gấp rút nói, "Ngay tại Thanh Sơn Công ty Bảo an đầu thứ ba đường phố, chỗ kia có một cái ngã tư đường, giao lộ bên cạnh có một nhà tiệm đồ lót." A Minh kỹ càng nói, sợ bỏ qua một cái chi tiết. Trương Dương cẩn thận nghe xong, vội vàng cúp xong điện thoại, đối Ngô Phong nói, "Ta ra ngoài xử lý một việc, rất nhanh liền trở về." Ngô Phong không có nghe được chính mình nữa nhi sự tình, chỉ cho là Trương Dương gặp cái gì chuyện khó giải quyết. Trương Dương vội vã ra tới đón một chiếc xe. Nghe A Minh có ý tứ là chính mình Thanh Sơn Công ty Bảo an bảo vệ sĩ gặp được về sau cho hắn gọi điện thoại. Như vậy Ngô Băng rốt cuộc gặp được sẽ là ai? Trương Dương trong lòng suy tư một chút, rất nhanh có một đáp án. 10 phút đồng hồ về sau, Trương Dương chạy tới hiện trường, nhìn Ngô Băng bị một đám người vây lại, hắn vội vàng đi tới. Tiếp tục liền thấy đến Ngô Băng còn có Mạnh Giao Chính mình đoán quả nhiên không sai. Hắn ba chân bốn cẳng, trong đám người thành thạo điêu luyện, rất nhanh liền đến giữa đám người, đứng ở Ngô Băng trước người. Xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao cùng người này đụng nhau? Trương Dương đi qua về sau nhẹ giọng hỏi. Mạnh Dao một mặt khinh thường nhìn chính mình cùng Ngô Băng. Nữ nhân này thật hẳn là cho nàng ăn chút đau khổ. Trương Dương trong lòng âm thầm nghĩ tới nữ nhân này thật là không có có tự mình hiểu lấy, nhiều lần bỏ qua nàng, lại còn là nhiều lần kiếm chuyện. A, lại tới cái nam. Mạnh Giao hử một tiếng, liếc mắt. Nàng tự nhiên nhận ra Chu Dương, chỉ là đem đối phương trở thành một tên lưu manh mà thôi. Một cái đem lưu manh biến thành công ty lưu manh, cuối cùng cũng bất quá là lưu manh. Ngươi chính là cùng mẫu thân ngươi đồng dạng, chính là một cái hồ ly tinh. Mạnh Dao giễu giều nói, không đối với ngươi so mẫu thân ngươi còn không bằng, còn tìm một tên lưu manh. Ngươi mới là một cái hồ ly tinh đâu. Vừa mới chết Trượng Phu hiện tại lại tìm một cái làm người khác mẹ kế cảm giác không tệ đi thật là không biết liêm sỉ nô băng ba lạp ba lạp đem đối phương sự tình cho hết nói ra trêu đến mạnh giao mặt trên một hồi lục một hồi tử mạnh giao nghe được nàng đem chính mình chuyện toàn bộ tiết lộ ra tới hận không thể trực tiếp đi lên cho đối phương một bàn tay nhìn thấy đối phương tiến lên nô băng cũng không chút nào yếu thế mạnh giao mang đến vệ sĩ vừa nhìn tình huống này vội vàng nô băng cấp cho vây lại nô băng là một nữ tử khẳng định là đánh không lại những nam nhân này chỉ có thể tức giận nhìn những người mà đám này vệ sĩ bên trong Có mấy người đứng tại đám người bên ngoài, cũng liền nhìn chừng chừng bên này, đoán chừng chính là bọn họ vừa rồi thông phong báo tin. Trương Dương đi đến mô mặt băng trước, đối nàng mỉm cười nhẹ gật đầu, ưỡn thẳng sống lưng đối mạnh Giao nói, vì ngươi mới vừa nói lời xin lỗi. Mạnh Giao nghe nói như thế, hừ một tiếng nói, ta dựa vào cái gì xin lỗi? Ta nói sai cái gì sao? Nàng chính là cái hồ ly tinh, nàng mụ mụ cũng thế, ngươi nhìn nàng nữ nhi xuyên thành bộ dáng gì như vậy tao? Đoán chừng không biết, nghĩ thầm là đang câu dẫn cái nào nam đâu. Nàng vừa rồi cũng nói ta, vì cái gì không cho nàng nói xin lỗi ta? Bộp một tiếng Trương Dương là sét đánh không kịp bưng thai tốc độ, tại mạnh giao mặt trên quất một cái tát. Mạnh giao trực tiếp bị húc ngã. Đều do Tôn Minh Huy trước đó quá sợ, một tên lưu manh vậy mà đều giảm đánh ta. Nàng bưng xương đỏ gương mặt đưa tay chỉ Trương Dương, đối bên cạnh vệ sĩ quát, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, còn không mau tới. Những người vệ sĩ này đều là Tôn Minh Huy tự mình cho mạnh giao phối. Mạnh giao còn muốn biểu hiện chính mình thân phận, liền đi nơi này tối cao thanh sơn công ty bảo an thuê mướn mấy cái vệ sĩ. Cũng chính là mạnh giao lòng hư vinh tại quái phá. Bằng không, hôm nay Ngô Bang Cái này thua thiệt chính là muốn ăn." Mạnh giao Bọn Bảo Tiêu nghe xong, vội vã đem Trương Dương cùng nô Minh Vĩ tại ở giữa. Nô băng hơi sửng sở, lại là một màn này, lần trước tại Lưu Ly thành phố thời điểm, hắn cứ như vậy đem chính mình bảo hộ ở phía sau. Lần trước có vẻ như cũng là tại nội ý cửa hàng. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng lắc lắc đầu, chính mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Gia hỏa này như vậy hoa tâm, coi như hắn lần nào đến đều giúp mình, cũng không thể thích người này. "Đứng tại đằng sau ta." Trương Dương dùng đến trầm ổn tiếng nói nói. Hắn hiện tại không may điểm không nhiều, đối phương cũng có tầm mười người. Nếu như là chính mình lời nói, liền có thể ứng phó được đến. Trương Dương đột nhiên cảm giác được Hồng Nhan Họa Thủy, những lời này nói coi như không tệ, còn không biết sau này mình sẽ có bao nhiêu phiên phức. Ngay tại hắn thất thần thời điểm, một cái nam tử đột nhiên từ phía sau lưng vào lên, hắn không có trước tiên đi công kích Trương Dương, mà là trực tiếp nhào tới Ngô Băng trước người. Nàng aýt lên một tiếng. Trương Dương suy nghĩ bị kéo về thực tế, hắn vội vàng xoay người nắm ở Ngô Băng eo nhỏ. Nô Băng một tiếng bị đối phương ngăn lại eo, theo bản năng rít lên một tiếng. Trương Dương thận trọng mang theo nàng dạo qua một vòng toàn thế một chân đem vệ sĩ đá ra ngoài. Lần này nhất định phải cẩn thận, lần trước không cẩn thận tập ngực, nô băng đoán chừng đến bây giờ còn ghi hận chính mình. Vệ sĩ bị một chân đá ra về sau, người chung quanh hơi sửng sở. Không nghĩ tới cái này nhìn gầy yếu nam tử, lại đem chính mình ở trong một người trực tiếp đá ra ngoài. Bọn họ hét lớn một tiếng, chính ta cổ vũ đạo viên, trong nháy mắt đều xuống tới. Mười cái vệ sĩ rất nhanh liền bị trương dương quật ngã trên mặt đất, mà chính mình cũng là chịu một ít tổn thương. Bất quá này cũng không lo ngại. Mạnh Dao nhìn tràng cảnh này, lắp ba lắp bắp hỏi nói không nên lời cái gì. Nàng thật không nghĩ tới Trương Dương thế nhưng có thể đánh như vậy. Vội vàng xin lỗi, Trương Dương vặn vẹo một chút cổ tay cùng cổ. Liền xem như tố chất thân thể tốt, bị người đánh vẫn như cũng là rất đau a. Mạnh Dao run rẩy lùi lại, quay đầu nhìn lại đến phía sau mình lại còn đứng mấy người. Nàng vội vàng chỉ vào bọn họ nói, còn không mau tới. Nàng lúc này đã mộng, đã sớm quên mấy người kia là hắn theo Thanh Sơn công ty bảo an mời đến. Bọn họ vội vã đi tới Trương Dương bên cạnh thành khẩn túi người nói, Lao đại hảo." Nói cái gì chê cười đâu, để cho chính mình nhân viên đánh chính mình lão bản. Là ăn hùng tâm báo thử đảm, vẫn là không có ý định làm công việc này rồi. Mạnh Giao không nghĩ tới sự tình thế nhưng phát triển thành cái dạng này, nàng vừa định rời đi. Thanh Sơn công ty bảo an vệ sĩ trong nháy mắt chặn đường đi của nàng. Nhìn chính mình gọi tới vệ sĩ, bây giờ lại vây quanh chính mình. Trương Dương hừ lệnh một tiếng, hắn mang theo ngô băng đi đến Mạnh Giao trước mặt. Ta, ta xin lỗi. Mạnh Giao không kịp chờ đợi nói, sợ Trương Dương đối với chính mình làm ra chuyện khác người gì. chương 755, quân thuộc. Trương Dương nghe nói như thế, chào mới vừa rồi còn một độ ngoài ta còn ai bộ dáng, hiện tại tốt, không đến 3 giây đồng hồ liền biến sắc mặt. Hắn nhìn thoáng qua Nô Băng, tay mình còn quen thuộc tính đặt ở bờ eo của nàng bên trên. Nô Băng vặn vẹo một chút vòng eo, kết quả đối phương thế nhưng không có bung ra. Tên sát lang này, thời thời khắc khắc đều đang nghĩ chiếm tiện nghi. Hơn nữa chính mình động tác mới vừa rồi rõ ràng như vậy, hắn vậy mà đều không có bung ra. Nô Băng cảm giác bờ eo của mình bị một đôi đánh bóng tay vô qua. Trương Dương đứng dậy muốn đi, kết quả Nô Băng thế nhưng động cũng không có động, Trương Dương dừng một chút mới phát giác chính mình tay theo thói quen đặt ở đối phương trên bờ eo. Hắn vội vàng thu tay lại, muốn mở miệng nói xin lỗi, thế nhưng là cảm giác chính mình cũng ngồi, nói không phải cô ý đối phương khẳng định cũng không tin. "Trương Dương ai Trương Dương, tay của người như thế nào như vậy tiện đâu?" Lô Bang hừ một tiếng, đi theo Trương Dương đi tới Mạnh Giao bên người. "Ta thành khẩn xin lỗi." Mạnh Giao nhìn hai người đi tới, cũng không dám nói giỡn. Trương Dương nhìn thoáng qua Lô băng nàng cũng không phải là cho chính mình xin lỗi, đây đương nhiên là muốn nhìn Lô Bang ý tứ. Lô Bang khinh thường một tiếng, khinh ngệt nói: Loại người này nói xin lỗi ta, ta cảm giác buồn ôn. Mạnh Giao nghe nói như thế, trong mắt cơ hồ muốn bốc hỏa, "Ngươi? Hả?" Hộ vệ chung quanh hai tay vây quanh, một đám thẳng tắp vì sống lưng, Trương Mạnh Giao. Mạnh Giao xem cái này tư thế, hung hăng nắm chặt nắm đấm, răng cơ hồ muốn nuốt đến trong bụng, "Ngươi nói rất đúng." Trương Dương không nghĩ tới đối phương sẽ túi đầu nói ra một câu nói như vậy. Nữ nhân này cho chính mình ấn tượng chính là bất phụ, thế nhưng có thể nhịn được cái này khí. "Đi nhanh lên đi." Trương Dương nhanh lên phất, phất tay, nghi thẩm như thế nào làm nữ nhân này không còn dám tìm đến chính mình phiền phức một nữ nhân, thế nhưng có thể nhịn được bị khinh bỉ, đây tuyệt đối là một cái địch nhân. Đối lại địch nhân là không phân biệt nam nữ. Biện pháp tốt nhất chính là phát triển thành tín đồ của mình, làm nàng sợ hại chính mình. Trương Dương nhìn một chút hộ vệ chung quanh nói, các ngươi sau này trở về nói cho A Minh, nữ nhân này tờ đơn đều không cần thiết. Bọn bảo tiêu quát khẽ một tiếng, không bao lâu liền rời đi nơi này. Mặc dù giải quyết xong một chuyện nhỏ, nhưng Trương Dương trong lòng lại có một cái tảng đá. Hắn đón một chiếc xe, mang theo Ngô Băng về tới Ngô Phong lại biệt thự. Lô Phong nhìn hai người đồng thời trở về, nhếch lên. Hai người còn nói không có quan hệ, làm nửa ngày vẫn là đi tìm chính mình nữ nhi đi. Nay có cái gì ngượng ngùng nói, còn khiến cho rất bí mật giống như. Nô Phong nếu là biết chính mình nữ nhi bị người khi dễ, hiện tại đoán chừng liền không cười được. Mà Trương Dương nhìn thấy đối phương đối với chính mình cười đến thời điểm, trong lòng lột bộ một tiếng. Sớm biết liền không cùng lúc trở về, vốn dĩ hiểu lầm đều đã mở ra, đoán chừng một hồi nô ca lại muốn nhắc lên cái chuyện này. Vượt qua Trương Dương ngoài ý muốn, Nô Phong vào cửa về sau, vậy mà đều không hỏi chính mình cái này vấn đề. Tại Lô Phong xem ra, đã đối phương cố ý che giấu lời nói chính mình cũng không cần thiết chấp thùng. chỉ là lúc sau Tết, đối phương mang đến kia nữ nhân, không biết cùng Trương Dương quan hệ thế nào. Nhìn so với hắn lớn không ít, không biết có phải hay không là Trương Dương tỷ tỷ. Trương lão đệ, vừa rồi ngươi ra ngoài, Ngô Phong tượng trọng hỏi một chút. Thanh Sơn công ty bảo an bên kia xảy ra chút vấn đề, đi qua xử lý một chút. Vì không cho Ngô Phong quá độ lo lắng, Trương Dương không có đem sự tình nói ra. Vẫn là nói một chút tôn minh huy sự tình đi. Trương Dương mới vừa rồi còn tới kịp hỏi Ngô Phong đối Tôn Minh Huy có như thế nào dự định, liền vội vàng đi ra. Hắn không có cái gì ngô ca nhược điểm đi. Trương Dương chủ yếu lo lắng đối phương có ngô phòng lực điểm. Nếu như đối phương nếu như mà có, hắn hoàn toàn có thể thông qua hoàng húc năng lực, làm cái này nhược điểm biến mất. Ngô Phong nghe nói như thế, ha ha cười ra tiếng. Ta đoán chừng trong tay hắn nhược điểm đều tại em ta tức phụ nơi đó. Lô Phong vô vô cái bản nói, Tôn Minh Huy này ngày này trang sắc, tức phụ sớm không biết đổi mấy cái, làm sao lại coi trọng nàng đâu. Huống chi sẽ còn một cái trượng phu đã chết quả phụ. Đi qua ngô Phong vừa nói như thế, Trương Dương trong lòng cũng nắm chắc, mạnh dao trong tay tự nhiên cũng không có tốt của hắn. Mà Tôn Minh Huy minh lộ vẻ tin tưởng mạnh giao. Cái này người đáng thương, còn không biết chính mình cũng bị người đùa bỡn. Nô Phong sau khi nói xong, khẽ thở một hơi nói, Tôn Minh Huy cũng là ta đối thủ cũ, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, chỉ cần không quá mức phận, ta liền thả hắn một con đường. Trương Dương không thể không đội phục Nô Phong, thương nghiệp thảo luận tâm hắn ngoan thủ tay, thế nhưng là đối với chính mình đệ nhân, đều sẽ lưu một tuyến. Hơn nữa mặc kệ bên ngoài như thế nào chửi bới chính mình, Lô Phong cũng sẽ không đi giải thích. Trương Dương cùng Lô lại hơi thương lượng một phen, liền cùng đối phương chế định một cái kế hoạch. Đến đó Trương Dương về tới công ty, liền đụng tới Hà Tịch ở cửa chờ chính mình. Hắn bước nhanh đi tới, sờ sờ Hà Tịch đầu nói, làm sao vậy? Đã trễ như vậy trả lại ngủ. Hà Tịch con mắt hơi con một chút, tạo thành một cái trang lưới liềm, nàng hi hi cười một tiếng, không nói gì. Cười ngây ngô cái gì? Trương Dương buồn bực hỏi, như thế nào mới một ngày không thấy, liền trở nên có chút trơn váng. Lý chính cho ta nói, làm ta sau này liền trở về. Hà Tịch cười cười, mặt liền tiêu nhuỉ xuống, mang theo không vui đối Trương Dương nói, trở về. Trương Dương ngây ra một lúc. Như thế nào nhanh như vậy liền trở về rồi." Hà Tịch bất đắc dĩ lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, dù sao hắn làm ta trở về, khẳng định là trong cục cảnh sát người không đủ dùng." Hà Tịch mặc dù là cái nữ lưu hạng người, thế nhưng là trong cục cảnh sát năng lực cùng những cái kia nam cảnh sát xem xét không kém chút nào. Lý Chính rất nhiều chuyện đều giao cho Hà Tịch xử lý, Hà Tịch đi theo Trương Dương ra tới thời gian dài như vậy, Lý Chính đột nhiên phát hiện chính mình có chút bận bịu không tới. Sở Dĩ lúc này mới cho Hà Tịch gọi điện thoại, làm nàng theo nam cảnh trở về. Bận không để ý đến a. Đây là lý chính tại Hà Tịch đi không bao lâu nhiều nhất một cái ý nghĩ, mặc dù năng lực của hắn cũng không thấp, thế nhưng là gặp được một cái nữ cảnh sát phải xử lý vấn đề, cái khác nữ cảnh sát hoàn toàn không bằng Hà Tịch làm việc ổn thỏa xinh đẹp. Trước đó vẫn còn chưa qua loại ý nghĩ này. Trương Dương nhìn Hà Tịch nết lên môi đỏ, mỉm cười nói, "Tốt ta, đến lúc đó làm lý chính cho ngươi nhiều phóng chất giả." Hà Tịch thử một tiếng, xấu hổ lôi kéo Trương Dương về tới phòng trong. Hai người trong phòng làm kịch liệt vận động. Một đêm trôi qua. Sáng sớm, Hoàng Húc sớm liền cho Trương Dương phát một đầu tin tức, Tôn Minh Huy người đã có hành động. Trương Dương nhìn cái tin này, vội vàng từ trên giường đứng lên, nhìn thoáng qua vẫn còn ngủ say hà tịch, lộ ra ôn nhu như nước tươi cười. Rửa sạch xong, Trương Dương đi vào văn phòng, A Minh đám người đã trong phòng làm việc chờ lại mình. Lao đại hảo." Mới vừa vào cửa, A Minh liền lớn tiếng túi người hô. "Trương 756, ra tay sao?" Như vậy một giống, Hoàng Húc bọn người giật lại mình. Ngay sau đó Ngụy Tử Đào cùng An Minh cũng túi người hô, "Đại ca tốt." Trương Dương khỏe miệng giật một cái, đối Hoàng Húc cười một tiếng, chỉ chỉ đầu nói, "Bọn họ chỉ là có chút vấn đề." Nghe nói như thế, a Minh đợi người xưng sở, cười ngây ngô hai tiếng, không nói gì thêm. Nói một chút, bọn họ mang đi cái gì a? Trương Dương ngồi xuống máy đun nước trước, đến một ly nước nóng, tiếp tục ngồi vào bàn làm việc trước. Hoàng Húc cầm một cái tấm bảng, đi đến Trương Dương trước mặt nói, đây là tối hôm qua máy vi tính trong chảy ra số liệu. Trong đó bao quát gần nhất tài chính ra vào, còn có chúng ta khách hàng tin tức. Hoàng Húc sau khi nói xong, kiêu ngạo cười một tiếng nói, bất quá những vật này đều là giả. Nghe nói như thế, A Minh trực tiếp cười ra tiếng, vỗ Hoàng Húc bả vai nói, huynh đệ, vậy ngươi còn nói những này làm gì? Trương Dương khoát khoát tay, ra hiệu A Minh không nên đánh xóa. Hoàng Húc cười cười, ngón tay tiếp tục lật qua lật lại tập phảnh nói, đây là bọn họ trộm lấy công ty cơ mật chứng cứ, mấy người kia đều là mới tới phỏng vấn, hơn nữa năng lực cũng đều không thấp. Trương Dương nhẹ gật đầu, có chứng cứ đến lúc đó còn có thể hố bọn hắn một cái, cho chính mình công ty làm một bút tài chính. Hoàng Húc sau khi nói xong liền lui xuống, mà lúc này đây, Ngụy Tử Đào cười đùa tí từng đi đến Trương Dương trước mặt. Đứng đắn một chút, đều ngồi lao bà người, còn sửa không được chó săn tính cách. Trương Dương hừ một tiếng, Hắn nhớ rõ Ngụy Tử Đào gây chuyện với mình tình thời điểm, một độ ngoài ta còn ai dáng vẻ? Biết chính mình về sau, chó săn dáng vẻ liền không có biến qua. Điển hình là lần yếu sợ mạnh chủ. Hàn là làm A Minh hào hào giáo dục hắn một phen. Ngụy Tử Đào nghe được lão đại để cho chính mình đứng đắn một chút, lập tức đứng thẳng người, nhưng là vẫn như cũ cười đùa tí tửng. Hắc hắc, lão đại, cái kia phỏng vấn bảo vệ cái kia, gần nhất muốn từ trước. Ngụy Tử Đào xấu hổ cười một tiếng. Ồ. Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới kia người bảo vệ vậy mà lại đưa ra từ trước. Hắn chưa hề nói vì cái gì từ trước sau. Trương Dương biết đối phương là không thể nào từ trước, khả năng này là mây cầm tròn nên dọc kế sách. Không nói gì, hôm nay một cái thư từ trước liền đưa tới. ngụy tử đào vớt một cái mồ hôi lạnh. Lão đại còn làm hắn cho người này thăng trước đâu, này nếu là từ trước, chính mình cái gì đều không cần làm. Cho hắn bảo an đội trưởng, xem hắn còn từ trước sau. Trương Dương nói ra phương án giải quyết. Nếu như hắn vẫn là muốn từ trước lời nói, vậy liền để hắn đi chính là. Dù sao người này đặt ở chính mình nơi này, hại lớn hơn lợi Ngụy tử đào nói một tiếng là Đi theo An Minh vội vàng lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại có A Minh cùng Trương Dương hai người. "Ngụy Tử Đào ngươi phải thật tốt giáo dục một chút." Trương Dương xác định bọn họ đều đi xa về sau, đưa tay ra hiệu làm A Minh ngồi vào chính mình đối diện. "Ngụy Tử Đào cái kia tính cách, thật khó a." A Minh bất đắc dĩ lắc đầu, Ngụy Tử Đào tính cách hắn cũng biết, cũng không biết lúc ấy An Minh rốt cuộc làm sao tìm được người này, nói thật dễ nghe một chút, kia là có mắt biết đầu, thế nhưng là người này kỳ thật chính là có chút lấn yếu sợ mạnh. Dù sao là ngươi đưa tới người, dù sao ngươi liền hảo, hảo chỉnh đốn chỉnh đốn. Trương Dương không thèm để ý chút nào, lùa bỡn trong tay cái chén không nói: Lao đại, này sẽ không ngươi làm người sao?" A Minh bất đắc dĩ cười một tiếng, lúc ấy rõ ràng là Lao đại cho chính mình nói, làm hắn cho An Minh an bài một cái công tác chính là. Trương Dương sửng sốt một chút, chuyện này hắn đã sương quên, nghe nói như thế, hắn trực tiếp dạ vờ ngây ngốc nói: "Có sao? Dù sao chính người đi làm đi." A Minh là có nỗi khổ không nói được, ngụy tử đào cái loại người này, làm sao hảo hảo bội dựng a, chính là làm tiểu đại liệu. Đã Lao đại nói như vậy, chính mình cũng liền thử một chút đi. Chờ A Minh cũng đi về sau. Trương Dương rũ cái lưng mệt mỏi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng hành động thế nhưng nhanh như vậy. Tôn Minh Huy nhà, hắn cầm đã cầm tới tư liệu, đưa cho Mạnh Giao nói, "Ta tiểu khả ái, lần này ngươi hài lòng đi." Mạnh Giao hừ một tiếng, chính mình trên đường bị Trương Dương khi dễ, về đến nhà về sau, vẫn luôn ghi hận trong lòng. Vừa về đến nhà, hắn liền đối Tôn Minh Huy khóc lớn một hồi. "Đều là ngươi, để ngươi cùng Thanh Sơn công ty hợp tác, bọn họ đều trực tiếp khi dễ ta." Mạnh Dao đôi bàn tay trắng như phấn gõ Tôn Minh Huy lồng ngực, đến Tôn Minh Huy một hồi hoảng hốt. Hắn tự nhiên đoán được khẳng định là nữ nhân này chính mình kiếm chuyện đâu, bằng không thì cũng không sẽ chọc thượng Thanh Sơn công ty. Thân hái, ngươi mau nói cái gì sự tình, ta cho ngươi tìm lại công đạo. Tôn Minh Huy vỗ vỗ mạnh giao bà vai, an ủi nói. Mạnh giao hừ một tiếng, đối Tôn Minh Huy nói, ta đại nhân bất kể tiểu nhân qua, không cùng bọn hắn chấp nhặt. Tôn Minh Huy nghe nói như thế, thử một tiếng. Sú bà nương, ta không phải không biết ngươi, nếu không phải muốn dùng ngươi đối phó Ngô Minh, ta sẽ lấy ngươi. Tốt, tốt, không tầm thường kiến thức, chúng ta liền tha hắn một lần. Tôn Minh Huy mặc dù trong lòng xem thường, Không đổ ngoài miệng cũng không nói gì ra tới. Huy ca, chúng ta lúc nào có thể đối ngô Minh công ty ra tay a? Mạnh Giao lao đi khỏe mắt nước mắt, ôm lấy Tôn Minh Huy cổ nói. Tôn Minh Huy nghe xong, nữ nhân này là điên rồi đi, chính mình làm đi vào người, mới vừa vặn đứng vững gót chân, hơn nữa còn không dám động đâu. Chúng ta mới dừng chân, còn cần ổn định một đoạn thời gian mới có thể. Tôn Minh Huy an ủi Mạnh Dao. Dù sao ta không hỏi, thành phố này ta không nghĩ chờ lâu. Mạnh Giao o o khóc lên, trời sinh chính là một cái dã tinh. Ta nhớ tới Ngô Phong lúc ấy đối ta làm sự tình. Ta liền mỗi ngày đều thấy ác ngộng, ta muốn mau chóng rời đi." Mạnh Giao lau sạch lấy nước mắt của mình nói. Tôn Minh Huy trong lòng hư một tiếng, nữ nhân này thật là làm cho người ta phiên a, quả thực là không dứt. Chờ đối phó xong Ngô Phong về sau, nhanh lên đổi nữ nhân này, lại tìm một cái. Mỗi ngày liền cùng một cái con rồi đồng dạng, ong long ngoằng, không dứt. "Tốt, tốt, ta lập tức nghĩ biện pháp." Tôn Minh Huy đối Mạnh Giao an ủi, nhanh lên cho chính mình thủ hạ gọi một cuộc điện thoại. Cho nên mới có sáng sớm những chuyện kia. Trương Dương tại đối phương hành động về sau, cho Ngô Phong thông một cái điện thoại. Lai sai chạy tới Ngô Phong ngạch trong nhà, chỉ cần đối phương có điểm gió thổi có lay, hắn liền sẽ cùng Ngô Phong tiến hành một lần gặp mặt. Hôm nay đi vào Ngô Phong ra bên trong, Trương Dương nhưng không có nhìn thấy Ngô băng trong sân. Không có cũng tốt, hắn thở dài một hơi, vội vàng chạy tới đại sảnh. Mà lúc này đây, Ngô Phong đã chuẩn bị xong nước trà, trong phòng chờ đợi mình. Trương Dương đi vào về sau, Ngô Phong cười một cái nói, bọn họ nhanh như vậy liền hành động rồi. Trương Dương nhẹ gật đầu nói, ta cũng không nghĩ tới bọn họ nhanh như vậy liền hành động, bất quá Ngô ca ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta ngay từ đầu liền chuẩn bị tốt. Lô Phong nhẹ gật đầu, đốn một hồi trầm giọng nói, bọn họ hẳn là cũng hướng về công ty của ta sắp xếp người. Chương 757, Hà Tịch nói chuyện. "Nô ca công ty cũng có người." Trương Dương sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương lại còn đem người an bài đến Lô Phong công ty. Ừm. Lô Phong nhẹ gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới đối thủ thế nhưng ra tay nhanh như vậy. Bất quá cũng không có chuyện gì. Lô Phong dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, tay trong cầm khởi một chén nước trà, khẽ nhấp một ngụm nói. Trương Dương nhẹ gật đầu, đem chuyện ngày hôm nay cho đối phương nói một lần, Lô Phong nghe xong về sau cũng gật gật đầu, chỉ cần chờ đối phương hành động chính là, hắn chính là muốn nhìn xem đối thủ đến đánh bài gì. Dù sao vô luận đối thủ làm thế nào, chúng ta bên này đều làm xong vạn phần bảo hộ. Trương Dương tại cùng Lô Phong thương lượng một phen về sau, liền về tới công ty, mang theo Hạ Tịch đi ra ngoài chơi một chút, dù sao ngày mai nàng liền muốn trở về Đông Hải đi. Một ngày này thời gian, Trương Dương cũng không có đi hỏi Tôn Minh Huy sự tình, mang theo Hạ Tịch khắp nơi đi dạo, thuận tiện đến Nam Cảng, Cảng, nhìn một chút tàu thủy. Dương ca, nếu có một ngày ngươi thong thả, chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Hạ Tịch nhìn dưới trời chiều, Bị dư huy chiếu sáng tàu thủy nói, "Chúng ta an vị tàu thủy đi ra ngoài chơi, cùng vương tị cùng nhau." Trương Dương cười cười, sờ sờ nàng đầu nhỏ nói, "Đồ ngốc, đây là vận hàng, không phải du lịch." Hà Tịch ngạch một tiếng, "Thẻ lưới, đối Trương Dương sáng giọng, "Dương ca, ngươi chính là một chút không có phong tình." Trương Dương bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn nhẹ gật đầu nói, "Có thể, chờ ta thông thả, chúng ta cùng đi Bali, lọ Raja Ampat, đi rất nhiều rất nhiều nơi." Hà Tịch nghe nói như thế, tiêu ý hiệp như hoa, đi lên ôm lấy Trương Dương nói, "Vậy thì tốt, cứ như vậy quyết định." Trương Dương nhìn cùng hài tử bình thường Hà Tịch cũng gọi ra tới, rất hạ tịch tay nói, đến lúc đó khả năng còn có mấy cái tỷ mỗi đầu. Hạ tịch nghe nói như thế trừng mắt liếc Chu Dương, nắm bắt bên hông hắn thì nói, ta liền biết ngươi tên sắc lang này, trong đầu khẳng định không chỉ có ta một cái. A. Trương Dương kêu lên một tiếng. Nữ nhân bóp người công phu chính là không tầm thương a, hơn nữa có vẻ như đều là thiên phú. Trương Dương nhẹ giọng khục một chút, nửa đùa nửa thật nói, không nên nói như ta ưu tú, như vậy người sao. Hà tịch hứ một tiếng, nhưng là rất nhanh liền rơi vào tư. Vừa gặp được Dương ca thời điểm, chỉ cảm thấy đối phương rất có ý tứ. Thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ Dương Ca lại có nhiều như vậy công ty. Hơn nữa giá trị bản thân đoán chừng cũng không thấp. Nàng thật không nghĩ tới Dương Ca vậy mà lại trở nên ưu tú, thậm chí coi là vô luận người nào sẽ trở nên ưu tú, Dương Ca kia hi hi ha ha bộ dáng cũng sẽ không làm đến trình độ này. Dương Ca, nói thật, nếu như ngươi không ưu tú, chỉ một mình ta đi." Hà Tịch tự lầm bẩm. Trương Dương đang nhìn rơi xuống trời chiều thất thần, hoàn toàn không có chú ý nghe đối phương đang nói cái gì. "A?" Hắn nghe Hà Tịch đang thì thào tự nói, quay đầu hỏi, "Vừa rồi ngươi nói cái gì?" Hà Tịch hứ một tiếng, Xoay người rời đi, thời gian không còn sớm, nhanh đi về. Trương Dương nhìn đi mau đi xa Hà Tịch, bất đắc dĩ cười một tiếng, nhanh lên đi theo. Sáng sớm hôm sau, Hà Tịch ngồi lên máy bay về tới Đông Hải. Trương Dương đưa tiễn Hà Tịch về sau, trực tiếp đi đến Thanh Sơn quán bà, mới vừa vào cửa nhìn thấy Ngụy Tử Đào ngay tại dân dạy bảo vệ. Hắn trong lòng cười một tiếng, này có lẽ chính là A Minh huấn luyện Ngụy Tử Đào phương thức. Hắn chân trước mới vừa vào cửa, Ngụy Tử Đào hướng về bên này lướt qua, đối bảo vệ hô, nhanh lên đều đi làm việc, về sau đừng có lại ra loại này đừng dễ. Các nhân viên an ninh nghe nói như thế, Như nhạc được trọng thích, vội vàng tứ tán lái đi. Ngụy Tử Đào nhìn Trương Dương về sau, vốn dĩ chứng trặc đảng hoa mặt, lúc này đột nhiên lại một lần nữa trở nên cười đùa tí tửng, vội vàng đi đến Trương Dương trước mặt nói: "Lão đại, ngài đã tới." Trương Dương nhìn trước một giây còn cười đùa tí tửng Ngụy Tử Đào, đi vào trước mặt mình thời điểm, liền đã đổi khuôn mặt, bất đắc dĩ thở dài một hơi, trực tiếp đi vào. Là một người như vậy công ty quản lý, mặc dù đại bộ phận thời gian sẽ không có chuyện gì, nhưng mà một khi xảy ra chuyện, nhỏ như vậy thì là đóng cửa, lớn thì phá sản. Một cái công ty lão bản nhất định phải có dũng khí cùng cốt khí. Xem ra vẫn là muốn A Minh tìm thời gian, hảo hảo giáo dục một chút một chút. Cái kia làm bảo vệ người đâu? Trương Dương đi vào về sau, căn bản không có nhìn thấy đoạn thời gian trước kia người bảo vệ. Thiên kia hiện tại đã thành phó tổng giám. Ngụy Tử Đào thở dài một hơi nói, Minh lão đại đi vào về sau, nhìn đối phương biểu hiện không tệ, liền cho thăng trước hiện tại đã cùng ta không sai biệt lắm, hơn nữa còn có thể trông coi ta. Nói chuyện thời điểm, Ngụy Tử Đào nói móc mặt, không nghĩ tới đối thế nhưng tấn thăng nhanh như vậy. Lúc này, Mạc Thiên một cương hảo Mạc Tây ra đi ra. Hơn nữa tóc cũng thành đầu đỉnh, nhìn rất có tinh khí thần. Hắn nhìn thấy Trương Dương về sau, có chút túi người nói, "Lao bản tốt." Trương Dương trên dưới quét mắt hắn một chút, đối người này rất hài lòng, nếu như không phải địch nhân lời nói, nói không chừng thật có thể trở thành người của mình. Hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Ừm, làm rất tốt." Mạc Tiên gật gật đầu, cầm tư liệu liền đi ra ngoài. Trương Dương sững sốt một chút, gia hỏa này thật sự là quá ổn, cầm trong tay đồ vật đi ra ngoài, hơn nữa cùng một bộ không có việc gì nóng đồng dạng. Nếu là chính mình ngay từ đầu không biết Thất Liên làm hắn theo chính mình mỹ mắt dưới mặt đất đem đồ vật đều cầm đi. Nhìn hắn sau khi đi ra ngoài, Trương Dương nhẹ giọng ở bên thai của hắn nói, đi cùng thường hắn, xem hắn cầm tư liệu đi làm cái gì, quay xuống, đừng bị phát hiện. Trương Dương liên tiếp căn dặn mấy câu, sợ Ngụy Tử Đào đem sự tình cho chính mình làm hư. Ngụy Tử Đào nghe được lao đại cho chính mình an bài nhiệm vụ, cười hắc hắc, ưỡn thẳng sống lưng, cùng gã trống lớn đồng dạng Dương đầu lên nói, lao đại, loại chuyện này ngươi liền giao cho ta đi, ta lãnh nghệ." Trương Dương nhẹ đầu, nhìn đối phương dáng vẻ tự tin, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa nói, "Ngươi lại không đi lời nói." Đối phương liền đi. Ngụy Tử Đào vừa nhìn, cửa ra vào nơi nào còn có Mạc Kiến một tung tích, vội vàng lấy điện thoại di động ra, thuận tay đốt lên yên lặng đi theo ra ngoài. Trương Dương nhìn hắn tựa như nước chảy mây trôi thao tác, cảm tình loại chuyện này không có bất làm a. Trương Dương trực tiếp đi văn phòng, chờ Ngụy Tử Đào cho chính mình mang đến tin tức. Nửa giờ qua đi, Ngụy Tử Đào thở hồng hộp trở về. Hắn mở ra cửa phòng làm việc, uống một ngụm để lên bàn nước nói, "Lão đại, quả nhiên ngươi nói không sai, hắn cầm tư liệu đi cho những người khác, hơn nữa còn mang đến một phần khác tư liệu." "Đánh cháu sao?" Trương Dương tự nhủ nói. Như vậy mới mang đến tư liệu là làm cái gì? Đây là video, người láo đại nhìn một chút. Ngụy tử đào mở ra video, cảnh tượng cùng thanh âm rất rõ ràng, hơn nữa đối phương đều không có phát hiện. chương 758, Hoàng Húc kết hôn. Quả nhiên mỗi người đều có thiên phú của mình, Trương Dương nhìn rõ ràng video, thầm nghĩ Ngụy tử đào lại còn có loại năng lực này. Không thể không nói ở đây làm cái tiểu lưu manh thật quá mai một nhân tài, nếu như đi làm gián điệp hoặc là lính trinh sát cũng không tệ. Trương Dương nhìn thoáng qua video nói, ngươi tại sao không đi làm cái lính trinh sát đâu? Ngụy Tử Đào cười cười xấu hổ nói: "Lão đại, kỳ thật ta trước kia chính là làm lính chính sát, về sau bởi vì làm đạo binh." Trương Dương nghe nói như thế, ha ha cười ra tiếng, Ngụy Tử Đào cũng xấu hổ mà cười cười, chính mình năm đó đúng là cái lính chính sát, chỉ là tại một lần diễn tập bên trong, kém chút bị một cái đạn pháo đánh trúng, do đến chính mình liền từ quân đội trong chạy ra, từ đó liền thành đạo binh. Trương Dương cũng không có đối với việc này tiếp tục thảo luận, dù sao mỗi người đều có chính mình hát lịch sử. Hắn mở ra video, nhìn Mạc Tiên một cái một xấp tài liệu đưa cho một người áo đen nói: "Đây chính là ta cầm tới đồ vật." Người áo đen nhẹ gật đầu, chính mình cũng lấy ra một xấp tư liệu nói, "Này một xấp tư liệu, cầm đi tận lực để bọn hắn lao đại ký lên." Mạc Tiên vừa tiếp xúc với qua tư liệu, nhíu mày nói, "Ta cảm giác bọn họ sớm đã có đề phòng." "A." Người áo đen khinh thường a một tiếng, đối Mạc Tiên nói chuyện nói, "Yên tâm đi, Huy ca làm vạn vô nhất hết, không cần lo lắng." Mạc Tiên trầm xuống mặt một hồi nói, "Thế nhưng là đây hết thảy, ta cảm giác có chút quá thuận lợi một chút." "Thuận lợi một chút không tốt sao?" Người áo đen nghi vấn hỏi. "Cũng là bởi vì quá thuận lợi, mới khiến cho ta cảm giác có chút hoan hố." Mạc thiên Một Nhất ngay nói thật, trở về về sau, ngươi cùng Huy Ca nói một chút ta phòng đoán. Người áo đen không có chút nào thành ý ừ một tiếng, trực tiếp rời đi nơi này, mà Mạc Tiên Một cũng cầm mới tư liệu, về tới công ty. Hắn không có vội vàng tiến hành hành động, ngược lại là lãng động xuống dưới. Trương Dương sau khi xem xong, thở phao một cái, không nghĩ tới gia hỏa này thế nhưng sớm như vậy liền đã phát hiện. Còn tốt hắn đồng đội mạch não không phải rất tốt, không thì sự tình xử lý sẽ phiền toái hơn. Ký tên thời điểm, không muốn ký tên của mình, vẽ lên mấy cái gợn sóng tuyến là được rồi. Trương Dương đưa di động đưa cho Ngụy Tử Đào nói: đem video nội dung phát cho Hoàng Húc một phần, trong điện thoại di động trực tiếp xóa bỏ là được rồi. Được rồi, lão đại. Ngụy Tử Đào đem video rất nhanh liền phát cho Hoàng Húc, tiếp tục đem video xóa bỏ không còn một mảnh. Làm tốt những này về sau, Trương Dương cũng rời đi Thanh Sơn quán bar. Thật không dễ dàng a, như thế nào công ty càng nhiều, chính mình bận bịu sự tình càng nhiều. Phải nhanh tìm một cơ hội, đem công ty giao cho đáng giá tín nhiệm hơn nữa còn có năng lực người. Lão đại, cái kia video. Vừa trở về Trương Dương liền bị Hoàng Húc gọi lại, phát ra ngoài vẫn là giữ lại. Giữ lại Đến lúc đó tự nhiên là có thể dùng tới. Trương Dương nhìn thoáng qua Hoàn Húc, gia hỏa này đoán chừng vài ngày đều ngủ không ngon giấc. Mắt quầng thâm đặc biệt nghiêm trọng, con mắt cơ hồ đều không mở ra được. Hơn nữa sắc mặt cũng phát hoàng, Thóc mang theo dầu mỡ. Hoàng Húc, gần nhất nghỉ ngơi thật tốt." Trương Dương vỗ vỗ Hoàn Húc bả vai nói, bọn họ đám người này lật không nổi đến sóng gió gì. Nghe nói như thế, Hoàng Húc xấu hổ gãi đầu một cái nói, "Dương ca, không phải thức đêm nguyên nhân." Ngay sau đó hắn đi đến Trương Dương bên hai, nhẹ giọng nói, "Ta không phải lĩnh giấy hôn thư sao, ngươi không biết kia nhân?" Cặp kia chân có thể kẹp người chết ta. Trương Dương nghe nói như thế, cười ha ha ra tiếng, đáng thương nhìn thoáng qua Hoàng Húc nói, chính mình chú ý nhiều hơn thân thể, nhớ rõ nhiều bởi bộ. Hoàng Húc bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói, trước khi kết hôn rõ ràng không phải cái dạng này. Nghe được Hoàng Húc nhỏ giọng lại nhại nói, Trương Dương cười ha ha lên tiếng, này cũng thật có ý tứ, lúc này mới vừa linh giấy hôn thú, liền đã điên cùng như vậy. Lại trải qua thêm mấy năm, chẳng phải là không chịu nổi. Trương Dương cho Hoàng Húc một cái ôm nói, cho ngươi phóng một ngày nghỉ, trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, nhiều hơn rèn luyện thân thể. Hoàng húc nghe song cấp cho chính mình nghỉ vội vàng khoát tay nói không cần không cần dương ca tuyệt đối không nên cho ta nghỉ Trương Dương khỏe miệng giật một cái vô vô bờ vai của hắn về tới phòng làm việc của mình Hà tịch cùng đi Trương Dương đột nhiên cảm giác có chút nhàm chán cũng không có nữ nhân tìm chính mình tâm sự nhớ tới Hà tịch tối hôm qua nói mang theo bọn họ đi du lịch trở về sau có cơ hội có thể mang theo các nàng đi chơi. chơiã một cái thời gian trôi qua ba ngày Ngụy tử đào tại ngày thứ ba sáng sớm đi vào thanh Sơn công ty Bảo An Lão đại chúng ta đã đem hắn cho đồ vật điều ký Ngụy Tử Đào vào cửa, đối ngồi ở văn phòng Trương Dương cung kính nói: "Rốt cuộc lại bắt đầu hành động." Trương Dương nhìn trên bàn máy tính, đây là Hoàng Húc cho Han phối, gần nhất đối phương ở công ty hành động, hắn đều có chỗ hiểu rõ. Này thời gian thoáng một cái trôi qua ba ngày, gần nhất mới có hành động, Trương Dương còn tưởng rằng đối phương đã bỏ đi chính mình kế hoạch. "Tốt, tiếp tục án binh bất động." Trương Dương đã sớm biết đối phương đã hành động, về sau không phải chuyện rất trọng yếu, liền có thể không cần tới tìm ta. Ngụy Tử Đào nghe được rõ ràng sửng sốt một chút. "Không phải Dương ca làm hắn vẫn luôn tiến hành đưa tin sao?" Như thế nào đột nhiên có không cần đâu. Không hỏi, dù sao lao đại luôn có chính mình phương pháp. Ngụy tử đào nói một tiếng là liền lui xuống, Trương Dương trực tiếp bấm nô no ca số. Noka đối phương yên lặng ba ngày, lại có hành động. Trương Dương đem sự tình vừa rồi cho Ngô Phong nói một cách đơn giản một chút. Đầu bên kia điện thoại, Ngô Phong ngay tại nấu cơm, nghe được điện thoại di động vang lên, vông xuống trong nồi đồ ăn, vội vàng nhận nghe điện thoại.